Quy 1 chương 302, lệ cơ á. Đặng Tích Mân cho Cố Tuần nói rất nhiều, đều là nàng phụ mẫu dạy nàng, có thể còn nhờ vào bữa tiệc này thức ăn ngon, nàng trạng thái tinh thần còn chịu đựng được. Bất quá bởi vì tiếp sau sẽ đối với đội Linh Đồng để phòng thái độ, nàng đối với cái tổ chức này biết rõ thật ra thì có hạn, ví dụ như nội bộ cơ cấu, nhân viên tạo thành đợi một chút, liền không nói ra được. Nàng hiểu vẫn là mình phụ trách một bộ phận kia, dị văn thế giới thơ ca cùng câu chuyện. Còn có những thứ khác Linh Đồng, nàng cho mấy cái tiền, nhưng đều là ở lúc đó biết mà thôi, sau đó sẽ không có lui tới. Bất quá nàng biết bọn họ vẫn còn ở kiếp sau hội lý, bởi vì 5 năm trước một tràng đại tế tự trên có qua chạm mặt, lúc ấy bọn họ không được phép nói chuyện với nhau, chỉ là xa xa nhìn, cho nên nàng cũng không biết bọn họ khi đó trạng thái cùng với hiện trạng. Đó là trận đối với cây đa cung tế, xem loại việc này động nhiều năm qua không mấy lần cử hành, mà ngày đó đến rất nhiều người, rất nhiều những cái kia khô cằn khuôn mặt. Cố Tuấn nghe muốn, vậy hẳn là kiếp sau sẽ vì kêu gọi dị chúng bệnh, mở ra hai giới lối đi cùng mà làm cúng tế một trong. Đặng Tích Mân cũng nói bọn họ những thứ này linh đồng ở cung tế lên, là lấy riêng mình dị văn người thân phận tham dự. Để cho nàng tinh tế giải thích những thứ này cũng không dễ dàng, nàng là nói lên một hồi, nghỉ một lát ăn chút thức ăn, lại nói tiếp lên một hồi. Lệ Cơ Á, đây là nàng dị văn nhân thân phận, không phải cả lộc bác sĩ, nàng đối với cả lộc không phải đặc biệt rõ ràng. Lệ Cơ Á là một trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái, có tóc dài đen nhánh và đen nhánh ánh mắt, hơn nữa học thức uyên bác, rất có văn học tài hoa. Nhưng là Lệ Cơ Á sinh bệnh nặng, sinh mạng đi về phía cuối, ở đang lúc hấp hối, Lệ Cơ Á viết xuống một bài thơ ca người chinh phục nhện trùng. Đặng Tích Mân cầm bài thơ này ca hoàn chỉnh viết ra. Thơ bên trong miêu tả một chàng tên là người bi kịch, cũng chính là cái đó, tà điện nội dung của video, một đám giả trang thành thần linh thẳng hề diễn viên ở trên sân khấu đuổi theo một đoàn ảo ảnh, cuối cùng bị đột nhiên xuất hiện màu máu nhuộm tràn. Cố Tuấn từ bài thơ này bên trong đọc lên một cổ thương như vậy tiêu điều, giống như trong đêm đen không ngừng gắng sức đi tới trước, nhưng không thấy được chút nào ánh sáng hy vọng. Có lẽ đây chính là lệ cơ á biểu đạt tâm tình. Người phàm cưỡi giống như những cái kia thẳng hề diễn viên, neo cả đời không ngừng đuổi theo thế tục hư ngông, còn lấy là tự thành thần, nắm trong tay mình mình vất vả. Nhưng thực bỏ mặc làm sao truy đuổi, người phàm cũng không cách nào lấy được được chân lý. thịnh linh tật bệnh cùng tai nạn là có thể hủy diệt hết thảy. Đúng như những cái kia bợ̣ vì mất sớm đại phu ông, ngôi sao lớn, nhân vật lớn, chỉ là bi trong phim vật liệu, người chinh phục nhân chủng mới là chủ. Nhưng là, tử vong cũng sẽ để cho người phàm giòm ngó đến một cái như vậy chân lý, tử vong có thể trùng kết bình thường, tử vong là một loại thang hoa. Bình thường không hoàn toàn là tục tăng. Cố Tuấn Nghiêm tức nói, nhớ tới đặng Tích Mân nói qua còn có tử vong có thể để cho nàng rời đi, lòng nàng đầu là có rất nhiều ưu tối, hắn khích lệ nói, khi còn sống, có còn sống tốt, ít nhất còn có thể ăn chút thức ăn ngon. Lệ cơ á là muốn sống đi. Đặng Tích Mân gật đầu nhẹ giọng nói, "Trong con ngươi có chút ánh sáng." Cố Tuấn nghe hiểu nàng ý nghĩa, liền không nói thêm nữa điểm này, quay lại hỏi nàng nói nghi thức hiến tế là chỉ cái gì. Người chinh phục nhuyễn trùng hẳn ở dị thế giới vốn là có, cái này mặc dù là lệ cơ Avatar, nhưng nó cái có một loại nghi thức lực lượng, có thể kêu gọi người chinh phục nhuyễn trùng đến. Kèm theo mà đến, là càng hơn chết mây đen. Cố Tuấn cho nàng xem lệ kỳ trai bên ngoài vậy cái sâu khổng lồ video hình ảnh, Đặng Tích Mân lắc đầu nói, "Đó không phải là người chinh phục nhuyễn trùng, có thể chỉ là con sâu con trai." Ở ta thấy hào ảnh bên trong, Đang tích mân thỉnh thoảng vậy sẽ thấy ảo ảnh, người chinh phục nhuyễn trùng có đỉnh núi như vậy cao lớn. Mới bắt đầu là trùng con trai xuất hiện, sau đó nuôi dưỡng trắng đại trùng con trai, nuôi dưỡng phương thức là cầm người cái này ra bi kịch diễn diễn ra, để cho mọi người có như vậy một loại tâm tình, đời người là không có ý nghĩa, người ý chí là không có giá trị, tử vong là duy nhất chân lý. Cố Tuấn nghe được những mày, nàng giải thích càng một bước chứng thật hắn suy đoán. Đám kia tà tiến đồ mặc dù chịu nhiều đả kích, lại không có xúc lên ý tưởng, ngược lại muốn thông qua gây ra hỗn loạn tới vãn hồi mong muốn hắc ám của diện. Ngươi nói đem người diễn ra đi ra. Hắn hỏi, truyền bá cái đó video hay là để cho sâu khổng lồ ở trên đường vệ nhân? Không. Đặng Tích mơn miệng, lệ cơ á tử vong, đối với ngưỡng mộ nàng người mà nói, coi như không nhận biết nàng, vậy sẽ cảm thấy rất đáng tiếc đi. Người nói là, Cố Tuấn trong lòng mơ hồ thoáng qua một ít có thể hình ảnh, Lai Sinh công ty muốn đối với nhân vật công chúng ra tay. Chết một người người có lẽ không dẫn nổi cái ai gì tập trung, nhưng nếu như đây là một doanh nhân, là một rất thành công, rất nhiều người ủng hộ người. Nếu như chết không chỉ là một doanh nhân, mà là rất nhiều doanh nhân. Có khả năng này. Đặng Tích mơn gật đầu nói, trên sân khấu diễn viên, nhất hảo quang chói mắt những người đó. Nói như vậy, Quả thật sẽ đạt kích dân chúng lòng tin. Cố Tuấn Trầm Tư lại hỏi rất nhiều vấn đề, lấy phương thức gì ra tay? Tất vậy, lại lạnh như thế nào cùng Têu gọi nghi thức liền hệ lên. Làm sao sẽ cho liền những cái kia trùng con trai chất dinh dưỡng? Nhưng Đặng Tích Mân Đáp cũng có chút mơ mịt, nàng hiểu là bài thơ này ca mà không phải là những cái kia. Cố Tuấn biết cái này cũng không kỳ quái, chính hắn đối với dị văn nhân cũng không có hơn rõ ràng, đối với lần nữa, hai hắc chi tử cũng rõ ràng có hạn. Nhìn Đặng Tích Mân mặt mũi đã phát trắng, ánh mắt thần thái cũng thay đổi loãng, hắn biết nên dừng lại. có như nàng hiểu tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật, những thứ khác dị văn thơ ca, còn có những cái kia linh đồng cùng với nàng nhớ các khuôn mặt tiểu xem họa, những thứ này dĩ nhiên cũng rất trọng yếu, bất kể là vì bảo vệ nàng, còn là bảo vệ những tin tức này, cùng nàng minh ngải tinh thần khôi phục một ít rồi hãy nói, nếu không một cái người điên có thể nói cũng không được gì. Đặng Tích Mân bây giờ mang tới những tin tức này, vậy đổi hắn đêm khuya này bật loạn. Cố Tuấn tiếp theo thật không để cho nàng nói, ăn xong bữa ăn khuya sau đó, nàng bị hành động nhân, nhân viên mang về phòng giam, mà hắn đi hành chánh lầu làm báo cáo. Hắn liền giữ mình muốn định giải thích theo thông qua các người gia phó, vì tăng cường sức thuyết phục, hắn cũng có nói, "Ạ Tô đại trưởng lão thật ra thì sớm cũng có qua chuyện này tiến đoán, tặng ta một câu nói hoa hồng mang đâm, nhưng hoa thơm trôi dạt trước kia ta không rõ ràng, bây giờ biết." "Tiểu tử." Thông gia quay đầu phía dưới bắt chước cố tấn hỏi, "Ạ Tô rốt cuộc còn nói với ngươi liền bao nhiêu lời?" "Rất nhiều, có chút là ta tạm thời không nhớ nổi, Ạ Tô cho phong vấn lại, đến thời gian mới sẽ hiện ra tới." Giúp xong những thứ này, cũng đã là lúc rạng sáng. Bầu trời đêm đen nhẫy, Căn cứ bên trong còn có rất nhiều địa phương đèn đuốc sáng rực, Cố Tuấn một thân một mình đi đi về túc xá lâu trên đường, không việc gì buồn ngủ. Hắn nhìn trên đỉnh đầu không vậy phiến đen nhánh, có thể đi, có thể cái vũ trụ này chính là do không cách nào hiểu hắc ám lực lượng không chế, loài người rất bình thường, bất quá loài người cũng có thưởng thức bầu trời đêm năng lực đâu, như vậy bóng đêm còn thật là khá. Cũng không biết gần đây loại này liên lạc ban đêm còn có nhiều ít cái. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thị nhạt cản gù yển thủy nhắn, một chương 303, một cái tiểu chủ bá, cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Tinh tinh bé gái lười dễ ảm, xem xem số người 25. Người hái mộ, 120, lấy được khen 35, chú ý 6. Cái này nho nhỏ trong lúc lễ rễ ảm, một cái mặt mũi ngọt thiếu thiếu nữ đang hát ca, khi thì gãy gãy gương mặt. Nàng tiếng hát thật ra thì rất phổ thông, bất quá thắng ở thanh xuân hoạt bát, cũng có chút người xem đang nhìn. Nếu là có người xem đưa ra lễ vật thời điểm, thiếu nữ trước hết dừng lại tiếng hát cảm ơn một câu lại hát. Nàng là chỉ ở buổi tối lễ rễ ảm, mở lễ rễ ảm một tuần lễ, chân thật xem xem số người cao nhất lúc có vượt qua 50 người. 12 hát, tốt chậm. Các vị kaka, vậy ngày hôm nay liền lễ rễ ảm tới nơi này, ngày mai tạm biệt. Cảm ơn Tiêu Hoa tiên sinh đưa phúc túi. Chúng ta ngày mai gặp lại, tạm biệt, ngủ ngon." Nó tiếu thiếu nữ cười một tiếng, đứng lên thân, lại uýt dệ ảm hình ảnh sau đó định cách xuống. Những cái kia người xem đang rối rít vất vả ngủ ngon sau đó, xem xem số người cũng rất mau hàng đi xuống. Ở Lệ Dệ ảm dùng điện thoại di động trước mặt, điện ý tỉnh thở một hơi, gãi gãi mặt, xem xem Lệ Dệ ảm đêm khuya này có nhiều ít thu vào. Có thể phân đến 15 khối. Không tệ. Nàng tự nhủ, không thẳng tắc bá còn không kiếm được cái này mười lăm khối đây. Ở ống kính bên trong là bố trí rất lịch sự tao nhã một căn phòng một góc, nhưng ở ống kính ra Đây thật ra là cái trong thôn nhỏ phòng trọ một phòng, 10 thước vuông cỡ đó, có một cái phòng vệ sinh, tháng thuê 300 khối. Nàng là vì thử một chút học người làm lấy ít dễ ạm, mới hoa cái này 300 khối, nếu không liền ở hãng nhà trọ. Đã là dạng sáng không điểm, ngày mai còn được dậy sớm đi làm. Điện thoại di động đồng hồ báo thức định xong 6:30 vang lên, điện ý tỉnh đi phòng vệ sinh vội vã rửa mặt. Nàng cái này tháng mới vừa tròn 18 tuổi, nhưng 2 năm trước liền không đi học, nội địa sơn thôn nhỏ đứa nhỏ, không vậy hoàn cảnh. Năm ngoái nàng rời quê hương, đi tới nơi này cái nam phương dọc theo biển thành trấn nhỏ Đi một nhà đồ trang sức xưởng ra công bên trong tìm phần sản xuất dây chuyền công tác, bao ăn ở, một tháng có thể cầm 2000 khối. Cái thành nhỏ này chấn không có bị lính mới đoàn bệnh ôn dịch xâm nhập, công xưởng gần đây chỉ là đóng cửa mấy ngày liền lại khai trừ, chỉ bất quá mọi người cũng đeo lên khẩu trang. Nhưng theo tình hình dần dần trở bình thường lại, gần đây mọi người liền khẩu trang cũng không có đeo. Gần đây nàng các nhân viên tạm dịch hứng thú bừng bừng nói thiên cơ cục, thiên cơ đại học, siêu tự nhiên lực lượng, Cố Tuấn. Những cái kia cũng khoảng cách rất xa, giống như là một cái thế giới khác. Điện ý tỉnh suy nghĩ vẫn là mình trước mắt, chẳng lẽ cả đời cứ như vậy sao? Mỗi ngày ở sản xuất dây chuyền lên đựng đồ trang sức, một năm được lợi cái 20.000 khối. Năm ngoái ban đầu kiếm được tiền, nàng rất hưng phấn và mãn, nhưng chỉ qua nửa năm, nàng liền càng ngày càng không chịu đựng được. Cũng không phải là thể lực lên mệt bao nhiêu, chỉ là nàng không cảm giác được ý nghĩa, thậm chí không cảm giác được mình tồn tại. Không đáng giá được, như vậy sống qua ngày không đáng giá được. Điền Ý tình muốn rời đi sản xuất dây chuyền, rời đi công xưởng, nàng làm rất nhiều mộng ban ngày, nhưng các nàng những thứ này nhà máy mọi năm gần đây lại có một cái có thể sủng bái ngôi sao lớn. Người ta ngôi sao lớn cũng là nhà máy mọi xuất thân. Chúng ta lớn lên cũng không kém ạ. Làm sao thì không được đâu. Đừng nói Minh Tinh, ta nghe bằng hữu nói nàng biết người bạn, làm lệ dễ am thành hot idol, mỗi ngày ca hát một chút, một năm là có thể được lợi mấy triệu. Mấy triệu? Điện Ý Tình nghĩ cũng không dám nghĩ một cái như vậy năm thu vào con số, nàng muốn một năm có thể được lợi cái 100.000 lạc thi tuyển nghệ thuật tiết mục ghi danh thành công trả lời điều kiện, cái này tiết mục muốn từ cả nước lòng trong lòng mơ ước cô gái bên chồng, chọn chế tạo một cái mới cô gái thần tượng đoàn thể. Mấy năm này loại kiểu này thi tuyển tiết mục ra đời qua rất nhiều thần thoại. Lai Ít Dễ Am là một con đường, nhưng đối với tham gia thi tuyển tiết mục, trở thành Minh Tinh Điện Ý Tỉnh cũng có ảo tưởng, nói không chừng liền may mắn đâu. Chỉ cần xem một chút cái này phong dư kiện, nàng cũng cảm giác tràn đầy động lực. Đi ngủ, đi ngủ, đừng suy nghĩ. Điện Ý Tỉnh để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại, để cho mình nhanh lên một chút chìm vào giấc ngủ, ngày mai còn được dậy sớm đi công xưởng. Ngay tại nàng mơ hồ mau phải ngủ thời điểm, hai bên gọ má lại một trận ngứa ngáy, nàng không thể không đưa tay đi gãi, buồn ngủ nhất thời liền giải tán. Ai? Điện Ý Tỉnh bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, chuyển bên 10 cái, mặt ngứa được nàng không khỏi lớn lực bắt lại, không phải có cái gì dị dị ứng chứ? Nàng nơi này vậy không rực cao cái gì? Cùng mai bắt như thế một hồi, cảm giác thư hoãn rất nhiều. Bận rộn một ngày cũng đủ mệt, nàng cao vút, dần dần liền mơ hồ đi ngủ. Trong giấc ngủ, nàng hai tay luân luân đi bắt gãi gò má, liền chính nàng cũng không có phát hiện. Thằng đến ra cái này, cổ cảm giác ngứa càng ngày càng mãnh liệt, cầm nàng từ trong giấc ngủ kéo kéo ra ngoài. À, điện ý tỉnh đi trên mặt bắt mấy cầm lực mạnh, vượt bắt vượt thoải mái, nhưng cũng là vượt bắt vượt tỉnh lại. Chợt lập tức, nàng hoàn toàn thức tỉnh, phát hiện hai bên gò má cũng một hồi nóng hừng hực nữa đau, ngón tay sờ ra thật giống như hơi sưng lên. Đừng là da trần tử chứ? Nghĩ như vậy, Điện Ý tỉnh đội vàng muốn đứng dậy xem xem, ngày mai còn phải đi làm, còn muốn lười dễ à mà. Đã là nửa đêm hơn 2h, bên ngoài đã là đêm khuya vắng người, nhưng mọi người chúng bên chó đều ở đây sủa trước, vậy tiếng chó sủa lại hung mãnh lại ồn ào, còn có chút rất cổ quái tiếng rú, cũng không biết là ở sủa trước chút gì. Điện Ý tỉnh nghe phải thực có chút tâm phiền ý loạn, đi tới mở ra đèn điện, ánh sáng trắng chiếu sáng cái này nhỏ một phòng. Có thể đừng là da trận tự ạ. Nàng cầm lấy gương chiếu một cái, thấy trong kính vậy gương mặt, nàng cả người hoàn mau nhất thời giơ lên, không khỏi hét lên lên tiếng. Ngã địch băng sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địch băng sơn tợn tùy tờ hột hẹt một trường 304, một cái ngôi sao lớn. Sắp tới trạng và tối, bộ này thanh xuân phim hải điện ảnh cảnh quay kết thúc một ngày ngoại cảnh công tác quay phim, các bộ môn nhân viên vẫn còn bận rộn thu dọn đồ đạc. Con cái vai chính tạm nhất mạn, mặc dù chỉ có 18 tuổi, nhưng là toàn trường cả dị vị lớn nhất cái đó. Nàng đã là trở lại thay quần áo xe, ở mình trợ lý đoàn đội phục dịch hạ, thay cho đồ diễn, bổ tốt trang điểm, đeo lên một cặp kính mát, chuẩn bị đi. Nhất mạn, cảnh quay bên ngoài có ký giả, còn tới chút người hái mộ. Người môi giới ở bên cạnh hỏi, "Ngươi có muốn gặp hắn hay không cửa một chút?" Được, Tạ Nhất Mạn gật đầu cười nói, gãi gãi gò má, không có vấn đề gì chứ. Có lúc người hái mộ là mình ăn bài, có lúc người hái mộ thì là thật, ký giả cũng là như vậy. Mà lần này hai người đều không phải là trước đó ăn bài. Xem cảnh qua theo, người đi đường đồ, từ quay phim, tinh tu đến phát giả, tuyệt đại đa số đều là đóng gói bảy kế kết quả. Vậy được phù hợp mình mình tinh người thiết lập, phù hợp bị nhiều người nhu cầu, là hấp dẫn, là đặc yêu, vẫn là cái gì, đều phải sắp đặt tốt, sau đó mua lưu lượng sao tác. Những chuyện này, Tạ Nhất Mạn biết, bất quá là do công ty và người môi giới xử lý, nàng phụ trách là phối hợp đã ở 2 năm trước, còn không có những chuyện này. Khi đó nàng còn không có đỏ, chỉ là một không có danh tiếng gì thanh thiếu niên diễn viên, lúc ban đầu là bởi vì trong nhà có một chút đài truyền hình quan hệ, ra diễn nhi đồng kịch mà đi lên con đường này. Nhưng nàng một mực không việc gì tại Nguyên, công ty vậy chưa từng nghĩ nàng bây giờ thành công. Liên bởi vì ra diễn một bộ không có bị coi trọng điện ảnh ngoài ý muốn bán nhiều tòa, nàng thành quyền thế mạnh minh tinh, các loại tài nguyên hùng hùng tới. 2 năm sau bây giờ, nàng tạm nhất mạn đã là vòng giải trí thanh thiếu niên diễn viên bên trong đại lão, hình tượng sức khỏe, được khen, tiền đồ vô hạn. Làm tạm nhất mạn và đoàn đội mọi người đi tới cảnh quay bên ngoài đường phố thời điểm, liền thấy những cái kia bị nhân viên an ninh cách ký giả và những người hái mộ. Các ký giả đã ở vô tấm ảnh, mà vậy năm, 6 giờ khẩu hiệu bảng hiệu người hái mộ cao hướng gọi. Nhất mạn, nhất mạn. Nhất mạn, chúng ta tốt thích ngươi điện ảnh à. Có thể cho ta cái ký tên sao? Cảm ơn các người. Tạ nhất mạn đi lên, nhận lấy người hái mộ cho viết ký tên và tấm áp phích ký nội tiền tới, đối với lần này sớm đã là giá khinh tựu tục. Nàng trong lòng là cao hứng và kiêu ngạo, mình mới có thể có ngày này, thực lực, cố gắng va vận khí cũng không thể rời bỏ. Mà đây cái chỉ sẽ là năng nghệ tuyệt đối xuống giai điểm. Chỉ phải tiếp tục như thế vững vàng đi tiếp, nàng sẽ đứng đến một cái lại một cái tao đỉnh. Cho người hái mộ ký xong tên sau đó, Tạ Nhất Mạn ngay tại An Ninh hộ tổng bên trong, cùng người môi giới, đám trợ lý ngồi vào mình xe Tôzo Tanani rời đi nơi này, xe lái ra rất xa, những người hái mộ nhiệt tình tiếng hô còn ở phía sau truyền tới. Ngồi ở xe rộng rãi thư thích đuôi chỗ ngồi, Tạ Nhất Mạn cầm một phần bản thảo nhìn như, nàng buổi tối còn muốn đi thâu một cái internet tiết mục phỏng vấn. Đối phương sẽ hỏi vấn đề gì, đoàn đội và tiết mục tổ bên kia nói tốt, mà nàng phải trả lời thế nào? ở nơi này phần bản thảo bên trong. Tạ Nhất Mạn xem qua bản thảo một lần sau đó, theo người môi giới nói ý kiến, có mấy cái trả lời hơi làm chút sửa đổi. Người môi giới lại nói đến một chuyện khác, buổi chiều ta lại bắt được chút tin tức mới, Thiên Cơ Cục vậy điện ảnh ra diễn điều kiện có chút bá đạo. Cái gì điều kiện? Tạ Nhất Mạn liền vội vàng hỏi, lại gãi gãi có chút ngứa ngáy quả má. Sự việc là Thiên Cơ Cục dẫn đầu muốn vô một bộ Thiên Cơ Cục để tài động tác mạo hiểm điện ảnh, lấy cô tuấn lãnh đạo cơ động đặc hiện đội thi hành một lần nhiệm vụ là cầu truyện nguyên hình. Cái này là tuyệt đối tốt tài nguyên, vừa là đại nhị điểm. còn nữa điện ảnh lúc đi ra khẳng định sẽ có được phương diện quốc gia lớn lực mở rộng, cho nên trong vòng người vì thế tranh bể đầu. Vô luận là ra gia với mình hứng thú, vẫn là làm nghề phát triển lo nghĩ, Tạ Nhất Mạn dĩ nhiên cũng phải tranh. Không thể chen lấn hý. Người môi giới nói, mở máy trước còn được tiếp nhận tiên cơ nhân viên cấp bậc đồng thời quân huấn, có thể phải 1-2 tháng. Cái này chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, không chỉ là bị khổ sự việc, là khác tài nguyên không tiếp được, nếu không ngươi cũng có thể vô khác 3 bộ phim, còn không có tính luôn kịch tập hợp và lưới tống. Nhưng mà ta cảm thấy, tiên cơ cục điện ảnh a. Tạ Nhất Mạn có chút do dự, mình là có phán đoán. Vậy khẳng định lựa, những thứ khác có thể không nhất định. Hơn nữa Thiên Cơ cục không biết chỉ vỗ một bộ chữ, ta cầm cái nhân vật, vậy nói không trùng rượi vào cái này là có thể trên lựa rất nhiều năm. Từ công ty góc độ, vòng giải trí rất lâu chính là một hồi gió, qua mấy năm có lẽ nàng liền không người khí không đáng giá, nơi lấy giá trị của nàng đồ đổ đổi tiền nhanh hơn. Nhưng lòng nàng chí cũng không phải là chỉ mò một sóng mau tiền, nàng muốn trở thành là cái loại đó, thật rất thành công cái loại đó diễn viên. Ta cảm thấy vẫn là phải tranh Thiên Cơ cục điện ảnh. Ta nhất mạn cào mặt tay lớn lực điểm, nhưng vẫn là có chút không rõ ràng ngứa. Người mặt thế nào? Người môi giới nhìn không khỏi có chút hân trương, ngày hôm nay gặp nàng luôn là đi gái, nhớ tới gái được càng ngày càng thuần xuyên, bây giờ cũng gái được đỏ. Làm diễn viên làm mình tình, trọng yếu nhất chính là gương mặt này. Tạm nhất mạn biểu diễn kỹ xảo trà qua phải đi, nhưng nàng thanh xuân dí dỏm hình tượng là giá trị nhan sắc cho. Chỉ dựa vào gương mặt này ăn cơm nhưng có nàng đoàn thể một nhóm người, còn có công ty giải trí, điện ảnh và truyền hình phía đầu tư, người đại diện thương đợi một chút, cho nên đoàn đội ngày thường đối với nàng gương mặt này bảo dưỡng là toàn phương vị, một chút dập đầu đụng cũng không được. Nếu như là gia dị ứng cái gì, đó chính là việc lớn một món. Huấn nữa để cho người môi giới bất an lạ, hai ngày trước Thiên Cơ cục cho tất cả công ty giải trí xuống vấn kiện, yêu cầu tăng cường đối với các nghệ sĩ sức khỏe và an toàn quản lý. Có chút nữa, Tạ Nhất Mạn cau mặt cau mày nói, thật giống như có cái gì ở bên trong bọn tự như. Trước đi bệnh viện thăm xem. Người môi giới nhất thời để cho tài xế đổi đường, tiến mục phòng vấn bên kia có thể kéo một kéo, dù sao không phải lợi ích dễ ảm. Người môi giới lại để cho Tạ Nhất Mạn trước kiên nhẫn một chút, đừng náo, nếu không gái bị thương ra lưu lại vết sẹo, như vậy khác biệt phiền toái. Nhưng là ở phía trước đi bệnh viện nửa canh giờ này, đường xe bên trong, Tạ Nhất Mạn ban đầu còn có thể nhịn. Có thể vậy cổ cảm giác ngứa nhanh chóng đổi được nghiêm trọng. Nàng gã khuôn mặt cũng đang nóng lên, thật giống như mỗi một nơi lỗ chân lông bên trong cũng có rất nhiều con kiến đang bò động, ở phệ cắn nàng thần kinh. Nàng vẫn là không nhịn được đưa tay đi bắt gãi, không bắt căn bản là không chịu nổi. À, đừng bắt. Người môi giới vội vàng ngăn cả nói, trợ lý cầm tới bản là dùng để ướp lạnh đồ uống túi đựng nước đá để cho nàng gấp trước, xe lái nhanh một chút. Tạ nhất mạn cũng có chút luống cuống, để cho mình hết sức chịu đựng, điện ảnh còn vô đâu, kịch mục còn muốn ly, nhân vật còn muốn cạnh tranh, bây giờ cũng không thể tụt dây xích. Nhưng mà nàng nhịn không tới 3 phút, ứ động cảm giác ngứa để cho nàng cơ hội muốn lăn lộn thân thể, để cho nàng hận không phải hơn đem mặt ra gãi phá bắt nát vụn. Liền gãi một chút, liền gãi một chút. Nàng đưa tay đi gọ mã bắt bắt, nhất thời liền không nhịn được lớn lực bắt động. Cùng lúc đó, nàng có chút nghi ngờ nhận ra được, bên cạnh người môi giới, trợ lý đều không ngăn cản nàng, mặt của bọn họ sắc đều tựa hồ ngây dại. Làm sao? Tạ nhất mạn nhìn về xe kính chiếu hậu, vừa nhìn thấy trong kính mình gương mặt, trong lòng như bị đòn nghiêm trọng, một chút đội rối doanh bạch khởi tới. Nga địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bằng sận tợn tùy hột thét một chương 305. "Zero, cuốn vở ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình." Hô bát tiếng chó sủa phá vỡ thôn trang bầu trời đêm yên tĩnh, ảm đạm ánh trăng chiếu không sáng thôn đường đêm. Điền Ý tình mờ mịt đi trên đường, bước chân có chút lảo đảo, thỉnh thoảng cào cấu gò má. Nàng ở phòng trọ ở thôn một cái lớn trong ngõ hẻm, mà thôn bệnh viện cộng đồng ở bên kia. Nàng biết vị trí, nhưng ở điều này tốn một nắm thời gian, vẫn là lần đầu tiên phải đi xem bác sĩ, ở nơi này nửa đêm hơn 3 giờ lúc. Đi ra đầu hẻm thời điểm, có một chiếc xe gắn máy lái nhanh lái qua, cơ hồ đụng vào trên người nàng, cái đó tài xế xe gắn máy dùng bạn sứ nói mắng liệt cái gì. Giống như là nói nàng nửa đêm còn đi khắp nơi, đi bộ còn không mang ánh mắt. Điện Ý tình chỉ là kéo chật áo khoác, bước nhanh hơn, đêm gió thổi được nặng trong lòng một phiến rừng mình. Làm nàng đi tới lớn ven đường bệnh viện cộng đồng bên ngoài, chỉ gặp bên trong bình lâu đèn nháy nháy, ngay cả một người gác cổng vậy không có ở. Cũng chỉ có một thôn trị an nhân viên ngồi ở bình lâu bên trên ghế đá góc gần. Cũng vậy, nửa đêm. Điện Ý tình lẩm bẩm, gái nắm gương mặt, xem xem lặng yên không người xung quanh, đơn nhiên muốn đọc quán. Nàng chịu đựng hốc mắt nước mắt, lúc này đi trấn bệnh viện vậy không tìm được xe, kêu xe cứu thương, có thể sẽ rất quý chứ. Điện ý tình không có chú ý, ở bệnh viện cộng đồng cửa đi hồi lâu, không được mấy cầm điện thoại di động gọi cho một vị nhân viên tạp dịch Lý tỷ, Lý tỷ lớn tuổi các nàng mấy tuổi, ở bên này đi làm cũng tốt mấy năm, ngày thường đối với các nàng khá hơn chỉ giáo. Không phải không có biện pháp, nàng cũng không muốn hơn nửa đêm đánh thức người ta. Điện thoại sau khi tiếp thông, nàng nói một chút tình huống, Lý tỷ nhất tợ bất đắc dĩ nói, nửa đêm ngươi đi bệnh viện cộng đồng ai cho ngươi xem ạ, đi tư nhân vệ sinh ứng. Lý tỷ cho nàng nói rõ một cái địa chỉ, kêu nàng chớ khẩn trương, có thể có thể sử dụng tiện nghi đồ trang điểm chất lượng kém, da dị ứng mà thôi, sau đó liền lại mơ hồ thiết đi. À, điện ý tỉnh đệ lý tỷ nói đi tìm, không lâu sau liền tìm được. Loại này vệ sinh đứng là thôn trước kia thầy lang lái, vậy liền mở ở trong nhà, khoa một cái gian phòng đi ra hành nghề chữa bệnh, cũng có bảng số tư trước. Nàng quê quán cũng có loại này chỗ khám bệnh, ngược lại không phải là tin tức bên trong cái loại đó gạt người bệnh viện. Nhà này phòng khám bệnh chính là như vậy, gian nhà ngay tại bên lễ đường không xa, cũng là đang đóng cửa. Nhưng nàng dựa theo lý tỷ dạy như vậy, vô vào dậy vậy đạo ngoài cửa sắt phần bố cáo sách, gào lên, lương bác sĩ, lương bác sĩ. Tìm người xem chân tới, ta tìm người xem chân. Điện ý tỉnh vỗ tốt một lát, xung quanh trước liền vang lên tiếng chó sủa đội rất gần, nàng quay đầu thấy, một cái chó mực lớn liền đứng ở đàng xa, nó cả thân mao cũng nổ lên, hướng nàng nhe răng toét miệng, nó một bên gào thét, một bên lui về phía sau lui. Bộ dáng kia giống như là ạ bộ bị nảy sẵn nàng, vừa sợ nàng. Nàng có thể vậy có chút sợ hãi, vội vàng lại vô vào thiết lan xích, như vậy lại qua hồi lâu, vậy đạo cửa sắt mới bị mở ra, sau đó thiết lan xích cũng bị kéo ra. Một cái hói đầu người đàn ông trung niên mắt lim dim buồn ngủ hình dáng, giọng rất có chút bất mãn, hơn nửa đêm. Người đàn ông ánh mắt vừa nhìn thấy mặt nàng, giọng nói dừng lại, sờ một cái tóc. Da dị ứng. Vào đi. Lương bác sĩ, ta không muốn chế như vậy quấy rầy ngươi. Điện ý tình không trách người ta thái độ như vậy, nhưng lòng thăng cấp, mặt rất ngứa, vừa đi đi vào một bên vội la lên, ta cũng không biết tại sao, mặt ta từ sáng sớm hôm qua liền có chút ngứa, nhưng lúc buổi tối khá tốt, ta dạng sáng trước khi ngủ vậy không có chuyện gì, ngay cả có chút ngứa, muốn gãi một chút, sau đó ta tỉnh ngủ vừa cảm giác là được như vậy. Cái này vệ sinh đứng xem phòng khám bệnh trên tường liền treo có một mặt gương, nàng ngẫu nhiên nhìn lại. Nàng la xinh đẹp quá. Cho nên lợi thịt dễ ả mới có người xem, nhưng bây giờ lỗ mũi hai bên trên gương mặt có một ít da nhỏ sưng lên, vậy không giống như là một đỏ, cũng không có bao trùm toàn bộ khu vực da, mà là một khối khối hình bất quy tắc màu đỏ như máu, xem có cái gì từ lỗ chân lông bên trong mọc ra mà tích tụ thành. Hơn nữa xem hình thành một cái hình vẽ, một loại hoa văn. Vẫn là nào đó côn trùng tấm động tay chân dáng vẻ. Con nện. Lương bác sĩ, ta cảm giác có côn trùng ở trong da mặt trôi. Điện ý tình đang tiếng nói, rất nhiều côn trùng. Dị ứng rồi. Lương bác sĩ ngáp một cái, ăn bảy thứ gì đi. Hắn đi tốt tủ bên trong cầm chút viên thuốc đi ra. Lo sở hẳn định, đệ ta mẹ tật sần, cho ngươi lái một tuần lễ thuốc, trở về mỗi ngày ăn một lần. Điền Ý Tình nghe có chút lăn lòng, nhưng trên mặt ngứa được khó chịu, lương bác sĩ, có thể hay không cho ta thua từng chút? Ta muốn nhanh lên một chút tốt. Thua cái gì từng chút ạ? Lương bác sĩ dĩ nhiên không vui, bây giờ canh ban nửa đêm, thua hết từng chút không được suốt đêm, hắn có thể muốn đuổi đóng chặt cửa ngủ, tiểu muội muội, da dị ứng là chuyện nhỏ mà thôi, ngươi uống thuốc, trở về ngủ một giấc có thể là tốt. Nhưng Điền Ý Tình vẫn còn ở nan nghĩ, đi làm còn có thể mang khẩu trang che một chút, buổi tối lại dễ ám đâu. Nàng mới bắt đầu có mấy cái người xem. Thiếu chuyên cần nói nhân khí khẳng định sẽ bị đả kích. Nàng nan nhĩ liền lại nan nhĩ, lương bác sĩ mới rốt cục cả liền một tiếng, được rồi được rồi, cho ngươi đánh kích tích tố. Thật ra thì cũng chính là đệ tạ mẹ tợ Sẩn chú Sa dịch, lương bác sĩ phối hảo dược dịch sau đó, liền cho nàng làm cơ tập trung. Đi rồi đi rồi, đóng cửa. Lương bác sĩ đánh xong kim, cho thuốc, thu tiền, lập tức đuổi nàng đi. Bang phịch mấy tiếng, thiết lan sách kéo lên, cửa sắt đóng lại nữa. Đã chấm cứu, điền ý tỉnh nhưng vẫn cảm thấy trên mặt từng trận khó nhĩ đắc nữa, dưỡng liệu còn chưa tới đi, lại chống đỡ một hồi liền tốt. Giữ phí và xem tiền xem bệnh cộng lại 200 khối, không có thanh toán, điều này cũng làm cho nàng vống nhiên, xài khoản tiền này, cái này tháng có thể được hơn nữa nhận ra điểm số qua ngày. Điền Ý Tình nhìn nửa đêm, thở dài một cái, lấy tay nạ mặt một trận sau đó, liền cầm cái này một túi nhỏ thuốc, đi phòng trợ đi về phía. Nhất Mạn, kiên nhẫn một chút, đừng náo, đừng gái. Xe Tô Zô Ta nạ nỉ lấy nhanh nhất tốc độ đến bệnh viện nhân dân thành phố sau đó, tạ Nhất Mạn đeo lên màu đèn ke toa khẩu trang, ở người môi giới, đám trợ lý tầng tầng bảo vệ bên trong, xuống xe đi về phía bệnh viện. Trước ở trên đường lúc, người môi giới đã hướng công ty báo cáo mà công ty dựa theo thiên cơ cục cho điện thoại nóng tuyến đánh đi làm báo lên. Cũng là bởi vì này, bọn họ còn chưa có đi khoa cấp cứu hoặc là gia khoa, mới vừa xuống xe liền lập tức bị một đám mặc khí chất trẻ tính đồ phòng hộ nhân viên y tế mang đi cô lập. Tạ nhất mạn đối với lần này có chút giận mình, người môi giới bọn họ càng có chút gấp, làm sao thì phải cô lập. Tạ tiểu thư ra triệu chứng còn không biết là tình huống gì, có hay không tính lây, chúng ta là giữ chương trình làm việc. Bởi vì nơi này là đại hoa thành phố bên cạnh biên thành thành phố, thiên cơ cục chuyên gia rất nhanh xe đến, thành phố nhanh khống trung tâm bên kia cũng đã hành động, xuống hơn hạng các biện pháp khẩn cấp. Cho nên bệnh viện thành phố các thầy thuốc không đối với Tạ Nhất Mạn làm bất kỳ chữa trị, chỉ là mặc vào đồ phòng hộ, ở cách ly phòng bệnh cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn Tạ Nhất Mạn bộ mặt lên những cái kia quái dị nổi lên ra đỏ, cũng nghi ngờ không chừng. Nhìn như có chút giống đỏ vết thương chó sói ban, là có chút giống, bất quá đỏ vết thương chó sói ban nào có bệnh tình phát triển nhanh như vậy. Ừ, hơn nữa vậy không biết nữa, hoặc là nhẹ ngứa ngáy. Bị ngăn cách bởi bên trong phòng bệnh Tạ Nhất Mạn không nghe được những thanh âm này, gương mặt rác ngứa để cho nàng đã là không cách nào nhẫn nại, chỉ có thể không ngừng nắm cào. Ở bọn họ nhập viện một cái hơn giờ sau đó, Thiên cơ cục chữa bệnh tổ chuyên gia đến, bên trong bao gồm cái đó gần đây đầu ngọn gió đang thịnh cố đội trưởng. Ngày hôm nay ăn Tết không cản, mọi người trung thu vui vẻ. Chương tiết nội dung đang tay đánh chúng, xin chờ chút lát, xin nhớ toàn văn độc vô đạn xong bút hứng thú các Vút Vút Vút. Biết. Còn CN nội dung cập nhật sau đó, mỗi lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thành La Mã đế quốc 1 chương 306, ra thiết cáo. Khoảng cách phá vỡ liên tiếp sau sẽ 16 cái điểm liên lạc không qua mấy ngày thời gian, lo lắng sẽ ra sự việc vẫn là ra. của Tuấn đang đứng ở Bắc Hà Bệnh viện Nhân dân thành phố cái này cách ly phòng bệnh bên ngoài, đồng hành còn có Đặng Tích Mân, Đản Túc, tiên cơ cục da khoa chuyên gia Trương Hải Đông, cháu duy các người. Bọn họ đã đường xa nhìn rồi tạm nhất mãn bộ mặt bệnh biến tấm ảnh, cũng nghiêng về đó không phải là thông thường dị ứng hoặc là da viêm. Bởi vì nàng những cái kia hình bất quy tắc nổi lên ra đỏ hợp thành một cái quỷ kỳ hình vẽ, giống như là khối kia cạn điêu khắc bên trong lẫy lẫy lệ đứng đầu lùng tung kia chi cái. Vẫn là một loại da bệnh, vẫn là khác tật bệnh đưa tới da triệu chứng biểu hiện, có hay không tính lây. Lính muối đoàn bệnh dư âm không lui. Thiên Cơ cục nhưng phải làm xong nhất xấu xa dự định đi ứng đối loại này không biết ta bệnh. Đây là trong phòng bệnh mật, Tạ Nhất Mạn nóng nảy đi tới đi lui, mặt nàng bội bởi vì không ngừng bắt gãi, đã là một phiến sương đỏ, có chút vị trí lại lạ ra hư hại. Cái này làm cho nàng vậy tận nguyên bản thanh xuân xinh đẹp nũng nịu gương mặt, lộ vẻ được có chút kỳ trạng thái. Trẻ tuổi người bệnh tử vong luôn là để cho người đặc biệt khổ sở, mà đẹp sự vật gặp họa vậy nhất là để cho người cảm thấy thương tiếc. Mọi người thấy cô gái kia, trong lòng cũng không tốt bị. Cố Tuấn dĩ nhiên biết Tạ Nhất Mạn, 2 năm trước, khi đó hắn thế giới còn không phải là như bây giờ, hắn liền thật thích cái này ngôi sao mới diễn viên điện ảnh. chỉ là năm ngoái giáp rối cùng nhau, hắn liền không lòng rỗi danh đi chú ý khi đó thật là không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Khi bọn hắn mở cửa đi vào phòng bệnh, Tạ Nhất Mạn nhất thời làm kích động, mặc dù bọn họ cũng mặc khí chặt chẽ đồ phòng hộ, nhưng nàng nhận được Cố Tuấn khuôn mặt. Công ty còn nghĩ nếu như nàng có thể tranh thủ được tiên cơ cục điện ảnh vai chính nhân vật, tìm cơ hội sào một sào nàng và Cố Tuấn chính phú làm doanh thu. Mọi người chào hỏi sau đó, Cố Tuấn liền nói, Tạ tiểu thư, chúng ta hoài nghi ngươi cái bệnh này cùng dị thường lực lượng có liên quan, tiếp theo chúng ta sẽ cho ngươi làm một ít thử nghiệm. Hắn bây giờ cách Tạ Nhất Mạn không tới nửa mét, như vậy khoảng cách gần nhìn mặt nàng cho Trong lòng tựa hổ có chút ảo ảnh cảm ở phụ chào. Ở Tạ Nhất Mạn há miệng trong lúc nói chuyện, hắn thật giống như thấy hàm răng đều biến thành một loại khắc kém không đủ răng nanh, trong cổ họng dính vào một tầng màu đen. Đặng Tích Mân im lặng hướng Cố Tuấn gật đầu một cái, nàng cảm giác cái này cùng người chinh phục Nguyễn Trùng có liên quan. Đạn Túc chủ trì làm chút thông thường trình tự, để cho Tạ Nhất Mạn giữ cũ ấn lọc sạch đá, hướng nàng đánh cũ ấn các loại, cũng không có chỗ hữu dụng, Tạ Nhất Mạn vẫn ác ngứa khó nhịn. Tiếp theo Trương Hải Đông, cháu duy cùng mấy vị chuyên gia cho nàng xem trận, từ da khoa tới xem, nàng triệu chứng biểu hiện là ban đỏ, nghiêm trọng ngướng ngáy. Có cục bộ sốt nước, bây giờ cũng có vết quao cùng kế phát ra tổn, trừ bệnh tình tốc độ phát triển mau, bản đồ tạo thành đặc định hình dáng, còn không nhìn ra khác dị tượng. Bây giờ nhất vội vàng là phải hiểu rõ nó căn bệnh và phát bệnh cơ chế, nó là hay không có tính lây. Vì vậy muốn lập tức cho Tạ Nhất Mạn làm một gia thiết cạo, cầm lấy ra tổ chức dịch đi làm giờ cỡ giờ nhanh chóng si tra, cùng với sau này vi khuẩn đào tạo đợi một chút, xem nàng hoạt động tính ra tổn bên trong có hay không vi khuẩn, mầm độc hoặc là ký sinh trùng. Mà ta, Tạ Nhất Mạn nghe được thiết cạo cái từ này, lập tức khẩn trương muốn nói gì. Tạ tiểu thư, mời ngươi tha thứ một chút cục diện bây giờ Cố Tuấn rõ ràng nàng lo âu, giọng ôn tồn an ủi, hơn nữa chỉ là lấy tài liệu ba cái vị trí, mỗi cái vị trí chỉ là thiết cái cái miệng nhỏ cạo chút da tầng tổ chức dịch, hay cùng dùng ngón tay giắc bóp rách da kém không nhiều, sau đó dùng chế có thể dán là có thể cầm máu, không biết lưu lại vết sẹo. Tạ Nhất Mạn vẫn là không cách nào yên tâm xuống, như vậy rất nhanh thì có y tá cầm dao giải phẫu, đồ phiên cùng công cụ tới. Trên thực tế nàng bây giờ có so với cái này chút vết thương nhỏ càng cần hơn lo lắng tình huống, nếu như nàng lại theo một soi gương, cũng biết mặt nàng đã bệnh biến được có bao nhiêu nghiêm trọng. A Mân, ngươi cảm giác đây có tính lay sao? Cố Tuấn vừa ngắm trước Trương Hải Đông ở cho tạm nhất mạn làm ra thiết cáo, một bên hỏi Đặng Tích Mân, nàng cảm giác rất trống yếu. Xem tạm nhất mạn người như vậy, là lệ cơ à sao? Chỉ là cảm giác. Đặng Tích Mân nhẹ giọng, ta cảm giác đây là hướng trên sân khấu diễn viên ngẫu nhiên chọn. Ngẫu nhiên chọn. Cố Tuấn không khỏi trầm tư, đối mặt chúng sinh, hai hách ngẫu nhiên tính, chết chung cái tính. Nếu như là như vậy, như vậy thì không chỉ là mình tinh danh nhân, khác trên sân khấu hành nghề nhân viên vậy gặp nguy hiểm. Bất quá có lẽ có tin tốt. Sân khấu bên ngoài các khán giả tạm thời sẽ không có bị nhễu nguy hiểm. Làm xong cái này ra thiết cạo sau đó, mấy vị chuyên gia trước cho tạ nhất mạn khai trừ chút vắc dị ứng, vắc bị nhiễm thuốc, chỉ lính mới đoàn bệnh hữu hiệu thứ nhất số thuốc thuốc phòng chế cũng cho thử nghiệm dùng tới, còn có bằng chua thoa ngoài da chỉ nữa. Tại chưa có biết rõ căn bệnh trước, cũng chỉ có thể là như vậy. Nhanh công báo động đã hạ đạt cả nước, cả nước tất cả bệnh viện lớn nhỏ, phàm là tiếp thu được xuất hiện loại này da triệu chứng người bệnh, đều phải lập tức cách ly và thông báo. Đến nơi này tiên lúc rạng sáng, đợi chờ dị giờ kết quả đi ra, không có kiểm tra ra những cái kia thông thường hạng vi khuẩn và mầm độc. mà xem tạo nhất mạn người mua giới, trợ lý các người, còn có cùng nàng tiếp xúc nhiều ngày điện ảnh đoàn làm phim các nhân viên, cũng không có phát bệnh. Chỉ là cái thứ hai, cái thứ ba cùng mới người bệnh vẫn là xuất hiện, ở trên sân khấu phơi bày bộ phát thế, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, người chủ trì, hoặc náo viên đợi một chút, đến giữa trưa ngày thứ hai cũng đã chẩn đoán chính xác 136 người, phân phối tại cả nước các nơi, trong đó không thiếu mất ngôi sao lớn, cũng có chút nạo vô danh khí nhân bột nhỏ. Cùng lúc đó, không hề chỉ là quốc gia bọn họ, ở nước Mỹ, nước Anh các nước, loại này không biết tật bệnh vậy bạt phát. Toàn cầu người bệnh số lượng đã đột phá 1000. Rất nhiều đặc biệt thành công minh tinh danh nhân đều ở đây người bệnh danh sách chính giữa. Lại là toàn cầu phạm vi, oa, mổ cũng còn không chính thức tạo dựng lên, liền đều bị nghiêm nghị khiêu chiến. Người bệnh cửa bệnh lý đều là nhất trí, bộ mặt đột nhiên ngướng ngáy, sau đó vượt gãy vừa ngửa, đến một cái tới hạn bùng nổ điểm, bắt đầu xuất hiện ban đỏ và cục bộ sưng nước. Nhưng bọn họ đến tới hạn bùng nổ điểm thời gian là bất đồng, từ đối với bọn họ thu thập tin tức tới xem, tựa hồ là vượt người nổi danh, thời gian càng nhanh. Bây giờ những tin tức này còn đối với công chúng giấu giếm, tương quan nội tình người vậy toàn bộ khống chế cô lập. Nhưng còn như vậy lan tràn đi xuống, không giấu được rất lâu. Bởi vì mọi người sẽ chợt phát hiện, trên sân khấu những người đó toàn bộ đều không thấy. A Tuấn, cái này sẽ là A Tô đại trưởng lão nói qua dị lân bệnh sao? Thông ra bọn họ có cái nghi vấn này, tiến đoán ở giữa dị lân bệnh là toàn bộ thân sinh ra nào đó miếng vậy, vậy rõ ràng cho thấy một loại da bệnh triệu chứng biểu hiện, căn cứ chuyên gia y học cửa suy đoán, vậy chỉ có thể là da rắc hóa tăng sinh, tạo thành tương tự lân trạng rắc hóa da. Không phải không thể nào. Cố Tuấn sớm có nghĩ như vậy, sâu là người. Những cái kia thờ phượng lẫy lẫy lễ đứng đầu dị loại, cùng dị lân bệnh có quan hệ thế nào? Mà người bệnh cửa bây giờ bộ mặt cũng xuất hiện cái loại đó chi điều trạng ban đỏ. Bất quá dị lân bệnh ở hậu thế trong truyền thuyết phân lượng lớn như vậy, cho dù nó không có tính lây, nó vậy nhất định có năng lực đưa đến cái gì vô cùng là hậu quả nghiêm trọng. Có phải hay không dị lân bệnh còn khó nói, bây giờ rất nhiều chữa trị vấn đề khó khăn đã đặt ở bọn họ trước mặt, lại một lần nữa không có hiệu quả đặc biệt thuốc. Thứ nhất số thuốc không dùng, lo sấm hắn định không dùng, bằng chua thoa ngoài da cũng không có dùng. Liên liên cho bộ mặt làm cục bộ thuốc mê cũng không dùng. À à. Vẫn chưa tới một ngày thời gian, sớm nhất tu trị tạm nhất mạn tiểu thụy rất nhiều, từ phát bệnh dậy nàng cũng chưa có ngủ nghỉ ngơi qua. Trên mặt rác ngựa từng điểm không ngừng trầm trọng hơn đi lên, nàng đã bắt được nhiều chỗ rách dưới, nếu không phải cách ly phòng bệnh là vô khuẩn hoàn cảnh, như vậy rất dễ dàng bị nhiễm. Nàng không muốn bắt gãi, nửa điểm da tổn cũng không muốn có, nhân viên y tế cửa cũng không muốn nàng bắt, nhưng không bắt gãi nhưng liền ngựa không muốn sống, đưa đến nàng có lòng trước tiên quá nhanh, khó thở các loại triệu chứng phản ứng, hơn nữa nàng tinh thần tình trạng cũng thay đổi làm cho người khác lo âu. Thần thánh La Mã Đế quốc này, nhẽ thẹn thằng La Mã Đế quốc 1307, thần kinh tinh thần chứng ngại tính ra bệnh, cuồn vợ ở dụng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Tứ mạng, thật lại nửa đà. Quá nhiều côn trùng ở ta mặt bên trong bò. Cách ly trong phòng bệnh mặt, ta nhất mạn thống khổ đi tới đi lui, thỉnh thoảng dùng đầu đi đụng giường bệnh bị đôi lên, hoặc là hùng hãn nặn bó tay mình cánh tay, vẫn còn lảng ngừng không ở, vẫn còn đi bắt mặt, cho dù gương mặt đó chứng đã bắt được tràn đầy vết thương. Nàng đột nhiên dùng đầu nặng nề đánh về phía một mặt vết tượng, lập tức bị chạy vào y tá ngăn trở, dấu sao chỉ là 18 tuổi thiếu nữ, nàng không giúp khóc thút thít. Ở phòng bệnh số 10 có quản chế máy thu hình, trong này phát sinh tình huống đang tức thì chiếu ở một cái chữa bệnh trong phòng họp. Cố Tuấn, Đặng Tuốc, Trương Hải Đông cùng áo khoác dài màu trắng cửa nhìn hội nghị màn ảnh. cũng nhìn ra được tạ nhất mạn trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, người bệnh tự hủy hoại hành vi tăng thêm, được gia tăng các biện pháp bảo vệ. Trương Hải Đông Nữu Lao Mi nói, "Trương giáo sư, nếu như đối với người bệnh thực hiện tay chân cố định, Cố Tuấn hỏi, có phải hay không càng sẽ kích thích đến nàng trạng thái tinh thần?" Can bệnh rốt cuộc là cái gì? Bọn họ còn không xác định, chỉ có thể làm chút loại bỏ. Nếu như đây là một loại da bệnh, không phải mầm độc tính, vi khuẩn tính, thật khuẩn tính, ký sinh trùng tính, cũng không phải dị ứng tính, tự thân miễn dịch tính, da khối u đội một chút, người bệnh thân thể chỉ tiêu, vô viễn kết quả cũng không việc gì rõ ràng dị thường. cuốn nữa liền gây tê cục bộ cũng chỉ không được nữa. Đối mặt như vậy tình huống, tất cả nước cấp thầy thuốc ánh mắt cũng nhắm ngay thần kinh tinh thần chướng lại tính ra bệnh loại này loại hình. Cố Tuấn Trước liền một mực lo lắng sẽ là loại này loại hình, bởi vì cái này cũng là bệnh tâm thần học phabi, chỉ liệu phương thức đổi được không xác tự định. Nếu như là vi sinh vật đưa đến, thank you vi sinh vật giết chết, ra bệnh đại khái là có thể khỏe, cái này thì có một chữa trị con đường giết thế nào chết vi sinh vật. Nhưng là thần kinh tinh thần chướng lại tính ra bệnh không cùng. Không cần có khác thường lực lượng tác quái, loài người vốn là có rất nhiều loại này tật bệnh. Người bệnh không nguyên phát tính ra tổn hại, nhưng đột nhiên cảm thấy thân thể vậy một chỗ xuất hiện trận phát tính ngứa ngáy, sau đó đi ngay tao bắt, nhưng vượt bắt vượt ngứa, hơn nữa xuất hiện trận ban, sưng nước, liên tiếp các loại triệu chứng. Còn có một loại ký sinh trùng chứng vọng tưởng, rõ ràng trong da không có ký sinh trùng, người bệnh nhưng cố chấp cảm giác được mình lây ký sinh trùng, cho dù hướng về phía rõ ràng sau khi kiểm tra quả vậy không tin, chính là nhận vì mình trong da có nhiều côn trùng đang bò trước. Cùng với nổ lông, cắn móng tay, đục đầu đợi một chút những thứ này dị thường hành vi, ở nơi này loại tật bệnh bên trong cũng không phải hiếm thấy chuyện. Cho nên nếu như không phải là những cái kêu ban đỏ hình dáng xem đánh hạ đóng dấu như nhau, hơn nữa những thứ này phát bệnh người bệnh nghề nghiệp loại cùng, đây có thể là một loại phổ thông tật bệnh. Đối với người bệnh tinh thần nhất định là một kích thích. Trương Hải đông nghiêm giọng, "A Tuấn, vẫn là cần ngươi đi theo người bệnh nói, ngươi càng được nản tín nhiệm. Nếu là không phải, chúng ta liền làm người công hôn mê xem xem." Đàn Túc nói lên cái ý tưởng, mọi người cũng đều nghĩ tới. Nhân công hôn mê chủ yếu dùng cho chữa trị não ngoại thương hoặc người, nhưng có lúc vì để cho một ít người bệnh không nên lộ sổ, vậy là có thể tiến hành loại này độ sâu thuốc mê. Ta thử trước một chút có thể nói hay không phục nàng chống đỡ một chút." Cố Tuấn suy nghĩ nói, thần kinh tinh thần chứng lại tính là chỉ hệ thống thần kinh chức năng bất thường, hoặc là tinh thần chứng lại, bây giờ càng nghiêng về ở phía sau người, không có gây tê cục bộ không dùng. Vậy mấu chốt chính là ở chỗ làm sao gốn nắn người bệnh trạng thái tâm lý. Chỉ loại này ra bệnh, bình thường được tìm được một loại chỉ ngửa biện pháp. Trương Hải Đông lại nói, năm khác có hơn 50 tuổi, thành tựu da khoa chuyên gia, đối với phổ thông, dị tưởng, tất cả lớn nhỏ các loại da bệnh đều có phong phú kinh nghiệm. Loại này người bệnh trong lòng lạ rất kỳ quái. Trong lòng bọn họ thật giống như có một cái công tắc, mở ra chính là phát bệnh, đóng lại nên cái gì chuyện cũng không có. Điều này cần để cho chính bọn họ thật lòng tin tưởng, không nữa, chưa hết, cái đó công tắc mới sẽ bị đóng lại. Làm sao chỉ ngứa, đây chính là bây giờ vấn đề ở chỗ. Giống vậy thần kinh tinh thần chứng ngại tính ra bệnh, dược vật vẫn là có thể đối sanh lý tạo thành hiệu quả, hoặc hơn hoặc thiếu mà thôi. Nhẹ độ bệnh tình người bệnh, coi như là cầm một đệm tạ mẹ tởn mềm cao độ một đồ chỗ đau, vậy cũng có thư giãn ngứa ngáy hiệu quả. Trừ sốt chỉ ngứa dược vật không có dụng, vậy cũng có thể dành cho thuốc căn thần, còn không hữu hiệu liền dành cho cục bộ thuốc mê. Ví dụ như bọn họ đã cho Tạm Nhất Mạn đã làm phồ lỗ thẻ bởi vì phép kiến liệu pháp, thông qua gây tê cục bộ hạ xuống cảm giác ngứa, cảm giác đau cùng dị cảm, phối hợp chữa trị tâm lý, như vậy cũng có thể bình phục. Hôm nay đại khái là bởi vì dị thường lực lượng ảnh hưởng, những thủ đoạn này đều vô dụng. Tạm Nhất Mạn theo lý không cảm giác được bộ mặt tổn đại, nhưng nàng vẫn là cảm thấy ngứa, vẫn là có rất nhiều côn trùng đang bò. Cố Tuấn liền dùng hoàng kim nha đam nguyên liệu thoa ngoài da vậy dùng tới, vẫn không dậy nổi hiệu quả, có lẽ sống hoàng kim nha đam hữu dụng. Có lẽ sau này nghiên cứu ra tương quan dược vật hữu dụng, có thể hiện tại phòng thí nghiệm bên kia vẫn là đối với nguyên liệu phân tích thành phần, lấy ra vật chất giai đoạn. Hắn ở ngõm đẹp bên trong nghe qua, tụ tất cả kết lợi báo cáo là, nhuẩn trùng chi phòng bên kia không tình huống, tạm thời không tìm được tương quan vật lý lối đi. Ta đi theo nàng nói một chút. Hội nghị sau khi kết thúc, Cố Tuấn lần nữa đi tới cái đó cách ly phòng bệnh. Bây giờ người bệnh cửa còn ngay khi bệnh viện cách ly trước, thiên cơ cục đem tùy tình hình tiến hành rời đi và tập trung. Khắp mọi mặt công tác đều cần càng thời gian dài mới có thể xác định và tiến hành. Nhưng nếu như không tìm được chỉ nhọn biện pháp, người bệnh cửa như vậy sợ rằng chịu đựng không đi xuống. Cố đội trưởng, cứu mạng ạ. Tạ Nhất Mạn vừa thấy được hắn, lập tức nội điên vậy nhào tới ôm lấy hắn khí chặt chẽ độ phòng hộ, cầu khẩn không, giúp, mau cứu ta. Cố Tuấn im lặng hít sâu một hơi, mỗi lần đối mặt người bệnh cầu cứu, trong lòng đều giống như bị lôi xé. Người bệnh cửa bên trong tạm thời bệnh tình nghiêm trọng nhất chính là trước mắt Tạ Nhất Mạn, trên mặt nàng ban đỏ ngược lại không có lan tràn mở rộng, nhưng nàng ngứa nhanh hơn muốn tinh thần hoàn mất. Nhất Mạn, thật ra thì tình huống bây giờ đã căn bản trả rõ. Ta mặc đồ phòng hộ chỉ là chương trình mà tôi, người bệnh không có tính lây, nó không phải vi khuẩn mầm độc côn trùng cái gì đưa tới, là có nào đó siêu tự nhiên lực lượng ảnh hưởng đến ngươi cảm giác." Cố Tuấn Vũ vỗ nhẹ mạn bà vai, dịu dàng kiên nhẫn cho nàng giải thích một trận cái gì là thần kinh tinh thần chứng ngoại tính ra bệnh, đặc biệt chú ý không muốn kích trọc tới nàng. "Trương giáo sư đã chỉ điểm qua hắn, loại này người bệnh tinh thần chập chờn lớn, dễ dàng nóng nảy, nhất là không thích nghe đến người khác nói ngươi căn bản không bệnh, ngươi tinh thần xảy ra vấn đề mà thôi, thứ lời này." Tại gần giường làm lâu cũng biết, người bệnh tâm tình đều là rất bàng hoàng. Bác sĩ bệnh nhân câu thông đầu tiên muốn làm đối với người bệnh tôn trọng và cảm tình. Cho nên Cố Tuấn nói lúc thứ dậy, đều là dùng một loại có biểu đạt ra ta biết ngươi là người bị hại giải thích. Cái loại đó lực lượng cùng ngươi sinh ra nào đó tinh thần liên hệ, mới có thể giống như bây giờ cầm cái ý nghĩ này không ngừng truyền ở trong đầu ngươi, để cho ngươi cảm thấy trên mặt rợa ngứa, làm sao đều rợn ngứa. Nhưng là nếu như chúng ta cầm loại này liên hệ chặt đứt hết, bệnh có thể là tốt. Cố Tuấn suy đoán này không phải nói bệnh, xem ác mộng bệnh ngay cả có như vậy tinh thần liên hệ. Vậy, vậy ta phải làm sao? Tạm nhất mạn vừa mờ mịt vừa lo lắng hỏi, đối với Cố Tuấn là rất tín nhiệm. Chúng ta cho người gia tăng thuốc an thần lực thuốc, đồng thời cầm ngươi cố định ở trên giường bệnh, tay chân cũng co lên, ngươi phụ trách cầm ra ngươi ý chí, chịu đựng. Cố Tuấn Khích lại nói, vỏ mặc có hơn nữa, đừng đi còn đó, một chút đều không gãi, chịu đựng, nhận qua ngày hôm nay. Xem xem sẽ như thế nào. Để cho người bệnh trực diện cái loại đó liên hệ, nếu như có thể nhịn xuống, có lẽ là có thể nghịch hướng phá hoại vậy cổ dị thường lực lượng. Không, không, không. Ta nhất mạng nghe vậy, nhất thời liền nóng nảy, cơ hồ muốn té chói hai khóc giống lên, không, không, như vậy ta sẽ chết. Cố đội trưởng, không phải ta không muốn nhẫn, là không nhịn được ạ. Ngươi biết chưa, quả ngửa không nhịn được à." Cố Tuấn gặp nàng tâm trạng như thế kích động, cũng biết cái phương pháp này đối với nàng không thể nào thành công, bởi vì điểm chính không ở chỗ trấn tĩnh, mà ở chỗ chữa trị tâm lý. "Cố đội trưởng, nếu như ngươi muốn ta chết, tạm nhất mạn giọng đổi được cái vượng, vậy ta còn không bằng được chết thống khoái một chút." Nàng thì phải xông tới đánh về phía vết thương, Cố Tuấn vội vàng kéo lại nàng, "Đừng, chúng ta còn khác biệt phương án trị liệu, cái này không được đổi một cái, ngươi không nên lập." "Cái gì phương án?" Tạm Nhất Mạn thở dốc hỏi, dùng sức nắm giữ mặt, trong ánh mắt nặng đúc hy vọng. Nhân công hồn mê Cố Tuấn nói: "Bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần, chúng ta đối với ngươi thực hiện gây tê, ngươi sẽ rơi vào hôn mê, cái gì cũng không cảm giác được." "Được." Tạ Nhất Mạn mừng rỡ gật đầu, "Cái này hay, ta muốn ngủ một lát, cái này hay." "Nhưng là ngươi có vĩnh viễn cũng không tỉnh được nguy hiểm." Cố Tuấn cầm một điểm này rõ ràng rõ ràng nói cho nàng, "Thông thường tình huống chỉ cần giảm ngừng thuốc tê lực thuốc là có thể tùy thời thức tỉnh người bệnh, nhưng là xem dị dung người bệnh người lại không thể có gây tê hôn mê, nếu không có thể tỉnh lại cũng chỉ là mất ý thức thân xác." Hắn không phải rất trụ chương làm người công hôn mê, một là có cái này nguy hiểm. hay là làm người bệnh ý thức của chính mình mất, vậy tỉnh sẽ hay không có biến hóa mới? Bất quá những thứ này đều là không xác định, chỉ là cố nén mà nói, nói không chừng vậy sẽ đem người bệnh làm điên mất. Mỗi một loại muối tật bệnh chữa trị con đường đều cần lục lọi, mà mỗi một con đường, người bệnh cửa chính giữa cũng dù sao phải có cái đầu tiên thử. Ta, Tạ Nhất Mạn có chút mê dại, có thể vẫn chưa tỉnh lại. Ta có thể gọi điện thoại cho mẹ ta sao? Có thể. Cố Tuấn Tuân theo nàng yêu cầu, cái này không có gì đáng ngại, người nhà nàng đều bị tiên cơ cục khống chế. Tạ Nhất Mạn nghẹn ngào theo phụ mẫu trò chuyện rất lâu một thông điện thoại, không ngờ sẽ muốn buốc lên loại nải nguy hiểm. nhưng không tới một tiếng sau đó, nàng liền bởi vì đổi được càn phát ra mãnh liệt tác ngã mà quyết định làm cái này thử nghiệm, nàng thật sự là chống đỡ không nổi nữa, chỉ cần có thể nghỉ một hồi vậy là tốt. Phương án trị liệu quyết định, rất nhanh liền thi hành được lên. Các loại theo dõi máy móc đưa vào cách ly phòng bệnh, phòng cấp cứu cũng chuẩn bị xong, thuốc mê đoàn đội cầm dược tề phối tốt, cho tạm nhất mạn làm hút vào thuốc mê. Vị cao nhân này khí minh tinh diễn viên ở thống khổ cùng trong đội bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào đang hôn mê. Đây là hôm nay buổi chiều 2h, tạm nhất mạn lần này, bệnh dịch bên trong làm toàn cầu đầu tiên cái nhân công hôn mê chữa trị. Nàng sau khi hôn mê tình huống tiếp tục bị toàn bộ hành trình giăng khống, Cố Tuấn, Đặng Tích Mân, Đàn Thúc cùng mấy người lại là và thuốc mê đoàn đội cùng nhau canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, lặng lặng nhìn nàng, cũng cảm ứng xung quanh. Cố Tuấn đánh ban đầu cũng không nghiêng về nhân công hôn mê, mà lúc này, trong lòng luôn là có một phần bất an dây dưa, càng ngày càng nặng. Làm tạm nhất mạn hôn mê thời gian mới vừa đầy nửa giờ, nàng vẫn nằm ở trên giường bệnh một hơi một tí, nhưng là bên cạnh máy theo dõi chức tiêu đột nhiên thay đổi ý thức hôn mê cùng ý thức thanh tỉnh, biểu hiện não điện đồ là không giống nhau, mà lúc này não điện đồ chậm sóng tăng hơn, nàng ý thức lần nữa sôi nổi. Mao thức tỉnh người bệnh, Cố Tuấn vội vàng nói, "Khí hơi để cho mình ổn định." Mấy vị bác sĩ gây mê đã hành động, đạn thuốc hồi tiếp vô đầu, nguy rồi, ta không nên nói chủ ý này, thật không nên. "Đạn thuốc, biện pháp rủi sao phải thử một lần?" Cố Tuấn biết cái này không là lỗi của ai, không trách được đạn thuốc trên đầu, chỉ hy vọng người bệnh có thể được thuận lợi thức tỉnh. Lúc này, bên cạnh Đặng Tích mơn nhẹ giọng nói với hắn, "Có lẽ, chúng ta có thể thử một lần. Xem xem tạ nhất mạn bây giờ trải qua cái gì." Diệu thủ tâm ý ghi hiện này, nhẽ đi ở hụ tạ mịt 1308, hai thiếu nữ. Xem xem tạ nhất mạn bây giờ trải qua cái gì. Cố Tuấn cũng cùng bên trong nghi ngờ, hỏi Đặng Tích Mân nói, có ý gì? Ta chỉ là cảm giác. Đặng Tích Mân cũng không phải đặc biệt xác định dáng vẻ, chúng ta bây giờ chính là dưới sân khấu người xem. Thật ra thì chúng ta và nàng là có thể có liên hệ, liên hệ nàng tinh thần, xem nàng ở trải qua cái gì, nhìn chúng ta một chút có thể hay không trợ giúp nàng. Cố Tuấn cái này liền biết rõ, cùng tạ nhất mạn thành lập tinh thần liên hệ sao? Loại chuyện này không phải nói đến là đến như vậy dễ dàng, nơi này không phải huấn luyện, bọn họ bây giờ còn không có nhận huấn luyện ma pháp, vậy không, có gì rõ ràng và cảm tình. Hắn vàng lô thì vũ cũng là có thể làm được. cũng đăng tích môn thì có chút linh đồng liên hệ, nhưng là cùng tạ nhất mạng kém rất nhiều. Đại khái bởi vì làm cái này, hắn ngày hôm qua lần đầu tiên bước vào cái phòng bệnh này, thời điểm thì có ngông lung nào ảnh cảm, cho tới bây giờ cũng không bắt được. Cùng lúc đó, lão điện máy theo dõi trên màn ảnh đồ hình đi được càng phát ra dị thường, biểu hiện bệnh động kinh trạng phát tác, tạ nhất mạng bộ mặt ở hơi co quắp, những cái kia hình dáng đáng sợ ban đỏ càng giống như cự quái chi cái ở giấy rựa. Muốn thức tỉnh nàng có hai loại phương án, một sắc một chậm, đều là trước đó đã sớm định xong. Hai loại phương án đều phải trước cầm cơ tùng thuốc và hút vào thuốc tê dừng hết, sau đó mau cũng không muốn hòa hoãn. Lập tức lấy 5 ml min dưỡng khí lưu lượng nhân công thủ pháp khống chế người bệnh hô hấp, trợ giúp người bệnh tăng nhanh tốc ra hút vào thuốc, dự trú 15 phút có thể thức tỉnh. Châm cân một chậm xung kỳ, đổi dùng bính bạc phân nhỏ bơm tĩnh mạch kéo dài cho thuốc, loại này thuốc tê duy trì thời gian ước chừng là tháng 3 năm 10 phút, ngừng thuốc sau tỉnh lại mau mà hoàn toàn, cho nên ngừng thuốc và tăng nhanh tốc ra hút vào thuốc sau đó, dự trú 515 phút bên trong thức tỉnh. Hơn nữa liên tính tập trung phân quán nghỉ, phòng ngừa và giảm bất thức tỉnh sau xuất hiện triêm lông. Bình thường, phổ thông người bệnh đều cần cái chậm sông lên. Bởi vì coi như là phổ thông người bệnh, làm qua thuốc mê sau đó có lúc tỉnh lại vậy sẽ chưng nông, sao động bất an, sai nhận người, nói bậy bạ, không biết sở văn. Trực tiếp đánh thức nói, người bệnh bị mảnh liệt kích thích, chẳng những về sinh lý sẽ bị tổn tổn, vậy rất dễ dàng sẽ xuất hiện tinh thần vết thương, lưu lại rất nhiều tác dụng phụ. Nhưng bây giờ đối mặt tạ nhất mạn tình huống, thuốc mê đoàn đội lâm vào lưỡng nan cục diện, mau thức tỉnh có thể sẽ hại nàng, chậm thức tỉnh giống vậy có thể sẽ hại nàng. Cố bác sĩ, bây giờ làm gì? Trù bác sĩ gây mê Lý Vĩ Nguyên gấp giọng hỏi, vẫn là giao cho Cố Tuấn tới quyết định, nhanh hay chậm. A Tuấn, nàng huyết áp, nhịp tim đều ở đây lên cao. Đoàn thúc tiêu Trích nói xuất từ mấy ý kiến. Thời gian kéo dài quá lâu, ta sợ nạn không nhịn được. Trên thực tế bên trong phòng bệnh quản chế hình ảnh, đang cùng với bức ở trụ sở chính một cái trung tâm chỉ huy trên màn ảnh lớn, hơn vị chuyên gia y học cũng đang khẩn trương nhìn. Bất quá ở chỗ này trước, cái phòng bệnh này, người mắc bệnh này, cũng đã sớm nói xong toàn giao cho Cố Tuấn, hiện trường tình huống gì chỉ có hiện trường bác sĩ rõ ràng nhất. Không, từ từ đi. Cố Tuấn lại có cùng đạn tốc bất đồng một loại khác cảm giác, trong bụng quyết ý, vẫn là đánh đánh bạc phân, khống chế ở 10 phút trường thức tỉnh. Hắn cảm giác nhanh chóng đánh thức nói, người bệnh huyết áp và nhịp tim ngược lại càng có thể sẽ bạc tiêu, cho dù có thể cấp cứu lại được. cũng là tiềm chức năng nghiêm trọng bị hao tổn. Cái nguy hiểm hơn chính là tinh thần phó diện, tạm nhấtạn ý thức của chính mình có thể sẽ vĩnh viễn tan vỡ, rơi vào trong một loại ý nghĩa khác tử vong. Hướng tri, ngày hôm nay đạn thuốc có chút miệng mà muối, hướng ngược lại thao tác tỷ lệ thành công lớn hơn. Đánh bính bạc phân. Mấy vị bác sĩ gây mê nghe vậy lập tức hành động, cho bính bạc phân vào phân quản y, làm tiếp các làm việc, như không ngoài suy đoán người bệnh 10 phút sau tỉnh. Chỉ là Cố Tuấn nhìn vậy Đài Náo điện máy theo dõi, vậy xem xem huyết áp, SpO2 chờ chỉ tiêu. Người bệnh cả người bắp thịt nhẹ có quắc càng nhiều, cũng không biết nàng ở nơi này chủng nửa là hôn mê nửa là bệnh động kinh trong trạng thái là như thế nào trạng thái tinh hận, là ở trải qua cái gì. Hắn xem xem Đặng Tích Mân, có khác một cái quyết định, trầm giọng nói: "A Mân, tới, chúng ta thử một lần. Ngươi và nàng liền hệ cảm nặng, ngươi mang ta." Ừ. Đặng Tích Mân im lặng gật đầu. Hai người lúc này đi lên đứng ở giường bệnh một bên, không ngại bác sĩ gây mê, đưa tay ra, dùng ngón tay đè tạm nhất mạn bộ mặt một khối đã gãy được vết thương chồng chất máu đỏ. Mà đàn thúc cũng biết hai người bọn họ là đang làm gì, nhẹ giọng phân phó Lý Vĩ Nguyên các người đừng để ý. tật lực đừng lên tiếng, vậy không muốn đụng phải bọn họ hai. Cố Tuấn bắt đầu cảm ứng, vậy cổ nông lung nào ảnh cảm đổi được mấy liệt, hiển nhiên bây giờ tạm nhất mạn thuộc về một loại dị thường trong trạng thái. Nếu như hắn không có mặc trước độ phòng hộ, trên tay không có cách rời như vậy găng tay, là da cùng da trực tiếp tiếp xúc, có lẽ càng sẽ mạnh lực chút. Bây giờ hắn giống như quanh quẩn ở một đạo đã mở ra hắc ám cửa cửa, nhưng đi không đi vào, nhưng lúc này, có khác một cổ lực lượng tinh thần xuất hiện. Hắn thật giống như cảm giác được một loại sáng sớm cánh hoa lên lộ mùi vị của nước, màn mưa thành không ta gạn, là đặng tích mân. Lập tức hắn đi theo cái này cổ lực lượng tinh thần, tiến vào cánh cửa kia, tiến vào tạ nhất mạn thế giới tinh thần. Đột nhiên giật chợt một chút, Cố Tuấn liền cảm thấy một cỗ ngứa ngáy cảm khắp hắn, mỗi một nơi lỗ chân lông, mỗi một cái tế bào đều ở đây ngứa ngáy. Nhưng mà hắn một không thể động đậy được, liền nhíu lần trước hạ cũng không được. Cơn mờn. Cố Tuấn nhất thời đã rõ ràng tạ nhất mạn cảm thụ. Lâu bền ngứa ngáy chính là một loại thống khổ, ương ngạnh đi nữa ý chí vậy sẽ phải chịu đánh vào. Nhưng hắn còn có thể chống, không biết là ngứa ngáy còn chưa đủ mạnh mẽ liệt, vẫn là bởi vì hắn trong lòng dấy lên một đoàn lửa giận. Theo cái này cổ cảm giác ngứa mà đến, là càng là rõ ràng ảo ảnh hình ảnh, ở nơi này diễn trong bóng tối, hắn thật giống như thấy một đạo thiếu nữ bóng người chạy ở phía trước trước, hắn vội vàng hô to, "Tạ nhất mạng." "Tạ nhất mạng, trở về hả?" Thuốc tê dừng lại, nên tỉnh, nên tỉnh. Vậy đạo bóng người thiếu nữ đột nhiên quay lở lại, Cố Tuấn trong lòng bỗng nhiên thu chặt. Bóng người mặt mũi đã khó phân biệt ra người, khối lớn khối lớn da mặt sắp rơi xuống đi, giống như là chốc da tính da viêm triệu chứng, nhưng ở những cái kia da mặt và vậy tấm trên mặt mũi cũng đóng đầy mịn côn trùng. Áo ánh lóe lên một cái, hắn lại thích xem thay gương mặt đó phức mãn liền miễn vậy, đó là sâu lạ người sao? Trong lòng hắn ở chìm xuống. Chẳng lẽ loại này ra bệnh, chỉ là một người hướng dị loại chuyển hóa trước khu kỳ biểu hiện. Nếu như ở phía trước khu kỳ không thể cắt đứt đột thành, tạm nhất mạn, còn có những thứ khác người bệnh sẽ biến thành cái gì? Mắt gặp vậy đạo bóng người thiếu nữ xoay người muốn đi, Cố Tuấn lần nữa hô to, "Tạm nhất mạn, trở về ạ." Cố đội trưởng, cô gái tiếp như là cười một tiếng, đưa tay cầm một khối lắc lắc ra mặt sẽ ném đi, thanh âm hết sức quỷ dị, "Ta không phải Tạm nhất mạn, ta là Tạm nhất mạn vậy cũng tốt. Ta là Tạm nhất mạn vậy thật là tốt ạ." Cố Tuấn vân ra, "Đây thật là không có dự liệu được, vậy ngươi là ai? Có thể nói cho ta sao?" Cố đội trưởng Loại bệnh này, không phải nói chỉ là da dị ứng mà thôi sao?" Cô gái tiếp hỏi, xé một khối lại một khối sắp chốc ra da mặt, hiện lộ ra đống đầy côn trùng mặt đầy miếng vậy, ta nửa đêm đi ngay trị, ta châm, cứu liền à. Ta xài nhiều tiền như vậy, ta lợi dễ ảm nhiều ít ngày mới có thể kiếm về. Nhưng mà tại sao? Tại sao ạ? Tại sao ta còn sẽ biến thành như vậy?" Diệu thủ tâm ý kia này, nhẽ đi ở hụ tạ mật một chương 309, thức tỉnh, cuốn vợ ở dụng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Theo lời kia tiếng, vậy đạo bóng người thiếu nữ lộ vẻ được càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ thì phải dung nhập vào hắc ám bên trong. Nàng là ai? Cố Tuấn nghe nghi ngờ, tại sao nàng ở tại nhất mạn thế giới tinh thần? Tại sao có thể có loại này liên hệ? Nghe nàng trong lời nói để lộ ra tin tức. Nàng là một hoạt náo viên, nhưng chỉ cái gia dị ứng liền cảm thấy là xài nhiều tiền như vậy, hẳn thu vào không cao, không phải họ thái độ. Người mắc bệnh này có đi qua bệnh viện, bây giờ ở đâu? Có ở trên trời cơ hội cục trước mắt nắm giữ 156 người mắc bệnh bên trong sao? Hắn bỗng nhiên có một đạo điện quang vậy tâm tư thoăn thoắt, không đúng, bọn họ một mực lấy là tại nhất mạn là đầu tiên phát người bệnh, cũng là bệnh tình nghiêm trọng nhất cái đó. Nếu như thật ra thì không phải thì sao? Thật ra thì trước mắt cô gái này mới lạ. "Cô nương, ta muốn giúp ngươi." Cố Tuấn lập tức nói, "Hết sức ta năng lực giúp ngươi, người không giúp được." Cô gái kia nói, thanh âm càng phát ra phiền muộn thấp, giống như ở thối giữa thu diệp, có quá nhiều vấn đề, ngươi không giúp được. Nhưng là, Cố Tuấn tới lúc gấp rút tiếng muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy một cổ sức trùng kích to lớn, xem cổ bảo tường đá ở sụp đổ, xem vực sâu ác ma ở cuồng gào. Hắn muốn phát ra một tiếng hô to, nhưng chỉ là nhìn vậy đạo bóng người thiếu nữ dần dần không nhìn thấy tại hắc ám. Chợt lập tức, hào ảnh kết thúc, vậy cổ ác ngựa cũng theo đó tiêu tán. Cố Tấn phục hồi tinh thần lại, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, sau đó từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Hắn chỉ gặp bên cạnh Đặng Tích Mân cũng ở đây thở hổn hển, mà Đặng Túc, Lý Vĩ Nguyên các người vẫn còn ở trò trên giường bệnh tạm nhất mạn bận bịu thức tỉnh, hắn xem xem người bệnh, lại xem xem những cái tia máy theo dõi khí chỉ tiêu số liệu, huyết áp, nhịp tim đều có trình độ nhất định lên cao, nhưng còn không coi là nguy hiểm, hắn hỏi, "Như thế nào?" Các ngươi nhập thần 5 phút." Đặng Túc báo cáo, "Mới vừa rồi người bệnh xuất hiện chảy máu động lực học tỉ biến, bây giờ đã hạ xuống." Ta thấy tạm nhất mạn Đặng Tích Mân bước chân có chút sáng chói, tựa hồ tâm thần tiêu hao rất lớn, nàng không nhúc nhích được, rất ngứa, rất thống khổ. Nàng cơ hồ không chịu nổi, ta giúp nàng một chút, giúp nàng nhận chịu một ít cảm giác ngứa. Thế nhưng bên trong thật giống như còn có một người khác. Cố Tuấn suy tư hơi gật đầu một cái, mình không có thấy tạm nhất mạn, Đặng Tích Mân không có thấy cô gái kia sao? Hắn đột nhiên có một ý tưởng, cô gái kia sẽ không phải là Đặng Tích Mân. Ở sâu trong nội tâm, hắn đối với Đặng Tích Mân còn không phải là 100% tín nhiệm. Làm sao có thể chứ, hắn nhưng mà có bị hại chứng vọng tưởng. Lúc này, Cố Tuấn lại nhớ dậy Ngô Thỉ Vũ tới. Hắn cần xác định tin tức, càng hơn xác định tin tức. Lại một lát sau, kém không nhiều chính là tổng lúc dài 10 phút thời điểm, Tạ Nhất Mạn tỉnh lại rồi. Bởi vì cơ tùng thuốc dược liệu vẫn còn ở, nàng tay chân vẫn không thể hoạt động, trạng huống tốt là không bắt thị không tự chủ vận động, xấu xa tình trạng là nàng mở mắt ra bên trong tràn đầy thống khổ, miệng phát ra nhẹ mơ hồ ô tiếng. Vốn là ở thức tỉnh người bệnh sau đó, cho Thu Sếp hạ tác phẩm, mới tư minh kết vắc cơ tùng thuốc còn sót lại tác dụng, có thể giúp người bệnh nhanh lên một chút chậm tách ra và khôi phục. Bất quá là thuốc thì có tác dụng phụ, mà Tạ Nhất Mạn vừa mới từng có chảy máu động lực học tí biến, Cố Tuấn không dám tùy tiện dùng thuốc, bây giờ người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như vững vàng, liền không nên lộ sổ, trước dùng lượng thuốc cũng không lớn, để cho dược liệu tự nhiên tiêu trừ đi. Vì vậy hắn chỉ để cho y tá cho người bệnh hoạt động tày chân. Qua tốt một trận, Tạ Nhất Mạn mới dần dần có thể mở miệng nói chuyện, vậy ôi tiếng lớn hơn, "Cứ mạng, mau thiếu ta, để cho ta đi ra ngoài." "Không sao, không sao." Cố Tuấn luôn miệng an ủi, "Ngươi đã tỉnh, không sao." Nhưng bỏ mặc hắn nói gì cũng Tạ Nhất Mạn cũng không có thanh tỉnh đáp lại, chỉ là không ngừng phát ra hổn ngôn loạn ngữ, hiển nhiên thuộc về chiêm nông trong trạng thái. Phổ thông người bệnh cũng có thể xuất hiện thuốc mê sau chiêm nông, vì vậy Tạ Nhất Mạn thậm chí có thể hồi phục hay không tới đây, còn muốn xem dược liệu hoàn toàn biến mất sau sẽ như thế nào. Cố Tuấn để cho y tá giúp nàng gãi gãi mặt, cái này tựa hồ hữu hiệu, Tạ Nhất Mạn ồ tiếng không lớn như vậy, quay lại có chút hà hơi tiếng. Đạn Thúc bọn họ vậy tùng hết một hơi, xem ra không thể làm nhân công hô mê, nếu như không phải là có Cố Tuấn tinh thần của hai người liên hệ trợ giúp, thật không biết Tạ Nhất Mạn bây giờ còn có thể không có thể còn sống. Mà trung tâm chỉ huy bên kia đã thảo luận khai trừ, đây là một đường hiện tượng. Vẫn là tất cả người bệnh cũng sẽ như vậy. Một người mắc bệnh dạng bản quá ít, loại này y học vấn đề chỉ có làm nhiều một ít người bệnh mới có câu trả lời. Tư tạm nhất mạn cái này tạm thời hỏi cũng không được gì, Cố Tuấn có mấy quyết định, đi bên ngoài phòng bệnh đi tới, dùng điện thoại vô tuyến cùng trung tâm chỉ huy câu thông, đầu tiên phát người bệnh khác có người khác, thiếu nữ, tiểu chủ bá, có đi bệnh viện tham qua, chẩn đoán là da dị ứng, là ở nửa đêm đi. Xin lập tức tìm người mắc bệnh này, nàng rất trọng yếu. Trung tâm chỉ huy bên kia lập tức hành động, bây giờ 156 người mắc bệnh bên trong không tìm được xứng đôi, cái này người mắc bệnh còn chưa bị phát hiện. Nếu như nàng đi là tránh quy bệnh viện, vệ sinh trại phục vụ, tư nhân phòng khám bệnh các loại, bởi vì làm đặc điểm và vào khám bệnh thời gian rõ ràng, cái này không khó khăn tìm ra, nhưng vậy cần thời gian. Cố Tuấn chỉ hy vọng có thể mau sớm tìm được, hơn nữa tìm được không phải là chết mất tí tức. Man Mưa, lập tức tới ngay, muốn ngươi hỗ trợ. Hắn tiếp theo lại gọi điện thoại, có chút tình huống là ban đầu không nghĩ tới. À, Lô thị Vũ thanh âm từ điện thoại di động truyền ra, muốn không muốn cho người mang một cơm. Mang mấy cái xoa tiêu cầm đi. Cố Tuấn cũng không cần suy nghĩ, mang nhiều mấy hộp tới đây, mọi người cũng được bổ một chút năng lượng. Vậy lại cho ngươi thêm một đùi gà." Lô Thị Vũ nói. Cầm Mạn Mưa kêu đến, thức ăn ngon chỉ là thêm, Cố Tuấn là có một cái khác dự định, hắn muốn hỏi một chút đặng tích Mân liên quan tới tâm linh bức tường ngăn cản sự việc, Mạn Mưa thông cảm có thể đảm nhiệm một tầng dò nói láo cơ hội tác dụng. Vậy ngày sau, đặng tích Mân đã lục tục đem hiểu thơ ca và tiểu xem họa cho đi ra, nhưng là tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật còn không có. Bởi vì đây đối với nàng là đặc biệt khó khăn, muốn nàng giải thích nguyên lý cơ hồ tương đương với phải nói thuật mình là làm sao cho mình hư cấu ra một tầng bức tường ngăn cản. Tâm linh bức tường ngăn cản sự việc Thiên Cơ cục còn không biết, mà Cố Tuấn có cái nghi hoặc ở chỗ, tiếp sau sẽ hẳn sớm biết đặng Tích Môn dẫn thân vào Thiên Cơ cục, vẫn còn sử dụng người chinh phục nhuyễn trùng cái nghi thức này, đầu tiên là tà điện video, lại là cái này bệnh lạ, là không biện pháp khắc, vẫn là có cái khác dự định. Hắn nghiêng về người sau, chỉ không biết đặng Tích Môn ở nơi này chính giữa vậy là cái gì nhân vật. Không lâu sau, nô thị Vũ mang một đội chú thuật nhân viên, Khang vui nhân viên đến, cũng mang đến một ít thức ăn ngon. Việc này không nên chậm trễ, Cố Tuấn Cẩm đặng Tích Mân gọi tới một bên, Lô thị Vũ quỷ đầu quỷ não đắp nàng bà vai, xem cây gấu như nhau ôm lấy, hướng hắn khiến cho nháy mắt, chuẩn bị ổn thỏa, ngươi có thể hỏi. Lại không thể điểm ẩn nút sao, cũng may thông cảm không cần tinh thần liên hệ, hẳn không có vấn đề. A Mân, ta đang suy nghĩ tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật có thể hay không dùng ở người bệnh nơi đó. Hắn hỏi, để cho bọn họ lấy này đối kháng vậy cổ cảm giận nữa. Không được. Nói tới phương diện này, đặng Tích Mân mặt mũi bình tĩnh nổi lên rung động, tâm linh bức tường ngăn cản không là mỗi người cũng có thể dùng tới, vậy cần chút tinh thần thiên phú. Hơn nữa phải có một đoạn thời gian mới có thể cấu trúc đứng lên, ít nhất cũng phải 1 tháng đi. Lấy người bệnh bây giờ loại tinh thần này trạng thái, ta cảm giác không được. Ôm nàng Lô thị Vũ cho Cố Tuấn một cái ánh mắt, hắn liền biết rõ, Mạn Mưa phán đoán Đặng Tích Mân lúc này cũng không có nói láo. Thật ra thì, hắn cũng không cảm giác được Đặng Tích Mân là ở Mỹ Trang. Có phải hay không kiếp sau sẽ đối với người chinh phục Nguyễn chủng nắm giữ một ít tin tức là nàng cũng không biết, từ những thứ khác linh đồng những cái kia lấy được tin tức. Lúc này, đàn tốc đội vã đi tới, giọng nói có chút khẩn cấp, "A Tuấn, ta nhất Mạn bộ Mạn xuất hiện mới triệu chứng." Đường Kiêu này nhẹ đủ ổng kỳ hợp 1 chương 310. Người bệnh trước dấu thuật tâm lý can dự. Cố Tuấn đuổi đi phòng bệnh trước, lần nữa mặc xong đồ phòng hộ, bây giờ tạm nhất mạn bệnh này tính lây lại đội được không xác định. Cái này dù sao không phải là thông thường gia bệnh, mà là rất có thể là nào đó đổi thành tật bệnh trước khu kỳ. Hắn đi tới bên cạnh giường bệnh thời điểm, chỉ gặp tạm nhất mạn thần trí thanh tỉnh chút, thật giống như có thể nhận được người, thấy hắn liền một trận hô to, "Cố đội trưởng, Cố đội trưởng." Cố Tuấn đã thấy dạng thúc mới vừa rồi ở trên đường miêu tả mới triệu chứng, người bệnh bộ mặt bệnh biến khu vực làm lửa ra. Vốn là chỉ ở người bệnh lỗ mũi hai bên gò má bộ xuất hiện hình bất quy tắc ra đỏ. Ở hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, lỗ mũi, cằm, trắng đều có, giữ loại này tốc độ phát triển, có thể ngày mai sẽ sẽ bao trùm cả khuôn mặt. Hơn nữa ở da đỏ lên xuất hiện lần trạng da tiết, những cái kia không có thương tổn nát vụn vị trí, chính là bị màu trắng da tiết chia nhỏ thành từng cục màu đỏ nhỏ vậy dáng vẻ. Bây giờ còn chỉ là lần trạng da tiết, nhưng cố tuấn tự hồ có thể thấy, bệnh như vậy đổi lan tràn tới người bệnh toàn thân, trước mắt còn nhỏ nhẹ dương nước tính sẽ trầm trọng hơn, cuối cùng toàn thân da sẽ từ hàng loạt dụng đến hoàn toàn dụng, giống như chốc da tính da viêm như nhau, xem bảo ảnh ở giữa cái đó hoặc náo viên tiểu nữ. Nhưng da cũng trừ ra mới vậy sẽ sinh ra, là có khả sát tố lân trạng giấc hóa ra. Thật là nhột, quá nhiều côn trùng. Tạm nhất mạn nóng này loạn tiếng nói tỏ rõ nàng thế giới tinh thần vậy đang biến hóa, chúng lẻ đi những địa phương khác, a, mau cứu ta. Cố Tuấn cho nàng làm chút kiểm tra, tạm thời chỉ có thể cau mày xoay người đi tới. Người bệnh hẳn là tiến vào đợt thứ hai. Hắn trầm giọng vào trung tâm trị uy bên kia câu thông, trước đúng là trước khu kỳ, đây là dị lân bệnh có khả năng tăng lớn. Bây giờ còn chỉ có tạm nhất mạn cái này người bệnh xuất hiện mới triệu chứng, nhưng đã nói rõ chút tình huống, cái này không chỉ là tinh thần chứng lại, cũng là hệ thống thần kinh dị thường. Vì vậy bọn họ lại muốn đối mặt nhân loại y học còn không có quá nhiều hiểu hệ thống thần kinh, còn muốn là hệ thống thần kinh. Dị lẫn bệnh, nếu như cái này thật sẽ phát triển là dị lẫn bệnh. Vậy tuyệt đối không phải tin tức to gì. Cố Tuấn cho trung tâm chỉ huy bên kia làm nhắc nhở, lập tức cầm tạm nhất mạn bây giờ lần trạm ra tiết cầm đi cùng sâu lạ người, cùng hắn từ huyễn mộng mang về khối kia miếng vải, làm một chút giờ nờ a kiểm tra so sánh, xem xem có cái gì không giống nhau đoạn phim. Hắn cảm giác sâu lạ người sẽ là cửa đột phá, thế nhưng cái vô liêm sỉ hệ thống được sâu nhiệm vụ cái này 2 ngày vẫn không soát ra mộ xẻ sâu lạ người. Từ tạ nhất mạn mới triệu chứng sau khi xuất hiện, trung tâm chỉ huy các chuyên gia, bác hạ bệnh viện nhân dân thành phố nơi này các chuyên gia liền thảo luận mới phương án trị liệu. A Tuấn, chúng ta phải cân nhắc giải phẫu. Trương Hải Đông đối với cô Tuấn nói, người bệnh bệnh tình phát triển rất nhanh, kéo không được. Bây giờ chủ yếu có hai cái có thể. Một cái là cắt đứt người bệnh cùng nguyên nhân bệnh tinh thần liên hệ, vẫn là có thể chuyển biến tốt và bình phục. Một cái khác là những cái kia bệnh biến ra đã khoác không cứu được, phải cầm tất cả bệnh biến ra cắt bỏ, lại di chuyển ra mới đi lên. Mới tận bệnh phải tìm được chính xác chữa trị con đường, liền cần các loại thí nghiệm lâm sàng. Trước cho nàng làm một cái ba xoa thần kinh hòa bộ thần kinh bắn nhiều lần hư hại, xem xem hiệu quả như thế nào. Trương Hải Đông còn nói, chữa trị ác ngộng bệnh thời điểm, bọn họ liền thông qua cho người bệnh làm nao lá chằng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ phá hoại trong đó xu hệ thống thần kinh, từ đó phá hoại người bệnh cùng ác ngộng phòng tinh thần liên hệ, khiến cho được người bệnh bệnh tình tốc độ phát triển thật to chậm lại. Hôm nay đối với chưa rõ dị nhân người bệnh người làm thần kinh hư hại, cũng chỉ có thể có hiệu quả trị liệu. Mà loại thứ hai biện pháp, giải phẫu cắt bỏ bệnh biến khu, cũng có thể là hữu hiệu. hiệu. Xem dị dung bệnh và một ít khác tật bệnh cũng đã có phương diện này thành công kinh nghiệm, kịp thời cầm bệnh biến tổ chức cắt bỏ hết, bệnh coi như chữa hết. Nhưng cũng có thất bại kinh nghiệm, nếu như cái này đúng là hệ thống thần kinh vấn đề, cắt da cũ, da mới thay đi hoặc mọc ra như nhau sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng. Vì vậy ở hai loại con đường cũng tiền cảnh không rõ ràng dưới tình huống, y học đoàn đội muốn nếm trước thử loại thứ nhất liệu pháp. Chủ yếu là bởi vì bắn nhiều lần hư hại thuật thao tác, thời gian mau, nguy hiểm nhỏ, sau khi giải phẫu khôi phục độ khó nhỏ, thích hợp hơn ngay từ đầu thử nghiệm. Ừ. Nhưng cô Tuấn nghe trong lòng liền trầm xuống. Cho dù đối với người bình thường mà nói, loại này bắn nhiều lần hư hại thuật mang tới hậu quả vậy rất khó chịu đựng. Cẩm Ba Xoa thần kinh mà nói, đây là một hỗn hợp tính nạo thần kinh, có ba loại thần kinh sợi chức năng, cảm giác đau, xúc cảm, vận động chức năng. Hư hại thuật ngược lại là có thể đại khái khống chế hư hại bộ phận nào. Xem Ba Xoa thần kinh nửa tháng tiết bắn nhiều lần hư hại thuật, chủ yếu là dùng cho chữa trị Ba Xoa thần kinh đau người bệnh. Chữa trị nguyên lý rất đơn giản, cái này thần kinh đệ cho người đau, đau được không nhịn được, vậy thì ngăn chặn nó cảm giác đau thần kinh truyền đạo. chỉ cắt giữ bộ phận xúc giác và vận động chức năng, người óc không tiếp thu được nó truyền tới cảm giác đau tín tứ, liền sẽ không lại cảm đến nơi đó đau đớn. Nhưng là giải phẫu hiệu quả không biết luôn là như thế lý tưởng, cũng có người bệnh sau khi giải phẫu sau khi xuất hiện gì chứng, cảm giác đau không có, những cảm giác khác vậy toàn cũng bị mất, từ đây bộ mặt một phía nghiêm trọng chết lặng, còn sẽ ảnh hưởng đến đầu lưỡi, ánh mắt, lỗ mũi cùng vận động chức năng, nói chuyện, nuốt, thậm chí hô hấp cũng đòi được khó khăn. Bây giờ y học đoàn đội nói đúng chỉ cắt giữ vận động chức năng, hết sức không bị thương đạn tới vận động chức năng, những thứ khác cũng cho hư hại hết. Bất quá vậy hư hại hết mặt thần kinh nói Đây là lấy vận động thần kinh làm chủ hỗn hợp thần kinh, làm hắn chi phối diễn cảm cơ mất chức năng, sẽ xuất hiện mặt tê liệt triệu chứng, miệng mắt nhưng lệ, liền nhíu mi, cổ khí, quyết miệng cùng bộ mặt động tác cơ bản cũng không làm được. Mà tạ nhất mạn là một diễn viên, một cái còn trẻ thành công, tiền đồ vô lượng ngôi sao mới diễn viên, theo biết rõ còn tâm tổn trí xa. Muốn hư hại nàng cái này cả hai thần kinh, cơ hội tương đương với trước thời hạn kết thúc nàng biểu diễn tiếp sống, lấy nàng bây giờ trạng thái tinh thần, tiếp trị được sao? A Tuấn, ngươi cho rằng muốn không muốn hướng người bệnh giải thích rõ. Trung tâm trị uy bên kia thông ra hỏi Cố Tuấn tạm thời im lặng, đây là một vấn đề khó khăn, nói cho tạ nhất mạn mà nói, nàng rất khó sẽ tiếp nhận, càng có thể là tinh thần tan vỡ. Không nói cho tạ nhất mạn mà nói, cái này cũng có thể là cho hắc ám lực lượng cơ hội, làm nàng phát hiện mình bị giấu giếm bị lừa dối, hậu quả có thể sẽ hỏng bét hơn cao. Ta suy nghĩ một chút, Cố Tuấn không cách nào một chút làm ra quyết định, ta cảm giác cần phải do người bệnh tự mình tới làm loại này quyết định. Vậy ngươi trợ giúp người bệnh để cho nàng làm quyết định. Chương Hải Đông biểu thị hiểu và khích lệ, chúng ta bác sĩ có loại công việc này. Xử lý như thế nào tốt bệnh nhân tâm lý, cho bệnh nhân thuyết minh giải phẫu cần thiết tính. Tại giải phẫu trước chẩn tách ra bệnh nhân nắm này, đây vốn chính là bác sĩ trực trách một trong. Chuyện này giao cho Cố Tuấn, bởi vì tại nhất mạn là hắn bệnh nhân. Mà trước mắt trong nước những thứ khác 155 người mắc bệnh, mặc dù phần lớn là minh tinh danh nhân, nhưng quốc gia cũng không sẽ nhân nhọ trước, trung tâm chỉ huy đã từ trong chọn lựa 45 người chia xong chi tổ, chuẩn bị tiến hành hư hại thuật chữa trị. 45 người thân phận địa vị, giới tính, bệnh tình nặng nhẹ cũng đều đều phân phối, lấy có toàn diện hơn dạng bản. Ba cái chi tổ, mỗi tổ 15 người, một tổ chỉ làm ba xoa thần kinh, một tổ chỉ làm mặt thần kinh, một tổ khác cả hai thần kinh cũng làm. Còn có một cái không trắng xoánh so tổ, cái gì cũng không làm, cũng làm 15 người. Đồng thời còn có nhiều hơn khác thí nghiệm chia tổ chuẩn bị trong trạng thái, một cái tổ 15 người là chuẩn bị làm ba xoa thần kinh cảm giác cây cắt đứt thuật, đây là một giải phẫu mô góc, nếu như bắn nhiều lần hư hại không có hiệu quả, liền thăng cấp một bước, tự mình cắt đứt, nhưng cũng lớn hơn nguy hiểm, càng hơn hậu di chứng. Một tổ khác 15 người, chính là chuẩn bị làm ra phẫu thuật cắt bỏ, một khi hư hại thuật không có hiệu quả, liền lập tức bắt đầu thiết da và cấy da. Nhưng là tạm nhất mạn làm sao chữa do Cố Tuấn quyết định, hơn nữa thành tựu trước mắt duy nhất một xuất hiện đợt thứ 2 triệu chứng người bệnh, nàng tình huống lại là đột tụ. Có lẽ ở phía trước khu kỳ, thần kinh hư hại thuật hoặc gia phẫu thuật cắt bỏ vẫn là hữu dụng, bây giờ ở trên người nàng không nhất định hữu dụng. Muốn không nên tiếp nhận giải phẫu, người bệnh cửa không gặp được đều có quyền lựa chọn, nhưng Cố Tuấn muốn cho tạm nhất mạng cái quyền lợi này. Nhưng mà hắn vậy rõ ràng ở mặt khác, thứ bệnh lạ này không chỉ là tạm nhất mạng chuyện cá nhân tình, vậy dính líu tới trên cái thế giới này nhiều người hơn phụ chỉ. Ở lần nữa đi trước cái đó cách ly trước phòng bệnh, Cố Tuấn tìm được Ngô Thị Vũ trò chuyện với nhau, hắn không có đối với nàng che giấu mình mở mịt. Cái gì đều là có thể, hậu quả như thế nào mọi người cũng không biết. Nô thị Vũ suy nghĩ một chút, ta rốt cuộc rõ ràng ta ban đầu tại sao không học Y Liệ. Nàng vỗ vỗ hắn bả vai, "Hàm Tuấn à, nếu như là ta đi nói, ta sẽ cho đối phương một ít hy vọng đi. Ta sẽ đem nguyên người, người ác mộng thời điểm tấm ảnh cho nàng xem, nói cho nàng huyễn mộng, hoàng kim nha đam, sau này có thích hợp vật lý lối đi liền mang nàng đã qua trị mặt, còn có A Tô đại trưởng lão, thần thông quảng đại, còn nhiều mà biện pháp cầm nàng chữa khỏi. Cái này đích xác có thể để cho bệnh nhân dễ chịu chút." Cố Tuấn suy nghĩ, có phần hy vọng, có cái triển vọng, hơn nữa cũng không phải lựa gần nàng. "Ừ." Nô thị Vũ gật đầu, nhớ tới cái gì? mà không có còn có thể sống, lòng chết thì không được. Tất cứ làm như vậy, Cố Tuấn quyết định, liền giữ hy vọng nữ thần nói tới làm. Ở hai người cùng đi vào cách ly phòng bệnh thời điểm, Tạ Nhất Mạn đã có thể minh động, thậm chí vậy căn bản tỉnh hồi lại. Nhưng đi đối với loại này thanh tỉnh, là hơn nữa kịch liệt ngứa đau cảm giác, là trong lòng cực lớn kinh hoàng. Tạ Nhất Mạn kích động được đến gần cuồng loạn yêu cầu soi gương, thật giống như mình đã phát giác cái gì, y tá được Cố Tuấn cho phép cho nàng theo qua gương, nàng nhất thời thất hồn lạc phách sợ run ở nơi đó. Ta trước khi hôn mê lúc ngủ thật giống như thấy một bóng người. Nàng lẩm bẩm, da trên mặt đều ở đây té xuống. ta cũng sẽ như vậy sao?" Cố Tuấn trước dịu dàng an ủi nàng mấy câu, hỏi nữa nàng một vài vấn đề. Tạ Nhất Mạn không nhận biết cái gì hoạt náo viên tiểu nữ, hôn mê lúc vậy không cùng chi từng có đối thoại, cũng chỉ là xa xa thấy đối phương trong tầm mắt tới, mà nàng không nhúc nhích được. Đối phương nhìn một hồi liền chạy, giữa lúc nàng ngửa đau được chống đỡ không đi xuống, cảm giác mình muốn nổ lên thời điểm, thật giống như bị người kéo một cái, từ đó về sau thì ung dung rất nhiều. Làm Cố Tuấn hỏi có thể hay không dùng một loại mùi vị hình dung vậy cổ tương trợ lực lượng lúc, nàng nói nhàn nhạt một nào, đích xác là đặng tích mân cứu nàng. "Nhất Mạn, ngươi xem xem những thứ này ta vậy." Cố Tuấn lại đem lô thủy vũ điện thoại di động đưa cho nàng, để cho nàng nhìn lên những cái kia hắn người ác mộng thời kỳ tấm ảnh. Đây là Tạ Nhất Mạn lựa, vậy nhìn như so nàng còn nghiêm trọng hơn, một loại khác nghiêm trọng. Đây là ta." Cố Tuấn nói. Hắn đã liền cái này cách làm hướng lên đầu báo cáo qua, ở trên cho thông qua, nhưng Hoàng Kim Nha đang phải giữ bí mật, nếu không tiết lộ tin tức, bọn họ sợ tổ các bộ lạc gào họa. Hắn đồng ý một điểm này, cho nên chỉ cho Tạ Nhất Mạn nói huấn mộng, nơi đó có kỳ thuật Cố A Tô đại trưởng lão, những cái kia tà tín đồ ít có thể thử một chút đi, Ô Tùng trấn làm chuyện, hắn cho rằng Ô Tùng trấn không có thể sừng sững ở nơi đó lâu như vậy, không hề sẽ như bề ngoài đơn giản như vậy, những cái kiêu mẹo, ai biết những cái kiêu mẹo rốt cuộc là thứ gì? Ta gương mặt này có thể trị hết, ngươi như nhau có thể trị hết." Cố Tuấn trước cho tạm nhất mạn hy vọng, hơn nữa giải phấu phương án sự việc, tạm nhất mạn quả nhiên nhất thời lệ như Sứa Trảo, cơ hồ muốn tan vỡ khắp lớn. "Người này ta nói." Hắn mau tiếng nói, "A Tô cái gì cũng hiểu, phương pháp có rất nhiều. Bây giờ trọng yếu nhất chính là, cầm mạn người giữ được." cũng không để cho ngươi ý thức của chính mình tiêu tán, cũng không để cho ngươi biến thành một loại khác dị loại sinh vật. Chỉ cần giữ được ngươi, mặt vấn đề có khác cơ hội. Bên cạnh Ngô Thỉ Vũ liền liền gật đầu, ta mặc dù không gặp qua Hạ Tô đại trưởng lão, không quá ta nghe nói tên kia sống đến 300 tuổi, dáng vẻ còn theo 100 tuổi thời điểm kém không nhiều, có thể gặp Hạ Tô đại trưởng lão ở ra bảo dưỡng lên, là rất có một tay. 100 tuổi và 300 tuổi, ra có phân biệt sao? Cố Tuấn là thật không biết đáp án của vấn đề này, nhưng hắn thật dài thở một hơi, gật đầu đồng ý, Hạ Tô nhìn qua còn rất trẻ. Nhưng là, Tạ Nhất Mạn tâm trạng vẫn là rất kích động, vậy rất may mắn. Vậy một chút xiếu hy vọng ánh sáng tùy thời sẽ bị to lớn tuyệt vọng nơi bốc chết. Hai ngày trước, nàng vẫn còn ở vỗ một bộ da diễn vai nữ số 1 thanh xuân phim hài điện ảnh, thông báo hơn được không tiếp nổi, trên lưới nhất khí, chân thật lưu lượng cũng để cho nàng có thể ngồi vững vàng một đường ngôi sao mới vị trí. Còn muốn cạnh tranh thiên cơ cục điện ảnh nhân vật, còn muốn cầm phần thưởng, còn muốn cầm phòng bán vé hấp nhất, còn muốn làm ảnh hậu, còn muốn tái nhập ảnh sự. Còn chưa đầy thời gian 2 ngày bây giờ, nàng có thể phải biến thành một cái mặt tê liệt, một cái chuyện một chút ánh mắt, động một cái miệng đều khó. Đồ, ta không muốn như vậy, ta không muốn như vậy. Nước mắt của nàng không ngừng đẫm mắt, ta làm gì sai ạ? Ngươi không làm gì sai, chỉ là đi vội thôi." Cố Tuấn Nghiêm thúc nói, rất lâu thật bệnh hạ xuống, chính là không có nhân quả, chết chung cái tính. Hắn cơ quay đầu, Nương Thần lại nói, "Nhất Mạn, ngươi thật bất hạnh, nhưng cái này lần bất hạnh không hề chỉ là một mình ngươi, biểu diễn nghệ bên trong rất nhiều người cũng chuẩn bị phải làm cái này giải phẫu." Hắn cầm người bệnh trong danh sách một ít tên chữ lướt lên, đều là chút có đầu có mặt người, "Nhất Mạn, đây là một cuộc chiến tranh, chúng ta muốn cùng nhau thắng được." Tạ Nhất Mạn mặc dù còn đang rơi lệ, nhưng không kích động như vậy, mà là lớn hơn một bậc. cùng với một loại cũng không phải là chỉ là mình một người bất hạnh ăn uỷ, chỉ là mình một người bất hạnh, vậy chân thực quá mức khó chịu. Cố Tuấn đối với chuyện này là có chút hiểu, cũng không phải là khát vọng người khác bất hạnh, mà là trông chờ có những người khác có thể chân chính hiểu mình tổn khổ. Nếu như những cái kia khổ nạn và hành hạ không người hiểu, mình lấy được chỉ là yên tĩnh cô độc, còn muốn thật lòng linh an ninh, cái này thật quá khó khăn làm được. Hắn không yêu cầu tạm nhất mạn làm được, vậy không yêu cầu đào ảnh ở giữa cô gái kia làm được. Cô gái kia trong tâm mắt cái gì? Có phải là những thứ này đã từng phát sinh ở trên người nàng cũng không người hỏi tới đáng đâu? Thấy người khác nhỏ như vậy, nàng phải chăng mới cảm thấy mình tồn tại, mình bây giờ đã từng là mình. Trong một cái chớp mắt này, Cố Tuấn nghĩ qua rất nhiều, đối với lệ á cơ tâm tình có càng hơn cảm xúc, cũng không biết là đối với là sai. Nhưng bỏ mặc như thế nào, cái này tạm nhất mạn, hắn hết sức cứu. Nhất mạn, ta nghe nói chúng ta Thiên Cơ cục, sau này oa cũng chuẩn bị thiết lập một cái bộ môn mới, đặc biệt phụ trách hướng công chúng biểu diễn hình tượng. Cố Tuấn cũng không có nói cản, đây là thật, bộ môn mới tương tự với văn công đoàn, Thiên Cơ cục đề tài điện ảnh chính là do cái ngành này phụ trách quay phim, đạo diễn Diễn viên cùng khắp mọi mặt nhân tài cũng tu nhận. Nhất Mạn, ngươi chỉ phải sống sót, liền có thể gia nhập cái này. Coi như là mặt tê liệt, cũng có mặt tê liệt biểu diễn con đường, ngươi biết kỹ tạc nổi chứ? Mặt tê liệt liền như nhau diễn rất thành công. Sống sót là trọng yếu nhất, sống sót thì có thể. Ừ. Lô Thỉ Vũ lên tiếng đáp lại, nói không sai. Cố bác sĩ. Tạ Nhất Mạn nước lơ nói, hai người bọn họ nhiệt tình cùng quan tâm, nàng làm sao sẽ không cảm giác được đây? Nàng biết bọn họ là thật muốn cứu nàng, nghe những lời này, nàng đối với tương lai tưởng tượng cũng không phải là hoàn toàn một phía cám. Chỉ là do mình làm loại này quyết định. Ta không làm được, ta không hiểu y học, ta cũng không hiểu dị thường lực lượng những thứ này. Tạ nhất mạn cao cấu mặt khóc lóc nói, ta tin tưởng các ngươi đi, ngươi giúp ta quyết định, ngươi cần hiểu. Được. Cố Tuấn hít sâu một hơi, bây giờ tình huống không làm giải phẫu nhất định là không có cơ hội, hắn chuẩn bị trước cho nàng làm ba xoa thần kinh, không được lại mặt thần kinh, ngươi chuẩn bị thật tốt một chút, hai tiếng hậu tiến được giai đoạn thứ nhất giải phẫu, chúng ta nhất định phải tiêu trừ hết người trên mặt cảm giác nữa. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổ tỷ ập một chương 311, trước phẫu thuật hồn nghị, cuốn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. bởi vì là quốc nội internet quản chế được càng là nghiêm ngặt, ta điện video người không làm sao chịu lưu, trên thực tế vậy ít một chút người quan tâm cái này. Nhưng ở bên ngoài lưới cao hứng một cái khác lời đồn đãi, cũng rất ngoở ở một ít người hái mộ trong vòng truyền ra, theo lời đồn đãi này là một cái khác, ta điện video. Người lúc ban đầu tuyên bố người là một cái tên là Huệ vật trẻ 2021 số chương mục, chúng ta nhìn, 2021 hẳn là hiện hạ năm 2021 hàng nghĩa. Video người bị phong cấm, nhưng cái nợ này số cũng không có, ép vợ mở bên kia tự nhiên đánh câu cá truy lùng chủ ý. Đối phương tự hồ không sợ theo dõi, vẫn là cái nợ này số, ban bố một cái mới video người biểu diễn. Trong video vẫn là cái đó sân khấu, không xuất hiện những cái tia nhi đồng bóng người, lại có một đầu cả người vảy người cá quái vật đứng ở ống kính trước trầm mặc nhìn, nó cho người cảm giác chân thực cũng không phải là hiệu quả đặc biệt vậy giống như thật, vậy không xem hiệu quả đặc biệt. Người xem nhìn cũng có chút cảm giác khó chịu, một loại vô hình khó mà danh trạng tim đập dồn lên. Nhưng tiên cơ cục nhìn biết, FBM được qua tình báo cũng biết, đó là sâu là người. Loại này ra bệnh, có lẽ thật cùng sâu lạ người có liên quan. Mà ở video người biểu diễn bên trong, làm sâu lặng người yên lặng đứng một phút, liền bắt đầu có từng tợ một mình tinh danh nhân khuôn mặt tấm ảnh huyền đèn phiến vậy nhanh chóng thoăn qua, trong này toàn bộ các nước danh nhân đều có, xem nhiều lần cuối cùng đánh ra bên trong anh so sánh phụ đề. Bọn họ ở nơi nào? Bọn họ có tốt không? Quốc gia của các ngươi lựa rối trước các ngươi. Tìm một chút bọn họ, xem xem hiện đang phát sinh chuyện gì. Cái video này giống vậy toàn bộ hành trình không có thanh âm, người xem nhưng thật giống như có thể nghe được một cổ cơ miệng, tựa như gào không gào tiếng vang quá dị, tựa như là từ đồ tể trảng truyền ra đồ tể tiếng, hòa lẫn trắng tiếng ồn, sao sạc vang ở bên hai. Nếu như chỉ là một người xem có này cảm thụ, vậy không coi vào đâu, nhưng cơ hồ mỗi một thấy qua người xem đều như vậy, vậy đã nói rõ người biểu diễn đúng là có thể ảnh hưởng người xem trạng thái tinh thần. Đây là siêu tự nhiên lực lượng sao? Mọi người vì vậy mà ngạc nhiên, cũng chỉ đối hắn sau cùng phụ để coi trọng. Đây là một cái chế tạo hoảng sợ video, cũng là một cái chọn bạn video. Cho dù nó rất nhanh liền bị phong cấm, nhưng nó nói lên vấn đề thành một cái điểm nóng, những danh nhân kia có tốt không? Bọn họ lâm vào nguy hiểm ngay giữa sao? Danh nhân hiệu quả là chỉ danh người xuất hiện có thể dụ cho người chú ý, khuyết chương ảnh hưởng lớn hiệu quả. Bộ mạng vệ vật trẻ 2021 là ai, có mục đích gì? Đánh loại này cầm danh nhân đưa tới điểm nóng chú ý cũng là thành công. Có chút danh nhân rất nhanh ở xã giao trên trang mạng đáp lại mình không có sao, có còn phát từ chủ hình. Có người tin tưởng, vậy có người nghi ngờ có phải hay không tự mình phát ra. Chuyện này truyền trở về trong nước sau đó, video hoặc là khảo hạch không thông qua, hoặc là đi ra liền bị xóa. Nhưng một ít chữ viết lên biểu đạt, một ít người hái mộ giữa tư phát và thảo luận các loại, vẫn là đang lặng lẽ chuyên bá, có chút bận tâm vậy là nói. Bên trong có nhất mạn tấm ảnh. Ngày hôm qua nhất mạn ở cảnh quay bên ngoài cho người ký tên, không có chuyện gì. Dọa người video mà thôi. Ta nhất mặn những người hái mộ là rất cần chương, không chỉ là tấm ảnh ở video kia bên trong, là một cái tiết mục phỏng vấn không đúng kỳ hạn đi ra, hơn nữa nàng gần đây hoạt động tại xã giao trên trang mạng, nhưng cái này 2 ngày qua không thấy bóng người, liền đoàn đội xử lý tiếng thở cũng không có. Bọn họ tiểu điểm tỉ nhất mặn, có thể không nên xảy ra chuyện ạ. A Tuấn, bắn nhiều lần hủy tổn thuật thuốc mê phương pháp liền ba loại, một là toàn bộ đây, hai là đâm thích hợp sau chích gây tê cục bộ, ba là đâm thích hợp sau không đánh gây tê cục bộ, chọn lựa từ thấp đến cao dần dần lên, cao bắn nhiều lần nhiệt độ phương pháp. Bác Hà bệnh viện Nhân dân thành phố, một cái chữa bệnh bên trong phòng họp, một đám áo khoác dài màu trắng đang mở trước phẫu thuật hội nghị, muốn đầy đủ giải phẫu phương án. Cố Tuấn ngồi ở dự ở vào bên vị trí, đang cau mày nhìn hội nghị trong màn ảnh bộ mặt mồ sẻ bản vẽ cấu trúc, ngay bác sĩ mổ chính Tư Khấu Hiển nói tiếng nói. Tư Khấu Hiển, mặt chữ quốc người đàn ông trung niên, thần kinh ngoại khoa chuyên gia, là ác mộng bệnh lúc làm trưởng thứ nhất nào là trắng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ bác sĩ mổ chính. Lúc ấy bị tinh thần đánh vào mà bị thương, nhưng sau đó khôi phục không tệ, đang chủ hiểu thuật bộ thành lập sau gia nhập. Lần này giải phẫu thuộc về thần kinh tham gia liệu pháp, hắn là chủ đạo một trong Cố Tuấn Thi cho những chuyên gia này trợ thủ, bởi vì chính hắn không kinh nghiệm phương diện này, liền làm loại này tham gia dùng hình xê cánh tay ít quang cơ hội đều không làm được qua. Trương Hải Đông, cháu duy trì ra khoa chuyên gia cũng là trước tiên lui vị một bên, giải phẫu đoàn đội là trung tâm chỉ huy bên kia phái tới đây, trừ tư khấu hiện, còn có thần kinh tham gia chuyên gia Trương Tấn Tùng các người, cũng có những thứ khác chú thuật bộ bác sĩ, ví dụ như Thái Tử Hiên, tới trợ thủ kiêm học tập rèn luyện. Còn có cũ ân bộ nhân viên, là ứng đối có thể xuất hiện tinh thần đánh vào, phòng giải phẫu đang bị bố trí lên cũ ân đá trấn giữ. Nô Thỉ Vũ và Đặng Tích Mân cũng đem đi theo tiến hành cảm ứng phụ trợ. Lúc này các nàng vậy ngồi ở bàn họp bên cạnh. Bất quá muốn đạn thúc mà nói nói, loại thời điểm này có thể vương nhược hương càng có thể rút, đáng tiếc, nếu như đánh gây tê cục bộ, thuốc tê có sai lầm nhập não xương sống dịch và huyết dịch nguy hiểm. Tư cấu hiện vừa nói nói, như vậy vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đối với ba xoa thần kinh cây đường xác định vị trí, giải phẫu chất lượng sau đó rớt, vận động chức năng bị tổn thương có khả năng tăng lớn, hơn nữa cần điều chỉnh xuyên thứ châm vị trí thời điểm, được đến khi lần đầu gây tê cục bộ dược liệu biến mất sau mới có thể tiến hành, giải phẫu thời gian tăng trưởng. Còn có ngay bây giờ tình huống Gây tê cục bộ vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu thời gian đầu tiên phán đoán. Cố Tuấn im lặng gật đầu, bộ mặt giải phẫu không giống với những thứ khác vị trí, phải cân nhắc tốt đối với lô nao bảo vệ. Gây tê không thể dùng, gây tê cục bộ cũng không thể dùng. Nếu như không đánh thuốc tê, người bệnh thống khổ sẽ rất lớn. Tư Khấu Hiển lại nhìn bên bàn hội nghị mọi người một vòng, người bệnh buổi chiều xuất hiện qua chảy máu động lực học tích biến, lại tới to lớn thống khổ có thể sẽ đưa tới tim não mạch máu bất ngờ. A Tuấn, ngươi cho so chúng ta rõ ràng người bệnh tình huống, ngươi quyết định phương án đi. Tư Khấu Hiển như thế nói. Trương Tấn Tùng cũng là cái ý này gặp, bởi vì nói cho cùng tạm nhất mạn cái này, người bệnh là giao cho Cố Tuấn phụ trách. Cố Tuấn ngày hôm nay làm rất nhiều chữa bệnh quyết định, mỗi một cái đều có thể là chí mạng. Hắn giống như đi vách đá dây thép, một cái không tốt liền sẽ té xuống, té được tan xương nát thịt, nhưng là ném cái đó không phải mình, là người bệnh. Loại này cầm đựng cái mạng con người nắm trong tay cảm giác, đặc biệt nặng nề. Không đánh thuốc tê, Cố Tuấn vẫn là làm ra quyết định, lại một cái quyết định, gây tê cục bộ thông thường thay hại là một, thứ hai là chữa trị trong quá trình người bệnh đối với thuốc tê đã có qua không tốt phần lửng. Thứ ba là người bệnh bây giờ không lúc nào liền đang chịu đựng rất lớn thống khổ, ta cho rằng giải phẫu thống khổ không biết đánh sổ nàng, thậm chí xuất hiện một loại khác không phải cảm giác ngứa chỗ đau, có thể khiến cho nàng óc sinh ra khoái cảm. Chính hắn là có phương diện này kinh nghiệm, ở Đi Lạc Lิ่น bị buộc diễn xuất ác mộng kỳ quan chịu đựng không thuộc mình thống khổ thời điểm, khó chịu đựng nhất nhưng thật ra là kéo dài không đổi một loại dị cảm, khi có một loại khác dị cảm đánh vào tới đổi một cái cảm giác thời điểm, ngược lại sẽ nhẹ nhõm một chút. Tốn lắm. Từ khâu hiện các người không có dị nghị, bởi vì cũng có nguy hiểm, khó khăn liệu tốt xấu xa. Loại này bắn nhiều lần hủy tổn thuật làm việc độ khó cũng không lớn, cho nên bọn họ quyết định mấy cái phức diện, nhằm vào tạo nhất mạn bệnh tình thảo luận chút đâm vị trí, cùng với một ít có thể xuất hiện trong giải phẫu tình huống và phương án ứng nối, còn kém không nhiều quyết định. Mọi người ở đây đứng dậy chuẩn bị đi phòng giải phẫu thời điểm, Cố Tuấn nhận được trung tâm chỉ huy bên kia báo tới một cái mới tình huống. Chưa rõ đầu tiên phát người bệnh vào khám bệnh tin tức tìm được, đó là một cái tên là Điền Ý tình 18 tuổi thiếu nữ. Nhưng là bây giờ không tìm được người, mất tích mấy ngày, nàng vào khám bệnh thời gian so tạo nhất mạn phát bệnh thời gian phải sớm năm ngày. Muyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyễn Thủy Vạn Mi nợt thản ở trọng kịch 1 chương 312, bắn nhiều lần hủy tổn thuật. Nửa đêm vào khám bệnh, thiếu nữ lấy ra dị ứng xử lý, quái dị da đỏ. Gần đây cả nước trong phạm vi phù hợp trước 3 hạng điều kiện ca bệnh còn là không ít, nhưng hơn nữa cuối cùng thấp nhất cũng chỉ có điển ý tình một cái. Lấy tới hôm nay tính toán, nàng vào khám bệnh thời gian đã là một tuần trước, phát bệnh thời gian càng phải lại sớm ngày. Mà ngay hôm đó, thiên cơ cục phá vỡ liên tiếp sau sẽ 16 cái điểm liên lạc, cố tuấn bọn họ đánh chết một cái màu đỏ như máu non nứt chủng. Bây giờ nhìn lại, vậy cũng không có dừng lại nghi thức. hoặc là có mới nghi thức bắt đầu, nhưng tóm lại tựa hồ đưa đến kẻ địch chỉ có thể vội vàng bắt đầu rất rối, nếu không có thể tạo thành tình hình bệnh dịch quy mô còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hôm nay còn sống 6 tên tà tiến đồ hiềm phạm vẫn còn ở bị nghiêm hình thẩm vấn, nhưng cũng điên điên khùng khùng nói cũng không được gì. Sự đoàn bắt đầu, hai hách rơi xuống điển ý tỉnh cái này 18 tuổi thiếu nữ trên mình, nàng mở lấy dễ ảm ca hát một chút cũng chỉ một tuần thời gian. Cố Tuấn nhìn nàng tư liệu lúc, không khỏi có chút tiếng lặng, đây là một cái là cuộc sống tốt hơn mà cố gắng người bình thường. Nàng mất tích, nhưng chính xác mất tích thời gian bây giờ còn không biết. Trước mắt điều tra thành quả bên trong đối với nàng sau cùng người xem là cho nàng xem chẩn lượng bác sĩ, lúc ấy cho nàng đấm một kim đệ ta mẹ tợ sẵn, khai trừ 1 tuần thuốc, thu 200 khối, rất đắt. Lương bác sĩ không được báo cho biết chuyện gì xảy ra, nhớ lại chuyện đêm đó tình chỉ là nghi ngờ nói, không có gì đặc biệt ạ, da dị ứng, châm cứu đi. Bên ngoài chó sủa rất hung đi, một mực sủa liền rất lâu, tối nào được ta hồi đi ngủ rất lâu cũng không ngủ được. Chó ở sủa cái gì? Lúc ấy trừ Điện Ý Tình, còn có những người khác, hoặc là thứ khác sao? Điện Ý Tình ngày đó không đi công xưởng đi làm, buổi sáng lúc xin nghỉ, vậy đại khái có thể nói minh nàng ở lúc ấy còn sống. Từ ngày đó trở đi, nàng không đi làm, không có làm lười dễ ảm, chưa cho người khác gọi điện thoại, liền liền một ít xã giao sản số chương mục đều không lại lên mở, cho nên cái đêm trước kia hẳn là còn ra chuyện khác. 3 ngày sau nàng công đầu đánh điện thoại nàng đã không gọi được, lấy là nàng chạy. Bạn nàng vậy không đi tìm nàng, nghe nói nàng ra dị ứng lấy làm mấy ngày là khỏe. Không tới thu tiền muốn cuộc sống, nàng chủ nhà không biết hỏi tới, chung quanh hàng xóm lại càng không để ý nàng. Vậy cái thôn vốn là có chút quản chế máy thu hình, nhưng đã sớm hư còn không có người sửa qua, ngày thường chỉ là làm dáng một chút, cung cấp không tới tin báo. Điện ý Tỉnh phụ mẫu ở nhiều năm trước liền ly dị, nàng là đóng giữ Nhi đồng lớn lên, bình thường cùng phụ mẫu hồi lâu không có một lần liên lạc. Người như cô ta vậy, nếu như không phải là chuyện này, chính là lại mất tích lâu một chút, có thể cũng sẽ không có người sẽ phí thời gian đi tìm nàng. Cũng là bởi vì này, nàng rốt cuộc lúc nào mất tích, đi nơi nào, vẫn là sương mù lẫm nặng. Nhưng là Thiên Cơ cục đã phái ra nhân viên điều tra đi trước điều tra, vận dụng hết thể lực lượng đi tìm hết thể đầu mối, nàng rốt sao không biết vô căn cứ biến mất, chỉ nhiều hơn một chút thời gian tiến hành điều tra, đầu mối hẳn vẫn phải có. Chuyện này duy nhất tin tức tốt là Cái này tựa hồ thuyết minh cái bệnh này thật không có tính lây, bởi vì vậy cái thôn đến nay không có xuất hiện khác người bệnh. Cố Tuấn cầm những thứ này tư liệu để cho Đặng Tích Mân vậy nhìn, nhưng nàng lắc đầu một cái, cũng là không cảm ứng được cái gì tới. Tình huống trước mắt chính là như vậy, ta nhất mạn giải phẫu vẫn là muốn tiến hành. Tiêu Độc, mặc giải phẫu thức đồ phòng hộ, Cố Tuấn bọn họ đoàn người đi vào tham gia phòng giải phẫu thời điểm, người bệnh đã do y tá mang đến nằm ở trên bàn mổ, toàn thân đều bị vững vàng, cố định tốt. Cú ấn đá cũng đã bố trí xong, trung gian là bàn mổ, người bệnh đầu phương hướng là hình chữ cánh tay úp quang cơ hội, bên cạnh có các loại theo dõi dự dục cũng có quản chế máy thu hình vô tình huống. Như thế nào? Đản Túc lưu ý đến Cố Tuấn hít sâu một hơi, lại hỏi: Cảm giác rất lâu không có bước vào phòng giải phẫu. Cố Tuấn nói: Mình quả thật có rất lâu không có ở trong phòng giải phẫu làm một trận giải phẫu. Hao Tuấn, nhưng ngươi một mực có ở chữa bệnh cứu người. Đồng hành thái tử Hiên cảm khái nói. Cố Tuấn nhiên lặng gật đầu, tiếp theo sẽ có một cuộc chiến đấu, cũng lên tinh thần đi. Nô thị Vũ, đăng tích mẫn và củng ẫn các nhân viên đi qua một bên, mà bọn họ những thứ này, nhân viên y tế đi tới bàn mổ bên. Tạ Nhất Mạn Khẩn Trương nhìn bọn họ, cho dù trước Cố Tuấn đối với nàng lạm qua tâm lý căng dự, vậy nói cho tay nàng thuật phương án, nàng vẫn lạnh như vậy nóng nảy bất an. Vương lòng một chút, vương lòng. Cố Tuấn An đùi nàng, làm loại này nhỏ chế giải phẫu, phụ thông người bệnh không đánh thuốc tê vậy là có thể, ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề. Tư Khấu Hiển, Chu Tấn Tùng bọn họ vậy rối rít lên tiếng an ủi, đây quả thật là không phải đại thủ thuật. Mà Cố Tuấn nhận lấy y tá đưa tới một chi duy nhất y dùng ra ký hiệu bút, phối hợp trước phẫu thuật đối với nàng lạm xong hình ảnh học phim, tự mình cho trên mặt nàng làm một xẻ học xác định vị trí. cũng chính là cầm định xong đâm điểm và phương hướng vẽ xong, để bác sĩ mổ chính chấm cứu. Ô ô, Tạ Nhất Mạn đã là có chút nghẹn ngào lên, bị một cổ giống như sẽ bị rết sợ hai ba phủ. Đầu tiên là Cố Tuấn đi trên mặt nàng vẽ xong xác định vị trí, sau đó Trương Tấn Tùng làm việc dậy vậy đại LNG 30 loại 1 bắn nhiều lần nghi đối với nàng làm lỗ để một bên trứng lỗ tròn xác định vị trí. Giải phẫu là phải dùng xuyên thứ châm từ nàng bộ mặt đâm thẳng vào nàng lỗ đẻ trứng lỗ tròn, đối hắn ba xoa thần kinh nửa tháng tiết tiến hành hủy tồn, lấy phá hoại kỳ thần kinh chức năng, làm xong phía bên phải làm tiếp bên trái. Làm bắn nhiều lần nghi ý tuyến phát sinh khí hướng người bệnh chuyển tốt liền góc độ, ý tuyến hình ảnh trên màn ảnh nhất thời rõ ràng hiện lộ ra người bệnh chứng lỗ tròn. Tư cấu hiện đã cầm lấy một cây ống dài xuyên thứ châm, vậy trên mũi châm như là lóe lên qua hàn mang. Trung tâm trị uy bên kia, chuyên gia y học cửa nhìn, những người khác cũng đều nhìn, đây là dị nhân bệnh toàn cầu đầu tiên tràng bắn nhiều lần hủy tổn thuật chữa trị thử nghiệm. Cố Tuấn cho tạm nhất mạn tổn thương nát vụn quấy dị bộ mặt làm tiêu độc, sau đó trại vô khuẩn động tân, nàng trước mắt đổi được đèn nháy, nhất thời hô to, "Không muốn, không muốn. Để cho ta thấy, để cho ta thấy." Cố Tuấn sẽ để cho y tá đổi một tấm nhỏ chút muối một đấy, chỉ trải gò má mặt nàng, không che nàng tầm mắt. Không có chuyện gì. Hắn lại an ủi, "Giải phẫu nhỏ mà thôi." Tư Khấu Hiển cầm cây kia xuyên tứ châm, túi người sắp gần thoát khô, ở màn ảnh nghiêng vị Y Tuyến nhìn thấy phụ trợ, dùng trước nhập pháp ở nàng quyền miệng trên máy hạ duyên vào kim. Mà vào kim cấp độ, là dùng tam giác hàm số định lý tinh vi tính toán qua, cần phải dọc theo đâm phương hướng, một kim đâm vào trứng lỗ tròn. Đầu kim đâm vào tạm nhất mạn bệnh biến ra đỏ, mọi người chỉ gặp theo tư Khấu Hiển khống chế, cây kia nhỏ giải kim nhỏ một chút xíu biến mất ở tạm nhất mạn mặt bên trong. Ở đâm vào trứng lỗ tròn thời điểm, Tư Khấu Hiển có thể cảm thấy có rõ ràng rơi vào khoảng không cảm và mũi châm bị hút ở cảm, xuyên thứ châm thành công tiếp hợp. Nhưng cũng là lúc này, tạm nhất mạn cảm thấy bộ mặt nổi lên một cộ đau nhức, cái này không để cho nàng cấm đau tê ở. À, có phải hay không bị điện giật tựa như gây đau. Cố Tuấn liền vội vàng hỏi, điện giật đau là phản ứng tự nhiên. Ta không biết, rất đau, rất đau. Nàng bi thống nói. Mặc dù nàng không nói ra được, nhưng là thần trí thanh tỉnh, lý tính theo dõi đã vậy không dậy phản ứng. Cố Tuấn liền hướng Tư Khấu Hiển các người gật đầu một cái, tiếp tục đi. Vào kim đúng chỗ. Trương Tấn Tùng nhìn màn ảnh ở giữa nghiêng vị ít tiên xem. Có thể thấy phía trên nhiều một cây bóng đen, là xuyên thứ châm. Vào châm, thuận lợi vào châm. Cố Tuấn lớn tiếng khích lệ rõ ràng hơn nữa sao động tạo nhất mạn, trống, lại trống đỡ một lát, rất nhanh liền tốt. Cùng lúc đó, mấy vị chuyên gia trao đổi điều chỉnh vào châm độ sâu, làm tiếp điện kích thích xác định vị trí, người bệnh xuất hiện tương ứng đau đớn, vị trí không sai, nhưng ác ngựa vẫn còn ở y tá lại đi bắn nhiều lần nghi trên đài điều khiển thiết lập tốt nhiệt độ và thời gian, nhiệt độ đem từ từ lên cao tới 80 độ C, tổng cộng nóng ngưng 3 lần, mỗi lần cũng sẽ kéo dài 90 giây. Đường dây cũng liền tiếp hảo. Cố Tuấn đứng ở đài điều khiển bên cạnh, nhìn cái đó bắt đầu phím ấn. Cái này phím ấn nhấn một cái đi, tạm nhất mạn bộ mặt phía bên phải bà xoa thần kinh cảm giác đau chức năng cũng sẽ bị hủy tổn. Nhấn mạn, chóng điểm, vậy tới. Hắn vừa nói, ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, nhấn bắt đầu kiện. À, tạm nhất mạn ngay sau đó liền tiêu đau, nếu như không phải là tứ chi, thân thể và đầu đều bị cố định, nàng đã đau được lần xuống đất. Nóng ngưng nhiệt độ ở từng bước lên cao, nàng thống khổ cũng ở đây trở nên lớn trầm trọng hơn, có độ ở nàng mặt bên trong đốt, có độ ở nàng trong đầu đốt. Những côn trùng kia bị đốt được sôi chảo, mãnh liệt, khắp nơi bò loạn. Những côn trùng kia bị đốt được tức giận. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽo Nguyên Thủy Vạn Mỹ nột hẳn ở trọng kịch 1 chương 313, trong giải phẫu, côn vực ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình tròn cao giúp mình. Bắn nhiều lần xuyên thứ châm mũi châm bộ phận là kim loại chất liệu, do bắn nhiều lần sinh ra nhiệt độ cao, khiến cho được mũi châm bộ phận nhiệt độ lên cao, từ đó nóng ngưng giải phẫu vị trí. Vào giờ phút này, tạp nhất mạn ba xoa thần kinh nửa tháng tiết ngay tại bị mũi châm 80 độ nhiệt độ cao hủy tổn, nàng cảm thấy mình đang bị cháy, cảm đến óc ở nổ tung, vô số côn trùng ở vẻ cắn nuốt mất trước nàng, tất cả hết thảy đều đang đau đắng sôi trào. Mọi người xung quanh đang nhìn nàng, Cố Tuấn nhìn xem bắn nhiều lần không ôn nóng năng khí lên biểu hiện thời gian, lần đầu tiên nóng ngưng còn có 40 giây. Bọn họ thật là vô cùng thiếu cảm thấy một cái 90 giây sẽ có lâu như vậy, người bệnh đặc biệt khó chịu đựng, nhưng nàng thống khổ tiếng gào vậy đang hành hạ trước bọn họ. Lúc này, Đặng Tích Mân đột nhiên lớn tiếng nói, thật giống như có cổ quái. Nàng lơi còn chưa dứt, tạm nhất mạn trên tay lý tính theo dõi đá bỗng nhiên ra nận có nhàn nhạt hồng quang dâng lên. Nhưng tư cấu hiện các người không có cảm giác, cái này không xem ác mộng bệnh lúc tinh thần đẫnh vào, chỉ là đối với người bệnh mình tinh thần an mọn. Cố Tuấn đôi mắt đông lại một cái, tới sao, tới được a. Cái này nhiều ý thuyết minh giải phẫu có tác dụng. Trung tâm chỉ huy bên kia mọi người cũng là có ý như vậy, trong phòng giải phẫu cũng có như vậy một loại loại khác kích động. Sợ nhất không phải là không có nguy cơ, sợ nhất là không có phản ứng. Chỉ là còn không xác định cái này là tốt tác dụng hay là xấu tác dụng. Lên cứu ứng. Cố Tuấn trầm ổn thanh âm, bên Tiêu Ngô Thỉ Vũ nhất thời dẫn một đội cứu ứng nhân viên đi lên đi trên bàn mổ người bệnh đánh ra cứu ứng. Tạm nhất mạn đau tiếng kêu ngay sau đó đội được hơn nửa quỹ nghiêm túc, tinh thần ăn mặc ngừng, nhưng nàng huyết áp, nhịp tim đều ở đây tăng vọt, đàn thúc vội vàng hướng Cố Tuấn nhấp nhở. Nhất mạn, chúng, còn có 10 giây. Cố Tuấn năm tạ nhất mạn run rẩy giữ rọi tay, cau mày nhìn không ôn nóng ngưng khí lên thời gian, bên này thời gian con số đang giảm xuống, bên kia các loại thể trình chỉ tiêu ở tăng vọt, Tư Khấu Hiển đã nói, chuẩn bị lên thuốc tê, bốn mở lở bính bạc phân và bốn mở lở thư phân. Mặc dù giải phẫu phương án là Cố Tuấn làm cuối cùng lựa chọn, nhưng Tư Khấu Hiển dẫu sao mới là bác sĩ mổ chính. Trong quá trình giải phẫu tình huống thiên biến vạn hóa, cần bác sĩ mổ chính tại chỗ phán đoán và xử lý, vì vậy thông thường vẫn là do Tư Khấu Hiển quyết định, đây là trước phẫu thuật nói xong. Còn có 5 giây, 4 giây. Cố Tuấn còn chưa hy vọng đánh bất kỳ thuốc mê vài trấn tĩnh, nhưng Tạ Nhất Mạn tình huống quả thật đã hết sức nguy hiểm. Mọi người ở đây lòng cũng nhắc tới, y tá sẽ phải bị Tạ Nhất Mạn trích thuốc tê lúc, nóng ngừng khí phát ra đích đích tiếng vang, lần đầu tiên nóng ngừng kết thúc. Đợi một chút. Tư cấu hiển chức gọi ở y tá, lại đợi một chút. Thuốc tê đánh xuống, câu hỏi bệnh nhân khẳng định sẽ có được mơ hồ trả lời, lại muốn phán đoán giải phẫu hiệu quả khó khăn. Bọn họ nhìn theo dõi trên màn hình các hạng chỉ tiêu, vô cùng may mắn chính là không có tiếp tục lên cao, ở hướng bình thường phạm vi từ từ hồi hạng. À, Tạ Nhất Mạn có thể thở dốc, nước mắt cũng ở đây mấy liệt, Cố bác sĩ Ta không làm, thật là đau ạ. Làm." Cố Tuấn vọ vọ tay của nàng, đau lạ bởi vì là có hiệu quả, làm xong những thứ này hủy tổn, vậy cổ cảm giác ngứa cũng chưa có. Đám người bệnh tâm trạng ổn định một ít, Tư Khấu Hiển, Chu Tấn Tùng liền lên tới kiểm tra nàng phía bên phải bộ mặt, hỏi nàng chết lặng cảm tình tình hình. Lần giải phẫu này là phòng ngừa thương tổn tới chi thứ nhất mắt thần kinh, muốn hiệu quả chính là để cho bộ mặt chết lặng. Tạ Nhất Mạn không phải rất có thể lập được, hình như là có chút tê cảm, không đau đớn như vậy, nhưng vẫn là ngứa. Ta thật giống như thấy rất nhiều côn trùng, chúng đang bò." Tạ Nhất Mạn nước lợ nói, "Cố bác sĩ Chúng muốn đóng đậy ta toàn thân. Nang phía bên phải bộ mặt sưng lên có chút tăng thêm, nhưng da đỏ tình huống tạm thời ổn định. Giải phẫu sẽ không biết kích thích đến nàng da bệnh biến khu vực mở rộng. Tư Khấu hiện các người không thể nói, bởi vì những cái kia da đỏ bên trong là không có thật thể côn trùng. Đó là một loại tinh thần côn trùng, bọn họ đối với lần này còn không có gì biết rõ. "Chúng ở hồn ngươi mà thôi." Cố Tuấn nói, hắn hoài nghi những côn trùng kia lấy tốc chủ khủng bố tuyệt vọng làm thức ăn, chúng muốn như vậy lợi hại, ngươi sớm mất mạng. Bất quá bây giờ nói phải trái là vô dụng, còn không bằng cho nàng hy vọng, cho nàng phải còn sống chiến vọng. Cố Tuấn biết nàng rất coi trọng mình diễn viên kiếp sống, rất muốn ra diễn tiên cơ cục điện ảnh, liền nói, "Nhất mạng, ta muốn đóng phim rất lâu, sau này có thời gian ta vụ cái nghiệp dư điện ảnh, có thể mời ngươi ra diễn sao?" Những người khác nghe, cũng biết ý hắn đang an ủi, Cố Tuấn yêu thích điện ảnh không phải bí mật, bất quá hắn một cái cầm dao dài phẫu, "Đến lúc đó ta có thể hay không đóng một cái vai?" Nô thị Vũ hỏi, nghĩ tới qua hí viện, "Có thể, không thiếu được ngươi." Cố Tuấn gật đầu, nhiệt liệt giọng thật giống như điện ảnh ngày mai sẽ phải khai máy, chính hắn biết đến lúc đó không biết là lúc nào. Nếu quả thật có như vậy, một đại đoạn có thời gian thời gian có thể để cho hắn đảo làm một bộ nghiệp dư điện ảnh, vậy thế giới này liền quá tốt. Bất quá hai người hát đôi vậy đảm luận, cho Tạ Nhất Mạn rất lớn khích lệ, xem có thể xem đến ngày đó, có thể, dĩ nhiên có thể. Sa cách cái này một lát, lại phải bắt đầu năng lưng. To lớn thống khổ lần nữa cầm Tạ Nhất Mạn chìm ngập, đánh thẳng vào ý chí của nàng, tiêu hao nàng tinh thần. Nhưng nàng suy nghĩ cố tuấn cho mình miêu tả tiền cảnh, nghe bọn họ lời khích lệ, rốt cuộc cầm lên mình kiến tưởng. Có lẽ là bởi vì đau đến cực hạn, có lẽ là cảm động tại bọn họ yêu mến, có lẽ là thật muốn chết, nàng vẫn là không muốn chết cả. ạ, Tạ Nhất Mạn cắn liền răng, đôi mắt trừng đến đỏ bừng, đau cũng tốt, ngựa cũng tốt, tới à? Chống nổi. Cố Tuấn cầm chặt trước tay nàng, giờ phút này thậm chí nguyện ý chia sẻ nàng một ít thống khổ, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy nữa một người, người sống sờ sở, chết thảm ở trước mặt hắn. Bệnh nhân này, hắn quyết định. Trong phòng giải phẫu khẩn trương hơi thở một số gần như độc lại, lần thứ 2 nóng ngưng kết thúc, lần thứ 3 nóng ngưng kết thúc, nội trâm, cầm máu, lạnh đáp, Tạ Nhất Mạn nửa gương mặt cũng xưng lên, nàng khu vực này cảm giác đau và xúc cảm đều biến mất, trừ tê dại chính là ngứa ngáy, dáng xem đá vậy cứng rắn, chỉ nói hủy tổn thuật là thành công. Nàng bên này mặt cảm giác ngứa thật giống như có chút hạ xuống, nhưng không thể hoàn toàn xác định, bởi vì vẫn là rất ngứa. Cầm bên trái cũng làm. Cố Tuấn gật đầu bẩy Miu đặt kế tư cấu hiện, các y tá cấp người tiếp tục thao tác, điều chỉnh tạ nhất mạn giải phẫu tư thế cơ thể, chuẩn bị đem má trái vậy hủy tổn hết. Một lần làm như thế nhiều, nguy hiểm sẽ tăng lớn, nhưng nàng bệnh tình kéo không được. Trước khi làm việc đổi bên lại tới một lần sau đó, Cố Tuấn lại phải đè xuống khung ôn nóng ngưng khí bắt đầu kiện. Cố đội trưởng, đợi một chút, ta thật giống như thấy được một bóng người. Tạ nhất mạn đột nhiên khẩn trương hô, mới vừa kiên cường ý chí lại bị chút đánh vào, "Ừ, là người nữ." trong da cô kia, ta xem qua nàng, nàng ở ta trong đầu, nàng đang nhìn ta. Cố Tuấn nhất thời đẩu tay nhìn chung quanh một chút, đặng thúc, đặng thích mân bọn họ vậy đang nhìn lâm lết, lý tính theo dõi đã không có dậy phản ứng. Điền y tỉnh ở chỗ này, liên hệ tạ nhất mạn thế giới tinh thần. Lúc này, thái tử hiên sớm nhất thấy được biến hóa, không muốn để cho người bệnh nghe được, kinh cấp địa đối Cố Tuấn nhỏ giọng nói, da đỏ ở lan truyền. Đô thị cực phẩm ý dị tiên đạo thì cục pháp mỉn sen, chương 314, hai hách được tính tốt. Cố Tuấn nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp tạm nhất mạn bộ mặt những cái kia bệnh biến ra khu vực lân trạm ra tiết da đỏ. màu sắc đổi được hơn nữa đỏ tươi như máu, hơn nữa đang lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ chậm rãi lan tràn ra. Tư Khấu hiển, đàn thúc các người thấy vậy cũng là rối rít trong mày. Thấy bọn họ như vậy, ta nhất mạn nhất thời còn có điểm luống cuống, làm sao? Làm sao? Chuyện tốt, chứng minh giải phẫu hữu hiệu." Cố Tuấn cao giọng nói, không hề chỉ là an ủi nàng, là thật sự có điểm chứng cứ rõ ràng. Nàng vậy đã làm qua hủy tổn thuật phía bên phải bộ mặt mặc dù sưng lên, nhưng da đỏ cơ hồ không có lan chuyển, mà còn không có làm giải phẫu bên trái bộ mặt nhưng đã có gần 1 cm mở rộng. Tinh thần côn trùng cũng tốt, hệ thống thần kinh chức năng thất thường cũng được, thông qua đối với ba xoa thần kinh hủy tồn phá hoại, có thể ức chế bệnh tình. Bỏ mặc điện ý tình có ở đó hay không, ở chỗ này làm gì? Cố Tuấn vững chắc một hơi, vẫn là đi không ôn nóng ngưng khí nhấn bắt đầu kiện, nhất mạn, chống nổi. Tạ Nhất Mạn nhất thời vừa đau đắng kêu to lên, lần này chỗ đau xo so mới vừa rồi sâu hơn, nàng cả thân bắt thịt đều ở đây không tự chủ co quắp, thân thể tựa hồ muốn gãy hết. Nàng huyết áp, nhịp tim lại đang lên cao. Tư Khấu chủ đạo, lúc cần thiết dùng thuốc tê sẽ dùng đi. Cố Tuấn theo tư Khấu hiện nói tiếng, liền hô: "Nô thị Vũ, tới đây giúp ta." Hả? Lộ Thỉ Vũ đi tới, tinh thần lực. Đúng, ta muốn cảm ứng một chút. Cố Tuấn gật đầu, hơn nữa không muốn đăng tích môn tham dự, bởi vì như vậy lại sẽ tăng thêm bản số. Từ Tạ Nhất Mạn nói thấy được một bóng người, hoặc giả là bởi vì hắn và Điền Ý Tình có qua một lần trực tiếp đối thoại, hắn thật giống như cũng có thể mơ hồ cảm thấy Điền Ý Tình ở chỗ này. Lam Lộ Thỉ Vũ đưa tay đè tay hắn cánh tay cầm tinh thần mệnh lực giao cho hắn, mà hắn bắt Tạ Nhất Mạn tay tiến hành cảm ứng, loại cảm giác đó hơn nữa rõ ràng. Trong phòng giải phẫu rất nhiều người, không hoàn toàn là chú thuật bộ hoặc cự ẩn bộ, nhưng đều bị giao phó, cho. loại thời điểm này không nên quấy rầy hắn. tật lực giữ im lặng. Lúc này, trong cái hoàn cảnh này vang khắp cũng chỉ có tạ nhất mạn đau tê tâm liệt phế tiếng tê, giống như đang bị người cắt thành từng cục mình vỡ. Cố Tuấn nhắm mắt lại, tiến vào trước vậy phiến hắc ám, cái đó thế giới tinh thần bên trong. Thấy được, chộp ra, miếng vải, vậy đạo quái dị bóng người mơ hồ là ở chỗ đó. Hắn ý thức hô, điện ý tỉnh, là người sao? Thân ảnh kia hơi dừng một chút, từ trong bóng tối trông lại, cặp mắt kia vẫn là người ánh mắt. Người bây giờ ở đâu? Cố Tuấn hỏi, rất muốn đến giúp cái này bất hạnh thiếu nữ, có thể để cho chúng ta giúp ngươi một chút sao? Thân ảnh kia không nói gì, chỉ là xoay người lại một lần nữa muốn chạy mất. Chờ một chút. Cố Tuấn vội vàng hô to, "Điền Ý Tình, ta biết ngươi là một vô tội người bị hại, tạ nhất mạn bệnh này không phải ngươi làm đúng chứ? Ta, ta không có làm cái này." Thân ảnh kia đậu bước chân, đáp lại thanh âm rất thấp, "Rồi, ta chỉ là tới xem xem, tới xem xem mà thôi." "Vậy ngươi?" Cố Tuấn cảm thấy tinh thần càng phát ra bị chút đánh vào, xem nghe được Điền Ý Tình thanh âm đang nói, hoặc như là một cổ văn vẹo sao động hắc ám thanh âm. "Ta chỉ là tới xem xem tạ nhất mạn thống khổ lúc dáng vẻ, có phải hay không cũng giống ta thống khổ lúc như vậy?" Xem Tạ Nhất Mạn và mọi người như vậy, có phải hay không vậy sẽ thống khổ. Cố bác sĩ, cái thế giới này không có công bằng có thể nói, chúng ta sinh ra cũng không giống nhau, nhưng La Thái Ách có thể đột nhiên để cho chúng ta rơi vào vậy tình cảnh. Xem ta như vậy một cái nhân vật nhỏ, một cái có cũng được không có cũng được người, đột nhiên Tạ Nhất Mạn và ta như nhau thống khổ. Cái này không lạ rất tốt đẹp sao? Tạ Nhất Mạn không như vậy là biệt, ta cũng không như vậy không đặc biệt, cái này làm cho ta tồn tại. Thái Ách để cho ta tồn tại. Cố bác sĩ, Thái Ách là một loại kỳ tích, nó có thể nghiền nát mệnh định, tử vong là một loại chân lý, nó có thể trùng kết hư không. Hả? Cố Tuấn Đầu có chút nước ra đo, trong nháy mắt thật giống như xem qua rất nhiều ảo ảnh, thấy tạm nhất mạn tham dự điện ảnh buổi ra mắt phim lễ lúc chúng tinh phùng nguyệt cảnh tượng, thấy nàng cho người hái mộ ký tên, cho ký giả chụp hình, lại thấy điện ý tỉnh Trô ở nhỏ hẹp ở một nơi không tới 10 thước vuông nông thôn phòng trọ bên trong, cố gắng lợi dễ hạm ca hắc. Hai hắc, hai hắc. Ngươi thật rõ ràng hai hắc đức tính tốt sao? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, chàng này thay ương mang đến ân huệ sao? Cố Tuấn con tim vậy cổ hắc ám lực lượng đang mãnh liệt mãnh liệt, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại cái gì, cái nghi thức này, chàng này tật bệnh, lễ cơ á, hai hắc chi tử. Mắt gặp vậy đạo bóng người thiếu nữ dần dần đi xa, hắn trước hết xác định thần một chút, hô, điền ý tình. Ta không biết người khác như thế nào, nhưng bất kể là ngươi vẫn là tạm nhất mạn, là người bệnh của ta ta cũng sẽ hết sức cứu. Không muốn nghe vậy cổ thanh âm, không muốn bị mê hoặc. Phải không, là thế này phải không, chỉ là mê muội sao, hai hách đức tính tốt chỉ là mê muội sao. Đây tụi hồ là điền ý tình đáp lại, vừa tụi hồ không phải, nàng vẫn là dần dần đi về phía phương xa, tiêu tán không gặp. À. Cố Tuấn chợt phục hồi tinh thần lại, cả người cũng rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, tinh thần lực tiêu hao được đầu phát đau, hắn xem xem đứng ở đó bên bình tĩnh đặng Tích Mân. Tiếp sau sẽ động tác này, người chinh phục những chủng, không hề chỉ là phải hướng công chúng chế tạo khủng hoảng, không chỉ là nhắm vào Đặng Tích Vân, là nhắm vào hắn, hoặc là nói hắn linh đồng lực tính, hai hách chí tử. Cái đó lệ cơ á, cùng Lan Nữ có quan hệ thế nào sao? Nàng phải chăng cũng chết tại ho ra máu bệnh? A Tuấn, thì Vũ, Đản Túc gấp giọng hỏi, các ngươi có sao không? Không chỉ là Cố Tuấn có chút thư liệt, Lô Thị Vũ cũng có chút khó chịu, đây là ai lại gần hắn một chút, ta tùy duyên, xem ngươi như thế nào. Không có sao. Tình huống gì? Cố Tuấn còn có thể ổn định, trước bỏ mặc những thứ khác, cùng Đản Túc Tư Khấu hiện bọn họ cùng nhau tiếp tục đối phó chàng này giải phẫu. Ở hắn nhập thần thời gian, lần đầu tiên nóng ngưng đã hoàn thành, Tạ Nhất Mạn chống giữ xuống, không đánh thuốc tê. Mà bây giờ không biết là hủy tổn hiệu quả, vẫn là bởi vì điện ý tình rời đi, nàng ngộ mặt hai bên da đỏ tốc độ lan tràn cũng tương ứng đổi chậm lại. Làm 3 lần nóng ngưng toàn bộ hoàn thành, nàng cả khuôn mặt xưng lên được xem tồi khí, không thấy được nửa điểm bình thời xinh đẹp, đẹp. Bất quá giải phẫu quả thật có hiệu quả, hai bên tốc độ lan tràn như nhau chậm, nhưng vẫn ở lan truyền. Thật giống như, thật giống như, Tạ Nhất Mạn cảm giác bộ mặt, cả khuôn mặt đã không còn chi giác. vẫn là ngứa, không ngứa ngáy như vậy, nhưng vẫn là rất ngứa. Tư Khấu Hiển, Chu Tấn Tùng các người nhìn nhau mấy lần, Cố Tuấn vẫn là phải làm ra cái quyết định này, hủy tổn mặt thần kinh đi. Ba Xoa thần kinh vận động chức năng mất mát nói, hậu quả là rất hỏng bét, cho nên tạm thời cũng không làm, trước hủy tổn mặt thần kinh xem xem có đủ hay không. Trang này giải phẫu mục tiêu không thay đổi, tiêu trừ người bệnh cảm giật ngứa, dừng lại bệnh biến ra lan truyền. Được. Tạ Nhất Mạn nước mắt chào lưu, mặt thần kinh đặc thủ nội tạm vận động sợ bị phá hoại, mặt nàng bộ diễn cảm cơ liền mất đi vận động chức năng. Trong phòng giải phẫu mọi người lại là một trận làm việc. tư cấu hiện lại phụ trách cầm bắn nhiều lần xuyên thứ châm từ người bệnh nhũ nô lên duyên phận tiếp trước bên ngoài thai đạo phía dưới, cơ cùng cầm cây sau duyên bên trong điểm tương đối chỗ xác định vị trí vị trí đã vào, đi qua hành nhũ lỗ thích hợp mặt thần kinh. Điều thật sâu độ, điện ngưng định vị sau khi kết thúc, Cố Tuấn lần nữa đè xuống nóng ngưng khí bắt đầu kiện. Tạ Nhất Mạn bỗng nhiên lại là cuồng gào đau đớn, bộ mặt đã không cảm giác được đau đớn, nhưng trong đầu có cái gì ở thiêu hủy đang nổ. Mọi người chỉ có thể im lặng nhịn, Cố Tuấn cũng chỉ có thể cứng rắn lòng dạ nhịn, có cái gì bị thai hách hủy diệt. Đại đường hảo tướng công đại đủ ẩu ngụ tuần sư 1 chương 315. Trong túi mặt, cô vẫn ở dùng tiểu cẩu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Lần đầu tiên nó ngưng, lần thứ 2 nó ngưng, lần thứ 3 nó ngưng. Tạ Nhất Mạn toàn bộ chống giữ xuống, toàn bộ hành trình không đánh thuốc tê, nhưng sau khi kết thúc tốt một lát, nàng thần trí tình trạng cũng mơ mơ màng màng, không trả lời được các thối thuốc vấn đề. Sau đó rút xuyên tư châm, tiến tính tích thuốc kháng sinh phòng ngừa trong đầu bị nhiễm, còn có cô tuấn tự mình dùng túi đựng nước đá cho nàng lạnh áp, hỏi lần nữa, "Nhất Mạn, trên mặt còn ngứa sao?" "Ngứa." Tạ Nhất Mạn xưng đỏ bộ mặt đã không làm được nét mặt, nàng nếp nhăn không được mi, liệt không được miệng, hàm hô giọng nói rốt cuộc lại nửa chìm đông, như làm ở mật Như là thư thái, độ ít một chút hơn hoàn, thật giống như. Không nữa, da trên mặt cái gì cũng không cảm giác được. Không có da, không có bắt thịt, nàng còn có gương mà sao? Mọi người nghe được cái này kết quả, nhất thời rối rít thở ra một hơi, trăm cảm đồng thời xuất hiện. Hẳn đúng là như vậy, bởi vì sau khi giải phẫu nghỉ ngơi vào lúc này, Tạ Nhất Mạn cũng không có kêu nữa, không cần y tá gái lên lập tức, trước lúc này nàng nhưng mà chừng 10 giây đều khó nhịn xuống, hơn nữa da đỏ lan truyền đều ngừng, một số gần như hoàn toàn triệt, cứ tờ này mà núi. Cố Tuấn Hà hơi sau này, nói với nàng, đối với đàn thúc, Thái tử Hiên, tư cấu hiện Đặng Tích Mân các người nói, cũng là tự nhủ, giải phẫu thành công. Bên điên lô thì vũ dự vào tường đi sàn nhà ngồi xuống, động một cái không muốn động. Giải phẫu thành công. Cái này vốn là làm người ta mừng rỡ kết quả, nhưng nặng như vậy. Thông qua hủy tổn người bệnh ba xoa thần kinh hỏa bột thần kinh phần lớn chức năng, tựa hồ hữu hiệu phá hư người bệnh cũng không biết nguyên nhân bệnh tinh thần liên hệ, giết chết liền những cái kia tinh thần côn trùng. Giống như Trương Hải Đông chuyên gia nói như vậy, người bệnh trong lòng cái đó ngứa ngáy công tác, bị đóng lại. Cái này giải phẫu kết quả để cho trung tâm trị uy bên kia đại vi phân chấn, vậy lấy qua danh nghĩa cùng toàn cầu mỗi cái thành viên nước tiến hành trao đổi. Đây không phải là một loại dễ dàng tiếp nhận phương thức trị liệu, nhưng lại như vậy có thể tử mạng. Mà trước quyết định thí nghiệm chữa trị chi tổ sẽ không thay đổi, y học lên cần càng nhiều hơn lâm sàng dạ bạn. Nhất Mạn, cảm giác ngứa không có, lan truyền ngừng, người gia bệnh đã bị khống chế được. Ban mùa bên, Cố Tuấn nhìn sự phát hiện này ở mặt xương miệng niên thiếu nữ, đáy lòng quay cuồng một cỗ sóng gió, như vậy rốt cuộc là có cái gì được tính tốt. Hắn nghiêm túc nói, người bệnh biến ra, trước xem xem tiếp theo bệnh tình sẽ làm sao phát triển, chúng ta rồi quyết định xử lý như thế nào. À, nha. Tạ Nhất Mạn đứng mấy tiếng, "Cố bác sĩ, ta có thể nắm đĩa trong gương sao?" đang thúc bọn họ thật ra thì không đề nghị làm như vậy, đây đối với người bệnh tinh thần kích thích quá lớn. Cho nàng gương. Cố Tuấn nhưng hướng y tá dụng cụ nói, tạm nhất mạn đối với hắn tín nhiệm là thành lập ở hắn đối với nàng tôn trọng lên, nàng có quyền xem xem mình tại sao dạng. Y y tá dụng cụ liền lấy qua có chuẩn bị một mặt tốt phổ thông gương giúp người bệnh dựa theo mặt, tạm nhất mạn nhìn trong kính vậy tấm bất thường quái kiệm, trầm mặc một lát, chợt phát ra tựa như cười tựa như khóc tiếng vang, bởi vì nàng miệng, đầu lưỡi đều bị chức năng tổn thương, cái này làm cho nàng thanh em hơn nữa quỷ dị. Nhất mạn, đừng nghĩ trước như vậy nhiều. Cố Tuấn an ủi, người bây giờ cần nghỉ ngơi nhất, ngủ một giấc thật ngon. khôi phục tinh thần. Tư khấu hiện các người vậy rồi dứt án đuổi mấy câu, dành cho người bệnh khôi phục lòng tin. Nhưng loại thời điểm này, lời nói là tái nhận, trước phẫu thuật bọn họ liền cùng trung tâm trị uy bên kia làm xong câu thông, an bài tạm nhất mạn phụ mẫu tới bầu bạn nàng, nàng và phụ mẫu quan hệ hòa hợp, người trí thân chiếu cố sẽ cho nàng lực lượng. Không lâu sau, tạm nhất mạn do hộ công cửa chuyển tới di động trên giường bệnh, đi bên ngoài phòng giải phẫu đợi đi, nàng trước phải đi làm chút sau khi giải phẫu hình ảnh kiểm tra lại trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Người bệnh đã rời đi, Cố Tuấn còn đứng ở cạnh bàn mổ bên, yên lặng đứng một lúc lâu, cho đến Ngô Thị Vũ tới quay vô hắn, mới đi theo mọi người đi. thay cho đồ phòng hộ, tiêu độc thay quần áo, phủ thêm áo khoác giải màu trắng, trở về phòng họp mở sau khi giải phẫu hội nghị, cùng trung tâm chỉ huy cùng nhiều mặt cùng nhau tổng kết trạng này giải phẫu. Cùng lúc đó, bọn họ vậy một mực chú ý tạ nhất mạn sau khi giải phẫu tình huống, người bệnh bên y tá làm lần lượt báo cáo. Người bệnh miệng, lỗ mũi, lỗ tai đều có khó chịu triệu chứng, nhưng là ánh mắt khá tốt, đây là không nhiều tin tức tốt, thuyết minh giải phẫu cũng có tổn thương đến ba xoa thần kinh chi thứ nhất, hẳn không sẽ cũng phát rồi mênh. Ở trong hội nghị ăn rồi bữa ăn tối cơm hộp, tiếp tục hội nghị, cùng với thông qua màn ảnh khẩn trương nhìn thí nghiệm người bệnh tình huống giải phẫu. Những thứ này vẫn còn ở trước khu kỳ người bệnh trong giải phẫu không xuất hiện tinh thần an ổn, giải phẫu hiệu quả muốn tốt hơn một chút. Nhưng là chỉ hủy tổn ba xoa thần kinh hoặc là mặt thần kinh, cũng vẫn là có cảm giật ngứa, chỉ có cái này cả hai thần kinh cũng hủy tổn vậy tổ 15 người mắc bệnh, mới có thể tiêu trừ cảm giật ngứa, cùng tạm nhất mạn tình huống nhất trí. Mà bọn họ sau khi giải phẫu tình huống, vậy còn cần thời gian. Sau khi hội nghị kết thúc, Cố Tuấn Quốc có thể nghỉ ngơi một lát, lúc này cũng buổi tối hơn 11h. Hắn bây giờ chính là ở tại nơi này nhà bệnh viện nhân dân bên trong, có mình một cái phòng nghỉ ngơi. Làm hắn nửa nằm đang phòng nghỉ ngơi trên ghế salon, dài hô một hơi. Cái này mới có thể sửa sang một chút suy nghĩ. Trước hắn đã tìm đặng Tích Mân hỏi qua rồi, Lệ Cơ A có biết hay không là nữa, cụ thể nguyên nhân cái chết, nàng cũng không biết. Rất dài một ngày. Cố Tuấn lẩm bẩm, xoa xoa hai bên hơi căng huyết thái dương. Cho tạm nhất mạn làm người công hôn mê, làm trước phẫu thuật tâm lý căng dự, làm bắn nhiều lần hủy tổn thuật, đều là ngày này. Có thể cứu đến người, mệt mỏi đi nữa chút vậy không quan hệ. Hắn thể lực lên tiêu hao cũng không phải đặc biệt lớn, chỉ là ngày hôm nay trải qua những thứ này. Như đặng Tích Mân theo như lời, không hề chỉ có hắn miểu tượng. Áp lực rất lớn. Hắn có thể quay đầu cần phải đi tìm lương tỷ. là một lần chữa trị tâm lý. Cố Tuấn lắc đầu một cái, lúc này mới mở ra đầu góc hệ thống nhìn xem một ít bắn ra tin tức. Hơn thần kinh bắn nhiều lần hủy tổn thuật, hai sao cấp, thành công, người độ cống hiến 15% hạng 3. Trang này giải phẫu lớn nhất cống hiến người là chủ đao tư cấu hiện, sau đó là Trương Tấn tụng, những người khác chiếm còn dư lại tỉ lệ. Người mạnh mạnh lòng chui luyện độ lên cao, 1000, bây giờ cấp bậc là tầng thứ nhị, 120000 300000 chui luyện độ. Hệ thống, cái hệ thống này. Cố Tuấn lẩm bẩm, rốt cuộc là ở đâu ra lực lượng. Cái vấn đề này một mực liền không hiểu. Là lúc ấy ta ở Long Khảm đái biển lấy được lực lượng. Vẫn là cổ lực lượng này vốn là một mực ở trên người ta, lúc ấy chỉ là cầm nó kích hoạt. Cố Tuấn bây giờ là càng ngày càng nghiêng về người sau, có phải hay không theo lắm nữa, hai trách chi tử có liên quan. Hắn suy tư một lát, không đầu mối gì, liền lắng xuống nghỉ một hồi thần, dấu sao ngày hôm nay tiêu hao rất lớn, nếu như dạng sáng lại tới chuyện thị phi phiền toái. Đầu óc bên trong mơ hồ có rất nhiều cảnh tượng phân phân nhiêu niễu, chầm chậm phụ phụ. Cố Tuấn nghĩ được cũng không đỡ, mơ mơ màng màng xem ngủ, vừa giống như không ngủ. Cứ như vậy cái trạng thái, ngay lúc hắn mở mắt, đã qua không điểm, ngủ kém không nhiều một tiếng. Hắn muốn không người đánh thức mình, vậy liền thuyết minh không có xảy ra việc gì, bây giờ không có xảy ra việc gì liền là chuyện tốt. Nhiệm vụ liệt biểu đổi mới đi. Cố Tuấn lại mở ra hệ thống xem xem, chỉ nhìn một chút, liền lập tức chợt lật lên thân, đi phòng nghỉ ngơi bên ngoài bước nhanh chạy đi. Đi ra, rốt cuộc quét đi ra. Vượt sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành một sẻ một chỉ sâu là người. Tưởng tượng nhiệm vụ, không biết. Cố Dịch Tí Dịch Sinh Ôn Địch Dịch một chương 316, mỗi sẻ sâu là người. Lần trước trên biển đánh một trận, thiên cơ cục từ hạ huyền trên bong và hải lý quét dọn đến lớn tính tàn tỏa sâu lặn người thi thể. Nhận ra ra là 165 cái, trong đó có 21 cái là so với là hoàn chỉnh, còn có 3 cái nhất là nguyên vẹn, lúc ấy thì dựa theo Cố Tuấn yêu cầu cho hắn giữ lại một cái. Đã đến giờ ngày hôm nay đã có một cái hơn tháng, chủ sở chính đã sớm tổ chức nhân viên đối với những thứ này dị loại thi thể tiến hành liên tràn mổ xẻ, xem Tiêu Huệ Văn trở chuyên gia giải phẫu quả thực là quá tốc tay viện, vậy tránh khỏi dị loại kết cấu tổ chức bị Cố Tuấn tùy ý đặt tên nguy hiểm. Loại này dị loại mang tới sinh vật học vấn đề quá nhiều, còn không có chứng cứ xác thực tỏ rõ nó là do loài người chuyển hóa thành. Nó tổ người máy đo lường tự còn chưa hoàn thành, cần rất thời gian dài. Nhưng chúng và loài người quả thật có chỗ tương tự, từ nội tạng, sinh sôi cùng nhiều hệ thống đều có hành động có thể tìm ra. Hôm nay rạng sáng, trung tâm chỉ huy bên kia khi nhận được cú tuấn điện thoại sau đó, mặc dù không hiểu nổi hắn chú ý, vẫn là tuân hắn ý nghĩa, lập tức phái người cầm để lại cho hắn vậy cái sâu lặn người thi thể, từ chủ thuật bộ căn ứng y học lầu chuyển đến Bắc Hà bệnh viện nhân dân thành phố, Tiểu Mệ Văn, Hà Đào cùng mấy vị chuyên gia vậy từ trụ sở chính chạy tới đã qua. Lúc này, bệnh viện nhân dân một cái pháp y mộ xẻ phòng bên trong, phòng mạc liền gay muối mùi tràn ngập, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn chiếu sáng bàn giải phẫu. Sau lưng người thi thể đã rời cất song trên bàn giải phẫu lên, tiếp thân cao gần 2m, toàn thân bắp thịt dữ tợn, che lớp bụi đất màu xanh nhuyễn vậy. Cũng bị hỏa thiêu chết thi thể không cùng, cổ thi thể này là ngực vị trí trái tim bên trong thương mà chết, vì vậy tương đương nguyên vẹn, nhất là đầu không gặp phải phá hoại. Một đám đeo đồ che miệng mũi, ăn mặc mổ xẻ dùng người với ở bên cạnh, chính là Cố Tuấn, Thái Tử Hiên, đàn túc mấy cái và tiêu huệ văn các người. Các vị, nếu như không chuyện khác phát sinh, tương lai một tuần chúng ta chính là ở chỗ này gan rúc cuộc." Cố Tuấn nói với mọi người. Trải qua vậy rất dài một ngày sau, Mới nghỉ ngơi không tới 4 tiếng, một vòng mới chiến đấu lại phải bắt đầu, không thời gian có thể lãng phí. Hắn muốn lấy 10 sao bình cấp hoàn thành nhiệm vụ này, bắt được nhiều nhất, nhất phong phú tưởng thưởng nhiệm vụ. Bất quá một tuần thời gian, tạm nhất mạn bệnh tình còn không biết sẽ phát triển như thế nào, chuyện gì đều có thể phát sinh. Mệt mỏi cứ tới đây ngồi một chút. Bên kia bên tường đã dọn xong một cái ghế salon, nô thị Vũ ngồi dựa ở phía trên, vắt một chút liền vắt một chút. Vì có thể tinh thần dị tượng chuẩn bị, trừ nàng, Đặng Tích Mân cũng ở đây, không tiếc mặc thanh mấy người vậy chạy tới trấn giữ, dấu sao chú thuật và cũ ấn bọn họ cũng so với người bình thường nhân viên càng hiểu. Cặp Đỡ Dìn nhìn vậy sâu lặn người thi thể, không ngừng vừa nói nha ta thượng đế, nhà ta thượng đế. Cái này không phải cái gì thượng đế, loại này tạo vật cũng không biết là cái gì hắc ám lực lượng áp ý. Cố Tuấn nhìn cái đó quỷ dị người cá đầu lâu, vậy đôi nô lên liền đi ra ngoài ánh mắt, lại có một chút điểm vô hình cảm giác quen thuộc. Thật giống như trước đây liền gặp qua nó. Hắn trước khi thật có đi thi phòng xem qua cổ thi thể này, nhưng lần đầu tiên thời điểm cũng là như vậy. Là thứ gì, liền mổ xẻ xem một chút đi. Cố Tuấn nghĩ thầm, cơm mình có bốn kiện cạ lộc bài dụng cụ bỏ vào trên đài khay dụng cụ. Đao, cắt, cái niếp, cùng với thanh kia dài trôi cái bướu. Hắn theo người nói, cái cây bướu này là tổ tất cả thuận lợi lần trước đưa cho hắn lấy vật, là ảo mộng đi lặt lỉnh bên trong sản vật, có thể những thứ khác cũng là như vậy. Thứ nơi nào bắt đầu mổ xẻ đâu? Tiêu Huệ Văn hỏi, thời gian quá vội vàng, không có mổ xẻ trước hội nghị, cũng không có lập ra phương án. Ta đề nghị từ tay chân bắt đầu, chư âm nóng một chút tay. Lần trước Đường Sa nhìn Cố Tuấn mổ xẻ thực thi quỹ thời điểm, Tiêu Huệ Văn liền muốn đề nghị như vậy. Bố mặt, từ bộ mặt bắt đầu. Cố Tuấn vừa nói, lấy tay đi xúc giữ vậy tấm đầu cá bộ mặt miễn vậy. Lần này hắn cũng không phải là giải phẫu đi trước người, trước đây đã xem qua một ít người khác mổ xẻ hình ảnh và tài liệu. Cho nên hơn nữa không cần lằng nhằng. Nếu như cái này dị loại có thể mang đến cái gì hảo ảnh, vậy thì sớm kết hoạt, sớm đạt được nhiều đầu mối hơn. Bị phụ mạ lìn ngâm qua miếng vậy vẫn rất cứng rắn, Cố Tuấn như thế chẳng trước, cùng trạng tạm nhất mạn bệnh biến ra cảm giác, mơ hồ có điểm tương tự. Do người đổi thành sao? Bất quá loại sinh vật này vây cá, mang hai cá, tay chân màng chân, đầu lâu hình dáng, còn có rất nhiều tình huống, cũng tỏ rõ đây là một cái khác loại. Nếu như là người đổi thành, những thứ này thay đổi không phải ra bệnh là có thể tạo thành, là cần một cái thời gian dài, các loại ký đổi, tăng sinh, chất sừng hóa đợi một chút. Nhà sinh vật học cửa làm một cái mô phỏng, cho dù trên lý thuyết vậy tràn đầy vấn đề khó khăn. Hơn nữa có một cái trước để ra vẫn còn ở khốn nhiều mọi người, loại này dị loại có thể đi hải lý sâu nhất lại xuống nhiều ít gạo. Bất đồng độ sâu, vậy phân biệt có thể to lắm. Hải lý là có áp lực, loài người không dựa vào bất kỳ trang bị tay không sâu lặn ghi chép là tháng 1 năm 2 năm m, cá voi dựa vào đặc biệt sinh lý cấu tạo lặn xuống độ sâu có thể đạt tới 2000m sâu lặn người ở sinh lý cấu tạo lên hẳn cũng chỉ có thể lặn cái 5600m mới đúng, nhưng lần trước lặn xuống độ sâu đạt tới 1000m tàu lặn có gặp đến thân ảnh của nó. Người khác lấy là sâu lặn người danh tự này, là Cố Tuấn không biết ở đâu ra kích hoạt, chính hắn biết đây là hệ thống cấp cho đạt tên, đây nhất định là có nguyên nhân. Chỉ có thể lặn xuống 5600m mà nói, hắn không nhận là hệ thống sẽ đem chúng gọi là sâu lặn người. Bất quá trước mắt loại đồ chơi này rốt cuộc có phải hay không sâu lặn người, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Vì vậy Cố Tuấn lần này mổ xẻ mục tiêu, một cái là muốn biết rõ sâu lặn người cùng lần này ra bệnh quan hệ, một cái khác là sâu lặn người như thế nào có thể sâu lặn. Cho dù không thể hoàn toàn biết rõ, có thể được một ít đầu mối vậy là tốt. Bắt đầu đi. Cố Tuấn cầm lấy y dùng ký hiệu bút đi vậy tấm tràn đầy vậy quái kiểm lên vẽ chút mổ xẻ tuyến, lại cầm lấy mổ xẻ dao thì phải hạ dao, lúc này mới ở đầu góc mở ra hệ thống lên xuống vậy một cái vực sâu nhiệm vụ. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt mổ xẻ độ hoàn thành, 0%, trước mắt còn thừa lại thời gian, 1675959. Ai? Tiêu Huệ văn cấp kêu một tiếng, Cố Tuấn làm việc được quá nhanh, người ngoài kêu cũng gọi không đã tới, A Tuấn, ngươi cái này cái gì mổ xẻ tuyến? Trước khu kỳ ra đỏ hình dáng. Thái tử Hiên đã nhìn ra, mặt người và người cá mặt là bất động, vì vậy cái này hình dáng đường con cũng có văn mèo. Đúng vậy Cố Tuấn cầm cái này cầm cả lộp mổ xẻ đao đi một khối vậy bên bờ rơi xuống, sắc bén mũi lao lại một lần đâm không đi vào, hắn càng lớn hơn lực điểm. Cẩn thận, lực đạo muốn khống chế được. Tiêu Huệ Văn nhất thời lại không khỏi nhắc nhở, so người cầm đao còn muốn phần trường, nó bộ mặt thần kinh đặc biệt hơn. Bởi vì loại này miếng vậy cứng rắn ma dầu có tính lẹo, thật không tốt cắt kim loại. Khí lực dùng nhỏ căn bản không nhúc nhích được, khí lực dùng lớn, chứ bọn họ có chút mổ xẻ đao dao lam cũng làm được gãy liệt, hơn nữa chợt một chút đâm xuống đi, lại sẽ phá hoại đến bên trong mạch máu và thần kinh tố trước. Tiêu Huệ Văn, hà đao các người biết cái này có bao nhiêu khó khăn. cho dù là bọn họ mỗi ngày bận bịu giải phẫu, cũng không cách nào mỗi lần khống chế được. Mà lúc này, bọn họ chợt mắt nhìn ánh mắt thấy cô Tuấn cái này thứ nhất đạo, cũng rất có chút dung dung. Hắn ra tăng lực đạo, lập tức, thanh thiêu kỳ dị mổ xẻ dao cũng không có tích một tiếng nứt da tới, đâm vào. Thủ thuật trực bá gian lượi dễ ảm giải phâu nhế thủ ưu ở trục ba y an một trường 317, miễn vậy, cuộn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình tròn cao giúp mình. Mổ xẻ dao mũi dao đâm một cái đi vào, cô Tuấn trên tay nhất thời liền cảm thấy một loại cảm giác ngưng trệ, đến dưới da người cá gần màng nông tầng. Cái này một tầng tổ chức cùng nhân loại gần màng nông tầng tương tự, cho nên đặt tên Nhưng có so mạng người càng nhiều hơn cặn mạch máu và thần kinh, mỗi mật độ cũng lớn hơn. Miếng vải cũng tốt, một loại chất sừng hóa ra cũng được, nó hình thành đầu ngón tay vậy lớn nhỏ lấn trạng, có thể từng cục tách ra. Cố Tuấn cầm ổn định mổ xẻ dao, hiểu bên cạnh tiêu huệ văn đám người nhắc nhở, khống chế lực đạo lên xác thực cần phải chú ý. Hắn lên chi bắt thị xem một mấy tinh vi máy linh kiện, khiến cho ổn định lực đạo theo đường vân cầm khối này, miếng vải lượn quanh cắt một vòng, nhưng miếng vải không hề sẽ lúc này rụng, hắn còn cần dùng mũi dao để trước miếng vải phần đáy cắt ngang chạy đi, lại dùng mổ xẻ nhíp hiệp đứng lên, mới hoàn thành một khối này vải chóc. Lúc này Hắn đi đầu góc hệ thống nhiệm vụ nhìn xem, trước mắt mỗi xẻ độ hoàn thành, không, không một loại này gì loại đúng là sâu là người. Dựa theo kinh nghiệm Dĩ Vãng, cũng không phải là phẫu một khối miếng vậy liền trung bình có không. Không một kế toán như vậy, là lần đầu tiên phẫu hạ cái tổ chức này, mới có như thế nhiều. À, Tiêu Huệ Văn lúc này mới thở ra một hơi dài, có thể coi là không thấy Cố Tuấn một đao thoát đi vào nửa đoạn cảnh tượng. Bên cạnh Hà Đào mấy người, lại một lần nữa làm chứng đến Cố Tuấn bất phàm tay sống, giữ công tác ghi chép hắn đã có rất lâu một đoạn thời gian không có làm giải phẫu, bây giờ cái này vừa lên tới vẫn lạnh như vậy không thể bắt bẻ. Khối này vậy chốc độ hoàn thành làm người ta lấy làm kỳ, tựa hồ nửa điểm cũng không có tổn thương đến miếng vải dưới đáy khác tổ chức. Cái này cũng khiến cho được phía dưới hiện lộ ra gần màng nông cất giữ liền quang non chốn nhãn, nếu không phải mang theo cổ phụ mà lình mũi, thật đúng là xem bánh mà vậy. Thái tử Hiên xem được thật là có điểm cảm khái, nhẹ nhàng nói, đây chính là da trắng non mà đi. Người tuổi trẻ. Đản thúc nhìn xem Tử Hiên, ngươi thưởng thức so Đản thúc ta còn muốn đắc đạo. Cùng lúc đó, Cố Tuấn cầm trên tay khối này miếng vải tỉ mỉ quan sát, loại này miếng vải mỗi một khối đều có chút mao quản vậy màu đỏ nhạt tuy quản, nhưng so mao quản lớn, mắt thường có thể gặp Phụ ở miếng vậy bên bờ và phía dưới, cùng chung quanh miếng vậy tương liên, đã bị đặt tên là Lân mạch. Không biết tại sao, cái này làm cho hắn tinh thần có chút hoảng hốt, tựa như thấy cái này sâu lạnh người đi đáy biển vực sâu một mực lạ xuống, lạ xuống. Nếu như cô tuấn tới đặt tên, có thể sẽ gọi cái này kêu Lân Lân. Mặc dù trên thực tế ngân là trung ý khái niệm, mà không phải là hiện đại một xẻ học độc lập phụ nữ. Ngân là một phiếm xưng, bao gồm trước ý học hiện đại bắp thịt cơ kiện dây chằng ngân màng, khớp xương xương sụn đợi một chút. Nhưng chính là vì vậy, hắn cảm thấy so Lân mạch càng có thể thuyết minh loại vật này tác dụng rộng rãi tính. Lân Lân cũng có ích lợi gì? Núi liền miếng vậy có giúp lại và hoạt động, trừ cái này ra đây, ta cảm giác loại này lẫn lẫn. Cố Tuấn Suy từ nói, nói mạng mình tên vậy không tự chủ, có thể chính là loại này dị loại có thể sâu lẫn một trong đâu chốt. Nói thế nào? Tiêu Huệ Văn nghi ngờ hỏi. Đèn dùng cho việc giải phẫu lên máy thu hình cũng ở đây vô, chủ sở chính bên kia có tiểu tổ đang nhìn, lúc này nghe vậy vậy rối rít tò mò. Loại này dị loại chỉ bằng vào nó sinh lý kết cấu, lặn không được như vậy sâu. Cố Tuấn nói, một điểm này mọi người có nghiên cứu qua và công bản về, nhưng mọi người cũng biết Những thứ này dị loại tự thân sinh lý kết cấu thường thường có thể sinh ra dị thường lực lượng, giống như thực thi quỷ xương cốt ăn mòn đường vân như vậy. Thực thi quỷ xương cốt ăn mòn đường vân cũng không có xuất hiện ở sâu lặn người trên mình, loại này biển sâu sinh vật xương mật độ rất thấp, là bơi lội hảo thủ. Lân mạch có thể sinh ra dị thường lực lượng. Tiêu hệ văn rất mạnh điều là lân mạch, không phải lân ngân, ngân không phải mổ xẻ học thuật tiếng nói. Ta cảm thấy trùng hợp thành internet. Cố Tuấn trầm giọng nói, nhìn bàn giải phẫu lên sâu lặn người thi thể, những thứ này lân ngân. Lân mạch tạo thành internet, là bao chùm loại sinh vật này toàn thân cao thấp, ta chỉ là làm một tượng tự. Có phải hay không thì có cái này kết cấu đưa đến nào đó tác dụng, đưa đến sâu lẫn người bị nước biển ép mạnh không giống nhau. Hắn bây giờ biết, chú thuật nhân viên vậy căn bản biết, đặc định hình vẽ, đường con có thể là một loại kỹ thuật sản vật, có thể sinh ra ổn định lực lượng. Ví dụ như cũng ấn khoa học kỹ thuật, ở trong đó kỹ thuật là loài người trước mắt khoa học nhận biết không hiểu nổi, nhưng là hữu hiệu. Mọi người trố mắt nhìn nhau, Cố Tuấn nói lên loại này tưởng tượng vấn đề lớn nhất ở chỗ không tìm được biện pháp đi chứng minh đúng sai. Hoặc là chúng ta có thể thử một chút cầm cổ thi thể này, lần gần internet ghi chép xuống. Cố Tuấn có chú ý Cầm trong tay miếng vải đưa cho Thái tử Hiên, "Từ Hiên, cầm những thứ này, miếng vải mỗi một khối cũng vỗ tốt tấm ảnh, làm xong số thứ tự, vỗ tốt bọn chúng lẫn gần tình huống, phương hướng nào nối liền một khối kia, cũng ghi chép tốt. Sau đó chờ chúng ta cầm toàn thân nó miếng vải cũng cắt đi, lại hợp lại chung một chỗ, xem xem có thể hay không trả lại như cũ ra cái đó lẫn gần internet, có thể trả lại như cũ nhiều ít là bao nhiêu." Cụ thi thể này cũng không phải là không tổn thương chút nào, nút vị trí trái tim có vết thương đã bắn, nơi đó miếng vải tồi tệ rất nhiều. "Nhận được." Thái tử Hiên gật đầu, "Cái này thì cần nhiều nhân viên hơn, đàn thúc đi ngay kêu tác vụ nhân viên làm an bài." Không người biết nói Cố Tuấn đây là hoang phí khí lực, nghiên cứu khoa học liền cần thử nghiệm. Trước mỗi xẻ nhân viên Cầm Lân Vân thành tựu đơn độc tổ chức tới xem, cũng là bởi vì là thi thể cơ hồ tất cả đều là tạ tơi, vậy mấy cái nguyên vẹn thi thể phẫu xuống miếng vậy vậy không bây giờ phẫu được rõ ràng như vậy, Cố Tuấn cầm Lân Vân coi là là một toàn thể, ý nghĩ lên là đột phá. Bất quá, Tiêu Huệ văn nét mặt giãn vô nhĩ, lẩm bẩm nói, "Lân mạch, là Lân mạch." Nói xong chuyện này, Cố Tuấn tiếp tục đi thiết cách một khối như vậy, phạm vi giống như là tạm nhất mạn trên mặt lúc ban đầu những cái kia da đỏ hình dáng. Hắn tiến được vô cùng cẩn thận, tận lực đem đối với Lân Vân chỉnh độ hư hại hạ xuống. Mạc Tiêu lơ xuống cái này từng cục như vậy, hắn trước thì có vậy một cỗ cảm giác quen thuộc đổi được mấy lần. Còn có một chút vô hình nào ảnh cảm, vậy ở trong lòng dần dần nảy sinh đứng lên. Ta thật giống như, Cố Tuấn có cái tâm niệm vẩn qua, ta thật giống như biết cổ thi thể này người chết. Phó Mạc Lin mùi đâm được ánh mắt có chút đau nhức, hắn cau mày một cái, lại lại lột một khối như vậy, trước mắt ảo ảnh cảm lại mạnh điểm, đầu hơi có chút căng đau. Hắn giống như là ở hết HM mơ một cái người mặt nạ, giống như là một loại nghịch hướng trả lại như cũ, vượt đến gần hoàn thành cái đó hình dáng, vừa xem thấy được một gương mặt người. Các ngươi có thấy hay không? Cố Tuấn hỏi người ngoài. một gương mặt người. Không có. Thái tử hiên nghi ngờ, đạn thúc, Tiêu Huệ Văn các người cũng lắc đầu một cái, bọn họ cũng không có phát hiện. Nhưng Cố Tuấn rõ ràng nhìn thấy, vậy hài quái bất thường bộ mặt là một tấm như ẩn như hiện loài người gương mặt, một cái mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Là chính ta mới có liên hệ. Hắn ngưng thần cảm ứng, từ trong đầu khai thác lục soát gương mặt này bảng dấu vết, như có trí nhớ gì đoạn phim ở sôi trào. Sao sạc, thật giống như nghe được biển khơi thanh âm. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẹn gật thẳng ly ở chủ Ú vũ vũ âm, chương 318, lớn cồn. Sao sạc, nước biển sôi trào thanh âm. Đừng để ý ta. Cố Tuấn dừng lại tay, lặng lẽ ngưng thần lắng nghe cái này cổ tiếng sóng biển, để cho nó cầm hắn suy nghĩ mang hướng phương xa, mang hướng trong trí nhớ vậy một phiến mơ hồ mông lung. Hắn tựa như dần dần rời đi cái này mộ xẻ phòng, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh sáng ở phai đi. Hắn trước mắt xuất hiện một loại khắc quang, giống như là miếng vải lóe lên ánh sáng, không, vậy càng giống như là ánh mặt trời chiếu ở trên mặt biển lân lâm ba quang. Làm vậy giống như từng cục miếng vải trạng đồ đổi được rõ ràng, chính là nước biển quang ảnh. Tiếng minh tiếng o o vang vậy truyền đến, Cố Tuấn thật giống như đưa thân vào một chiếc chiến thuyền, là chim biển số truyền thủ trên bong. Cái này một chiếc khoa học thuyền khảo sát bao gồm hắn phụ mỗ ở bên trong, ghi danh trong tài liệu biểu hiện thuyền trưởng 103, 8M, lưu thoát nước 5536 tấn, thuyền lầu có tầng bốn cao, nhân viên làm việc trên tàu định nhân viên 28 người, khoa thi định nhân viên 82 người, thông thường tổng cộng là 110 người. Hắn tựa hồ mơ hồ có thể thấy một ít bóng người ở trên thuyền đi đi lại lại. Hắn ở trên thuyền chơi lúc hay thích khắp nơi chạy tới chạy lui, cơ hồ mỗi vị nhân viên làm việc trên tàu cũng đã qua, thế nhưng thời điểm hắn còn quá nhỏ, không nhìn ra bọn họ dị trạng. Làm những người này nhìn biện khơi thời điểm, đàm luận biện khơi thời điểm Bọn họ ánh mắt có một tia không giống tầm thường của Nhật. Thang nhóc, ta cùng ngươi nói nha, cái thế giới này là rất kỳ quái. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên, có địa phương ngươi biết rất rõ ràng nó tồn tại, ngươi nghe nói qua nơi đó rất nhiều chuyện, tiếp xúc qua nơi đó rất nhiều thứ, thậm chí gặp qua nơi đó người đến, nhưng chính là tiệm không ra chỗ đó. Cố Tuấn đầu càng phát ra có chút nước ra đau, bất quá vẫn ngưng thần cảm ứng, vậy tấm mặt chữ quốc khuôn mặt đang lấp lánh không ngừng. Nhưng theo thanh âm này cùng cái này cái khuôn mặt dần dần trọng hợp với nhau, để cho hắn bỗng nhiên nhớ lại tới một mình, Lý Túc Túc, Lý Chấn Hồng Túc Túc. Lai Trĩng, chim biển số Lai Trĩng, Lý Chấn Hồng Túc Túc. Cổ Tuấn đầu đau hơn, tim vậy chợt rút ra siết chặt. Mặc dù hắn đi lên chim biển số chơi số lần không nhiều, nhưng hắn đối với Lý Chấn Hồng thúc thúc là có chi nhớ, bởi vì Lý thúc thúc cao lớn đại trai, hơn nữa dí dỏm hài hước, đối với hắn vậy rất tốt, nói cho hắn câu chuyện, cho hắn quả vạn. Lý thúc thúc, đổi thành thành loại này nửa người nửa cá dị loại sao? Địa phương nào? Hắn nghe được mình đang hỏi, là thời điểm đó mình, thanh âm non nớt còn không rõ ràng đối phương lời nói thâm ý lẫy lẫy lại sao? Rất nhiều. Lý thúc thúc cười nói, vậy tấm bị ánh mặt trời chiếu vãi mông lung gương mặt liền hướng biển khơi phương xa, nói thí dụ như một cái têu là ấn tư một chấn nhỏ. Nó rõ ràng hẳn ở nơi đó à, nhưng chính là không tìm được. Ta cùng ngươi nói những thứ này, ba mẹ ngươi lại phải nói ta, ha ha. Ấn tư mộ. Cố Tuấn đau nhức đầu bên trong có mình thời khắc này nghi ngờ, cùng với lúc đó tò mò, đó là địa phương nào? Cái thế giới này à, quá nhiều bí mật. Lý Túc Túc vừa nói, đi về phía xa, dần dần đi xa. Đợi một chút. Cố Tuấn muốn gọi lại hắn, nhưng cái này phần trí nhớ hoặc là cái này ảo ảnh ở vận bèo lay động, xung quanh bỗng nhiên thật giống như đổ được mưa to gió dữ, chiếc này khoa khảo thuyền ở sôi trào sóng lớn bên trong ầm vang rộ, mà ở đó sóng lớn bên trong, xem có cái gì khó lấy danh trạng quái ảnh hiện hiện. Thanh thật giống như nghe được một tiếng vừa ngạc nhiên lại cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ, La Thủy Thủy đoàn đang kêu, "Đa cống, đa cống, đa cống." Bất thình lình, cảnh tượng phá tán đi, Cố Tuấn tỉnh hồn lại, cơ hồ một chút đứng không vững ngã quỵ trên bản giải phều lên. "A Tuấn." Khá tốt bên cạnh đạn thúc đỡ một cái, "Nô thị Vũ, đặng tích môn các người đều đã đi tới." Nô thị Vũ hỏi vội, "Muốn không muốn?" "Tạm được." Cố Tuấn thanh niệm khắc nặng, ngắm nhìn cái này cái sâu lạnh người thi thể vậy trường phi mặt người bảng, vậy đôi vượt trội sắt cho tàn đánh mắt, cả thân biến bảy, màu trắng bụm, cổ mang hai cá, tay chân giữa màng chân, nhọn dáng dấp mong mướt. như thế một cái quái vật, thế nào lại là lý thú túc? Nhưng là cái này, tự hồ quả thật chính là lý thú túc. Nếu như chim biển số lái chính là như vậy, chim biển số thuyền trưởng, thuyền ý ý, còn có những thứ khác nhân viên làm việc trên tàu, có phải hay không cũng đều đã biến thành cái bộ dáng này. Vậy 110 vị nhân viên làm việc trên tàu, có phải hay không sẽ ở đó 165 cái sâu lạ người trong thi thể mặt. Tại sao phải đổi thành sâu là sâu lạ người, về đi trước lẫy lẫy lệ sao? Cố Tuấn sớm có nghĩ tới điểm này, căn cứ an kiệt ngươi học phải nghiên cứu, trong truyền thuyết lẫy lẫy lệ là một tòa chấm chấm ở đáy biển viễn cổ thành phố, như muốn trước đi nơi đó, Lấy loài người bình thường thân thể tựa hồ khó mà đạt thành, nhưng nếu như là sâu là người, có thể đi hải lý lặn xuống mấy ngàn mét thậm chí còn hơn 10 ngàn mét. Ta nhớ lại chút sự việc, đi trước theo trung tâm chỉ huy bên kia nói một chút. Hắn và người ngoài nói, trước hết buông xuống một sẻ dao, ra một sẻ phòng tới đến bên cạnh phòng truyền tin, cùng trung tâm chỉ huy nói tới cái này cũng rất nhiều liên quan đến cơ mà chuyện. Cụ thi thể này chưa rõ là chim biển số lái chính lý chấn hủng, tìm thân bí chấn nhỏ ẩn tư một số cũng là chim biển số một cái mục tiêu. Chỗ đó tên chữ đại khái là phát cái này âm, còn không biết cụ thể là ngôn ngữ gì, làm sao hợp lại biết. Còn có một cái khác chưa rõ là dáng vóc to hải quái danh hiệu, đặt cống lớn cổn, là như thế cái âm. Nhận được nhận được, đã bắt đầu điều tra. Trung tâm chỉ huy bên kia hồi nói, bất quá sau một cái vấn đề lập tức có thể trả lời hắn, thông gia nói, lớn cổn là phi lực tứ đinh người cá thần, hình tượng nửa người nửa cá. Cố Tuấn im lặng nghe những thứ này tư liệu. Phi lực tứ đinh người là một cổ xưa địa trung hải dân tộc, ở trước công nguyên liền đã sớm mất mạng, dân tộc này hiện tại đi biển, sùng bái đại dương thần minh, đã gộm chính là bọn họ cá thần, cái này ở tôn giáo điển tịch cũ cỡ bên trong có nhiều ghi lại. Thật ra thì liên quan tới những truyền thuyết này ở giữa hải quái Thiên Cơ cục sớm có làm qua tư liệu sửa sang lại, bởi vì là truyền thuyết thần thoại thường thường là có hắn nguyên hình. Chỉ là tương tự hải quái, tất cả cái dân tộc cũng có rất nhiều tương quan truyền thuyết, trước kia cũng không biết lớn cột sẽ là trọng yếu cái đó. Nếu như Cô Tuấn Trí nhớ không có sai, lớn cột rất có thể cùng sâu là người, lấy lệ lệ đều có quan hệ thế nào. Giữa lúc Cô Tuấn suy nghĩ, trung tâm chỉ huy bên kia thì có tiến triển, thông qua giọng điền đi nói, tìm được một phần dân quốc báo cũ, năm 1920, phía trên có cái kỷ văn nói có cái nước Mỹ hải quân sĩ quan tuyên bố ở trên Thái Bình Dương một cái cô san hô thấy hải quái lớn cột. Thiên Cơ cục kho tài liệu một mực có thu ghi tất cả loại báo chí tư liệu. Ở biết kiếp sau sẽ, lấy lấy lệ giáo đoàn những bí mật này tổ chức sớm ở dân quốc liền tồn tại, thậm chí thành lập tại sớm hơn thời đại. Thiên Cơ cục thì càng là lớn tính thu góp những thứ này dân quốc báo cũ cùng tư liệu, bất kể là cái gì, cũng làm tin tức ghi vào công tác. Bây giờ dùng máy vi tính lục soát một chút tìm, nhưng liền tìm được như thế một cọng chuyện xưa, phát hành ở thế giới nhật báo năm 1920 tháng 6 ngày 20 thế giới kỳ văn phân bố báo hàn mục. Loại này phần báo cáo hạng mục ghi lại chuyện bình thường rất khó lấy được được coi trọng, bởi vì tất cả đều là chút chí dị quái nói, một hồi quỷ thần một hồi tinh quái. Không nghĩ tới bây giờ, tựa hồ đào được một chút có ý nghĩa vật liệu. Rất nhanh, Cố Tuấn liền thấy phần này, báo cũng một trang này bản phát sao chụp phiên bản, chữ phồn thể, thủ sếp, từ bên phải hướng bên trái đọc, cái thế giới này kỳ văn phần báo cáo hạng mục chỉ chiếm tình đợi bản một cái nhỏ góc nhỏ, muốn đến chỉ là cho người liệp kỳ ngu tình mà thôi. Mất tích nước Mỹ hải quân sĩ quan Ly Kỳ còn sống, gọi ở trên Thái Bình Dương mắt thấy hải quái. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lì ở chủ Ú vũ vụ âm, chương 319. tình báo giao dịch, còn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Chuyện này phát sinh ở lần đầu tiên thế giới đại chiến thời kỳ, cái tên này kêu rắc yêu nước Mỹ Hải quân sĩ quan, đang thi hành một lần áp vận bưu thuyền nhiệm vụ lúc, gặp nước Đức Hải quân mà bị toàn thuyền tù binh. Nhưng sau đó nên tên sĩ quan thừa dịp kẻ địch chưa chuẩn bị trộn một chiếc thuyền cấp cứu được chạy khỏi, ở trong Thái Bình Dương phiêu lưu nhiều ngày. Ở đó thời gian, hắn thuyền nhỏ trôi đến một cái tràn ngập hôi thối cô san hô Ho hoặc là cô đảo, hắn không nói rõ ràng, cũng không biết nơi đó vị trí cụ thể. Ở nơi đó hắn đi cả ngày tìm cứu viện, kết quả là ở một nơi trên gò núi gặp phải nghi hơi lớn cồn dáng vóc to hải quái. Hắn lúc ấy hồn được mất thân trí, lâm vào chiêm ngông bên trong, chỉ mơ hồ nhớ được từ mình đem về trên tuy nhỏ, làm phần trí lúc thanh tỉnh đã là nằm ở Sanferjangsit cô một bệnh viện trong. Nguyên lai like giáp yêu là bị một chiếc thuyền lớn tú lên, nhưng hắn theo như lời chuyện không người mắt thấy, cũng không có người tin tưởng. Tên nam tử này từ từ đây mắc kinh hoàng chứng lại, ăn không ngon ngủ không ngon, bị cái này gặp gỡ lập đi lặp lại hành hạ tinh thần. Hắn tuyên bố mình ngộ gặp những cái kia hải quái đem có một ngày cầm loài người kéo vào biển khơi vực sâu, mà biển sâu vật đem trở thành cái thế giới này nắm giữ. Cố Tuấn nhìn phần này báo chân mày cau lại, đưa cái này trong góc cái này, Tiền Tiểu Văn Chương lập đi lập lại nhìn mấy cái qua lại, lấy lòng ngẩn, có táo luật cảm. Bây giờ nhìn lại, tên nam tử này tự rất có thể cũng không có nói lão. Hắn làm quái mộng không hề đơn thuần là hắn tiềm thức hoạt động, có thể là hắn ở trên đạo biệt lập bị tinh thần ăn mọn, ép trị giá đặc biệt thấp đưa đến. Ta cảm giác đây là thật chuyện. Cố Tuấn vai trung tâm trị uy bên kia câu thông, nhưng cái này phần qua báo chí nói được có ít, người trong cuộc rất nhiều giải thích hẳn đều không bước lên đi ra. Cho dù là như vậy vậy tìm không ra người hỏi, bởi vì đây là một phần trên trăm năm trước bá cũ, đạt được điểm này tư liệu đã thuộc may mắn. Tạm thời vậy truy đuổi không tra được thế giới Nhật báo là từ nơi nào tìm tới cái này cục kỳ văn, bây giờ internet tìm kiếm giáp yêu cùng chữ mấu chốt không có được kết quả. Nước Mỹ quân đội bên kia chắc có chuyện kiện hồ sơ, sĩ quan rủ sao phải thẩm tra. Thông gia nói, nhắc tới liền có chút náo, chính là cái đó FB mở mà không nhất định nguyện ý cho chúng ta muốn tin tức. Chúng ta cho bọn họ đầu mối, bọn họ còn nghĩ chiếm tiện nghi đây. Cố Tuấn nghe trầm ngâm, thông gia não là có nguyên nhân, mấy ngày này tới nay hai bên khai triển hợp tác không phải rất thuận lợi. Lính ngôi đoàn bệnh đã đến gần lang xuống, tất cả nước giữa lòng liền lại đánh nhau, đặc biệt là nước Mỹ Hơn nữa vậy dẫu sao là nước Mỹ, tài hùng thế lớn, gần đây cũng cùng An Kiệt ngươi học phái đạt thành hợp tác. Trên thực tế bây giờ học phái chia làm hai cây, Khương Tiến sĩ bọn họ là thiên cơ cục bên này, ở vào nước Mỹ học phái trụ sở chính là khác một chi, mặc dù nắm giữ Viễn Mộng tin tức, vào Mộng Vương Tức đều không có bên này hơn, nhưng cũng có thể để cho nước Mỹ tìm được phương hướng khai triển nghiên cứu, nếu thời gian dài nhất định sẽ có đột phá. Mặt khác, trên thế giới dẫu sao có rất nhiều bí mật kết xã, rất nhiều thế lực thần bí, FBM muốn tìm trước hợp tác, có thể chú thuật bên kia cũng không xa. Nhắc tới thế kỷ trước những năm 7080 thời điểm, Trong nước tung lên thân thể con người công năng đặc dị nóng nguyên nhân, đổ chính là nước Mỹ, rốt nước cùng thế giới chủ yếu nước lớn tiến hành phương diện này thi đấu gây ra. Cảm tư phiệu thí nghiệm, siêu cảm giác giác khái niệm những thứ này đều là bạc tới phẩm. Cho nên có thể liệu gặp, bây giờ nước Mỹ trọng khai lãnh vực này, lấy ngọn nguồn của bọn họ tử, lấy hiện ở thế đạm này, bọn họ tốc độ phát triển sẽ rất ngo. Nhưng là thiên cơ cục đã đối với các nước đều làm chú thuật nguy hiểm tính cảnh cáo, chú thuật đồ chơi này tuyệt không thể khinh suất, năm đó ép mở mở những cái kia nhân viên thí nghiệm luyện tới tinh thần phân liệt tình huống vẫn là nhẹ, đừng lấy là tìm liên bảo, luyện một chút nhưng là được, tạ tín đồ hoặc là dị loại. Đáng sợ nhất là cả ngành thậm chí quốc gia cao tầng đều bị thấm vào, như vậy chính là cầm toàn cầu kéo đi vào trong nguy hiểm. Thiên cơ cục tương hội tại thích hợp thời gian bán ra cũ ấn phẩm, bởi vì cái này không liên quan tới khoa qua học lạ mổ như thế nào, đây là liên quan tới toàn cầu an toàn. A Tuấn, những chuyện này giao cho chúng ta đi, ngươi bận vụ mổ xẻ phòng bên kia. Trong tay chúng ta tiền đặt cục thì có nhiều, không sợ bọn họ không cung cấp phần tình báo này. Thông ra lời này cũng không phải là thứ con lạc, cho cái không chọn vẹn sâu lạnh người thi thể, cho khối phẩm chất thấp lý tính theo dõi đá, ép vợ mở bên kia đều phải bà trước. Được, hắn tư mỗ vậy hỏi một chút, ta cảm giác danh tự này là tiếng Anh hợp lại viết có khả năng rất lớn. Kết thúc lần này truyền tin sau đó, Cố Tuấn trở về đến mổ xẻ phòng tiếp tục làm việc, thời gian không nhiều, sự việc không thiếu, muốn lấy được 10 sao bình cấp cũng không dễ dàng. Đạn tốc, tiêu huệ văn các người vậy lần nữa chạy, Cố Tuấn ngưng thần từng đao từng đao phẫu đi xuống, phẫu cách bộ mặt như vậy, chia liều người cá gần màn đông, chia liều những cái kia phức tạp mạch máu cùng thần kinh, đưa cái này mình đã từng biết Lý Túc Túc chia một chút xíu mảnh vỡ. Lý Túc Túc, ngươi cái này là vì cái gì? Vì cái gọi là chân lý sao? Cố Tuấn có một loại cảm giác, mình phụ mẫu Hai tên kia còn chưa chết, cũng không tại những cái kia sâu lặng người trong thi thể mặt. Bọn họ đang không biết ở nơi nào hoạt động, như tính trước. Thời gian trong quá khứ, mỗi xẻ độ hoàn thành đang tăng lên, 1%, 2%, 3%. Cái này cái đầu tiên suất đêm đi qua, cố tuấn bọn họ hoàn thành đối với cái này cái sâu lặng người thi thể bộ mặt, lô bộ mỗi xẻ. Ngị Ngơi, ăn sáng xong, 2 tiếng sau đó, mỗi xẻ phòng bên trong lại lần nữa lu đủ lên, lần này là cổ. Mỗi xẻ cũng không hoàn toàn là thuận lợi. Cố Tuấn cũng là bên mổ xẻ bên học tập, sâu lặn người cổ tình huống hết sức phức tạp, mang hai cái hệ thống cùng nhân loại không có chỗ tương tự, chỉ có thấy heo rút nhưng vẫn tồn tại cổ độ vào 3 thời điểm, mới có thể tin tưởng loại này dị loại là do loài người đổi thành mà đến. Bất kể là cổ, ngực hoặc là bụng, Cố Tuấn phẫu xuống mỗi một khối miếng vậy cũng cẩn thận tỉ mỉ, do thái tử hiên dẫn đầu ghi chép trước khả năng tồn tại lẫn gần internet. Cái đầu tiên 24 giờ kết thúc lúc, thời gian hắn chỉ nghỉ ngơi 3 lần, mỗi lần 2 tiếng, độ hoàn thành 21%. Lần thứ 2 lúc nghỉ ngơi bọn họ đi phòng bệnh làm một lần kiểm tra phòng, tạm nhất mãn sau khi giải phẫu bệnh tình ổn định, không gặp ngứa ngay tái phát, không gặp da đỏ lan truyền, nhưng bệnh biến ra cũng không gặp chuyện biến tốt, da tiết càng hơn, da cũng ở đây phát từng gián, tựa như ở chất sừng hóa phát triển. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, có thể vẫn là cần làm da phẫu thuật cắt bỏ để hoàn thành chữa trị. Làm cái thứ tháng 2 năm 24 giờ kết thúc, Cố Tuấn đã có chút mệt mỏi thể lực, cần càng nhiều một chút nghỉ ngơi, mỗi lần hai cái nửa giờ. Mà Thái Tử Hiên, đàn thúc các người đã sớm gan không lúc nhích, đổi một nhóm người, Tiêu Huệ Văn không ngừng lẩm bẩm nói trẻ tuổi thật tốt. Độ hoàn thành thăng tới 40%. Tạ nhất mạn bệnh tình không có thay đổi, gì. tổ điều tra bên kia có mới nhập mở ra, căn bản xác định Điền Ý Tình là ở vào khám bệnh tối hôm đó 6 giờ chấp nhận rời đi phòng trọ, đến thôn bên cạnh một con sông sông ở đó mất tích, khi đó có một vị ở bờ sông nông lao động lao bá mắt thấy, một cái dùng khăn lông quấn mặt cổ quái thiếu nữ đi qua. Tổ điều tra vẫn còn ở vùng ven sông truy xét Điền Ý Tình tung tích và các đầu mối, Cố Tuấn nghỉ ngơi tỉnh dậy, thông qua bên kia lại truyền tới tin tức. Thiên Cơ cục lấy một cái bị trọng độ phòng, đoàn thân thiếu chân tàn tạ sâu lạnh người thi thể nằm giá. Đội được FBM cung cấp giáp yêu hồ sơ đạt tới tất cả tương quan tư liệu văn kiện, ở trong đó có một phần lúc ấy đối với giáp yêu hỏi cặn cái nói, trừ đi trước sao chủ, những thứ này tư liệu cũng lấy nguyên kiện cho mượn phương thức vào tới, để cho cô Tuấn càng có thể chạm đến đến tình huống lúc đó. Mà cái đó giáp yêu, năm đó ở nhiều lần tự sát không có kết quả sau đó, đột nhiên một ngày liền mất tích không gặp, tung tích không rõ. Nga thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ vũ vũ ống 1 chương 320, tư liệu số thứ tự 864780951. Cố Tuấn không xem sao chủ bạn, vậy sẽ hạ xuống hắn xem nguyên món cảm giác, bởi vì hô hấp tiếp thu mới tin tức luôn là lần đầu tiên lúc nhất có lực trùng kích. Cái thứ tháng 3 năm 24 giờ lúc kết thúc, mỗi xẻ độ hoàn thành đưa lên đến 63%, bọn họ hoàn thành đối với cái này cái sâu lặn người thi thể bụng, cột xương sống khu mộ xẻ công tác. Cái này 3 ngày thời gian, tạm nhất mãn cùng làm đôi hủy tổn thuật người bệnh bệnh tình ổn định, chỉ làm đơn độc hủy tổn thuật và không làm giải phẫu người bệnh đều bị ác ngửa kéo dài hành hạ, một phần trong đó người bệnh tiến vào giai đoạn thứ 2 lan truyền kỳ, chữa bệnh tổ kịp thời dành cho nguyên vẹn giải phẫu chữa trị. mà không làm hủy tổn thuật trực tiếp làm ra cắt bỏ và lấy ra thí nghiệm chi tổ, kết quả vậy đi ra, 15 người mắc bệnh toàn bộ vẫn cảm thấy ác ngứa khó chịu, mới làm thấy ra bị bọn họ bắt gãi sau đó, lại lần nữa xuất hiện bệnh biến. Đến đây chưa bệnh tổ có thể xác định, căn bệnh không ở chỗ những thứ này ra, mà ở chỗ hệ thống thần kinh. Làm qua đôi hủy tổn thuật người bệnh bên trong, lại chọn lựa 15 người tiếp nhận làm ra cắt bỏ và lấy ra, trước mắt hiệu quả còn có đợi xem xét. Bởi vì tạm nhất mạn trạng thái ổn định, Cố Tuấn lại đuổi một xẻ, cũng không vội vàng an bài nàng làm, trước xem xem thí nghiệm tổ đi ra ngoài kết quả nói sau. Mới người bệnh vẫn xuất hiện, phát bệnh cơ chế vẫn làm không biết. Người bệnh số lượng trong nước đã đạt 3700 người, toàn cầu đột phá 2000 người, vẫn là nhân vật không chứng đoàn thể phát bệnh, nhưng trừ diễn mẹ giới, đã có lan truyền dấu hiệu, một ít văn hóa giới, giới thể dục danh nhân và không danh nhân cũng có bắt đầu bị bệnh. Nếu như tiếp tục như vậy lan truyền đi xuống, có lẽ các hành các nghiệp nhân vật dẫn đầu đều không thể may mắn tránh khỏi. Nếu như đây chính là dị lận bệnh, trở thành đời sau truyền thuyết cũng không lạ thường. Mặc dù còn chỉ là ngắn ngủi một tuần thời gian không tới, trang này tai họa càng ngày càng không che dấu được. Nhất là ở nước Mỹ, nước anh to như vậy, một ít hàng năm buổi lễ hoạt động, kê toa hoạt động cũng đều đột nhiên hủy bỏ. bỏ mặc các truyền thông như thế nào đưa tin, người Hải Mộ dân chúng cũng biết kỳ quái, kết hợp với cái đó tạ điện video. Mọi người đều đang đồn nói, chuyện gì không tốt tình đang đang phát sinh, vậy một phần kinh nghi khủng hoảng cũng ở đây dòng nước ngầm phương trào. Man đêm đen nhánh, lại là một ngày rạng sáng, giám yêu sự kiện nguyên kiện tư liệu từ một cây cơ động đặc hiện đội hộ tống đến Bắc Hà bệnh viện nhân dân thành phố. Cố Tuấn một mình đi vào không có một bóng người phòng họp lúc, chỉ gặp một chồng thật dày tư liệu đã đặt ở trên bàn hội nghị. Những thứ này tư liệu Trần Phong đã có trên trăm năm, cũ kỹ ra bỏ giấy hồ sơ tản ra nhàn nhạt mùi mốc. Cái này dĩ nhiên đều là tiếng Anh tư liệu. Hắn giỏi tiếng Anh là miễn cưỡng đủ dùng, trung tâm chỉ huy sợ hắn không đủ dùng có cầm sao chụp bản làm một phiên dịch bạn, vậy theo nguyên quyển mang đến cung cấp hắn tham khảo. Xem một chút đi. Cố Tuấn kéo qua một cái ghế ngồi xuống, giống như là mợ dương như nhau, trước xem xem những thứ này văn kiện cũng có cái gì. Giáp yêu người phục vụ hồ sơ, các kế đối thoại thực lục, chữa bệnh báo cáo, nhân viên tương quan đối thoại thực lục, chuyện kiện báo cáo điều tra. Cái này cục chuyện dĩ nhiên là nghi vấn nặng nề, ở thời gian lên thì có một cái vấn đề lớn. Đầu tiên tại năm 1914 tháng 10 ngày năm, khi đó đánh một trận mới vừa lành vang. Nước Đức Đông Á hạm đội còn chưa bị đánh bại, vẫn còn ở Thái Bình Dương địa khu hoạt động, lúc đó ở đảo Phục Sinh tiến hành nhiên liệu tiếp tế. Tại ngày đó, Vêu dẫn đội áp vận bưu truyền ngay tại đảo Phục Sinh đông bộ vùng biển bị một chiếc quân nước quân hạm túi binh. Vêu giải thích là bị phu 5 ngày sau hắn sẽ dùng một chiếc thuyền cấp cứu chạy khỏi, sau đó ở trên biển phiêu lưu đại khái mấy ngày thời gian, thuyền nhỏ mắc cạn ở đó một cô đảo bên bờ vũng bùn. Ở trên thuyền đợi 3 ngày, lên bờ đi 4 ngày, ở một nơi trên gò núi gặp phải lớn cồn, chạy trốn, trở lại trên thuyền, đi hải lý bò chạy. Từ bị bắt tính từ, đó là qua nửa tháng cơ đó. Hưu trốn về thuyền nhỏ rời đi cô đảo ngày tháng cần phải ở năm 1914 tháng 10 bên trong. Nhưng tiếp theo Hưu thậm chí khôi phục thanh tỉnh, ngay tại san vở răng sít cô bệnh viện, đó đã là năm 1920 tháng 4 ngày 16. Mà căn cứ cứu lên Hưu tàu án hồn thuyền trưởng giải thích, bọn họ là ở năm 1920 tháng 3 ngày 23 cứu lên hắn, vẫn là ở đảo phục sinh đông bộ vùng biển. Lúc ấy hắn liền thuộc về chiêm ngôn trạng thái, phát ra tiếng cười quái dị, cả người quần áo rách rưới, mặt đầy râu, nhìn qua đã ở trên biển phiêu lưu rất lâu. Cái này trung gian 5 năm thời gian dài, mê đi nơi nào? Chính là ở trên biển khơi chiêm ngôn phiêu lưu trước sau. Thật ra thì căn bản là không có gì đảo nhỏ, Leo vẫn luôn ở Fiorell. Hoặc là mắc cạn là cách đạo phục sinh đông bộ không xa không ngửi cô đảo đảo sạ rời cổ, hắn khốn tại trên đảo mấy năm, liên quân đức chiến bại, đánh một trận kết thúc cũng không biết. Vậy cần mình khốn điên mất rồi, mà sinh ra như vậy nhiều người điên câu chuyện. Những thứ này là lúc ấy nhân viên điều tra nghi vẫn cùng phán đoán. Nhưng là Cố Tuấn muốn, hay hoặc là Leo ở đó trên đảo biệt lập không chỉ đợi như vậy mấy ngày. Hoặc là trên đảo đảo bên ngoài thời gian trôi qua tốc độ không giống nhau. Cái đó Cố đảo, căn bản không thể nào là một cái bình thường thông thường không gian. Nam thái bình dương, đạo phục sinh, đạo sạ rời cổ. Thiên Cơ cục và FBM đã liên thủ đối với hai cái vị trí này mở ra điều tra, hôm nay tình hình càng phát ra gay gắt, hợp tác mới có thể cộng thắng. Lúc này, Cố Tuấn nhìn lên giáp yêu phục vụ hồ sơ, Hải Quân Tưởng Úy, năm 1879 ngày 8 tháng 6 người sống. Hắn nhìn trong hồ sơ vậy tấm đã bạc màu hình đen trắng phiến, cả người tư anh lãng tuổi trẻ người đàn ông, hắn thấy lòng mơ hồ nổi lên chút sao động cảm, tựa như có thể cảm thấy lê vậy đủ để làm người ta điên cuồng sợ hãi. Loại cảm giác này nói cho hắn, yêu câu chuyện không phải người điên điên tiếng nói. Vung xuống phần này hồ sơ, Cố Tuấn lại lật nhìn lên những cái kia đối thoại thực lục. Thực lục phân là hơn bộ phận, nội dung nói chuyện lấy quân lực như thế nào tù binh đũ thuyền, yêu thị như thế nào chạy thoát thân làm chủ, phán đoán phải chẳng phải đem hắn đưa ra tòa án quân sự mà thôi, mà đối với hắn nói cô đảo hải quái, lúc ấy nhân viên điều tra không dành cho đủ coi trọng. Cùng giám yêu thượng úy nói chuyện thực lục cô đảo, tư liệu số thứ tự 864780951, ngày tháng 4271920. Điều tra viên, bật bản đủyn, mặc gạ dẹt bà gì? Bản đủyn, có thể cho chúng ta cặn kẽ miêu tả một chút cái đó đảo nhỏ sao? Yêu, ta không hề xác định đó chính là một đảo nhỏ, ta không biết nơi đó có bao lớn. Ta mắc cận vị trí là một phiến rộng rãi màu đen vũng bùn, dính chơn trợn, vậy mùi hôi thối thối được, ta hình dung không lên đây. Những cái kiếm màu đen nước bùn bên trong tất cả đều là các loại loài cá và động vật thi thể. Giống như làn nào đó tế phẩm như vậy. Bạn Uyển, tế phẩm. Tại sao ngươi như vậy cảm thấy? Vừa mắc cận ngày thứ tư, ta lên liền đảo, sau đó ở trong cánh đồng hoang vu hướng mặt tây một mảnh đất thế núi cao nhất Khâu đi 4 ngày, ta mới tới sơn Khâu dưới chân núi. Làm ta thật vất vả leo lên núi Khâu đỉnh, ta liền thấy, đối diện trên sườn núi đứng sừng sững một tảng đá lớn địa, phía trên có khắc rất nhiều minh văn và điều khác. Trời ạ, ta cần phải nhớ lại những thứ này sao? Vậy là ma quỷ tạo vật, đó nhất định là ma quỷ tạo vật. Ba dì, tiên sinh Weaver, mời bình tĩnh, ngươi bây giờ rất an toàn. Ban Đỉnh, những cái kia minh văn và điêu khắc là như thế nào? Weaver, ta chưa từng gặp qua như vậy chữ viết, hình như là văn tự tượng hình, lại hình như là nào đó thủy sinh sinh vật ký hiệu, ta không biết đó là cái gì. Những cái kia điêu khắc hình vẽ, bất thường, quái dị. Đáng chết bị nguyên rủa dị giáo tạo vật ta. Thượng đế tha thứ ta. Ban Đỉnh, tiên sinh, ngươi còn chưa nói vậy điều khắc. Weaver Bọn chúng xấu xí vượt quá chúng ta trí tưởng tượng, là loài người đứng ranh, nhưng toàn thân có như vậy, tay chân dài màn chân, đầu lớn lên rồng, cá lớn như nhau, ánh mắt nhô lên liền đi ra. Ở điêu khắc bên trong, chúng ở tàn sát trước một cái cá voi. Ta không muốn lại đi hồi tưởng những cái kia cảnh tượng, vậy để cho loài người tội ác cũng đổi được nhân tử. Bà gì? Sau đó ngươi nói cá thần lớn còn xuất hiện. "Ô, quái vật kia, to lớn kia quái vật." Ta không thể lại hồi tưởng. Cái này làm cho ta nổi điên, cái này thật đang đệ cho ta nổi điên. "Bà gì, tiên sinh, bình tĩnh, người Đức Quốc đã thua, ngươi về nhà." không người có thể thương tổn tới ngươi. Hêu, không, không. Ta sợ không phải người Đức quốc, không phải. Một trang văn kiện xem xong, Cố Tuấn đối với Hêu cảm giác sợ hãi bị sâu hơn, trong lòng táo loạn cảm cũng thay đổi được lớn hơn, còn tim há cám lực lượng tựa hồ cũng ở đầy thay đổi. Khối đá kia trên bia điêu khắc hình vẽ rõ ràng cho thấy chút sâu lạ người, mà những cái kia chữ viết hoặc ký hiệu, hoặc giả là sâu lạ người ngôn ngữ, chỉ là không biết bia trên viết văn biện là cái gì. Cố Tuấn hít sâu một hơi, cầm phần này tư liệu văn kiện lật tới trang kế tiếp, nhưng thần tiếp tục nhìn như Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này, nhẽn gật thẳng lý ở chủ hữu vụ ông, 1 chương 321, chữa bệnh báo cáo, cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Bà gì, tiên sinh Euler, thật xin lỗi để cho ngươi nhớ lại những thứ này, nhưng đây là chúng ta công tác, vậy xin ngươi phối hợp một chút. Bạn ổn, trên thực tế chúng ta là đang giúp người, nói như vậy tiên sinh Euler, tẩy thoát ngươi tư thông với địch hiềm nghi. Euler, tư thông với địch? Ta không có. Các ngươi đừng thấy ta hiện ở đây sao sợ, liền lấy là ta là người hèn yếu. Nếu như các ngươi xem đến ta chỗ đã thấy đủ, đảm bảo không cho phép sẽ tại chỗ phát điên. Đó cũng không phải là xiết thú trong đoàn bất thường người biểu diễn, mặc dù vật kia so bất kỳ bất thường người đều phải quá dị, đó cũng không phải là nghĩa địa bên trong hoàng vồ cảnh tượng, mặc dù vật kia so trên cái thế giới này, bất kỳ cảnh tượng cũng càng phải âm u đáng sợ. Bà gì, tiên sinh, chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi, mời ngươi miêu tả một chút đi. Mẹ, cái đó to lớn khó ưa gì vật? Rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung. Dưới gò núi mặt có một con sông, chính là ở nơi đó, nó từ bóng tối mặt sông bên trong bò ra, phát ra cái loại đó thanh âm. À, đầu ta quá đau đớn. Tập trung minh, giác yêu sắc mặt thương trắng. Tâm trạng cực độ kích động, thử nghiệm dùng đầu độc bản, điều tra viên để cho hắn phục một phiến aspartidin. "Bà gì, tiên sinh, khá hơn chút nào không? Có thể tiếp tục cho chúng ta nói sao?" "Vâng, vật kia. Vật kia có thể có mấy trăm thước anh cao, cũng là mọc đầy mây vậy, có chút xem địa đá ở giữa điêu khắc quái vật, nhưng nó có rất nhiều chi cánh tay, nó một bò ra ngoài mặt nước liền đánh về phía tấm bia đá kia. Ta vừa nhìn thấy nó, đầu giống như bị cơm mỡ như nhau vừa đau lại sợ, ta có thể khi đó liền mất đi thần trí. Sau đó ta làm sao trốn về từ nhỏ, làm sao rời đi, ta cũng không nhớ rõ, thật giống như gặp một trận bão lớn." Tiếng sấm rất lớn, còn có khác tiếng vang. Bạn Ủỷ, có thể lại cụ thể nói một chút quái vật kia dáng vẻ sao? "Hừ, ta nói qua, không cách nào cụ thể. Vậy là không thể rành rạng, ta để cho ngươi hình dung Hắc ám, ngươi có thể cụ thể hình dung sao? Hắc ám chính là Hắc ám." "Bà gì, vậy ngươi tại sao cho rằng nó là phi lực tứ linh người trong truyền thuyết cá thần lớn cồn?" "Hừ, ta còn mơ hồ nhớ vậy trận gió bão, trừ tiếng sấm, thật giống như còn có tiếng gọi ầm ĩ. Đây chính là tại sao ta cho rằng bên bờ những thi thể này là tế phẩm." Cái loại đó tiếng gọi ở Mỹ cực kỳ giống giáo chúng hướng thần minh hiến tế têu gạo lúc như vậy, những cái kia đáng chết dị giáo đồ. Bọn họ liền kêu một cái như vậy danh hiệu, Lướn cồn, lớn cột, lớn cột. Bản đảnh, vậy sẽ không biết chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Ngươi thuộc về nói đụt, sợ hai giới trạng thái là rất có thể xuất hiện ảo giác. Vệ ư, ta, ta không xác thực định, nhưng ta sau khi tỉnh lại những ngày qua, ta thật giống như luôn là có thể thấy được nó, nó thật giống như đi theo ta, đang ở phụ cận. Bà gì, tiên sinh Vệ ư, ta có thể cho ngươi bảo đảm, ở bệnh viện này phụ cận không có mấy trăm thước anh cao hải quái. Vệ ư, không ngươi không có rõ ràng ta ý nghĩa. Nó ở ta trong đầu, những quái vật kia đang hút vẻ trước ta hốc, đáng chết. Ta cần đánh thuốc giảm đau, van cầu các ngươi cho ta đánh thuốc giảm đau đi, chỉ cần ta đầu óc không có bị thuốc mê, nó sẽ xuất hiện. Bạn ổn, tiên sinh, bác sĩ cho rằng người chân chính cần chính là tâm bình tĩnh cảnh. Ngươi, các ngươi không tin ta, mỗi một người cũng lấy là ta chỉ là nói lời điêu cùng. Ta cũng hy vọng, hy vọng cái này là ta chim lông. Ta hy vọng. Xem xong một trang này, Cố Tuấn trong lòng táo loạn cảm cảm phát ra mấy liệt, cơ hồ sắp khiến cho được tim đập đi ra. Hắn tin tưởng nếu gặp vậy trận gió báo tồn tại Bởi vì hắn trước đây mổ xẻ lúc thấy ảo ảnh, thì có như vậy gió bão, cũng có như vậy ngạc nhiên cuồng nhiệt lớn cồn tiếng gọi ầm ĩ đó nhất định là lớn cồn người hâm mộ phát ra tiếng. Điều khác, hắn lại nghĩ tới Lễ Lễ Lệ giáo đồ sùng bái những cái kia điều khắc tấm đá cùng phao tượng, lớn cồn cùng Lễ Lễ Lệ nhất định là có quan hệ. Nhưng lớn cồn hắn không tương đương với tuần hộ, giữ tà tiến độ giải thích, Lễ Lễ Lệ đứng đầu là ngủ say hàng tỷ năm ngày cũ chi phối người, mà lớn cồn 100 năm trước còn hoạt động. Cùng trực tiếp sùng bái tuần hộ giáo đoàn không cùng, có lẽ chỉ có trước một cái lớn cồn bí dạy, xem vì lực tứ đinh người như vậy tôn sùng lớn cồn. Có lẽ lớn cồn bí dạy chính là lấy lấy lệ giáo đoàn một số. Suy nghĩ loạn thành một đoạn, Cố Tuấn thở một hơi, nhìn trong văn kiện câu kia bác sĩ cho rằng, đi ngay xem xem phần kia đơn đọc chữa bệnh báo cáo. Sanfer Giangsit, cô bệnh viện Hồ Sĩn, khoa tâm thần. Y sĩ, Anthony phụ ý ngờ bác sĩ, ngày tháng, 42 năm 1920. Bệnh nhân, Jacques, giới tính, nam, chủng tộc, người da trắng, tuổi tác, 40 tuổi, thân, cao trọng lượng, 66 kg 1 tập 168 g. Kết quả chẩn đoán, đánh chấn động chứng, thuốc giảm đau thành viện. Các cái báo cáo, bệnh nhân là hải quân sĩ quan Từng bị quân Đức tù binh, đoạn trải qua này tạo thành hắn tinh thần vết thương, triệu chứng biểu hiện là khẩn trương cao độ, lâu dài kinh hoàng, mất ngủ, triêm nông, cố Trần đoán chính xác là đánh chấn động chứng. Ở chữa trị trong quá trình, bệnh nhân nhanh chóng đúng không phê thành uyển, đã có khuynh hướng tự sát, cần càng nhiều hơn tinh thần quan tâm. Cố Tuấn nhìn phần này cổ xưa chữa bệnh báo cáo, khẽ cau mày, đánh chấn động chứng là đi qua cách gọi, bây giờ đều là PTSD, vết thương sau ứng kích chứng lại. Bất quá vậy thật là phổ thông PTSD sao? Giáp yêu khẳng định không phải người hèn yếu, ngược lại đặc biệt bền bỉ, nếu không không thể nào bị bắt sau lại hoàn thành chạy khỏi. ở trên biển phiêu lưu còn có thể còn sống. Nhưng lạ như vậy một cái con người rắn rỏi, chỉ là liếc nhìn lớn cồn, vậy khó mà danh chạng cử quái, liền mất tâm trí. Là bởi vì là tinh thần ăn mòn sao? Cố Tuấn càng nghĩ càng có chút lòng nặng, loại này thấy ứng kích vật mà tinh thần bị thương sự việc không lạ gì, nhưng bọn họ xem qua rất nhiều dị loại, thực thi quỷ, sâu là người, dạ yểm, cho dù tạm thời chịu ảnh hưởng, vậy chưa đến nỗi có tinh thần ăn mòn. Lớn cồn, hẳn không phải là phổ thông dị loại, cá thần. Quái vật này có tham dự đến chàng này tai họa bên trong sao? Cùng tiếp so sánh, dị văn nhân có quan hệ thế nào? Cố Tuấn có rất nhiều nghi vấn, luôn cảm giác có cái gì miêu tả sinh động, nhưng là không bắt được, kém một chút có thể để cho hắn muốn hiểu được phương hướng. Hắn cầm trên bàn hội nghị những thứ này, tư liệu văn kiện toàn bộ nhỏ đọc qua liền một lần, lại lại lật tới nhìn, xác định các không có gì đặc biệt. Năm đó nước Mỹ hải quân ngành không có đối với này đưa vào bao lớn khí lực, liền lấy đều là ở đảo xạ rậy gỗ sinh tồn mấy năm sau ra lại biển mà bị cứu, mắc đánh chấn động chứng mà tinh thần phân liệt cái tán. Đảo xạ rậy gỗ. Cố Tuấn lẩm bẩm cái địao danh này, mình có lẽ cần phải đi chỗ này một chuyến. Hắn sửa sang lại suy nghĩ. Mới mở ra hội nghị video cùng trung tâm trị uy bên kia làm qua câu thông, nói ra mình ý tưởng. Nếu những chuyện này hẳn là thật, khu vực kia vùng biển có cổ quái, có thể có khắc thưởng không gian đi thông lớn của ổ lần này, bệnh lạ có thể cùng lớn cồn lực lượng không thể rời bỏ quan hệ. Hắn những lời này chỉ là một thái độ, không có mang tới mới đột phá, tương quan điều tra hành động sớm một bước đã khai triển. Cho nên hội nghị kết thúc rất mau, Cố Tuấn lúc này hồi làm giải phở phòng, mặc dù hai bên huyết thái dương đều có điểm căng ra đó, nhưng tiếp tục mọi sẽ đi. Lúc ấy lấy được được cũng tốt kích hoạt cũng được, hắn cái hệ thống này là ở Long Khảm đáy biển kích hoạt. Lúc ấy hắn thấy cây kia đáy biển nhọn đỉnh, phía trên tụi hồ vậy khắc có rất nhiều minh văn và điều khắc. Nhưng ngọn núi nhọn kia thật tồn tại sao? Thiên Cơ cục sau đó có đi lên vùng biển sâu lặng thăm dò, cũng không có tìm được cái gì dị thường. Những chuyện này rốt cuộc là một quan hệ thế nào? Cố Tuấn lần nữa thay bộ sẽ phục, đeo lên cao su găng tay, rồi sau đó đi về phía bàn giải phẫu. Lần này vực sâu nhiệm vụ nhất định phải bắt được mười sao khen thưởng. Liền xem xem cột lực lượng này sẽ cho hắn như thế nào câu trả lời. Ngã Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ hữu vũ ống 1322, đóng kín một cái dị văn thư tin. Hả? Lô Thỉ Vũ mơ mơ màng màng từ ghế salon tỉnh lại, mơ mơ màng màng đi ra mỗi xẻ phòng, một lát sau, lại mơ mơ màng màng đi về tới. Vừa muốn đi ghế salon nằm xuống, nhớ ra cái gì đó, dừng lại, nàng mơ mơ màng màng xoay người, mơ mơ màng màng đi bàn giải phẫu bên kia đi tới. Tràng này mổ xẻ đã ngày thứ 5 cũng sắp kết thúc, mổ xẻ nhân viên thực hành luân phiên thay đổi, chỉ có một đạo thân ảnh luân là ở nơi đó. Cố Tuấn đang chuyên chú đối với sâu lạnh người bên phải nửa người dưới mắt cá đủ độ mổ xẻ, trước đây cái thứ tháng 4 năm 24 giờ kết thúc lúc, mổ xẻ độ hoàn thành thăng tới 82%, mà bây giờ thứ 5 cái 24 giờ còn có 5 giờ, độ hoàn thành đã tới 96%, nhanh, nhanh. Hàm Tuấn, muốn uống nước sao? Một cái mơ mơ màng màng thanh âm ở phía sau vang lên, hắn quay đầu xem xem là Ngô Thị Vũ, trước hết buông xuống mổ xẻ dao, muốn, mau chết khát. Mấy ngày nay Ngô Thị Vũ là có lúc đóng vai một chút y tá công tác, lập tức đi lấy tới một chai nước suối, cho Cố Tuấn kéo xuống khẩu trang, này hắn uống một đũa nước. Lô no Cô Nương à, ngươi đàn tục vậy rất khát. Bên cạnh đàn tục hét lên. Thái tử Hiên vậy dừng lại cùng uống nước, cảm khái nói, kịp thời mưa à, ta nhớ lại đồ cổ nguyên minh một câu thơ, thần bình viết tỉ vũ, thần sắc tấu cảnh gió. Mạc Thanh, tới trợ giúp. Lô thị Vũ ăn hết cố tuấn sau đó, liền đem bên kia Mạc Thanh gọi tới, cho đàn tục bọn họ uống nước. Nàng cầm chai nước suối cho Mạc Thanh, giúp Cố Tuấn kéo lên khẩu tràng, lại mơ hồ xoay người đi trở về ghế salon đi. Không tiếc, đang tích mẫn các người đều không theo Mạc Thanh tranh công việc này. Ai yếu, muốn không muốn như thế đối đãi khác biệt. Đàn tục cũng không phục, Lô no Cô Nương cho chúng ta nói mấy câu cố gắng lên cố gắng để ra nâng cao tinh thần cũng tốt." Đàn trúc: "Được rồi." Cố Tuấn không khỏi cười một tiếng, "Cầm cá mặn là nấu không ra canh gà tới." Nhưng lại bên kia Ngô Thị Vũ xoay người, trợn to hai mắt nắm quả đấm cổ độc trạng, "Cố gắng lên." Mọi người đều rất khoái quán. "Ừ." Mí mắt rũ xuống, xoay người đi. "Trớn này canh gà nấu được cũng quá không đủ trăm chỉ." Đàn trúc chế nói, "So Tử Hiên nấu được kém xa rồi." Thái tử Hiên nghe vậy ha ha mà cười, những thứ khác mấy người cũng vui vẻ. Bất quá Cố Tuấn độ uống được rất vui sướng, có thể là bởi vì hắn khẩu vị nghiện mặn quen cơ đi. Thật là có tinh thần phấn khởi tác dụng. Mấy ngày nay hắn càng phát ra mệt mỏi, nhưng ngủ thời gian nhưng càng phát ra ít đi, thật là toàn bằng một hơi chống đỡ đến bây giờ. Nhưng hắn đâu sao là y học chó, hữu dụng hệ thống theo dõi trước mình chỉ tiêu số liệu, huyết áp, đường máu, nhịp tim cũng còn, tạm thời chết vội sát suất còn nhỏ. Bây giờ nhấc lên thần, nhiệm vụ này sau cùng 4 phần trăm liền một hơi hoàn thành đi. Đến khi Mạc Thanh cho đạn túc bọn họ này qua nước, Cố Tuấn lại lần nữa cầm lên một xẻo dao tiếp tục đi cái này, sâu lạnh người mắt cá đuổi bộ hạ tay, nó màng chân tựa hồ là biến dị ngón chân ra tăng sinh dính liền mã thành, bên trong không có thần kinh, là có mao quản một lớp da màng. Thời gian từng giờ trôi qua, một tiếng sau đó, độ hoàn thành 98%, chỉ còn lại cuối cùng 2%. 2 tiếng sau đó, còn dư lại hạ tối hậu 1%. Đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn lu hoa, cố tuấn nháy đã sớm sưng đỏ đau nhức ánh mắt, phẫu hạ thi thể này bên trái nửa người dưới đủ trên lưng một khối miếng vậy, tiếp theo là một khối. Cũng không biết lại qua bao lâu, đột nhiên có một tiếng vào thời khắc này, lộ vẻ được vô cùng tuyệt vời đỉnh vàng, hắn đầu hốc bên trong bắn ra mấy cái nhắc nhỏ khung. Vượt sâu nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Người nói trước 45 giờ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành bình cấp là 10 sao. Có tưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận. Không biết lượt nhấn nhận người khen thưởng. Hoàn thành, sai 5 ngày thời gian, rốt cuộc hoàn thành. Cố Tuấn dài hô một hơi, mạnh chống đỡ tinh thần buông lỏng một chút xuống, thân thể nhất thời gơ gơ cơ, cơ, cơ hồ ngã xuống. Hắn liền không đi tiếp tục phẫu một khối khác miếng vậy, mà là đi dọn cụ bản buông xuống mỗi xẻ đào. Theo đàn thúc bọn họ nói, ta không được, đi trước nghỉ một lát. Các ngươi vậy trước nghỉ ngơi một chút đi, còn dư lại không gấp. Hắn như thế nói, cũng là làm như vậy, giơ tay lên để cho những người khác không cần lo lắng hắn, đi cái máng nước cởi găng tay dựa tay, liền đi ra phía ngoài. Hắn đi trước thay quần áo gian cọ rửa thay quần áo sau này, đi tới cung cấp cho hắn cỡ nhỏ phòng nghỉ ngơi, đi ghế salon ngồi xuống, lúc này mới ý niệm động một cái, nhấn xuống nhận khen thưởng. Mệt mỏi trong đầu nhất thời có một đoàn quang lượng nổi lên, có cái gì ở tinh thần hải dương lên ngưng kết thành hình, đồng thời một ít tin tức liên tục đánh ra. Ngươi lấy được được sâu lạ người ngôn ngữ sách một cuốn. Ngươi lấy được được một phong thư. Ngươi lấy được được cả lộc bài mổ xẻ kim một cầm. Ngươi lấy được được thiết chi chết không lạnh lặng ngộm đẹp một cái. Cố Tuấn tim nhanh địa hưng phấn dần mình, thiết chi chết không lạnh lặng ngộm đẹp một cái. Chẳng lẽ có thể cùng Lan bữa lưu lại ý thức đối thoại? Hắn lập tức thử nghiệm tiến vào cái này mới xuất hiện mộng đẹp bóng bóng, nó ánh sáng lung linh tuyệt đẹp thêm mông lung không rõ, lấp lánh không biết là cái gì cảnh tượng. Trước kia rất dễ dàng tiến vào mộng đẹp ý thức lần này cũng không được phá cửa mà vào, là trạng thái tinh thần của hắn cũng được, vẫn là liên hệ không đủ mạnh mẽ liệt. Mổ xẻ kim vốn là có thể trước không lẫnh lấy ra, vậy do kinh nghiệm, những thứ này cả lộp dụng cụ có thể tăng cường hắn cùng thiết chi tử lực lượng liên hệ. Vì vậy Cố Tuấn lập tức cầm cái này cây ống dài mổ xẻ kim lánh đi ra, là tổ tất cả thuận lợi đưa hắn, hắn không thấy nó, nó lưu lại lẽ vận. Nhưng là hắn nắm mổ xẻ kim, liên hệ vẫn không đủ mạnh mẽ liệt, còn kém chút cái gì khác. Cố Tuấn trước hết xem xem các khắc biệt khen thưởng. Sâu lặn người ngôn ngữ sách là một cái cổ xưa tàn phá chủ cuốn, hắn mơ hồ thấy chủ cuốn trên viết chút quẻ dị chữ viết cùng ký hiệu, đây chính là giác yêu ở tấm bia đá kia lên thấy qua chữ viết sao? Hắn tự nhiên đối với lần này phấn chấn, nếu như có thể học biết sâu lặn người ngôn ngữ, vậy tuyệt đối sẽ giúp bà rộn. Cái hệ thống này cấp cho khen thưởng thật cần phải lúc, thật giống như biết hắn cần gì như nhau. Chỉ bất quá hắn bây giờ trạng thái tinh thần chân thực không được, xem được mơ mơ hồ hồ, nhưng thần dùng sức muốn nhìn rõ điểm lập tức nhấc đầu sắp nước, không được không dừng lại. Cuối cùng, Cố Tuấn thần niệm rơi vào vậy một phong tư lên, cái này có thể thuận lợi mở ra là dùng dị văn viết liền thư. Loại này buộc tích hắn lần đầu tiên gặp, tươi đẹp, cương kình, lại có một chút lạnh lẽo thế lương. Hắn chỉ nhìn trang này, tờ thư phía trên nhất gọi ta bạn thân Lai Lãng Sấm Lăn nữa, trong lòng nhất thời mạnh sắc lên. Đây là đóng kín một cái người khác viết cho Lan nữa tin, bất ngờ có một bài thơ ca, một bài tuyệt mệnh thơ ca. Đây là một chàng tên là người bi kịch, mà nhân vật chính là vậy người chinh phục yết trùng. Là lệ cơ á bệnh nặng lúc sắp chết viết xuống thư. Cố Tuấn còn không có nhỏ đọc phong thư này nội dung, chỉ là nhìn bài thơ này ca, đầu liền đau nhanh hơn muốn nổ tung, trước mắt thật giống như ở hiện lên nào ảnh, còn tim hắc cám lực lượng đã ở gào thét. Thán thật giống như cảm nhận được Lan Bữa đã từng là thống khổ, một loại vùng đẫy, âm trầm, tan biến. Lệ Cơ Áp và Lan Bữa là biết, là bạn rất thân. Lệ Cơ à chết, cái bài này người chinh phục yếu chủng, hiển nhiên đối với Lan Bữa tạo thành rất lớn đánh vào. Một cái đáng sợ ý niệm thoắt qua, Cố Tuấn đỗng nhiên có chút lạnh mồ hôi, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài xung đột ra, chạy về phía mộ xẻ phòng bên kia. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này, nhẽn gật thẳng lì ở chủ vũ vũ ông, chương 323, một đường toàn gió, còn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Cố Tuấn một đường chạy về đến mổ xe phòng xà phòng, đản thúc, tiêu huệ văn mấy người đều đi, Thái tử Hiên còn trên bàn giải phẫu bên kia dọn dẹp, Lô Thỉ Vũ vẫn còn ở ghế salon bên này nằm, hắn vội vàng đi lên đẩy đẩy nàng bà bay, "Thỉ Vũ, Thỉ Vũ, tỉnh lại đi." Ngay tại trong lòng hắn phát chặt đắc lúc, Lô Thỉ Vũ mở ra từng từng mí mắt. Ngủ nặng như vậy, phù ta dần mình. Cố Tuấn đi trên ghế salon bên cạnh nàng ngồi xuống, tùng ra một hơi, thăm nàng, lại xem xem bên kia cũng còn chưa đi đặng đích mần. "Cái gì?" Lô Thỉ Vũ có chút mê muội, đánh xuống ngủ gật, liền lại nhắm mắt lại ra, "Tùy duyên." Cố Tuấn cau mày trầm ngâm. luôn là cảm giác có một cái âm như ở tụ lại tới. Hắn tiếp tục đi đầu góc nhìn lên lệ cơ á viết vậy một phong thư, trừ bài người chinh phục nhữ chủng, tiến tiến về phía trước còn có một bản văn. Cùng ngươi quen biết là một chuyện may mắn, những cái kia tiếc nuối đều được hương ngầm, vô dụng nói không cần nói quá nhiều. Chẳng lẽ người phàm chỉ có thể tiếp nhận thần minh cấp cho an bài sao? Chẳng lẽ tử vong chỉ có thể do thần minh nắm trong tay sao? Trung kết đi, để cho tử vong trung kết hết thệ các thứ này, nhưng là tử vong lại là một cái khác mà đầu. Đây là ý gì? Cố Tuấn xem rất có chút nhíu đầu, con tim hắc ám lực lượng ở sôi trào. Lệ Cơ Á có phải hay không cãi lộn bác sĩ, có phải hay không chết tại ho ra máu bệnh vẫn là ẩn số, nhưng người phụ nữ này viết tuyệt mệnh tin, tất nhiên mỗi một câu nói cũng có thâm ý khác. Đặng Tích Mân liền ngồi ở bên cạnh song song ghế salon, Cố Tuấn lập tức đi tới hỏi nàng, nếu như những lời này là một người bệnh nặng trước khi Lâm Trung nơi viết xuống, nàng cảm thấy sẽ là ý gì. Đặng Tích Mân im lặng một lát, đĩnh thanh tú hai hàng lông mày, người phàm không thể nắm trong tay mình ra đời, nhưng có lẽ có thể nắm trong tay cái chết của mình mất. Lấy tự mình ý chí đối kháng vô thường vận mệnh, mình trung kết mình, mình hủy diệt mình, tự sát. Nàng nói, Cố Tuấn có cái gì bình tĩnh lại nghĩ tới Đặng Tích Mân đã từng nói tử vong có thể để cho nàng rời đi, nàng một mực liền đem tự sát coi là là một loại biện pháp. Lan nữa lựa chọn tự sát, chẳng lẽ liền bởi vì phong tư này? Cái này hẳn không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng là một trong những nguyên nhân. Trong thơ đoạn văn này chỉ là chữ mặt ý nghĩa sao? Hắn cảm giác cũng không phải là như thế đơn giản, cái này có phải hay không là cái gì từng lóng? Tự sát là biện pháp giải quyết sao? Tử vong là loại nạo mửa đầu? Cố Tuấn nhìn Đặng Tích Mân, một lần nữa lần nữa nhìn kỹ người này, nàng trẻ tuổi hắn 1 tuổi hơn, tiếp sau sẽ năm đó linh đồng đảo tạo kế hoạch, là hai hách chi tử tới trước tới. lại đem lệ cơ á vậy mang tới, đây không phải là tình cờ hoặc trùng hợp, là có liên hệ duyên cớ. Hai hách chi tử, lệ cơ á. Càng muốn trước những thứ này, hắn rõ ràng có thể cảm thấy trong cơ thể hai hách chi tử lực lượng vượt sao động càng mãnh liệt, giống như có cái gì ngủ say vật đang hồi phục. Cái này làm cho hắn trong lòng vậy cổ cảm giác cấp bách, càng ngày càng chân thực, thời gian, nhất định phải tranh thời gian. Bây giờ cách trời sáng còn có mấy giờ, Cố Tuấn quyết định chủ ý, liền cho trung tâm chỉ huy bên kia gọi điện thoại, ta trước phải đi rơi cắt thôn xem xem, nếu như không có phát hiện liền lên đường đi đạo xạ rượi cổ, rồi làm xong an bài công tác. Đánh xong cái này thông điện thoại sau đó. Hắn liền kề bên ghế salon dựa lưng vào Ngô Thị Vũ, chưa ngủ một giấc, ngủ mơ mơ lật phất hổ hổ, bầu trời dần dần sáng ngời. Cố Tuấn ngủ cái này một nhỏ giấc, khôi phục chút tinh thần khí lực, nhưng vẫn không mở ra cái đó thiết chi chết không lành lặn ngậm đẹp và không thấy rõ vậy quấn sâu lặn người ngôn ngữ sách. Hắn căn bản xác định, kém không chỉ là tinh thần lực, còn có cái gì khác điều kiện. Giới cắt thôn chính là điền ý tình ở nơi đó đánh công một cái phương nam tốt nhỏ, có một ít công xưởng, không việc gì đặc biệt. Hắn lúc rời Bắc Hà bệnh viện nhân dân thành phố trước, cùng đàn thúc các người cùng đi cho tạ nhất mạn kiểm tra phòng, trong thời gian ngắn một lần cuối cùng kiểm tra phòng. Là bệnh nhân này Cố Tuấn trước sau tốn hết tâm huyết, nhưng đây chỉ là một làm hết phận sự lâm sàng bác sĩ thường ngày, bất kể là trị dị thường bệnh lạ vẫn là phổ thông tật bệnh. Nhất Mạn, chúng ta sẽ cho ngươi an bài làm bệnh biến da cắt bỏ và cấy da. Cố Tuấn đối với Tạ Nhất Mạn nói tỉ mỉ, mấy ngày kế tiếp thí nghiệm tổ người bệnh cửa sau khi giải phẫu hiệu quả rất tốt, không gặp tái phát, mà nàng bệnh biến da chất sừng hóa càng phát ra nghiêm trọng, là thời điểm làm giải phẫu. Bởi vì hắn muốn làm nhiệm vụ, ở loại giải phẫu này phương diện cũng không có kinh nghiệm, cho nên phụ trách giải phẫu đúng là da khoa cùng cả hình ngoại khoa chuyên gia. Làm xong cái da Đến tiếp sau này còn có một chút chỉnh hình thuận, sau này có cơ hội sẽ dùng tới hoàng kim nha đang càng sẽ rực rỡ đổi mới hoàn toàn, ngươi không cần lo lắng." "Ừ." Tạ Nhất Mạn bộ mặt vẫn chưa hoàn toàn tiêu sưng, không làm được diễn cảm, ánh mắt có chút nghi lực, miệng muốn liệt động vậy khó khăn. Nơi lấy nàng dáng vẻ không cách nào biểu đạt ra nàng tâm tình, nàng như cũ xa sút, nhưng cũng đã từ từ nhận lấy cái sự thật tàn khốc này. Cố Tuấn đặng thúc mấy người lại cho nàng an ủi mấy câu sau đó, liền muốn rời đi đang lúc, Tạ Nhất Mạn đột nhiên kêu lên, "Cố bác sĩ, các vị bác sĩ, cảm ơn các người. Các người vì ta làm rất nhiều, ta rất cảm kích. Chúc các người một đường thuận gió." Không có sao, phải. Cố Tuấn hướng nàng khẽ mỉm cười một cái, "Phải, ăn mặc cái này thân áo khoác dài màu trắng, chữa bệnh cứu người chính là phải, vậy chút ngươi giải phéu thuận lợi." Điều tra phòng, vậy cái sâu lặn người thi thể tử có nhân viên chở trở, trở về trú thuật bộ căn cứ, mà bọn họ lên đường ngồi máy bay đặc biệt đi rơi cát thôn. Hôm nay buổi chiều, Cố Tuấn liền đi ở rơi cát thôn vậy chật hẹp tà tơi ngõ hẻm trên đường, hai bên đường xây có rất nhiều bốn tầng năm nước cao tường đất phòng trọ, ở đây vùng khác đi làm tổng. Ngõ hẻm công thoát nước hiện nhiên lâu năm không sửa sang, toát ra mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi, còn có nuôi thả gà vịt, chó đất cùng lưu lại đi vệ sinh. Cố Tuấn đến điện y tỉnh ở phòng trọ xem qua, lại đến lương bác sĩ phòng khám bệnh, điện y tỉnh đi làm công xưởng và ở qua nhà trọ to, như vậy cũng xem qua, không phát hiện gì. Vẫn là đứng ở đó cái nàng cuối cùng hiện thân chỗ sông lớn bên bờ rồng, hắn dao động trong lòng cảm mánh nhất. Tổ điều tra bây giờ chính là suy đoán nàng là từ điều này sông lớn mất tích, mà dọc theo điều này sông lớn chuyển mấy đạo không tới 100 cây số, chính là Thái Bình Dương. Nàng mất tích ngày đó ngoài sáng có cái gì thuyền bè đi qua rơi các thôn, nhân viên điều tra cũng điều tra, nhưng nếu như là sâu lặn người mang đi nàng, vậy cũng không tra được. Đại hải sao? Cố Tuấn nghiến lặng, Nếu như sâu lặn người cầm điện ý tình mang đi, đến trên biển có con tàu ma, sau đó đem nàng mang đi nơi nào. Đến nơi này thiên trạng và tối, bọn họ lại ngồi máy bay đặc biệt lên đường đi trước nam trên Thái Bình Dương đảo phục sinh. Cố Tuấn, Nô Thị Vũ, Đặng Tích Vân, Đản Tuốc, Đản Tuốc, Lâu Tiểu Linh, Khổng Tước, Mạc Thành các người, còn có chú thuận, Cố Hấn, nghiên cứu khoa học cùng các bộ môn một ít nhân viên, toàn bộ đều là tiếng Anh. Lần này hành động là hơn liên hiệp quốc hợp hành động, đến bên kia, bọn họ đem trước cùng nước Mỹ FBM người chờ lắp hợp, lại cùng chung đi thuyền đi đảo xạ dậy gỗ. Hy vọng có thể ở Tết Trung thu trước trở về, qua một cái trung thu. Ở trên máy bay, Cố Tuấn nhìn ngoài cửa sổ tầng mây cùng Đại Hải nói, "Còn có mấy ngày liền đến Trung thu liền à? Ngày đó trên net làm giá đặc biệt, ta trung thu lễ vật cũng cho mọi người mua xong. Ngồi bên cạnh vị trí Ngô thị Vũ Khê, liền cùng ngày hôm đó đưa ra. Ta là lễ vật gì?" Cố Tuấn thâm nàng, có chút mong đợi. Gần đây cái này 12 năm qua, liền không thu qua cái gì ngày lễ lễ vật. À, phải nói sao? Ngô thị Vũ nhẹ thở dài, nghiêng đầu một chút, "Có bánh trung thu, còn khác biệt. Lúc trở lại nói sau." Nga Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lì ở chủ hữu vũ ống, chương 324, Nam trên Thái Bình Dương đảo nhỏ. Đảo Phục Sinh ở vào Nam Thái Bình Dương, thuộc về ba lợi ni Tây Á quần đảo, diện tích chỉ có 162 cây số vuông, thường nhân khẩu ở năm hơn ngàn người. Nói tới cái đảo này tới, nội danh nhất đương nhiên là những thần kê bí người khổng lồ tượng đá. Sớm tại trên máy bay, tiếp phách liền cho mọi người nói những thứ này nhỏ kiến thức, trên đảo đá lớn xem có 600 tòa trở lên, đứng sừng ở trên đảo khắp nơi, trừ căn bản xác định cùng nghi thức nào đó có liên quan, chúng điêu khắc tại lúc nào, do người nào điêu khắc, có cái gì ý nghĩa, trên đảo cùng chi tương quan một ít ký hiệu thần bí cùng chữ viết là ý gì, những thứ này tất cả đều là bí ẩn. Phổ thông học giả không hiểu nổi. Bọn họ những thứ này vượt xa bình thường ngành nhân viên nghiên cứu khoa học vậy không hiểu nổi. Cố Tuấn bọn họ đến đảo phục sinh là sau khi xuất phát sáng sớm ngày thứ 2 lúc, mà nước Mỹ các quốc gia phái ra nhân viên cũng đều đã ở trên đảo. Ở thiết lập ở trên đảo một khách sạn trong trung tâm chỉ huy, mọi người gặp mặt đều là tinh anh vấn tử, trong đó rất nhiều người còn bị mình quốc gia đẩy ra làm tuyên truyền nhân vật. Ví dụ như FBI tiểu đội, G-Dragon beta, Michael Spur, hết lần cỡ giờ, hoặc lợi dẫn đường ngựa người đặc biệt, cộng thêm những nhân viên khác, có trên trăm người. Mà nước Anh, nước Pháp, rốt nước các nước nhân viên cộng lại, cũng có trên trăm người. Những thứ này đều là tiền tuyển cơ động đặc khiển đội người nhân viên, cũng không tính luôn ở trung tâm chỉ huy làm hậu cần công tác, ở trên biển hạm đội chở những người đó nhân viên. Nhưng là Thiên Cơ cục phái ra tiền tuyển nhân viên, chỉ có 25 tên. Đẹp trai, gỡ rẳng bệ tạ cười được một hớp lớn răng trắng, "Chúng ta sớm nên biết, các ngươi qua lại thật làm rất xuất sắc công tác." Michael bở cái này người da đen khối lớn đầu càng cho Cô Tuấn một cái mãnh liệt ôm siết, "Anh bạn, làm tốt lắm." Hết lần cân giờ có nhiều hứng thú đánh giá hắn. Bọn họ vừa biết Cô Tuấn đám người bản lãnh, không có một tia khinh thị. Bất quá vừa có như vậy một ít lão đại ca vậy nặng nề, nước Mỹ Các bọn mở trước kia đều không từng cần ngẩng mặt thiên cơ cục, mà bọn họ cái nào không phải tinh anh, cũng đều đối mặt qua dị thường lực lượng, giải quyết qua dị thường chuyện kiện, trừ không hiểu chú thuật và cưu ấn, không đi qua huấn luyện, trải qua được một chút đều không thiếu. Cố Tuấn các người là vừa gặp cơ hội, bọn họ suy nghĩ nếu như bản thân có vậy cơ hội, có thể còn biết làm được tốt hơn. Bây giờ trong nhà, lâu năm góc, quốc hội cùng đều nặng coi một khối này, chỉ cần lại nhiều hơn một chút thời gian, bọn họ liền nhất định có thể đi tốt ở đằng trước. Rất hân hạnh được biết các ngươi." Cố Tuấn chỉ là nói, nhìn khách sạn đại sảnh bên trong tất cả nước nhiều người như vậy, loạn hỏng bét hàng bét, họ hét tù bị Hắn trong lòng thật ra thì không phải rất thích, bởi vì những người này chính giữa, rất nhiều người căn bản cũng không phải là chân chính biết mình sẽ gặp đối với như thế nào hiểm ác. Bằng bọn họ sơ lược lý lịch, bằng hắn cảm giác mà nói, cho dù bọn họ đều là cơ động đặc hiện đội tinh anh phất tử, cũng chỉ có một số ít nhân tài có như vậy là chất. Lần đó ở một cái khác cô đảo phất lan cách nơi đảo, dỗ nước một đội người nhân viên bị ảo ảnh mê muội mà rơi xuống dốc núi hy sinh cảnh tượng rành rành trong mắt. Nếu như đảo xạ rẫy gỗ thật là một cái nơi hú hiểm, lớn cuồn và nó sâu lặng người người làm là ở chỗ đó, Cố Tuấn không hy vọng có rất nhiều người trắng trắng đi chịu chết. Vì vậy Cố Tuấn đề cho Bộ Quốc trung tâm trị uy bên kia làm một chút câu thông, đề nghị tất cả nước tiến giảng tiền tuyến nhân viên, có vài người ở lại đảo phục sinh lên tương đối khá. Nhưng mà oa hoặc mộ cũng còn không chính thức tạo dựng lên, tất cả quốc gia đều có mình dự định, bỏ mặc tiền tuyến là thật là xấu xa, càng hỏng bét là vấn mặt. Cho nên Cố Tuấn đề nghị này, dĩ nhiên là bị các phe lấy các loại lý do đường làm lấy lệ nhất. A Tuấn, làm xong chính chúng ta sự việc đi." Tiết Phách nói, bắp thịt mặt vương lên vậy khá là không biết làm sao, quốc tế công việc quá phức tạp. Ta thật không hi vọng có người chịu chết." Cố Tuấn trầm giọng, Hơn nữa sợ hãi, tử vong, những thứ này cũng sẽ tăng trưởng hắc ám lực lượng. Ta cũng thật là nhìn không đạo. Lâu tiểu Ninh chịu đựng không có mắng chửi người, xem xem đám người này, có chút còn tưởng rằng là thiếu sinh quân hạ lệnh doanh đi chơi đây. Mặc dù khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng thay đổi từng ngày, nhưng chí ít hơn 100 năm qua, thậm chí dài hơn thời gian, dị thường lực lượng cũng không có xem cái này 2 năm đột nhiên như thế sống động, sống động được không ngừng bùng nổ tai nạn, sống động phải cần hướng công chúng công khai. Đi qua người gan dạ đều được lịch sử cùng truyền thuyết, đã từng có một sóng siêu tự nhiên nghiên cứu phong trào dẫm độ mấy chục năm trước lấy các nước thất bại chồng chất. Liên vì vậy, loài người chính diện tổ chức thiếu phòng sản lực lượng, bọn họ những người này trên căn bản đã là chiến lược mạnh nhất. Lô Thị Vũ vừa nghĩ đến điểm này, bả vai liền có chút xúc. Quốc tế công việc quả thật đặc biệt phức tạp, nhưng Thiên Cơ cục vẫn là hết đặng nghĩa, hơn lần hiểu lấy lợi hại, cộng thêm rõ ràng yêu cầu, mới để cho tất cả nước giảm bớt một nhóm người nhân viên. Bất quá nước Mỹ tiểu đội tiện thủy hối vẫn có 62 người, những quốc gia khác cộng lại 85 người, Thiên Cơ cục vẫn là 25 người. Cùng ngày buổi sáng, cái này 172 người leo lên một chiếc khu trục hạm, ở hạm đội cùng theo bên trong đi mặt đông bắc 391 cây số bên ngoài đảo xạ dậy gỗ. Biển gió mang vị mặn tanh mùi vị, Cố Tuấn đứng ở hạm thủ trên bom, nhìn phương xa trên mặt biển, dần dần có một cái đảo nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là ba lợi ni tây á quần đảo nhất Đông Bưng đảo nhỏ, lại đông chính là Nam Mỹ đại lục. Vậy thật là đặc biệt nhỏ một cái đảo nhỏ, diện tích chỉ có 1. Năm cây số vuông, độ cao so với mặt biển chỗ cao nhất chỉ có 30m, đứng ở trên đảo bất kỳ một đầu cũng có thể một mắt vọng lần toàn bộ đảo nhỏ. Không có rừng rậm cây tối, trên đảo chỉ có bốn loại thực vật trên đất liền, đều là chút thấp lùn quỳ loại và quyên loại. Nó không có biến sông. Duy nhất nhân tạo kiến trúc chính là một cái hải đăng, trắng tất, ở giữa thoa bắt mắt màu đỏ, đứng sừng ở bên bãi biển màu đen trên tảng đá. Trên đảo chỉ có một nhỏ phiến bằng phẳng đất cắt là thích hợp máy bay trực thăng hạ xuống, bình thường cũng là chủ quyền nước Chile hải quân lên đảo phương thức. Bởi vì đảo nhỏ đường ven biển phần nhiều là vách đá, hơn nữa tô điểm vô số thủy triều lên xuống, ao, phải đi đường biển nói ở nơi nào lên bờ đều vô cùng khó khăn. Khu chụp hạm cách đảo nhỏ càng ngày càng gần, Cố Tuấn xem được càng phát ra rõ ràng, đường ven biển màu đen kia nham thạch, sốc xít, bụi đất nặng, lượm trởm. Hắn trước mắt thật giống như có điểm ngông lung nào anh cảm. Trước tại máy bay và trên thuyền đa số thời gian đều dùng lấy ngủ, cho nên trạng thái tinh thần của hắn khôi phục được không tệ, hắn xem thấy được một chảng gió bão. Đây thật là ảo ảnh. Vẫn là chính hắn tiềm thức kỳ vọng. Zapeer đã từng mắc cạn đến chỗ, chính là phía trước nơi đó sao? Điền ý tình bây giờ chỗ chi địa, có phải hay không vậy là ở đâu? Thật ra thì ở bọn họ ngày hôm nay đến trước khi tới, hơn liên hiệp quốc hợp quân đội thì có leo lên qua cái này đảo nhỏ dò xét một phen, không phát hiện cái gì dị dị thường. Bất quá lần này là bất đồng, lần này là tối thật, bọn họ đều đã làm xong kích hoạt siêu tự nhiên lực lượng, tiến vào một cái dị độ không gian chuẩn bị. Lần này không phải dùng máy bay trực thăng lên đảo, mọi người mô phỏng giáp eo lên đảo phương thức, phân biệt ngồi lên hơn chiếc cỡ nhỏ thuyền cấp cứu, tất cả đều cả người trang bị, lại mang theo khẩu súng, vật chất đợi một chút, rồi đi hàng đội, ở xôi chảo trong nước biển lái về phía cái đó hoang vụ không người đảo nhỏ. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhén gật thì nhạt cản ngủ hiển thủy nhân, chương 325, thủy triều lên xuống ao, cổ vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Thiên cơ cục vẫn để tiểu đội phân là 2 chiếc không động lực thuyền cấp cứu, có chút đội viên phụ trách phòng bị, có chút đội viên phụ trách dùng mái chèo hoa về phía trước đảo nhỏ. Cố Tuấn chính là hoa tương một cái trong đó. Vậy không nhận huấn luyện gì, hai tay nắm truyền tương chính là dùng sức hoa, bắp cánh tay cùng nước biển nắm kéo. Hắn nhìn bên bờ biển thủy triều lên xuống, ảo hành như ẩn như hiện, có phải hay không đã từng cũng có người như vậy mà qua. Tiết Phách, Lâu Tiểu Ninh, Mạc Thanh mấy người đều ở đầy hòa tường, Mã Ngô thị Vũ, Đạn Túc, không tiếc các người bưng xuống bộ binh để phòng trung quanh, Đặng Tích Mân chỉ là đang ngồi. Trung quanh trong suốt trên mặt biển, mười mấy chiếc thuyền cấp cứu cũng đang lấy loại này nguyên thủy phương thức tiến về trước. FBM tiến thủy bách tiểu đội tranh ở trước mặt, những cái kia bắp thịt khối lớn đầu một cái hoa được so một cái mãnh. Giống như phía trước là cái bẫy khắp hoàng kim bờ biển, ai sớm nhất lên bờ đi lên ai liền cướp được nhất hơn. Để cho bọn họ xông lên ở trước mà tốt. Lâu Tiểu Ninh chợn mắt nhìn con mắt trái, một bên Hoa Tương vừa nói, có mỉn vậy trước đã đi. Tiểu đội nào sớm nhất bước lên than loại này so tài thực là không có ý nghĩa, hơn nữa cũng không sáng suốt, vấn đề tiểu đội không dự định tham dự. Cố Tuấn lúc này không để ý tới sẽ những thứ này, hắn huyết thái dương có chút căng, ngay hoàng hốt giống như là không thấy được trùng quanh các truyền cấp cứu, thậm chí ở mình bên cạnh cũng không có những người khác, nước biển vỗ vào tới, mơ hồ thời không giới hạn. Hắn đầu bắt đầu đau đớn, loại đau này cảm mang tới một phần sát thực. Mọi người chú ý, cẩn thận một chút. Thanh em hắn có chút cá nặng, nơi này không đơn giản. Ta có chút. Nhíu đầu. Đặng Tích Mân lúc này vậy lên tiếng nói chuyện, là dị thường lực lượng. Mọi người nhất thời hơn nữa nghiêm túc, Thiết Phách cùng khu chủ hạm trung tâm chỉ huy bên kia làm câu thông, hướng tất cả nước tiểu đội cũng làm ra cái này cảnh kỳ. Bỏ mặc ôm tâm tư gì, những tiểu đội này là biết tiên cơ cục bản lãnh, vì vậy cũng đều nâng cao cảnh giác, liền tiến thủy hối tiểu đội hơn chiếc truyền cấp cứu cũng chậm lại. Hạm đội bên kia còn trả lời bọn họ nói, "Zara, vệ tinh tạm thời không phát hiện tình huống dị thường, xung quanh thời tiết vậy hết thảy bình tĩnh, không gặp gió báo dấu hiệu." Người của những quốc gia khác nhân viên có lẽ còn cảm thấy tin tức này rất trọng yếu, nhưng thiên cơ cục nhiều người nhân viên biết vậy không đại biểu cái gì, nếu như nơi này có vận mẹo không gian, liền vật lý quy luật đều có thể mất đi hiệu lực. Đảo nhỏ bị thủy triều lên xuống bao vây, bọn họ những thứ này chuyển cấp cứu rất nhanh thì có gặp trở ngại, thủy thủy đoan nhảy xuống thuyền, rấp ở lộ ra mặt nước trên tầng đá. Trên thực tế đảo xạ dậy gỗ chính là do hai khối nham thạch tạo thành núi lửa đảo, một khối diện tích 4 ha ở tây bộ, một khối khác diện tích 11 ha ở đông bộ. Mọi người đổ bộ là đông bộ một khối này, bởi vì toàn đảo độ cao so với mặt biển điểm cao nhất ở nơi này bờ biển vách đá lên. Lúc này, Cố Tuấn bọn họ thuyền cấp cứu vậy mắc cạn ở một cái trào lưu vùng nước, bọn họ liền dừng lại hoa tương, chuẩn bị lên bờ. Cố Tuấn mới từ thuyền cấp cứu nhảy xuống, giẫm ở thủy triều cái hố nham thạch màu xám đen trên mặt, đôi mắt ngắm nhìn một phía, ảo giác ngay tại nháy mắt tức thì thoái hiện. Hắn nhìn màu đen kia thủy triều đáy hố, thấy nhưng giống như là Giáp yêu nói màu đen vũ buồn, lượm chầm loạn lập nham thạch giống như là các loại lớn sắc cá. Đảo phục sinh lên những cái đá lớn kia xem cũng ở đây trước mắt quan qua. Thi thể, những cái đá lớn kia giống như là thi thể, đều là thi thể. Mi thức, mi thức. Thủy triều cái hố, hôi thối vũ buồn. Nham thạch, thi thể, hai loại cảnh tượng lóe lên không ngừng, hắn đệm một cái phát đau chán, tấm hạ mục nhìn ra xa. Có chút cổ quái. Hắn nói với người chung quanh trầm giọng nói, nơi này không phải chắc có rất nhiều chim biển sao? Cố Tuấn vừa nói như vậy, mọi người nhất thời kinh sợ kinh, lúc trước thật giống như trong ý thức có một nơi bị mờ mịt, mà bây giờ lại đột nhiên lao lượng. Mới vừa rồi ở trên biển hoa thời điểm, bọn họ đều có thấy rất nhiều loài chim ở trên đảo, trên bầu trời và trên mặt biển bay tới bay lui. Đảo xá rầy gỗ, nhưng mà được gọi là dáng sinh tiến thủy hách, thuộc loài hải âu bổ hóng, trô tỉ nạn. Tiết Phách không khỏi nói, bởi vì nơi này có toàn cầu nhất hơn số lượng giáng sinh tiến thủy hách thành chim, nhất nhiều lúc có 5000 hơn chỉ. Hơn nữa còn có xanh mặt kiên chim, trắng đỉnh huyền hải âu. Tiết đội, đó không phải là điểm chính. Đặng Tích không thể không cắt đứt Tiết Phách tiếp tục độc tiếp, điểm chính là những thứ này chim làm sao đột nhiên đều không thấy. Đi đâu? Hoặc là cũng có thể nói, chúng ta bây giờ tới nơi nào? Cố Tuấn xem xem Đặng Tích Mân, A Mân, ngươi cảm giác thế nào? Không gian vật mèo. Đặng Tích Mân nói, có lẽ chúng ta thấy là ảo gọi, có lẽ chúng ta chính là ảo ảnh. Khắc tiểu đội vậy lục tục phát hiện dị thường, không chỉ là không thấy được chim. vẫn nữa dụng cụ truyền tin vô tuyến điện tín hiệu cũng thay đổi được yếu ớt, xem bị nghiêm trọng cái nhiễu. Dựa vào vậy yếu ớt tín hiệu, bọn họ cùng hạm đội bên kia còn có thể liên lạc, biết được đảo nhỏ bên ngoài còn có thể thấy những cái kia chiến miện, hết thảy bị ngượng. Với bước đảo liền ra loại này chuyện lạ, làm thế nào? Thật ra thì nơi này như thế nhiều quốc gia tiểu đội, làm chủ vẫn là tiên cơ cục và ép bờ mở cái này hai nhóm người. Tiến thủy hối tiểu đội liên hiệp đội trưởng một trong gỡ rằng bệ tại cho Cố Tuấn đánh cái tin, chúng ta thỉnh cầu tân viện, dùng máy bay trực thăng vận nhiều người hơn nhân viên tới đây. Không. Cố Tuấn từ điện thoại vô tuyến sau khi nghe xong, nhất thời nhíu mày lập tức không đồng ý nói, là chúng ta đến, lấy loại phương thức này đến, đang đánh mở cánh cửa kia. Nếu như dùng máy bay trực thăng vốc người lên đảo, sẽ phá hoại rốt. Nếu như chúng ta hành động của hôm nay không phải kẻ địch cam tâm tình nguyện, nếu như bọn họ có đóng cửa lại năng lực, chúng ta rất có thể không có lần thứ hai cơ hội. Hắn cũng không theo gở giảng bệ tại tranh luận, trực tiếp và hãm đội bên kia câu thông. Dẫu sao hắn trải qua và năng lực còn có sức thuyết phục, bây giờ không phải là tranh luận hoặc nói thời điểm cười, bây giờ dậy, cái này nhỏ người trên đảo có thể rời đi, đảo nhỏ người bên ngoài không thể đi vào. Bêu là trốn chạy đảo nhỏ, cho nên rời đi hẳn không chuyện, rời đi là kết thúc. Nhưng đi vào nữa ngợi nhưng sẽ đánh loạn bọn họ những thứ này chưa kết thúc người. Vậy vì vậy, Cố Tuấn lần nữa phát ra đề nghị, có thể rút lui trước cách một nó người. Kẻ địch muốn bọn họ điền sao? Đây là bất ngờ vẫn là cả bẫy. Cố Tuấn không biết, nhưng hắn biết nơi này 172 người bất kỳ một vị hao tổn, đối với toàn cầu an toàn mà nói đều là một tổn thất lớn. Ở dị thường trước mặt, loài người chính diện lực lượng vốn là nhỏ yếu, cho dù là đội cảm tử cũng không nên toàn bộ phái lên, lập tức mất đi những thứ này tinh anh, tình huống sẽ rất gay go. Chỉ là hắn lần nữa yêu cầu rút lui nhân viên thái độ, rất nhiều người nghe lại có điểm nào im lặng. Các ngươi cũng không phải vừa sanh ra thì có hôm nay kinh nghiệm chứ. Hàm Tuấn, Lô Thỉ Vũ vô vô cô Tuấn bả vai, không nói gì, chỉ là biểu thị an ủi. Mọi người nghe, Cố Tuấn hay là dùng tất cả nhân viên băng tần lần nữa cảnh cáo, lấy tiếng anh nói, ta không muốn tham dự vô vị cái vả và so tài, bây giờ cần chính là đoàn kết. Các ngươi không rút lui, có thể, nhưng không cần đi được quá tán, bởi vì gió báo tùy thời sẽ xuất hiện. Ta trải qua rất nhiều lần, không cần có bất kỳ điểm báo trước nào, đột nhiên sẽ tới. Mọi người nghe lời nói này, ít nhiều đều có nghe vào mấy phần, người lãnh đạo nhân viên cũng càng là thận trọng một ít, phân phó các đội viên không nên đi lung tung. Mà hạm đội bên kia cũng trước hết nghe Liễn Cố Tuấn nói, tạm thời không làm tăng viện, sắp đến trận vạng tối nước lớn, để cho bọn họ bắt đi nhanh động. Toàn đảo điểm cao nhất vậy chỗ với đá, khoảng cách vấn đề tiểu đội, Tiễn thủy Bạch tiểu đội đổi bộ chỗ này bờ biển không tới 50m bình thường xem loại này dị thường đảo nhỏ, điểm cao nhất đều là một cái vị trí then chốt. Mà lúc này, hai chi tiểu đội liên hiệp xung phong các thành viên, Cố Tuấn vậy ở trong đó, cầm súng bộ binh cảnh giác từ từ đi tới. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhén gật thi nhạt cản gù yển thủy nhân, một trường 326, báo lớn. Xao xác quanh, sóng biển vỗ vào đảo nhỏ vách đá tiếng vang rất đứt tai, sắc trời bắt đầu đen nhẫnh, nước biển bắt đầu nước lớn. Bên bờ biển thủy triều lên xuống ao khắp nơi mắc cạn trước mười mấy chiếc thuyền cấp cứu, 172 người lúc này phân phối tại tạo thành đảo nhỏ đồ hai khối lớn trên tầng đá, do Cố Tuấn, Lâu Tiểu Linh các người dẫn đầu sùng phong đội đi về phía điểm cao nhất với đá, ép vợ mở tiến thủy hách thành viên của tiểu đội cũng biết lúc này không nên luanchanh. Không tới 50m khoảng cách, Cố Tuấn đi vượt qua 5 phút, cũng còn còn dư lại 10m. Hắn mua đi một bước đều dừng lại xem xem, cảm ứng một chút xung quanh. Hắn cảm giác được gió biển có chút gia tăng, hơn nữa lại nữa chỉ là vị mặn tanh vị, tựa hồ còn mang một chút xỉu mùi hôi thối. Điện thoại vô tuyến truyền ra ngột thì vu nói tiếng, mùi vị có chút thay đổi, cẩn thận. Nàng vậy thông cảm thấy sao? Hắn lúc này cho tất cả nước tất cả nhân viên lại làm cảnh kỳ, dị biến ở trầm trọng hơn. Trên đảo nhỏ Hải đăng là chi lê hải quân xây đi lên, bất quá mấy chục năm thời gian, ở 100 năm trước cũng không tồn tại, ở 1000 năm trước, 1 vạn năm trước càng không tồn tại. Cái này tuyệt cảnh đảo nhỏ ở hiện đại bị phát hiện trước, chưa từng từng có loài người định cư và dấu vết hoạt động. Hoặc giả rất nhiều, có phải hay không không người có thể cư trú ở đất này. Ngay tại gió biển mãnh liệt được liền những người khác vậy có thể cảm nhận được biến hóa thời điểm, Cố Tuấn đi qua cuối cùng một m, đứng ở đảo nhỏ điểm cao nhất vách đá trên tầng đá, hắn thấy mấy chục mét dưới đáy thủy triều lên xuống ao đá bị nước biển trì ngập, vô biên vô tận trên biển hơi, nước biển dâng trào tới, tung lên từng đảo sóng tiến. "Anh bạn, không việc gì đặc biệt à?" Bên cạnh Tiên thủy hách Michael bơ bửn bực nói, căng thẳng to lớn bắt thịt núi lòng. Không thấy được chim biển là chúng ta tập thể ảo rất chứ? Gỡ rẳng bệ tạ lau một cái trán, vậy tấm mê đảo muôn vàn người hái mộ cường tráng gương mặt đang nhìn xung quanh, chúng vẫn là ở chỗ này, chúng ta cũng ở nơi đây, nhưng không biết từ nguyên nhân gì, chúng ta không thấy. Chuyện này quả thật rất cổ quái, nhưng không có cổ quái đến để cho mọi người sợ hãi phân thượng, các tiểu đội vậy rối rít bùng lòng một chút, mọi người nói nhỏ. Không. Cố Tuấn nhấc đầu nhưng ở tăng thêm, vượt nhìn trước mắt xôi chào đại hải, vượt có một cổ khó mà nói rõ duyên cớ tim đập rộn lên, giống như nhóm chim ở báo táp tới trước kinh bay trở về ổ. Báo táp. Hắn nhìn nước biển đang đang nhanh chóng lên tăng, sắc trời càng phát ra tối mờ, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Loài chim rõ ràng nhất thời tiết biến hóa, bọn họ không thấy chim biển có phải hay không là bởi vì tất cả mọi người rời đi đường ven biển. Cố Tuấn lập tức dùng tất cả nhân viên băng tần hô to, lập tức thưởng đi chỗ cao, bao tác muốn tới, nhanh lên một chút, ngay bây giờ. Hắn lời nói chưa dứt, vấn đề tiểu đội những nhân viên khác đã không do dự chạy chạy tới, còn kéo mang một ít vật liệu. Nhưng lại ngờ rằng đối bọn ngươi nó nước đội trưởng hơi có do dự, chấm như vậy vỗ một cái, mới lục tục nói nghe Cố Tuấn. Mọi người rối rít hành động, có người chạy về phía cao điểm, có người đi máy bay trực thăng khởi hàng đất cắt chạy đi đâu, cũng có người đi cái đó 3 tầng cao hải đang chạy. không nên đi hải đăng." Cố Tuấn lại hô, "Nô thị Vũ bọn họ đã rõ ràng đây là vì cái gì, cái đó hải đăng ở dị không gian là không tồn tại so sánh vật. Đừng đi." Đột nhiên lúc này, không biết thế nào mây đen cấp tốc bao phủ, cầm trên bầu trời ánh nắng chiều hoàn toàn chém đoạn, sấm rền tiếng ầm vang lên, đảo nhỏ cũng tựa như đang chấn động. Mọi người sợ run xung gian rõ ràng liền Cố Tuấn mới vừa nói không có chút nào điểm báo trước là ý gì, biến hóa này tốc độ quá nhanh. Gió rõ biển cuồn cuộn, to lớn sóng biển hung bạo đánh tới, những cái kia thuyền cấp cứu bị cuốn lên bị vỗ lật, một ít còn chưa kịp chuyên chở vật liệu biến mất chìm nghỉm. Xa xa trên mặt biển hạm đội dần dần ngum lúng không gặp, cùng hạm đội bên kia duy trì bốn là yếu ớt vô tuyến điện tín hiệu chi chi mấy tiếng, toàn bộ cắt đứt. À, một ít kinh hãi kêu thảm thiết ồ ồ, nhưng là chiếc trông non thuyền cấp cứu lại đi chậm rãi một tiểu đội FBM tiến thủy hách nhân viên bị sóng lớn đánh trúng. 172 nhân trung tiến thủy hách tiểu đội chiếm 62 người, bọn họ dựa vào người nhiều, cho dù cố tuấn làm sao hơn lần cảnh cáo, vậy vẫn là giữ lại một ít nhân viên canh giữ ở nhiều chỗ bên bờ biển làm song hai tay chuẩn bị. Cũng có làm như vậy còn có giống vậy số người khá nhiều giật lước, nước anh mấy nhà, chỉ là so FBM ít người mà thôi. Mà vào giờ phút này Hỗ đáp ở nơi này trận đột phát trong báo tô sợ hai tiếng gào chính là những người này nhân viên phát ra. Bọn họ có bị sóng lớn một chút liền đánh mất sự, có bị cuốn chạy đi, cũng có nặng vào dưới chân chảo lưu vũng nước. Một vị nữ anh nữ đội viên sợ hãi kêu không dứt, thủy triều cái hố phía dưới rõ ràng là cứng rắn nham thạch, nàng nhưng xem lõm sâu tại trong vũng bùn, nước biển ở cầm nàng chói buộc. Bên cạnh một vị khác đội viên ngẩn ra một chút, đang không muốn biết đi lôi kéo nàng lên tới, vẫn là phải xoay người chạy người, liền bị một đạo sóng lớn vỗ chúng cuốn đi. Những thứ này đang bị chìm ngập bên trong vùng vẫy người phát tiếng gào ở trong cuồng phong chuyển dựng ra, không biết tại sao Vậy nghe vào giống như là kêu lớn cồn, lớn cồn. Một cộ hoảng sợ vậy đang lan tràn khai trừ, trên đảo nhỏ khắp nơi có người đang liều mạng đi cao điểm chạy đi. Cố Tuấn nhìn những thứ này, gân xanh trên trán đang nhảy nhót, rất không muốn la như vậy, nhưng lý trí vẫn là điều khiển hắn dùng tất cả nhân viên băng tần hô, "Đi, không nên đi cứu người, bọn họ hy sinh, không cứu được, mau rời đi đường ven biển." Hắn kêu thôi, trừng mắt nhìn về cười khanh khách gở giảng bệ ta mấy người, những người đó vốn là sẽ không chết. Cái này đảo nhỏ không lớn, thế nhưng chút sóng lớn quỷ dị không có đụng tới những cái kia cao điểm vị trí, nếu như những người đó đi sớm mấy bước, đều có thể không biết hy sinh. Gỡ rằng bệ ta, Michael bợ các người sắc mặt tất cả đều ảm đạm thay đổi. Ta biết bỗng nhiên muốn chúng ta không có chút nào ngăn cách là rất khó. Cố Tuấn hít sâu một hơi, chỉ trích là vì đoạn kết, chúng ta không phải chính khách, không muốn lại làm những cái kia nhàm chán cẩn thận, làm sao xuống nổi, thắng được mới là chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất. Những người khác như thế nào, vấn đề tiểu đội không xem vào, mấy phe cái này 25 người đã sớm vắt ở cao điểm những thứ này lượm chẫm trên tầng đá, đề phòng xung quanh. Thế nhưng chút cảnh tượng thê thảm cũng để cho trong lòng bọn họ không dễ chịu, đầu tiên là ở lại biển người bên bờ nhân viên bị sóng biển cuốn đi, sau đó chạy được chẩm nhân viên cũng bị cuốn đi. Chỉ là chậm như vậy mấy giây, chậm như vậy mấy bước, mặt của bọn họ lâu cùng thanh âm cũng chấm dứt vọng và kinh nghi là điểm cuối. Một người biến mất, 10 người biến mất, ngắn ngủi một hồi, hơn liên hiệp quốc hợp quân đội liên tổn thất 40-50 người. Chẳng lẽ chúng ta liền làm không là cái gì sao? Michael bợ một mặt im lì vẫn, đi hắn. Cố lớn đầu, liền đây là lực lượng gì đều không làm rõ ràng, ngươi muốn làm cái gì? Lâu tiểu Ninh mắng, chúng ta nói không cần nhiều người như vậy, các ngươi không nghe. Cố Tuấn không lên tiếng, lưu ý xung quanh, lưu ý bị gió lốc tàn phá bờ bãi mặt biển. Ngay Hoàng Hốt đột nhiên thấy sóng lớn bên trong lơ lửng có một chiếc xác truyền cấp cứu, là có liệt ở tư liệu bản văn ở giữa đánh một trận lúc nước Đức Hải quân truyền cấp cứu. Phía trên kia có phải hay không có một đạo thân ảnh? Con bản đó. Má người Lâu Tiểu Linh vậy chú ý tới, Nô Thị Vũ, Tất Phách, Đản Quốc, khổng tướng các người, còn có nó nước những người khác, tất cả đều có thể thấy. Mọi người đang lên đường trước đều là xem qua tư liệu, Zapper, well, vậy hình như là Zapper. Well. Thuyền cấp cứu lên thân ảnh kia đang đang liều mạng hoa động mái chèo, hướng đảo nhỏ bên ngoài quật đi, không ngừng phát ra quái dị điên cuồng tiếng cười. Cố Tuấn trong lòng phát rét, bây giờ đang trốn cách cô đảo thời điểm gặp phải gió bão. Nghe được cầm sấm sét, cũng nghe được có rất nhiều người gào thét lớn cổn thanh âm. Đây là ảo ảnh sao? Vẫn là thời không vận vẹo chỗ. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thị nhạt cản gù uyển thủy nhân, một trường 327, hủ trong đồn thi thể, cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Gió bao giống giận lẫn vào người điên gào thét, chỗ tòa này nhỏ cô đảo ở hắn bạo tứ hạ lão đạo muốn nặng, những cái tiết trốn được một mạng nhân viên tâm thần cũng ở đây chấn động sáng chói. Bọn họ ánh mắt bị mưa gió vồ vào được có chút khó mà mở ra, mơ hồ có thể thấy một ít cảnh tượng giống như là ảo ảnh. Bốn phía hết thảy đều ở đây và bẹo, giống như trọng độ cận thị người thất lạc mắt kính một lần nữa đeo lên, ảo ảnh cùng thực cảnh dần dần trọng hợp ở một nơi. Loại này không gian vận bẹo tựa hồ cầm bọn họ dẫn tới một cái thế giới khác, hay hoặc là cái này chính là chỗ này diện mạo vốn có. Ô hát trời ạ, chúng ta tới nơi nào? Là Giáp yêu nói cái đó cô đảo sao? Làm mọi người tầm mắt rõ ràng xuống, nhất thời kinh thanh nổi lên một phía. Gió bao chẳng biết lúc nào dừng lại, xung quanh cảnh tượng đã khôn cùng, không còn là cái đó một mắt có thể vọng hết sức đảo hoang nhỏ, đây là đảo vẫn là đại lục không phân rõ, bởi vì phương xa có núi khâu liên miên. Phía trước là có thưa thớt của cây một phiến cánh đồng hoang vu, mà bọn họ thân chỗ ngồi đã biến thành một phiến bên bờ biển màu đen ao đầm. Âu nói qua cảnh tượng toàn ở trước mắt, vậy hôi thối vậy tràn ngập ở trong không khí, có mấy chiếc thuyền cấp cứu mắc cạn, khắp nơi là các dạng thi thể, loài cá thi thể, dã thú thi thể, còn có. Mới vừa rồi táng thân sóng biển ở giữa những người đó nhân viên, bọn họ thi thể bất ngờ nửa lộ ở màu đen nước bùn bên trong, đầu lâu và trên người đã ở mục nát, hoặc như là bị cái gì cắn nát vụn. Nhưng những người này khuôn mặt còn có thể loạng phóng nhận, phùng lên vành da ánh mắt mang tử vong lúc to lớn sợ hãi, không biết đối mặt quả cái gì. Không, Allen Có người kinh thành phá vừa y tính, nhưng là nước Anh một vị nhân viên tạp luân Du Lạt, hắn trước không phải phụ trách canh giữ ở bên bờ biển, nhưng bạn gái nhưng là, còn có mấy vị quen nhau đồng bạn, bây giờ đều được một cái nửa là thối giữa thi thể đứng ở nơi đó. Như vậy hoảng sợ mất khống chế tiếng kêu ở chúng quanh vậy vang lên, mất đi người yêu và bạn không chỉ là tạp luân Du Lạt một cái. Liếc nhìn lại, những thi thể này làm sao cũng có mấy chục cái. Cho dù là tất cả nước tinh anh ở giữa tinh anh, bọn họ tất cả đều là người, như vậy tinh thần đánh vào đã vượt qua một số người sức chịu đựng. Vẫn chưa tới 5 phút trước, mọi người còn chung một chỗ cười nói, thời gian đảo mắt nhưng thành như vậy. Từ vòng cứ như vậy đột nhiên hạ xuống. "Là ngươi, Khâu Tiếp." Tạp Luân Du lát mặt đầy bỉ phẫn đỏ lên, trợn hổ ở quyền song về phía bên kia Cố Tuấn, "Tại sao ngươi không nói sớm một chút?" Vung buồn kéo hắn nhì bước, nắm đấm của hắn còn không có vung ra, Cố Tuấn liền một quyền bảnh dịch nện ở người này trên mặt, đè lại hắn. Tạp Luân Du lát bị một quyền đánh đến cơ hồ ngã xuống, người chung quanh có chút tiêu lên, cái này Cố Tuấn quả đấm thật đúng là ác. "Mạt Tiếp khách, Mạc Thanh cùng mấy tên cường tráng đã trước liên thủ đè lại cái này vẫn còn ở mất khống chế hô to kêu to người." Cố Tuấn trầm giọng nói, "Đạn thuốc, cho ta giải điên." Vấn đề tiểu đội vật liệu cơ hồ toàn bộ giữ được, mấy cái dương chứa bệnh đều ở đây, bên trong có hàng loạt bệnh tâm thần loại dự vật, đàn thúc lúc này cầm ống trích lên dẹp tiến chú xả dịch. Lâu tiểu Ninh cấp được dùng chung văn mắng, không có nói các ngươi sao, ở khách sạn sẽ để cho các ngươi ít một chút người tới, mới vừa rồi để cho các ngươi cũng tới đây cao điểm, có người nghe sao? Chết nhiều người như vậy, chúng ta cũng không muốn, nhưng là cái này không trách chúng ta. Cặp đỡ Dìn nghe khủng tức nói dùng tiếng Anh phiên dịch ra. Trung quanh tiễn thủy hách các người nhân viên trợ mặc, nước anh tiểu đội bây giờ còn chỉ có ngoài ra 3 người sống, bọn họ cũng không có chú ý, vậy các ngươi muốn? À, à. Tập Luân Du lát lại lớn kêu, kêu to, lại khóc giống lên, xem một con dã thú ở kêu rên. Hắn cần bình tĩnh. Cố Tuấn rất chú ý cho lời, chưa nói tinh thần tán vỡ, cần giữ vật khống chế tứ lời này, bởi vì ở tình huống trước mắt hạ, vậy cũng sẽ đối với những người khác tạo thành tâm lý ám chỉ, rất dễ dàng đưa đến những cái kia vốn là ở bên bợ tan vỡ nhân viên cũng bị lãnh sụp. Đàn thúc cầm nước thuốc vừa lên tốt, hắn nhận lấy ống trích, vén lên cái này nước anh người đàn ông tay phải ống tay áo, đi hắn tay nhỏ bé cánh tay bên trong tĩnh mạch làm yên tĩnh tập trung. Hắn cũng không có đoán quái tập Luân Du mất mất khống chế, cái này mới vừa mất đi quá nhiều. Đối hắn Hắn không biết mình sẽ hay không ta nữa. Ở trung tâm bệnh còn sống bác sĩ, bác sĩ tâm lý còn có không thiếu, bọn họ cũng hội ý đây là chuyện gì xảy ra, rối rít cho mình bạn đồng đội theo liệu động lên. Rõ ràng cần dược vật trị liệu nhân viên không chỉ là một, cũng bị lấy đi vũ khí, chiếc điện, sau đó bị tập trung trong trứng. Những người này rất có thể sẽ lúc này mắc trợt ESR, nếu như có thể còn sống trở về cũng cần làm rất nhiều chữa trị tâm lý. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ không thể loạn. Đang đánh liền dẹp viên 23 phút sau đó, tập luân luắt liền trầm tĩnh lại, không gọi nước đều, chỉ là mất hồn tựa như, bác sĩ theo hắn nói chuyện hỏi hắn thân thể cảm giác. Hắn chỉ là lắc đầu một cái. Những thứ khác đánh dẹp tiến người cũng kém không nhiều như vậy, hoảng hoảng hốt hốt. Bất quá cùng lúc đó, các nước đội trưởng và phó đội trưởng cửa mang tinh thần tình trạng khá tốt các đội viên vẫn hở, mò vật vật liệu, kiểm kê số người. Làm kiểm kê làm việc xong tất, tất cả mọi người làm lòng than, lên đảo lúc 172 người, bây giờ còn sống chỉ có 109 người. Mới vừa rồi vậy trận vật mèo không gian trong báo tố, 63 người hy sinh. Mà 109 người chính giữa lại có 17 nhân tinh thần tân vỡ, vì vậy còn có thể hành động là 92 người. Mặt khác, thiên cơ cục 25 người toàn bộ còn sống, hơn nữa trạng thái toàn bộ hài lòng. là duy nhất một nước quân đội còn không có thương vong. Những cái kia di thể làm thế nào? Gỡ rằng Beta hỏi Cố Tuấn, làm sao dọn dẹp đi? Hiện tại mọi người cũng rõ ràng, chuyện gì cũng chứ nghe một chút Cố Tuấn đám người này nói thế nào tương đối khá. Ở trung kênh có thể tìm được di thể chỉ có 45 cái, cho nên còn có 18 người nhưng thật ra là mất tích trạng thái, có lẽ là ở ao đầm phía dưới hoặc ở những địa phương khác. Mà những cái kia di thể thắt lưng dưới tất cả đều lom sâu tại vũng bùn bên trong, muốn dọn dẹp đi không dễ dàng, không dọn dẹp hết cũng không phải là chuyện. Bởi vì bọn họ tạm thời lựa chọn cầm đại bản doanh thiết lập ở lân cận trên Bình Nguyên. Không làm dọn dẹp nói, những thi thể này liền sẽ kéo dài đối với bọn họ tất cả nhân viên tạo thành áp lực trong lòng. Mà sợ dĩ không đi những địa phương khác thiết lập danh, chính là bởi vì nơi này là thuyền cấp cứu mắc cạn điểm, Zapeo đã từng ở vị trí này là an toàn, sau đó thoát đi cũng là từ nơi này trở lại nguyên lai like thế giới. Nơi này rốt cuộc là một địa phương nào? Cố Tuấn không biết, nhưng có thể khẳng định không phải huyễn mộng. Không chỉ là có cảm giác lên phân biệt, bọn họ khẩu súng vũ khí, vật liệu các thứ đều còn ở, vật phẩm trên người vậy một kiện không thiếu, đây là một dị độ không gian. Đại Hải, Ao Đầm, Đồng Bằng, Sơn Lang, Cái này mấy loại bất đồng hoàn cảnh liền như thế một cách tự nhiên tương liên trước. Jacob tương quan tư liệu bọn họ có mang đến nguyên kiện và sao chủ kiện, bên trong nói về phía Tây vừa đi lên 4 ngày mới tới chỗ kia núi cao nhất không. Nơi đó có một con sông từ gò núi bên kia xuyên qua, khối kia có quái dị chữ viết cùng điêu khắc bia đá ở phía đối diện núi giàn, lớn cuồn vậy xuất hiện ở nơi đó. Địa phương lớn như vậy, thời gian lâu như vậy, còn có như thế nhiều bệnh nhân viên, hơn nữa vô tuyến điện dụng cụ còn có thể dùng, tựa hồ cần một cái đại bảng doanh, chia ra làm hai đội nhân mã, một đội chủ đóng doanh trại, một đội khác đi gò núi. Nếu thật như vậy sao? Cố Tuấn nhìn xung quanh, trầm mặc suy nghĩ. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này, nhẽn gật thị nhạt cản cổ yển thủy nhân, một trường 328, chỉnh hợp. Không, ta ý nghĩa là chúng ta không thiết lập doanh trại, không phân chia đội, toàn bộ hành động chung. Cố Tuấn suy tư luôn mãi sau nói, hắn hồi tưởng mình tất cả trải qua, phân đội hành động cuối cùng cũng không biết có kết quả gì tốt. Bất quá còn có nguyên nhân khác, để cho hắn làm ra cái quyết định này. Lập tức, Cố Tuấn trước không hướng gỡ rằng bệ tạ giải thích, mà cầm tất cả nước tiểu đội người quản sự cũng gọi mở ra một chảng hội nghị. Hắn và Tiết Phách đại biểu trời cơ hội cục bên này, gỡ rằng bệ tạ các một người trung niên người đàn ông đi qua ha ha bên trong sân đại biểu FBM, còn có rụt nước gà lẻ sảng giờ y ạ Lực Joka, nước Pháp Paulina Gimen, nước Đức Jean-Pierre yệt gì sẵn các người. Bởi vì có nhân viên hy sinh, lên đường tiền định cấp lãnh đạo đã thay đổi, bây giờ quản sự chừng 10 người tất cả ở chỗ này. Ta tin tưởng mọi người cũng đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cố Tuấn nhìn vòng quanh mọi người, gò núi bên kia nhất định có cổ quái, chiến đấu không thể tránh khỏi, chúng ta phải đối mặt có lẽ là tà tín đồ, có lẽ là thứ gì khác. Ta hy vọng chỉ là tà tín đồ, nhưng chúng ta vậy phải cân nhắc kỹ đó là lớn ổn. chúng ta không vui nhiều người như vậy tới, nhưng sự việc nếu đã là như vậy, chúng ta liền tận lực phát huy ra nhiều người ưu thế. Nếu như phải ở chỗ này thiết lập một cái đại bản doanh, thì phải trước dọn dẹp những cái kia di thể, chuyện này bản thân liền có nguy hiểm. Cố Tuấn phải từ lý trí lo lắng, bây giờ người còn sống quan trọng hơn, giải quyết như thế nào kẻ địch quan trọng hơn. Cho nên chúng ta trước bỏ mặc những cái kia di thể, cứ như vậy thiết lập doanh hoàn cảnh cũng không tốt, hơn nữa không thể nào chỉ để lại người bị thương và bộ phận bác sĩ, cầm tinh binh phân tán nói, liền sẽ suy yếu chúng ta chiến lực. Mọi người vừa nghe trước, một bên có nhìn về phía vùi lấp trong trong ao đầm những thi thể này. Vậy mục nát quái dị khuôn mặt để cho bọn họ nhìn liền có chút tâm thần hỗn loạn. Vậy không chỉ là thi thể mà tôi, giống như là có ở phát tán cái gì tần số cao phóng xạ, mang tới không chỉ là thông thường tinh thần áp lực. Bọn họ đối với loại này dị thường độ không xa là gì, rõ ràng trạng muốn gì, nhưng ngày hôm nay chuyện lại không giống với bọn họ qua lại trải qua, đối mặt dị thường lực lượng quá mạnh mẽ. Nhưng lại không giải quyết những cái kia dị thể cũng không phải là có không biết nguy hiểm sao. Giang phở yệt dị sân hỏi, giải mùi ương trung niên gương mặt vậy đang suy tư, kể cả các loài cá, động vật thi thể toàn bộ tiêu hủy, sẽ không biết liền suy yếu nơi này hấp cảm lực lượng. Cái ý nghĩ này Tất cả mọi người có nghĩ tới, Cố Tuấn cũng vậy. Hắn là đối mặt một tòa nhà quỷ, có thể thiêu hủy nổ san bằng liền tuyệt đối không đi vào nửa bước loại người như vậy. Nhưng cái này lần không cùng, bọn họ đã ở nhà quỷ bên trong, giống như ở ác mộng đạo, nhuyễn trùng chi phòng như vậy, cho dù nơi này không phải huyết ngục. Faraday Edison tiên sinh, có nhiều chỗ tồn tại thời gian thậm chí so loại người văn minh còn muốn rất xưa. Sự thật là chúng ta không có năng lực đi hủy diệt những chỗ này, chúng có thể đối với chúng ta cũng không có đặc biệt hứng thú, chỉ là một loại vô ý thức lực lượng. Hắc ám chi địa cũng có hắc ám đất quý cũ, chúng ta không cẩn thận hành vi có thể sẽ để cho chúng ta rơi vào lớn hơn hiện cảnh. Giáp yêu không có phá hoại ao đầm thi thể, vậy chúng ta tạm thời cũng không muốn phá hoại. Cố Tuấn Ngưng xem nhìn phương xa gọ đuôi, đáy lòng có chút táo loạn, chúng ta phải làm là cầm những cái kia lợi dụng loại này lực lượng tới người gây sự thủ tiêu, mà những cái kia tà tín đồ sống chết, loài người chúng ta những thứ này tranh đấu, những chỗ này và cường đại hơn tồn tại có lẽ căn bản cũng không có để ý qua. Mọi người đối với lần này đi lặng, nhưng biết Cố Tuấn nói rất có đạo lý, ha ga mặc dù có thể hạ xuống, có đôi khi là loại người mình dập tắt lửa. Cho nên ta mới nghĩ như vậy, chúng ta có thể tập trung lực lượng, bất kể là súng hỏa lên vẫn là tinh thần, một đường đẩy qua. Có thể ngăn cái gì giết chết cái gì, thẳng đến chúng ta không làm nổi. Bất quá muốn thực hiện điểm này, chúng ta đều phải trước buông xuống ngăn cách, đoàn kết lại, tổ chức lần nữa đứng lên. Cố Tuấn quét qua mọi người từng tợ một như có điều suy nghĩ trên mặt, lại nói, "Nói thật, ba gồm chúng ta, chúng ta nơi này mỗi một vị có thể không, có thể còn sống trở về đều là cái ổn số. Bây giờ còn muốn như vậy nhiều có không không dụng, chúng ta tới là liều mạng, đảo bên ngoài phân tranh trở về rồi hay nói." Nói đến cuối cùng, Cố Tuấn mới chỉnh trọng nói, "Chúng ta thiên cơ cục sẽ lấy trước ra thành ý tới, chúng ta dạy các ngươi đánh như thế nào tinh thần cũng ấn." À, ngờ rằng Beta có chút bất ngờ. Đột lọc dù cả, Grimman các người vậy cảm thấy đột nhiên, Goa đã hướng ngôi cái thành viên nước giới thiệu qua cái gì là Cổ ân, cùng với tương quan khoa học kỹ thuật sản vật. Những thứ này cũng đều là trọng đại kỹ thuật. Đúng vậy, chính là như vậy. Tetfet không có ý kiến, trước khi lên đường trong cục cũng đã bày mưu đặt kế, lúc cần thiết có thể làm như vậy. Bởi vì Goa vốn là dự định cùng trung tinh thần Cổ ân cái này hạng nhất kỹ thuật, không chỉ là vì đánh vang Goa manh mối, lại là là toàn cầu nghĩa an toàn. Hiện ở thế đạt này, phải thật lòng cân nhắc toàn cầu an toàn. Trái đất quá nhỏ, một cái quốc gia rơi vào hãm, khác một cái quốc gia cũng không sẽ giữ được mình. Tinh thần Cố Ấn chính là một cái như vậy thích hợp lựa chọn tốt. Vật này đánh về phía người bình thường, không bị Hắc ám ăn mòn thiên cơ nhân viên cũng không có lực sát thương, ngược lại còn có lọc sạch hiệu quả. Chỉ có đối với Hắc ám lực lượng, do Hắc ám lực lượng này sinh tà tín đồ, vận vẹo vật mới có lực sát thương. Vì vậy ở tương lai, tinh thần Cố Ấn còn được càng một bước thu dụng. Bất quá những thứ khác Cố Ấn khoa học kỹ thuật sản phẩm, đại địa thiết bị dạy điện những thứ này tạm thời vẫn là phải độc trưởng ở trong tay mình, quốc tế công việc thủy chung là rất phức tạp. Vậy vì vậy, Thiên Cơ cục đã làm xong các loại chuẩn bị, cho dù bọn họ bên này cầm tinh thần Cố Ấn cùng chung cũng có đầy đủ chứng cứ là qua cung hiến, thành tựu điều kiện, nơi này tổng chỉ huy do chúng ta tới." Cố Tuấn nói. "Mọi người vẫn là có chút do dự, một nửa nguyên nhân là ở nghi ngờ Tiên Cơ cục đánh tâm tư gì, thật có lòng tốt như vậy." Cố Tuấn bỏ mặc bọn họ nghĩ như thế nào, tiêu không tức tới đây làm mâu đánh ra một cái tinh thần cu hấn, nhất thời liền không khí chung quanh đều giống như nhẹ nhàng khoan khoái thư hoãn một ít. "Ta không hiểu các ngươi." Khổng Tước lạnh giọng nói, "Nhà ta hương nơi đó toàn loại người đặc biệt bản quyết, nhưng ta không hi vọng nhà ta hương xuất hiện, hi vọng các ngươi quý trọng." Nàng lời nói này rất không có suy luận, chỉ có Cố Tuấn, các đờ rỉn chân chính rõ ràng nàng ý nghĩa. Đúng vậy, bọn họ vậy không hy vọng nhà nàng Hương xuất hiện. Nhà nàng Hương là một ngày tận thế sau đó mới sinh ra địa phương. Cố Tuấn Hương nghi ngờ mọi người nói, nàng người này rất có trí tưởng tượng. Đúng vậy. Cắt gì đợ gìn vật đầu, ta là. Godlock dù cả đồng ý, Gilman, Ferris Edison các người vậy lần lượt đồng ý, cuối cùng ép vợ mở mấy vị liên hiệp đội trưởng vậy đều đồng ý. Bọn họ chi này liên hiệp quân đội trấn chính hợp chung một chỗ lần nữa biên đội, do trời cơ hội cục tổng chỉ huy, bọn họ liên hiệp quyết nghị Đầu tiên muốn làm chính là để cho những cái kia trạng thái tinh thần tốt đẹp nhân viên tới học tập đánh củ ấn, chỉ cần có suy tưởng căn cơ, tinh thần củ ấn học không khó, hơn nữa hiện học liền có thể hiện dụng. Ở chỗ này mỗi một vị dẫu sao đều là tinh anh, học tập không vấn đề gì. Mà tinh thần tan vỡ đánh dẹp tiến vậy 17 người, dùng củ ấn lọc sạch thực chứng không có hiệu quả. Những người này muốn duy trì lực thuốc, do đặc biệt tiểu đội nghiêm ngặt trông coi. Liên hiệp quân đội 109 người tạo thành chiến thuật mới trận hình, mang theo vật liệu bắt đầu đi gò núi bên kia hành quân gấp, tranh thủ 3 ngày bên trong đến dưới chân núi. Nhưng là bọn họ đại quân còn chỉ đi gần nửa ngày, ở phía trước mỏ đường đội trinh sát sẽ dùng ống giòm nhìn thấy gì? Tới đúng chỗ. Lâu Tiểu Linh nghe âm từ vô tuyến điện, điện thoại vô tuyến truyền ra, phía trước có một đám người, đều là Lai Sinh xã nhân viên quần áo, hoài nghi là tà tín đồ. Ở đội trinh sát phía sau chủ đội Cố Tuấn lúc này bước ra khỏi hàng, dùng ống giòm nhìn, chỉ gặp ở nơi này phiến hoang dã có cây lửa thưa bây giờ, có một ít mây chụp bóng người phân tán đứng ở nơi đó, đều mặc chiếc tiếp sau sẽ cái loại đó áo bào đen, liền đầu vậy dùng khăn trùm đầu bà bọc, tất cả đều đứng một hơi một tí, tất cả đều mặt hướng bên này. Gió lạnh thổi phát tới, lay động khô diệp cùng cỏ dại, vậy lay động bọn họ áo bào đen. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở củ ác quạc một trường 329, rơ bẩn máu thịt tụ lại vật. Sắt trời một phiến âm trầm, gió lạnh thổi động trong cánh đồng hoang vu cỏ khô, mà những cái kia áo bào đen bóng người một hơi một tí. Lúc này đẩy tới ở giữa hơn 100 người ngừng lại. Không chỉ là phía trước đội chính sát, phụ trách lưu ý hai bên và phía sau chính sát nhân viên vậy rối rít gấp giọng báo cáo tình huống, điện thoại vô tuyến bên trong một trận tiếng vang, Cố Tuấn cùng các đội trưởng dùng ống giòm nhìn xung quanh. không biết từ lúc nào dậy, trong cánh đồng hoang vu những cái kia khô nát vụn cây cối bên cạnh, cơ hồ đều xuất hiện làm người ta phát z áo bào đen bóng người, tràn đầy núi khắp nơi. Những thứ này bóng người chợt liền tất cả phương hướng, liền bọn họ lúc tới bờ biển phương hướng cũng vậy, số lượng có thể có hơn ngàn người. Đáng chết, những người này từ lâu tới. Michael bơ mắng, gỡ rằng beta, hết lần cơn giở các người cũng không trả lời được bọn bạn. Trước bọn họ có xem qua thiên cơ cục cung cấp một ít tương quan tư liệu, license công ty license sẽ license hội. Một cái thành viên lòng cốt tin tưởng mình là tới từ dị thế giới thất lạc văn minh người truyền kiếp, chỉ còn mở chế một cái cái gọi là thời đại mới cũng nắm trong tay thế giới, cùng lấy lẫy lệ giáo đoàn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Những người đó, cầm trên tay là cái gì?" Tao Li Na Gher Jimenez nghi vấn hỏi. "Dao." Cố Tuấn vậy đã thấy, ánh mắt không khỏi tụ liễm, đó là mổ xẻ dao, hoặc là dao giải phẫu, là cả lạm dụng cụ hình dáng. Hắn dùng ống giò nhìn vòng quanh bốn xem, nhưng hắc bảo nhân kia trong tay phải toàn bộ đều nắm như thế một cái màu bạc dao, mũi dao nghiêng hướng xuống đất. "A Tuấn, vậy nhìn Thiết Phách hỏi một tiếng." Loại này cổ quái hình dáng đau cho tới bây giờ chỉ có Cố Tuấn khiến cho được trị. "Ta vậy không biết chuyện gì?" Cố Tuấn nặng nói, gần đây tới nay càng phát ra mãnh liệt đấy, lòng vậy cổ sao động một số gần như sôi trào, nhưng vật như vậy hắn vẫn có một loại cảm giác, kẻ địch muốn ngăn cản chúng ta đi dò núi bên kia, ít nhất là kéo chậm chúng ta. Nếu không không biết nhanh như vậy trị hữu hiện thân. Xem lâu tiểu linh nói, tới đúng chỗ, hơn nữa hẳn là ở địch nhân ngoài ý liệu. Lên đảo lúc tai nạn trên biển cũng không phải là đối phương khống chế, nếu không bọn họ không quá có thể còn có nhiều người như vậy đi tới nơi này. Tay súng bắn địa. Cố Tuấn hô. lửa giận ở trong ánh mắt cháy, khai hỏa thử một chút. Hắn đối với tay súng bắn tỉa trực tiếp một phát súng trồng độ địch nhân là không ôm mong đợi, bởi vì hắn chưa thấy được những thứ này, tà tín độ sẽ đứng ra chịu chết, dù sao phải bớt cỏ thử một chút mà thôi. Lập tức, huấn vị tay súng bắn tỉa hướng bốn phương hướng người áo bảo đèn cũng mở tường, đường kính lớn viên đạn có thể đem người chặn ngang cắt đứt. Những cái kia áo bảo đèn bóng người không tránh không tránh, để cho Cố Tuấn bọn họ cũng bất ngờ là, viên đạn chúng mục tiêu mục tiêu, nhưng hắc bảo nhân kia tựa hồ không phải ảo ảnh, cũng không có phụ vận bẹo không gian chú thuật hiệu quả. Bành thịt. Một đạo thân ảnh bị đánh bể đầu, một đạo thân ảnh khác vụn tủng một lô lớn. chi toàn thân áo bào đen hiện lên mạng lớn màu đỏ sẫm vết máu. Nhưng lạ rất nhanh, những cái kia ngã xuống bóng người, từ hoang vu đất bùn lên lần nữa bò đứng dậy. "Gặp quỷ, gặp quỷ. Đây không phải là ta ảo giác đúng không? Vậy không phải là loài người, đó là vật gì?" Cắt tay súng bắn tia kinh thanh nổi lên bốn phía, mà tất cả nước một các quan chỉ uy sắc mặt cũng hơn nữa trầm xuống. "Là tương tự tim, có bộ phận ở những vị trí khác sao? Vẫn là phải nổ cái nát mới có thể giết chết." "Đội bọn họ ngu còn có vật liệu nói thiếu không thiếu, nhưng là nói hơn cũng không nhiều." Viên đạn đánh một phát thiếu một phát. "Tọn rồ khở rồ cả thô thanh thô khí đề nghị, Cố đội trưởng" Trực tiếp dùng súng tối thử một chút đi, một chục một phiến." Cố Tuấn đối với lần này đồng ý, liền thử một chút nổ tan chúng sẽ như thế nào. Đạn bị kích pháo thuốc không nhiều, nhưng vẫn có, pháo binh lập tức hành động, sử dụng súng, tôi nhắm gò núi phương hướng một nơi áo bảo đen bóng người đánh ra một cái đạn đại bác. Ầm. Pháo binh rơi xuống nổ, nơi đó so với là dậy đặc ba cái người áo bảo đen đều bị nổ được tan cảnh, thành tán lạc ở trung quanh một đống máu thịt. Nhưng mà cũng là lúc này, bọn họ từ trong ống giòm thấy hơn nửa khó mà tin tưởng cảnh tượng, trên đất những máu kia thịt chậm rãi nhúc nhích, xem nước chảy hội tụ đến một nơi, chúng một chút xíu hợp lại hiểu ra Lần nữa ngưng tụ thành ba đạo nhân hình bóng người, sau đó cũng nhặt lên rơi trên mặt đất một xẻo dao. Ban đầu áo bào đen đều đã tà tơi được chỉ còn lại chút bệ tan tành vải, cũng không có ngăn che cái này vài đạo thân ảnh bộ mặt thật. Không có xương cốt, cũng không có óc, nội tạng chờ đồ, tất cả đều là từ một chủng màu đỏ sẫm mục nát máu thịt ngưng hợp mà thành. Chết ạ, đây là thứ quái quỷ gì? Gỡ rằng bệ tạ bọn họ xem được kinh hãi, liên liên Cố Tuấn cũng là lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này, trong lòng cũng ở rút ra chặt, mà đầu có chút phát đau. Trước kia bất kể là tà tín đồ, dị loại sinh vật, huyền mộng sinh vật, cũng không có đột phá sinh lý cực hạn. Không hề xem trước mắt loại này há cám vật. Hắn đột nhiên nghĩ tới một đoạn xúc xít nan giải lời nói đoạn vim, dơ bẩn máu thịt tụ lại muôn vàn con cháu trùng thư vật vượt qua giới hạn lần nữa thành hình. Hắn trong đáy lòng thật giống như có một cổ thanh âm ở vang lên, vì sao là sinh mệnh, vì sao là tử vong. Lúc này, đây khắp núi đội những cái kia áo bảo đen bóng người toàn bộ cầm đầu che chở bật ra, lộ ra đầu che chở bên trong khuôn mặt. Cái này làm cho Cố Tuấn bọn họ bất ngờ sâu hơn, tinh thần xem gặp phải một chút đòn nghiêm trọng. Những cái kia toàn bộ đều không phải là người gương mặt, có mặt người đều ranh, nhưng tất cả đều là mờ hồ màu đỏ nhạt máu thịt. Tất cả cái này hơn ngàn đạo thân ảnh tựa hồ cũng là loại này vượt qua bọn họ phạm vi nhận biết bất thường quái vật. Mà lúc này mọi người thấy, những thân ảnh tiêu động, nắm trong tay nhỏ đao, lấy bao vây thế hướng đi tới bên này. Cố đội trưởng, ngươi muốn làm thế nào? Gỡ rằng Bệ Tạ liền vội vàng hỏi. Đối phó những quái vật này, đại quan sẽ hữu dụng sao? Chúng đối với tinh thần có ảnh hưởng, ta có thể cảm giác được. Chúng ta không thể để cho chúng đến gần. Gió lớn hô long nổi lên, rũ xuống mây đen chèn ép vùng đất sức sống. Từ bọn họ bước lên cái này đảo nhỏ dậy, nguy hiểm đến tựa như cùng gió bão này như nhau đột nhiên. Là tiếng gió sao? là sấm sét sao, bốn bề truyền tới trước một cổ đục ngầu tiếng vang, là kêu lên tiếng, không ngừng lặp lại, giống như là một cái thần tên. Trong hơn trăm người này không mấy người nghe cho ra ý nghĩa, nhưng là những cái kia trước tinh thần tan vỡ chỉ vì dẹp điên mà tạm thời bình tĩnh nhân viên, cũng lại bắt đầu nóng nảy. À, Tập Luân Du lắc che đầu, thật giống như bên trong bị cái gì trui động, đột nhiên gào thét nói, chúng ta đều sẽ chết, ngày hôm nay, chính là ngày hôm nay. Dung Bính bắp phân, hắn cần ngủ một giấc. Y giữ hộ đội đội trưởng Đảng thúc lập tức hô, đã sớm và Cố Tuấn nói xong một khi những người này lại lần nữa mất khống chế, lập tức thuốc mê bọn họ để cho bọn họ đã hôn mê. Lập tức, nhân viên y tế cửa nắm tạm Luân Du Lát và những thứ khác 16 vị tinh thần không ổn định nhân viên, toàn bộ tính mạch trích bính bạc phân. Đại khái 40 giây cơ đó, những người này liền toàn bộ đã ngủ mê man. Nhưng là những nhân viên khác vậy càng phát ra có chút bị quấy nhiễu được tinh thần, cái này cổ tiếng vang phảng phất có một loại ma lực. Bởi vì đang chủ yếu thuật bộ học bổ túc dị văn ngôn ngữ chương trình học, Tiết Phách có thể nghe hiểu, đây là dị văn, là đang hô hoán một cái tử. Hai hách. Là hai hách, cũng là hủy diệt, thử vong. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở cụ ạt hoặc 1 chương 330, biến đổi khuôn mặt. Hai hách, hai hách. Trong cuồn phong truyền tới người điên khiếu kêu vậy tiếng gọi ầm ĩ, cố tuấn đầu mỗi một giây thần kinh cũng độ đau, xem đều được nhẫn trùng ở thay đổi. Hắn nghe được càng nhiều hơn thanh âm, không biết là từ bốn phía truyền tới, vẫn là ở chỗ sâu trong ngóc vang lên, vẫn là ở đấy lòng hung xung tới. Thanh âm kia đang nói, "Tôn kính cả lọt bác sĩ, các người có cứu được qua rủ là một cái mệnh nên chết người sao? Các người đối kháng không được tử vong, một khi tử vong tìm các ngươi phiền toái, các ngươi liền cái gì cũng làm không được." Các người nói tận lực, nhưng thật ra là không có sức, bất lực, rộn rã. Các người cũng không để ý gì tới rõ ràng tử vong. thì như thế nào có thể làm ra so sánh tạm cản cao quý sự việc. Khai hỏa. Cố Tuấn cắn răng hô một tiếng, để ý thức còn có thể thanh tỉnh giờ phút này, làm cảm giác nhất đúng chỉ huy, khai hỏa. Cầm những thứ này rác rưởi đánh nát, về phía trước mặt đẩy tới, thừa dịp chúng còn không có lần nữa ngưng tụ thành hình, tiến lên dùng tinh thần cũ ân đánh chúng, hủy diệt chúng. Hắn ý nghĩ này, mọi người vậy đều đồng ý, gở rằng beta, Donjo Kojo cả các người lúc này thông qua điện thoại vô tuyến cho các bộ hạ hạ lệnh. Bịch bịch lục cục, tiếng súng rất nhanh liền dày đặc vang lên. Đại quân tiếp tục đi về phía trước mặt đối tới, đồng thời để phòng hai bên và phía sau, mà vậy ngủ mê man 17 người do nhân viên y tế cưa hoặc ôm hoặc con mang đi. Phía trước xa xa những hắc bảo nhân kia xem trước khi như nhau, cũng là cho dự bị đánh được máu thịt tung tóe, thành một bài thịt bể, vừa có thể lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa để cho mọi người càng phát ra kinh ngạc lạ, những cái kiêm màu đỏ nhạt máu thịt không cần phân là cái nào người áo bảo đen nổ tung, toàn bộ đều có thể trộn. Đó cũng không phải là một người sống lại, mà giống như là một loại sinh vật thể vật thể chấp đang không ngừng dính hợp, giống như tất cả những hắc bảo nhân này đều có thể hợp thành một thể. Lúc này lại có một cái khác tình trạng, lần nữa ngưng tụ vậy từng đạo hình người kia vật bộ mặt, cũng lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ biến chuyển, mặt hình, xương cốt, ngũ quan đều ở thay đổi, lớp da sinh ra đắp lên bộ mặt lên, nhưng đỉnh đầu và sau hốc cũng còn là vậy đỏ nhạt máu thịt. Hơn nữa hốc mắt bên trong cũng không có ánh mắt, chỉ có hai luồn máu thịt. Gỡ rằng bề ta bọn họ còn không giác, nhưng Cố Tuấn nhận ra được, là kiếp sau sẽ nhân viên vậy tầm khô cằn khuôn mặt, mà không cảm giác, so tử thi càng phải khiếp người. Người tụi hồ thật là tò mò, chúng ta là cái gì, chúng ta là ai? Chẳng lẽ câu trả lời không phải một mực ở trong lòng người sao? Khuôn mặt Là người theo kính thời điểm, ngươi phải chăng lấy là thật có thể thấy được mình? Khuôn mặt, khuôn mặt, thật đúng là biết chơi làm ngu người độ. Đồ. Đột nhiên bây giờ, những cái kia khô cằn mặt hắc bảo nhân bộ mặt lại rối rít thay đổi, cả khuôn mặt ra dụng trên đất, sau đó lại rung vào dưới chân của bọn họ, mà đồng thời mặt hình đang thu nhỏ lại, ngũ quan đang biến hóa, mới ra sinh hình già, thành một tấm thiếu nữ mặt mũi, là cảm ơn một màn mặt mũi. Chỉ bất quá ở trong hốc mắt, cũng là hai luồng đục ngầu máu tiệt, không thấy được nửa điểm thần thái. Phịch banh một chuyến dụng, cái đầu lâu này bị một viên đạn đường kính lớn đánh được nổ lên, nhưng mà cái này không đầu bóng người chỉ là hơi quơ quơ, đầu liền lại ngưng tụ. Nàng là người bệnh nhân phải không? Ngươi cảm giác được mình cứu nàng, vậy tại sao mặt nàng sẽ ở chỗ này? Ngươi mất lớn như vậy khí lực, hao hết tâm huyết, anủi nàng, cứu chữa nàng, an bài nàng. Đây chính là thành quả của ngươi, mà ngươi cầm như vậy gọi là cứu nàng. Ngươi không có, ngươi không cứu được nàng, ngươi vậy không cứu được tiếp theo vị kế tiếp. Cố Tuấn đang cảm thấy nhức đầu sắp nứt, xem có dù sao cũng cái ký sinh trùng muốn từ đầu hắn phá ra, hắn đột nhiên nghe được tiếng kêu đau một tiếng vang lên. Đây là thanh âm quen thuộc, hắn quay đầu nhìn, chỉ gặp bên cạnh không xa tiết phách vậy tấm mặt vùng lên tràn đầy thống khổ thương trắng. À, A Tuấn, Aix, hai Aix. Tế Phách trong tay súng bộ binh rủ xuống, bàn tay phải mới vừa bưng kiếm tìm, lại đột nhiên thẳng đờ té xuống, cả người bắt thịt banh được xem thạch đầu như vậy chạn. "Đạn thúc, cấp cứu, cấp cứu." Cố Tuấn không biết bản thân có không có để cho được lên tiếng, bởi vì hắn ý thức thật giống như ở rời rạc chạy đi. Nhưng hắn xem đến bên kia đạn thúc mang người nhân viên và dương chữa bệnh chạy tới, Lô Thỉ Vũ đang chạy hướng hắn, "Hàm Tuấn, mà không tiếc, Mạc Thanh mấy người vội vàng đi cho Tế Phách đánh tinh thần của hắn, nhưng mà cái này cũng không tạo tác dụng, Tế Phách con mắt trợn to con ngươi ở lần chuyển, đạn thúc vội la lên, "Tim đập dừng lại, đi giáp thận thượng đi làm, mau." "Con mẹ nó" Phía trước lâu Tiểu Ninh từ điện thoại vô tuyến cũng nghe nói đến, tiếc phách tại sao sẽ đột nhiên nga xuống. Tiên lầy ở gần đây một lần thể nghiệm, mỗi một hạng chỉ tiêu cũng sức khỏe có phải hay không, vì thế hắn còn tới chô khoe một phen. Tiên lầy dừng lại có thể ăn mấy cân thịt bò, tiên lầy còn bao rất nhiều chương trình học học bổ túc mình, để phô trương những cái kia ngành nghề ít được quan tâm kiến thức. Làm sao có thể đột nhiên bây giờ nga xuống? Là có tinh thần công kích sao? Nơi nào? Là từ đâu tới? Hàm Tuấn, ngươi như thế nào? Lô thị Vũ chú ý tới Cố Tuấn không đúng, tiến lên đỡ đỡ tay hắn cánh tay, nàng nhất thời cơ hồ thấm khổ gạt ghét. Ở chạm được hắn trong nháy mắt, nàng xem rơi vào vực sâu, vẫn là hắn khó khăn cầm nàng đẩy ra, "Đường độ ta, có khác thường lực lượng, người chinh phục nhuyễn trùng." "Vậy đi lên đặng tích mân mở mịt lẩm bẩm nói, cũng là bị một cổ dị cảm nhiều trước, là người chinh phục nhuyễn trùng lực lượng, tiếp đội trưởng hắn nghe." "Hắn nghe, tử vong chung kết hắn, người chinh phục nhuyễn trùng." Cố Tuấn bên thai xuất hiện ông ông là hưởng, lệ cơ á viết vậy phong dị văn thư tin lại xông lên đầu. "Chung kết đi, để cho tử vong chung kết hết thảy các thứ này, nhưng là tử vong lại là một cái khác mở đầu." Gió lớn bên trong tiếng gọi ầm ĩ lớn hơn, "Hai hách, hai hách." Thanh âm kia nghe vào có chút giống là tiếng phách tục tầng giọng. Cùng lúc đó, gơ rằng bệ tạ các người vừa kinh ngạc biến cố, lại chỉ huy chiến đấu. Mắt gặp cùng phía trước những cái kia không giết chết máu thịt quái vật càng ngày càng gần, khoảng cách cũng chỉ 100.200m, bọn họ hỏi Cố Tuấn làm thế nào, nhưng Cố Tuấn nhưng cũng mất hồn vậy không lên tiếng. Hắn đang suy tư. Lô Thị Vũ giải thích, Lâu Tiểu Ninh nhận lấy chỉ huy tiễn, trực tiếp tục đánh. Mọi người vậy cứ tiếp tục khai hỏa, chuẩn bị khoảng cách lại gần một chút đánh liền tinh thần cũ ấn. Chỉ là không ít người trong lòng đều có điểm hoài nghi, đánh cũ ấn thật sẽ hữu dụng sao? Xem xem tiết phách bây giờ. tiếng súng bánh địch vang, máu thịt vang tứ phía trước, hỏa lực lớn hơn, nhưng những quái vật này ngưng hợp tốc độ nhanh hơn. Phía trước trong hoang dã lại lần nữa ngưng kết ra vài đạo thân ảnh, những thứ này bóng người ngưng kết trái khuôn mặt, toàn bộ là cùng tấm mặt vông, là tiết phách gương mặt. Chỉ bất quá vậy vốn là cương nghị cùng có khí phách, đều được âm quỷ và kỳ trạng thái. Cố Tuấn nhìn những cái kia kia mặt, cảm ơn một mạng, tiết phách, khô cằn khuôn mặt, thật giống như còn có chính hắn. Hắn ý thức càng phát ra mông lung, nhìn chung quanh tầng tầng bóng người, hết thảy cũng tựa như ở ngưng trệ một cái, hết thảy cũng đều tựa như ở vạn mèo. Hắn có thể cảm giác được mình ở tiêu tán, nhưng là loại trạng thái này vậy khiến cho hắn đột nhiên có cái gì hiểu rõ ra. Đây là một chàng tên là người bi kịch, mà nhân vật chính là vậy người chinh phục nhuyễn chủng. Bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu xí ra, chết nhuyễn chủng tướng cùng tiên địa cùng chung lâu dài. Ở trên sân khấu đột nhiên phủ xuống là tử vong, mang đến chết là thai hách, mang đến hai hách chính là người chinh phục nhuyễn chủng. Người chinh phục nhuyễn chủng chính là thai hách chi tử. Thai hách chi tử chính là người chinh phục nhuyễn chủng. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ vũ vũ âm, chương 331, bia đá chúng quanh. Ngay ông một tiếng, Cố Tuấn cảm giác mình từ nơi này phiến trong cánh đồng hoang vu bay lên, bị vậy gió lớn và tiếng gọi ầm ĩ lôi kéo đi. Hắn thấy bốn phương tám hướng bất thường áo bào đen quái vật hướng trung gian mọi người tụ lại tới, thấy súng hỏa và máu thịt ở tung tóe. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức liền hướng mặt tây liên nguyên chập trùng gò núi lao đi. Vùng đất khoảng cách đổi được ngắn ngủi, bất quá là vài cái ngay tức thì, hắn thì đến, ở đó núi trên gò đất, mây đen bên dưới. Trên gò núi giống nhau hoang vu cô lạnh lẽo, tất cả cỏ cây đều là sắp chết chi trạng. Hắn đến giáp yêu nói đỉnh núi, thấy một cái lạ vị biện khơi con sông cầm thung lũng chia làm hai. Tại đối diện bắt ngát trên sườn núi, đứng sừng sững một khối bia đá to lớn. Ngay tại bia đá chung quanh, trùng trùng hiểm ác bóng người. Tấm bia đá kia hiểu rõ tầm nhà lớn, ngay hoàng hốt hình dáng thật giống như đột phá bao nhiêu cùng vật lý hạn chế, mà bia trên mặt đại bảng khắp đầy chữ viết, ký hiệu cùng hình vẽ. Cố Tuấn Tử những hình vẽ kia bên trong, thấy sâu là người, thấy một đạo càng là to lớn hung bạo nghiêm túc ảnh, còn có một món khắc càng làm khó lấy danh trạng đồ số ảnh. Vậy đạo đồ số ảnh hắn trước kia ở đó một cổ mộ phao tượng, bởi vì lưu đặc biệt người cạn điêu khắc lên liền xem qua, đó là an nghỉ tại chìm ngập thành lấy lẫy lẫy lễ dưới đáy ngày cũ tồn tại. Những thứ này sâu lạnh người và lớn cổn, quả thật chính là lễ lễ lễ đứng đầu lễ tụ người. Đó là đạo thân hành kia là. Cố Tuấn thấy ở bia đá bia mặt ở giữa, dính có một đạo vận veo thành quỷ dị hình dáng hình người bóng người. Hắn nhận ra được, đó là dụ ý trời trong. Nhưng cô gái này bây giờ cả người cũng phục mãn liền miếng vậy, không có sợ dây chói nàng, nàng nhưng dính liền ở trên bia đá, tay chân trọng hợp trước trên bia đồ án chi cái và mèo, mặt nàng cho liền vô sanh cơ hội, trong hốc mắt một đôi mắt hoàn toàn là màu đen, tựa như là vực sâu lộ ra màu sắc. Ở nàng đang phía trước, mười mấy sâu lạnh người nghiêm nghị đứng ở bia đá chúng quanh, giống như là hộ vệ. Ở nơi này chút sâu lặng người sau, chính là Mạc Dị Văn Hắc bảo người, bọn họ chia ra làm liền mấy nhóm người. Bia trước một đám người đa số dài bất động khuôn mặt, là cái loại đó khô cằn khuôn mặt chỉ có 10 tầng cái. Cái này trên trăm người tất cả đều đầy mặt của nhiệt, ở lấy một loại kỳ dị tư thế cùng tiết tấu huy động bọn họ tay chân, đây là nghi thức động tác. Khác một đám năm, 60 người tất cả đều là khô cằn khuôn mặt, bọn họ vây quanh bia đá đi đi lại lại, ở lấy Dị Văn ngâm sướng người chinh phục nhũ chủng, la lên thai hách tên. Còn có khác một đám mười mấy hồng bào người, cứ như vậy lạnh lùng đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn. Lúc này Ngay tại ruộng ý trời trong dưới người bịa mặt, xuất hiện một cái vòng xoáy vậy dãy rùa hắc động, giống như là địa ngục chi cửa được mở ra. Những cái kia vung nghi thức động tác tả tiến độ đồ bỗng nhiên ngừng lại, cái này tiếp theo cái kia đi về phía cái đó hắc động, toàn không có nửa điểm chần chờ, gào thét chắc chắn nhưng lại cuồng loạn lời nói, vậy Vĩnh Viễn ăn nghỉ cũng không phải là người chết, ở quỷ kỳ mãi mãi bên trong liền tử vong vậy sẽ chôn bụi. Mượn lấy lớn của lực, kêu gọi thai ách hạ xuống. Những người này đi vào hắc động, đi vào địa đá, ở đi vào ở một chớp mắt kia cuồng nhiệt thanh âm cũng biến thành cực hạn thế lương thiếu kia. Vậy kêu là tiếng cho dù là trong địa ngục thừa nhận tàn khốc nhất hình phạt người cũng có phân phát ra được, nhưng là sau đó người vẫn là từng cái đi vào. Hiến tế. Những người này cầm mình làm hiến tế, Cố Tuấn nhìn một màn này, tâm thần kịch chấn sâu hơn, những thứ này tà tiến độ ở hướng lớn của hiến tế mình. Lai sinh hội, là mượn lớn cồn lực lượng sử dụng người chinh phục nhuãn trùng cái nghi thức này. Ma chế tạo lần này xảy ra dị lẫn bệnh. Hắn tựa như nghe được một cái thanh âm nói nói, đứa nhỏ, ngươi rốt cuộc hiểu chưa? Đúng vậy, hết thảy các thứ này cũng là ngươi mã thiết lập. Cổ Tuấn nhấc đầu được xem đang bị đồ sắc bén chém thành hai khúc, có chút tin tức từ tấm bia đá kia bên trong vọt tới, để cho hắn nháy mắt tức thì rõ ràng liền rất nhiều. Sắc thực sát thực thiết thiết rõ ràng, xem tự mình trải qua. Bởi vì người chinh phục nhuyễn trùng cái này một trang nghi thức, là hiến tặng cho hai hách chi tử, là hiến tặng cho hắn. Bị bia đá cắn nuốt những người đó là nhiên liệu, không chỉ là ngày hôm nay những người này, trước hiến tế cũng vậy. Lai sinh hội lấy này lấy được được lớn nguồn trợ lực, dị luận bệnh không khác nào đổi thành là sâu là người, chỉ có giải miếng vậy cái này một cái biến hóa, nhưng người bệnh ở chỗ này trong quá trình đủ để bởi vì các loại cũng phát chứng mà chết. Luẫn cổn trợ lực chính là nó bệnh nguyên thể, một loại tinh thần vi trùng. Mà người chinh phục nguyên trùng nghi thức là truyền bá của nó tái thể, ngẫu nhiên, đột nhiên hướng trên sân khấu người hạ xuống hai hách. Dụ ý chơi trong, không việc gì đặc biệt, vậy không việc gì nhân quả. Nàng chỉ là bị nghi thức ngẫu nhiên chọn trúng người thứ nhất, không liên quan tới bất kỳ tốt xấu xa thiện ác, dầu nghèo cao thấp, đây cũng là thai hách. Nhưng từ nàng thành là thứ nhất cái thai hách người thời điểm, nàng lại bất động, nàng thành cái nghi thức này mở đầu. Nàng phát bệnh vào khám bệnh ngày đó ban đêm, cũng đã bị theo dõi, nàng trở lại phòng trọ, nàng ngày thứ 2 bị Têu gọi đến bờ sông, nàng bị sâu lặng người mang đến nơi này. Nàng bị bia đá bám vào thành làm tâm điểm, nàng mất đi tự mình, lại có thể đi vào người bệnh thế giới tinh thần, đi thăm nàng một mực hâm mộ cảm ơn một mạng. La ta mà thiết lập sao? Cố Tuấn cả người cũng cứ đau, mình ý thức đang bị tan rã, một ít trước khi cảm giác đều được chứng thật. Đây đúng là nhằm vào hắn hành động, hắn gần đây tới con tim táo loạn càn phát ra mãnh liệt vậy là thật. Lai sinh hội cũng không phải là có thể khống chế tốt hết thảy các thứ này, ngược lại bọn họ là cái nghi thức này hướng lớn cồn trả giá giá cứ lớn, không biết có nhiều ít thành viên hóa là tế phẩm. Đám người này không phải đơn thuần vì chế tạo sợ hãi cùng hỗn loạn, là vì trung kết hắn vì để cho thái hắc chi tử hạ xuống. Dị Lân bệnh mang đến hắc ám lực lượng, sẽ tư dài người chinh phục nhãn chủng, đây chính là tại sao trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng càng phát ra cuồn cuộn. Cái này 12 năm tới, Lai Sinh hội muốn chiếm đoạt hắn, thất bại, muốn thuyết phục hắn, mê muội hắn, khống chế hắn, đều thất bại. Như Lai Sinh hội, lấy lấy lệ giáo đoàn truyện ác lần nữa bị hắn phá hoại. Dung lính mới đoàn bệnh mang đến cái gọi là thời đại mới thất bại sau đó, những người này buông tha lôi kéo hắn cái ý nghĩ này, nếu như hắn nguyện ý nhìn về phía hắc ám, lấy người ý chí sử dụng thái hắc chi tử lực lượng, thì sẽ là cái uy lực to lớn vũ khí. Nhưng là bây giờ, chung kết hắn đã là những người này đại sự hẳn nhất. Chung kết hắn, vậy chung kết đặng Tích Mân, hai cái mắt khống chế linh đồng. Mà hai hắc chi tử, nhưng sẽ tới. Thanh âm kia cũng không biết từ chỗ nào vang lên, còn là chính ngươi buông tha cơ hội, một cái trở thành cảng vĩ đại tồn tại cơ hội. Bất quá chúng ta đều không nên bất ngờ, chúng ta người phẩm cuối cùng là không tính quá thân lực, ngươi là như vậy, chúng ta cũng là như vậy. Nói thí dụ như, chàng này dị Lân Thái Hắc, nhưng mà các ngươi mang tới ạ. Vào giờ phút này, Cố Tuấn cảm thấy vậy cổ hắc ám sao động đã vọt tới tim, mình đang tử vong. Là các ngươi hủy diệt chúng ta điểm liên lạc, phá hư lần đầu tiên nghi kịch. mới có cái nghi thức này, có những thứ này thay ích. Tấm địa đá kia vọt tới nhiều tin tức hơn, Cố Tuấn trong đau nhức vậy rõ ràng hơn. Lai sinh hội lúc ban đầu kế hoạch cũng không dự định hướng lớn cuồn mượn lấy lực. Lượng. Bọn họ đầu tiên là sử dụng những cái kia ở Luân Địch thành phố, mới giúp thành phố phát tán hắc vụn mà thu gom lại khủng hoảng tâm trạng, ở Lệ Kỳ trại nơi đó triệu hoán ra vậy cái người chinh phục nhuyễn trùng chi non nốt trùng, đây cũng là giải khắc một phen giá thật lớn. Nguyên kế hoạch tiếp theo nuôi dưỡng non nốt trùng thẳng đến thành trùng, lại đi vùng lần cận giáp hắc ngay trước mọi người chiếm đoạt diễn xuất diễn viên mà hoàn thành nghi thức. Chọn ở thành phố Đại Hoa điểm liên lạc tiến hành hoạt động, chính là vì khoảng cách thiên cơ cục trụ sở chính, chú thuật bộ căn cứ gần, bởi vì hoàn thành nghi thức sau còn có việc phải làm. Đến lúc đó, đặng Tích Mân sẽ độ chết, mà hắn cô tuấn vậy sẽ bởi vì không đè ép được tăng vọng hắc ám lực lượng mà gặp im lìm chết. Nhưng mà tiếp sau sẽ không hề chỉ là muốn giết hắn, còn muốn thai hách chi tử hạ xuống, vì vậy mới không thử nghiệm đơn giản nhất ám sát. Nếu như không có đầy đủ kêu gọi, hắn tử vong không biết khiến cho thai hách chi tử xuất hiện, phàm nhân thân xác vậy rất khó để cho thai hách chi tử lực lượng hoàn toàn xuất hiện. Vì vậy cần một cái thích hợp hơn độ đượn. Hai ác chi tử không giới hạn một loại hình thái, không thích giới hạn tại nào đó hình thái sinh mạng. Làm vậy cái thành trùng chiếm đoạt hắn cũng chứa hai ác lực, liền sẽ là chân tránh người chinh phục những trùng. Vì cái kế hoạch này, Lai Sinh hội đã đủ thận trọng lần nút, nhưng mà không ngờ tới Đặng Tích Mân biết những thứ này điểm liên lạc. A Mân không có nói láo, nàng chỉ là một muốn qua cuộc sống mỗi người. Trên sơn núi các loại cảnh tượng đối được mơ hồ, cô tuấn ý thức càng phát ra ở tiêu tán, muốn làm chút gì, nhưng xem bị nặng nghề dây xích trói buộc, bó động không được. Đặng Tích Mân gặp nguy hiểm, nhưng chính hắn vậy sắp chết. Cái này cô đạo là lớn quần hồ. Không có ở đây lai sinh hội hoặc là sâu lặn người nằm trong lòng bàn tay, cái loại đó lực lượng cũng không phải là phạm loại có thể nằm trong tay. Nếu như không phải là hơn liên hiệp quốc hợp quân đội ngày hôm nay lên nào, cái nghi thức này sẽ dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tấu tiếp tục nữa, xuất hiện càng nhiều hơn dị lần người bị người, gom lại lớn hơn hắc ám lực lượng, thi hành một cái khác chiếm đoạn hành động. Nhưng bọn họ lên đạo công tới, lai sinh hội đành phải thay đổi sức lực. Vì đẩy tới nghi thức độ tiến triển, càng nhiều hơn tà tín độ tự mình hiến tế đi vào, liền một ít thành viên nòng cốt cũng là như vậy. Lai sinh hội bây giờ thành viên đã không nhiều lắm. Lần trước hướng Nguyễn trùng chi phòng thì có qua một trận lớn như thế, vậy cái ngàn mắt sâu khủng lỗ có thể là có rất nhiều tà tín đồ, năm ngoái ở dị văn thế giới chết một nhóm, ở ác mộng phòng lại chết đi một nhóm, lần trước chiến đấu trên biển lúc lại chết một nhóm, điểm liên lạc lại gặp phải đả kích. Vì trang này mi thức, lại là bỏ ra to lớn. Lai sinh hội đã là ở liều chết đánh một trận, nguyên lai cái này cũng đã là quyết chế lúc. Tất cả hết thệ các thứ này đều là kêu gọi hai ác hạ xuống, chỉ cần hai ác chi tử hạ xuống, bọn họ liền sẽ chuyển bại thành thắng, hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Hai ác, hai ác. Tiết Phách nghe lọt được tiếng kêu, cho nên nổ chết Nếu như không ngăn cản cái nghi thức này, còn sẽ có cái kế tiếp, tiếp theo cái kế tiếp. Bỗng nhiên gian, Cố Tuấn tràn vào đổi mơ hồ tâm thần bởi vì kêu đau một tiếng mà đột nhiên trấn khởi, trước mắt trong cánh đồng hoang vu cảnh tượng thoáng hiện mà qua, hắn mơ hồ xem đến bên cạnh Ngô Thỉ Vũ thống khổ hai tay che bộ mặt, đau đớn thanh âm cũng run rẩy, mà ta, đang thay đổi, biến thành một gương mặt khác, là a mơn mặt, đang tích mơn mặt. Không, ta vẫn không thể chết. Cố Tuấn trong lòng rút ra chặt, thẳng muốn phát cuồng. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này, nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ ông, chương 332, kiên trì hy vọng Bởi vì Tiết Phách, Cố Tuấn và vậy 17 vị ngủ mê man nhân viên tình huống, cái này hơn 100 người đại quân đã ở cánh đồng hoang vu dừng lại, nhưng là súng hỏa không có ngừng nghỉ. Chữa bệnh đội cho Tiết Phách đánh hạ trích kích team có 5 phút, còn không gặp có hiệu lực, team vẫn tỉnh mình. Đản Túc đang cho vị này chiến hữu cũ kéo dài làm tim phổi hồi phục thuật, lớn lực để ép, ngắn như vậy cấp cứu thời gian còn định không được sống chết, tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng lại lúc này, canh giữ ở Cố Tuấn bên cạnh Ngô Thị Vũ bỗng nhiên nào kêu lên. Ngươi tôi tiếp tục làm tim phổi hồi phục. Đản Túc cầm Tiết Phách giao cho trợ thủ y tá Trương Hoàng Hỏa, liền dẫn người xông về Ngô Thị Vũ bên kia, Ngô Cô Đường. không chỉ là nô thị vũ không đúng, đặng Tích Mân sắc mặt vội liếc, dưới chân có điểm lay động. Ma Cố Tuấn vẫn giống như tiến vào đột phát chiêm ngông bên trong, hơi ngừng ngưng ánh mắt, muốn nói chuyện nhưng không nói ra được dáng vẻ, không biết có phải hay không nhìn cái gì đó ảnh. Mà ta, đang thay đổi. Nô thị vũ đau tiếng nói, che bộ mặt hai tay rời đi, đang thay đổi thành a môn mặt. Đặng Túc vừa thấy, nô thị vũ bộ mặt trừ đỏ lên, nổi gân xanh mà môi tím ẩm, cũng không có gì thay đổi, nhưng nàng nhưng cảm giác mình ngũ quan đều ở đây vật bẹo, xương cốt đều ở đây tang dã, rồi sau đó lần nữa ngưng tụ thành hình. La tinh thần ăn món sao? Nhưng không tức mấy người đi lên đánh cô hắn, không dùng, vẫn là không có dùng. Nô no Cô Nương, mặt ngươi không có sao, là tinh thần vấn đề." Đản Thúc vội nói, xem xem Đặng Tích Mân, Đặng Cô Nương, đây là chuyện gì xảy ra?" Biến thành Đặng Tích Mân mặt. "Không tức, mặc thành mấy người vừa là không rõ ràng, đồng thời nóng nảy không ứng dữ, hy vọng nữ thần tuyệt không thể ra một chút việc." Trong bụng bĩ lên, bọn họ nhìn về Đặng Tích Mân ánh mắt không khỏi có chút hùng, bởi vì các đội viên đều bị phân phó qua đối với Đặng Tích Mân thái độ còn cần có giữ lại. Hiện ở cái tình huống này, có phải hay không? "Không đóng a môn chuyện, ta cảm giác không đóng." Nô thị Vũ lại nói, nàng đau được nước mắt vậy chẳng cần ra, bóp mình gõ má một cái, "À, tinh thần vẫn để, ta vẫn luôn có. Cho nên à, muốn biết điên người ta, tìm lộn đối tượng. Ta vốn là không bình thường." Nàng nặn động gò má, xem ở quen tuổi khuôn mặt mới, mặt ta dùng 21 năm, tỉnh cải trang thời gian là có thể đổi một tấm, cũng không tệ. Ta còn là đang ngồi đi. Nàng đi trên đất ngồi xuống, ngồi tương đối thoải mái. Đàn thúc mấy người nghe vừa có chút kinh ngạc, lại có điểm phấn chấn, thì Vũ thật đúng là một nhạc thiên phái. Không tướng bọn họ nhất là bị khích lệ, cho dù ở trong được sâu vậy bình yên xử trí, bởi vì nàng một mực có hy vọng. Đối mặt với tinh thần xâm nhập, mỗi một người có mình đối kháng phương thức, bỏ mặc như thế nào? Lô thị Vũ sắc mặt hòa hoãn điệm, trống. Nàng còn có thể cho Cố Tuấn kích động nói, "Hàn Tuấn, ta biết ngươi cũng ở đây vác, cố gắng lên. Chúng ta cũng phải trở về, mọi người cũng phải đi về, ta còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi." Mọi người quả thật đều thấy Cố Tuấn sắc mặt biến ảo, hiển nhiên vậy tại đối kháng trước cái gì. Đặng thúc mấy người cho đặng Tích Mân xem xem tình huống, phát hiện lòng nàng trước tiên, huyết áp đều ở đây tăng vọt, đã tới một cái tương đương tình cảnh nguy hiểm. Cùng lúc đó, bốn phía trên hoang dã những máu kia thịt tạo vật càng đi càng gần. hai phía trước những cái kia khoảng cách không tới 100m, cận chiến đã ở trước mắt. Nhưng mọi người phát hiện, bọn họ vốn đã tiếp nhận hơn nửa trông cậy vào vậy vài cái tiên cơ cục quan chỉ huy, quay đầu lại nhưng nhất mã xuống trước. Đầu tiên là tiết đội trưởng, bây giờ là cố đội trưởng, rở trò quỷ gì? Chuyện gì xảy ra? Tinh thần cũ ẩn thật hữu dụng sao? Tô Thát Gai Go, Tô Thát Gai Go. Phía trước chỉ còn lại 90 gạo. 80m. Long Quân có chút dao động, nhưng thời điểm này, ép vợ mở liên hiệp đội trưởng một trong điêu ha ha bên trong sâm hô đầu hàng nói, các bạn trẻ, tiến nhiệm chúng ta tiên cơ cục bằng hữu đi. Bọn họ ở chịu đựng mảnh liệt nhất tinh thần công kích, ta có thể cảm giác được, bọn họ thừa nhận liền hỏa lực, chúng ta không thể loạn, chống nổi, tiếp tục nguyên định chiến thuật. Gỡ rằng bệ tạ vậy hô, còn lại 30m, cầm chúng đánh nát, đánh tinh thần cũ ẩn. Dorzo Khozo cả cũng là hứng được dâu quay nón dao động, cố đội trưởng bọn họ có chiến trường của bọn họ, mà những quái vật kia do chúng ta tới. Còn có Tau Li Na Germen, giám phở y e et gi sần các người, những quan chỉ huy này đều biết bây giờ trọng yếu nhất là lòng người ổn định. Hơn nữa bọn họ quả thật không nhận là xem cố tuấn người như vậy, lại đột nhiên vô duyên vô cớ ngưng trệ một cái ở. Đó nhất định là có nguyên nhân, bây giờ không thể thêm loạn. Cố đội trưởng trước có mấy câu nói nói được đặc biệt chính xác, đảng bên ngoài phân tranh giữ lại chờ về sau đó mới nói, toàn cầu an toàn cần cái này một tràng thắng lợi. Bị những quan chỉ huy này khích lệ, tất cả nước các nhân viên nhanh chóng ổn định lại, bọn họ đi tới nơi này cũng đều là lấy tinh anh thân phận mang trách nhiệm nặng nề tới, xem lính mới đoàn bệnh như vậy tai nạn, bất kể là quê nhà bọn họ vẫn là toàn cầu, cũng không thể xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Bình bịp bịp. Tiếng súng đại bác vẫn còn tiếp tục, phía trước đến gần máu thịt quái vật còn lại 60m, 50m, 40m. Mà lúc này, Lâu Tiểu Ninh lãnh đạo một chi súng phong đội đánh ra một sóng cuốn cuốn, chém chém đánh trúng mấy vừa bạo bắn ra đầy đất máu thịt và đi tới quái vật hình người. Trên đất tàn máu thịt vụn nhất thời chi chi toát ra khói đen, rốt cuộc hóa là thối rữa vật chết ngừng không lúc lích, mà những cái kia quái vật hình người vậy phát ra the the tiếng kêu. "Hữu dụng, hữu dụng." Lâu Tiểu Ninh kêu to lên, tin tức này đi qua vô tuyến điện truyền khắp tất cả nhân viên, tất cả mọi người tinh thần đại chấn, cũ có dấu dụng. Loại này hắc ám tạo vật vẫn sẽ bị cuốn cuốn xua tan lực lượng, cái này xác thực cho bọn họ thắng lợi dễ rỡ. chỉ bất quá có thể chín luyện sử dụng cũ ấn chỉ có thiên cơ cục nhân viên, những người khác học vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, liền luyện tập cũng không đánh qua mấy lần, mà đánh cũ ấn là sẽ tiêu hao tinh thần lực. Xuân Phong trong đội liền có nhân viên tinh thần lực đang nhanh chóng hạ xuống, một khi tinh thần lực chưa đủ, bị vậy nghi thức tiếng gọi ầm ĩ ảnh hưởng càng lớn hơn. Bên kia, đầu đầy mồ hôi lạnh nô thị Vũ mặc dù còn có thể chống, nhưng to lớn chỗ đau thời gian dài, cho dù ai tinh thần cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ nàng coi như có thể, nhưng tiếp tục như vậy không được. Nô Cô Đường, nếu không cho ngươi trích một muôi thuốc giảm đau chứ? Đản Túc Tâm tiểu nói, bên kia tiết phách tim phổi còn không có hồi phục, bên này tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Thật ra thì ta càng muốn một ly cà phê." Lô Thị Vũ lẩm bẩm nói, "Còn có một cái ghế salon, một bộ tivi, vài túi quả vặt." Nghe được cái này, một cây khạc thanh âm vang lên, Đản Túc nhất thời mừng rỡ, "A Tuấn." Lô Thị Vũ thì thở dài ra một hơi, ánh mắt càng sáng ngời điểm, "Tivi có thể không muốn, ngươi ngồi ở bên cạnh là được. Có thể nói chuyện phiếm." "Được a, cái gì cũng trò chuyện." Cố Tuấn rốt cuộc nói ra lời nói, cho dù hơi thở mông manh, ý thức tựa hồ sen vào ly tán cùng thanh tỉnh bây giờ, nhưng hắn vẫn còn ở, còn có thể nói chuyện, A Mân là người chúng ta. La Gò núi bên kia nghi thức làm, là lớn của lực, là thay trách lực. Đặng Tích Mân nhìn những thứ này, trước trong lòng rất có chút mệt mỏi cùng mờ mịt, nhưng nhìn bây giờ xem Cô Tuấn, nàng có một cổ khí lực hồi phục. Nàng biết, cái này ngày xưa tốt đồng bạn, rốt cuộc lần đầu tiên thật lòng tin nhiệm nàng. Mà nàng, có lẽ là thời điểm là mình, là hắn và bọn họ làm một chút gì. A Tuấn, Thi Vũ, Đàn Túc, Khổng Tước, còn có các vị. Cảm ơn các người gần đây chiếu cố. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thi nhạt cản gù hiển tuy nhăn, chương 333. Nguyện ý cháy. Gió lớn đang gầm thét, nhưng lời cô gái kia nhẹ nhàng lượn nói, lại không có bị thổi tan. Mọi người nghe được đặng tích mân một câu nói này, đều cảm giác có chút không tốt, Cố Tuấn càng ý thức được cái gì, tâm thần chấn động một cái, nhất thời trống lên tinh thần vội la lên, "A Mân, không muốn. Đừng nghi tự sát ngăn cản nghi thức. Vậy chỉ sẽ có hiệu quả ngược, bởi vì cái nghi thức này trọng yếu một vòng chính là ngươi tử vong." Tự sát. Lộ thị Vũ, không tước cùng tất cả những người khác cũng ngốc, đàn thúc mấy người tiến lên muốn ngăn cản. Tử vong không giải quyết được cái gì. Cố Tuấn khó khăn vừa nói, chỉ có còn sống, còn sống mới có hy vọng. Các vị Ta không có ý tự sát." Đặng Tích Mân hướng bọn họ khẽ nhếch khoẻ miệng cười một tiếng, "Không quá ta đúng là muốn phá hoại cái nghi thức này, nghi thức này có lệ cơ á liên hệ, lệ cơ á ở cái thế giới này, nghi thức liền sẽ càng có lực lượng. Nhưng ta không phải là lệ cơ á, ta không phải người khác, ta là Đặng Tích Mân." Mọi người không hiểu lắm nàng ý nghĩa, Cố Tuấn nhưng nghĩ tới khác một cái khả năng, "Không, A Mân." Phần này nóng nảy giống như là một cái chìa khóa, hắn trong đầu bỗng nhiên dàn có chút trí nhớ hình ảnh chào dậy rồi. Là lúc đó chi nhớ, một ít chơi đùa đứa bé đang chạy tới đuổi theo, hắn thấy mình đang cùng một cái gầy yếu bé gái cùng chung chơi xếp gỗ, trở thế trước bọn họ lâu đài. Cái này gầy yếu bé gái, hắn đã từng nói phải bảo vệ nàng. Ta đã từng là một cái tu nhân." Đặng Tích Mân đôi mắt trợ to, hướng trước mặt Sơn Khâu đi về phía, gầy gò dáng người cứng như ưu tháp. Cố Tuấn đã là rõ ràng, nàng tại bể tan cảnh tâm linh của mình bức tường ngăn cản. Đặng Tích bọn họ còn không biết tình huống, chỉ gặp Đặng Tích Mân vẻ mặt biến hóa, xem nụ hoa ở chớ đường, vừa giống như hoa tươi đang khô héo. "Ta ngày hôm nay vậy mang gơm xiển." Đặng Tích Mân vừa nói, một ít cảnh tượng ở nàng trong lòng thoáng hiện mà qua. Khi còn bé bị kẹt ở trong hang ốc, lớn lên chút bị kẹt ở rừng núi bên trong, nàng thấy có người chết thảm, thấy có người đi cuồng, thấy quái dị, thấy u ám, thấy sợ hãi. Nàng thấy một cái bé gái làm sao cho mình biên tạo ảo tưởng bằng hưu, thấy một cô gái làm sao cho mình biên tạo câu chuyện. Nàng thấy mình, làm sao dùng từng tầng một tâm linh bức tường ngăn cản vây quanh mình. Cầm mình bảo vệ, vậy cầm mình mai táng. Nhưng là bây giờ, ta phải đem những thứ này gông xiển tất cả đều lại vỡ. Đặng Tích Mân dương lên hai tay, không thôi lui chút nào nhìn thẳng trong trí nhớ cái đó nửa đêm, nàng dùng to dại sợi dây kết thúc vậy hai cái máu mủ người chí thân sinh mạng, to lớn thống khổ và tới. Mặt nàng cho tròn lên và méo, tinh thần cho tròn lên lão đạo muốn rơi xuống. Nhưng nàng phải đối mặt chân thật tự mình, cho dù đó là kinh tâm thực xem. Nàng La Đặng Tích Mân cũng không phải là cái gì lệ cơ á, cũng không phải giả tưởng ở giữa người kia. Nàng ở tội nghiệp bên trong gia đời, ở trong bóng tối sinh trưởng, nhưng nàng nguyện ý trong lòng nắng gắt như lửa, nguyện ý cháy. Veng ông một tiếng, bước tường ngăn cản sụp đổ, Đặng Tích Mân một chút cơ hồ đứng không vững, có vô số trí nhớ hình ảnh cùng tiếng vang ở trong óc nàng nổ tung, qua lại các loại là rõ ràng như vậy, sắp chìm ngập hôm nay hết thảy. Nàng kiên trước lòng run rẩy bận, đột nhiên một tiếng hô lớn, đây là khác một vợ tủ tục. cũng lạ tên là người tuồng. A men. Cố Tuấn thật giống như có thể cảm nhận được vậy cổ nộ tung, giờ khắc này nàng tiếp nhận là nàng thế giới tinh thần trời long đất lửa. Loại này tan biến cùng sụp đổ, đồng thời cũng ở đây phá hủy nàng cùng lệ cơ á đặc thủ liên hệ, nàng không phải lệ cơ á, lệ cơ á cũng không tại cái thế giới này. Trong hoang dã từng có một cổ hơn nữa lạnh thấu xương gió lớn, nhưng mọi người vậy cảm giác được, cái này cổ gió lớn ở mang đi những cái kia ngưng trệ một cái, xung quanh cũng tựa như ở hoán hỏa một chút tới. Mà những cái kia đến gần máu thịt quái vật phát ra một phiến tiêm lệ tiếng tê, có vài đạo thân ảnh lại là nổi lên, giống như là gặp phải một đòn nặng ký. Trừa dịp cái này cơ hội, gỡ ràng bệ tạ các người chỉ huy dẫn bọn quân sĩ đối với phía trước quái vật dừng lại súng hỏa cùng cũ ấn đặc kích, đây đất là toát ra khói đen thỉ bệ, cục diện ở nguyên vẻ. Cái nghi thức này, bởi vì đặng tích mân cử động mà bị suy yếu. Ta, ta không sao. Lô thị Vũ bộ mặt đột nhiên không có cái loại đó kỳ quái chỗ đau, nàng cảm giác mình mặt lại đổi trở về. Cố Tuấn Thi giống như là từ trong vũng bùn rút ra chân, ý thức lần nữa đổi được ổn định, gò núi bên kia cảnh tượng đổi được ngum lung. Trên sơn núi kia bia đá trung quanh, ta các tiến độ có chút rối loạn, liền liền nghi thức tiếng ngâm sướng cũng theo đó đình trệ. những cái kia hồng bảo người khô cằn mặt vậy hơi biến sắc mặt. Bọn họ vẫn là không có nghĩ đến, Đặng Tích Mân cái này gầy cô gái yếu đuối giữ lại như thế nhiều tay, không nghĩ tới nàng lại là như vậy kiên cường. Chỉ là cùng lúc đó, Đặng Tích Mân lung lay mấy cái, bước chân lảo đảo thì phải ngã xuống đất, bị đàn túc không tước mấy người kịp thời đỡ. Nàng ngươi đẹp mặt mũi tất cả đều là đỏ màu tím, một đôi nguyên bản trong suốt ánh mắt đã đầy là tia máu, môi phát cám, thần trí ý thức tựa hồ đã không rõ. Đặng cô nương, chống, chống. Đàn túc một bên la lên, một bên cho nàng cấp cứu, chiếc tim nhanh lên một chút. Kế tiếp phách sau đó, lại một vị thiên cơ cục nhân viên ngã xuống, cũng là sống chết không biết trước. À, Cố Tuấn gắng sức ngưng tụ tinh thần, muốn lần nữa khống chế cổ thân thể này hành động, hắn vậy phải phá những thứ này ra xiển. Như vậy mà lúc này, gò núi bên kia cảnh tượng lại rõ ràng chút, lại có thanh âm ở hắn trong lòng vang lên. Các ngươi thật để cho chúng ta bất ngờ, một lần lại một lần bất ngờ. Nhưng các ngươi là chúng ta bồi dưỡng đi ra ngoài, không phải sao? Các ngươi là vì ngu muội lực lượng, làm sao có thể theo chân chính vĩ đại lực lượng so sánh đây? Không, chúng ta không phải nói chúng ta. Coi như không có lệ cơ á vậy không quan hệ, bởi vì hai ác chi tử ở nơi này chỉ cần vực sâu hạ xuống, người chết cũng có thể sống lại. Cố Tuấn thấy những cái kia ngâm sướng người chinh phục nhuyễn trùng lai sinh hội tà tiến đồ cũng đều đi vào bia đá màu đen trong nước xoáy, những cái kia hồng bảo người vậy có mấy cái đi vào, bọn họ đang ra tăng hiến tế lấy tăng cường nghi thức lực lượng, mà hắn tinh thần nhất thời lại gặp phải mới một cổ áp chế. Hắn lại lâm vào vũng bùn, màu đen hủi bùn ở cầm hắn kéo hướng vực sâu, trong cơ thể hắc ám lực lượng sôi trào như sóng lớn. Thử vong, hai hắc. Không phải là rất đẹp sự vật sao? Không phải một loại trung kết bình thường thăng hoa sao? Lúc này, khối kia đồ sộ bia đá lớn điêu khắc đường vân chảy ra màu đỏ sầm máu thịt. xông vào đôi đất đai bên trong, mà đồng thời ở hoang dã bên này, những cái kia cây khô cỏ hoang cạnh xuất hiện càng nhiều hơn người áo bào đen, tất cả đều nắm cả lộp mổ xẻ dao, lại là tràn đầy núi khắp nơi. Mới vừa lấy là đến gần thắng lợi mọi người rối rít trầm xuống sắc mặt, Lâu Tiểu Ninh tối mắng, "Cợt mờn ở, vật quỷ này r짓 vô tận ạ." Mới phát hiện người áo bào đen đây là cùng cởi xuống đầu che chở, lộ ra bọn chúng gương mặt, vậy giống như là vậy tấm khô càn khuôn mặt, hoàng hốt gian hoặc như là Cố Tuấn mặt. Cố Tuấn trong lòng một chút bạo đau, có cái gì đột nhiên công khai. Quá nhiều hắn lâu như vậy một cái vấn đề, nguyên lai câu trả lời vẫn ở trong kính. Vậy tấm khô cằn khuôn mặt là Thái Hắc chi tử khuôn mặt, chỉ bất quá bởi vì cầm dị văn nhân tướng mạo thả vào trí mặt người lên, mới sẽ lôi kéo được quẽ dị như vậy. Lai Sinh hội, cái tổ chức này. Vĩ đại Thái Hắc chi tử, thanh âm kia vừa nói, ngươi không phải hẳn đã sớm biết sao? Chúng ta đều là ngươi người làm, ở dị thế giới dậy, chúng ta chính là ngươi người làm, không, có gì Lai Sinh hội, vẫn luôn là Lai Sinh Sẽ. Lò Et Lạn Tần, là ngươi giảm xuống lại thần tích, là ngươi để cho cả lộng học viện tiêu diệt, là ngươi để cho chúng ta bỏ bỏ sinh mạng nữ thần, là ngươi khiến cho chúng ta gặp qua chân thần, là ngươi khiến cho chúng ta đến khác thế giới. cũng là ngươi mệnh chúng ta cầm ngươi kêu tới khác thế giới. Chúng ta bỏ tin, nhưng nếu như cần, chúng ta cũng có thể thờ phượng. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thì nhạt cản ngủ yển thủy nhân, một chương 334, hai cái sâu là người. Không có lai like sinh hội, vẫn luôn là lai like sinh sẽ. Cố Tuấn Tinh thần bị lại một hạ mãnh liệt đòn nghiêm trọng, một mực thì có hoài nghi, nhưng không muốn khuynh hướng sự việc. Những thứ này ta tiến độ một mực biết thiết chi tử chính là hai hách chi tử, liên liên ở dị văn thế giới, ở ho ra mối bệnh sau đó, đây cũng không phải là bí mật gì. Hai hách chi tử khiến cho cả lụm học viện tiêu diệt, khiến cho mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Đung tha sinh mạng nữ thần, mà chuyển hướng cái gì đó chân thần, lể lể lệ lúng đầu. Những tin tức này là thật là giả? Có thật có giả? Cố Tuấn đã không thể nào phân biệt, quá nhiều chân tướng đều bị đã chôn vùi lịch sử trận phong. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng một điểm, lần nữa là có quang minh mặt lực lượng, cái đó thiết chi tử một mực vẫn tồn tại tại hai hách chi tử chính giữa. Đây cũng là tại sao, cho tới nay hắn đều có cơ hội, cho dù bây giờ, cái thế giới này vậy còn có cơ hội. Hệ thống, vậy cổ thần bí lực lượng vô danh, chắc là thiết chi chết kiệt tác. Hai hách, hai hách. Trong quần phong tiếng gọi ầm ĩ lại vang lên. Bốn phía đầy khắp núi đồi người áo bào đen toàn bộ đi tới, bất kể là trước thì có vẫn là mới vừa rồi mới xuất hiện, bọn chúng nhịp bước cũng đổi rất mau, vị súng pháo đánh nát rồi sau đó lần nữa ngưng hợp tốc độ vậy nhanh hơn. Cố Tuấn muốn làm chút gì, nhưng liền đi đầu góc mở ra hệ thống khí lực cũng không để được, ý thức đang đang mơ hồ, thân thể đang đang lay động. Hàm Tuấn, Lô thị Vũ tự nhiên có thể cảm giác được không tốt, đưa tay thì phải đem năng tinh thần lực cho hắn. Không, đi ra, Cố Tuấn trong lòng khẩn trương, lấy tới hơi nói ra một tiếng, không. Trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng đã ở mất khống chế, nàng nếu như cùng hắn tiến hành tinh thần liên hệ chỉ sẽ đem nàng vậy kéo vào vực sâu. Những người khác cũng là như vậy. Nghe được cái này một tiếng, nô thị Vũ tay dừng lại, nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ, ta có thể làm sao giúp ngươi?" Gió lớn gào thét, trong cánh đồng hoang vu cỏ khô bị cuốn xoẹt lên, nghi tức lực lượng đã cường thịnh tới một cái mới cao đỉnh, càng nhiều hơn người áo bào đen từ đất bùn lên ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt cầm khoảng cách kéo gần, hơn nữa phá hư liên hiệp quân đội chiến thuật trận hình, tình cảnh nhất thời đổ được hỗn loạn. xung phong đội hai vị đội viên ứng phó không kịp bị đánh ngã, chung quanh người áo bào đen xông lên đi, dùng trong tay mổ xẻ đao đi bọn họ trên mình không ngừng vọt. Đao tiếng kêu nghiêm túc như vậy nổ vang, vậy hai vị đội viên máu tươi theo cảm động mũi đao tung tóe. Cái này chừng 100 người đối mặt với cái này, hàng ngàn hàng vạn có thể không đoạn sống lại quái vật, đã là không có chút nào ưu thế về số lượng, bọn họ súng pháo căn bản không đánh lại tới. Hơn nữa một khi thành trận chiến, nổ súng không gian quá nhỏ. Quái vật có thể sống lại, nhưng bọn họ bị đạn đánh trúng, nhưng liền căn bản giao phó. Đương nhiên, rốt nước đội trưởng trợ rồ khở rồ cả bị mấy đạo máu thịt quái vật tấn công ở, chúng vệ cắn mặt hắn, hắn cổ, lại dùng đao thọt đi vào, máu tươi phun trào. À, trợ rồ khở rồ cả lại thiếu. Một đôi mắt đều bị mổ xẻ dao thập cái nát vụn, khai hỏa, đành ta. Xung quanh những thứ khác rột người trong nước nhân viên một trận bi phẫn gạt ghét, đồng thời hướng vị này đội trưởng điên cuồng khai hỏa, những bãi vật kia bị đánh nát, bọn họ đội trưởng cũng vậy. Số người tử trận đang nhanh chóng lên cao, bên kia FBM mở vị tiêu bởi vì trẻ tuổi ánh mặt trời mà ở toàn cầu đã khá có người ủng hộ hô ly đầy mạn tơ, vậy bị một đám người áo bảo đen chừng ngập. Vậy người da đen khối lớn đầu mặt cổ giở bỏ muốn đi cứu giúp đồng bạn, cũng bị đám kia người áo bảo đen phọt được máu thịt mơ hồ. Cảnh tượng xung quanh càng phát ra giống như là địa ngục, mà bọn họ thể lực và tinh thần lực cũng càng phát ra giảm đi. Muốn đánh cú cũ ấn cũng thay đổi được khó khăn, hơn nữa địch nhân quá nhiều, quá nhiều. Trừ tiếp tục cho Tiết Phách làm tim phổi hồi phục trương hỏa hỏa, cứu chữa trước đặng tích môn đã thúc, nhân viên y tế cũng đều đã đi vào chiến đấu bên trong, mà vậy 17 vị ngủ mê man tinh thần tan vỡ nhân viên vậy cho nên bị máu thịt quái vật từng bước từng bước giết hại. Tập Luân Du lát bị các hầu, hắn trước khi ngủ mê nói tiếng nói nhưng thật giống như lại lần nữa vang lên, ngày hôm nay chúng ta đều sẽ chết, chính là ngày hôm nay. Cùng lúc đó, gỡ rẳng Beta, Sơ Eddison cùng quan chỉ Huy Đe, chịu đựng, chịu đựng, nhưng bọn họ liền mình còn có thể kiên trì bao lâu cũng không xác định. Liên liên thấy quen dã man cùng chết không tức, mặc thanh bọn họ cũng có chút mờ mịt, đây không phải là giống vậy dị thường lực lượng, cái này căn bản không là. Hàm Tuấn, Hàm Tuấn. Lô thị Vũ không có bưng ha, mặc dù không đi chạm Cố Tuấn, nhưng vẫn gọi hắn tên chữ, nghĩ biện pháp giúp hắn chống nổi. Đây tuyệt đối là hữu dụng. Nếu như không phải là nàng kêu gọi, Cố Tuấn không biết mình ý thức còn ở đó hay không, có còn hay không lực lượng bất khuất tại vậy cổ hám. Vì vậy hắn vậy ở tiếp tục xem đồi bên kia, Lai Sinh sẽ nhân viên cơ hội toàn bộ đi vào địa đá, chỉ còn dư mấy cái hổng bảo người, liền những cái kia sâu lặn người vậy bắt đầu đi vào. Lai Sinh sẽ, lây lây lệ giáo đoàn. lớn cổn chặt chẽ dậy, những thứ này thành viên của tổ chức là có trọng hợp. Bởi vì hai hách chi tử, lớn cổn đều là lẫy lẫy lệ đứng đầu người làm. Cố Tuấn vừa muốn cái đó hệ thống, vậy hẳn là hắn ở Long Khảm đáy biển kích hoạt đến lẫy lẫy lệ lực lượng, cho nên kích hoạt trong cơ thể hai hách chi tử lực lượng, vậy kích hoạt thiết chi tử. Hồi tưởng lại hệ thống cấp cho khen thưởng, cũng chưa có rời đi những quan hệ này. Long Khảm vùng biển. Tâu hai điều. Hoặc giả là bởi vì loại này rời rạc trạng thái thoát khỏi trước loại người ý thức, Cố Tuấn tựa hồ hiểu vậy một quyển sâu lạnh người ngôn ngữ sách, có thể xem hiểu vậy khối chữ viết trên tấm bia đá cùng ký hiệu. Từ đó có thể thấy bởi vì nghi thức ma khuyết chương mở lớn bia đá bên trong cái đó vực sâu thế giới. Nơi đó có chứa rất nhiều vong linh, rất nhiều hiến tế người, các loại bất đồng sinh mạng. Hắn từ trong thấy được hai cái sâu lặn người như là mỉm cười khuôn mặt, mới vừa rồi nơi không thấy được khuôn mặt, nhưng cũng là do hắn đã từng quen thuộc hai cái khuôn mặt nơi thay đổi. Tiểu Tuấn, một cái dịu dàng giọng nữ vang lên, là một vị trong đó sâu lặn người đang nói chuyện, ngươi tới đây đâu, cùng nhau đi tới, rất không dễ dàng đâu. Một vị khác sâu lặn người là người đàn ông thanh âm, Tiểu Tuấn, ngươi lớn như vậy, cái này được. Cố Tuấn nhất thời rõ ràng, là bọn họ bọn họ ngay tại tấm bia đá kia bên trong, bọn họ sớm đã thành hiến tặng cho lớn cổn tế phẩm. Những cái kia văn kiện là cái gì? Hắn lớn tiếng hỏi, các ngươi giấu đi cái gì văn kiện? Văn kiện? Người phụ nữ thanh nhã vẫn dịu dàng, những cái kia văn kiện không phải đã ở ngươi đầu góc trong sao? Cố Tuấn biết, xác định là hệ thống tưởng tượng văn kiện, bị bọn họ lấy loại phương thức này trộm giấu đi. Cái hệ thống này là các ngươi làm ra? Không, chúng ta cũng không có như vậy lực lượng, đó là ngươi sinh ra đã có từ từ, chúng ta chỉ là giúp ngươi cầm nó tự chữa tốt, để cho nó có thể khởi động. Rõ ràng chỉ là ý niệm, Cố Tuấn nhưng cảm giác mình cặp mắt đỏ lên, cắn răng, tại sao, tại sao các ngươi muốn làm như vậy, các ngươi rốt cuộc coi là là người nào? Tiểu Tuấn, chúng ta đều là như vậy đứa nhỏ. Dịu da người phụ nữ nói, sinh ra chính là ở Thở Phượng lấy lấy lệ gia tộc, không có lựa chọn khác. Bất quá ta và cha ngươi ba một mực theo người khác không có cùng ý tưởng, cũng bởi như thế, chúng ta cùng đi tới. Các ngươi ý tưởng gì? Người bây giờ cũng biết, vô luận người phàm là thái độ gì, những lực lượng kia vẫn là như nhau tồn tại. Cái này giống như là lửa, ngươi có thể dùng nó hủy diệt hết thảy, nhưng cũng có thể dùng nó sáng tạo văn minh. Ở chúng ta bên người, người quá nhiều muốn đem lừa dùng cho hủy diệt, nặng gề gia tộc và tổ chức để cho chúng ta không thể nào làm chủ. Nhưng chúng ta vẫn là phải làm chúng ta nên làm, thiện thêm sử dụng lực lượng, tránh hủy diệt kết cục. Cố Tuấn có chút ngưng nổi lên nước mắt, phải không? Cho nên các ngươi đã làm cho gì? Những cái kia chuyện xấu sao? Chỉ là nháy mắt bây giờ, hắn thấy được một ít đi qua cảnh tượng, cùng một chuyện, nhưng là hắn trước kia không thấy tình huống. Vậy dịu dàng người phụ nữ một đao thoạt hướng thanh niên tung ra, đao cộng vào là tính đúng không có thương tổn đạt tới tận cùng chỗ hiểm, nếu như là do người khác tới, thông gia đã mất mạng. cũng là người phụ nữ này hết sức bảo vệ những cái người kia ngưỡng đứa nhỏ, sau đó vậy hết sức bảo vệ hắn, bảo vệ Đặng Tích Mân. Tại sao? Tại sao các ngươi không gia nhập tiên cơ cục? Hắn lẩm bẩm hỏi. Tiểu Tuấn, thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, chúng ta không phải người tốt." Người phụ nữ nói, "nhưng là chúng ta luôn muốn làm xong chuyện. Ngay tại ngày hôm nay." Người đàn ông kia cười một cái nói, "toàn đều là ngày hôm nay, để cho hai hắc chi tử yên tĩnh lại, để cho lấy lễ lễ hơn chìm nghỉ một ít ngày, như vậy cũng không mất là một cái tốt vô cùng kết cục." "Tiểu Tuấn, ngươi đi đi, chúng ta nhìn ngươi, chứng kiến cái nghi thức này." chung kết chúng ta những thứ này tà tiến độ. Cố Tuấn nước mắt rơi xuống, bỗng nhiên cảm thấy từ trong lòng bạo dâng lên khác một cổ lực lượng mới vắt gám, từ cây kia nhọn đỉnh, từ cái đó hệ thống. Cây kia nhọn đỉnh một mực không có ở đây đáy biển, mà ở hắn trong lòng. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bẳng sận tợn tới hột thẹt một trường 335 cây đa sổ độ. Máu tươi cầm hoàng dã nhuộm đỏ, bầu trời mây đen đã rất xuống, cầm dạo chơi ở trên đạo biệt lập mỗi một cái sinh linh hóa thành hư vô. Cỏ khô ở tử vong, cây tôi ở tử vong, đất ai cũng ở đây tử vong, nhưng có cái gì ở trong tử vong hiện lên. Nguy thức lực lượng ở rõ ràng tăng cường, mọi người bị tinh thần ảnh hưởng càng ngày càng nặng, bị áo bảo đèn quái vật loạn đao thọt người chết càng ngày càng nhiều, loại này nguyên thủy phương thức công kích nhưng ở tạo thành cực lớn đáng sợ. Đại quân từ 109 người chỉ còn lại 56 chục người còn có thể đứng, bọn họ đang co rút lại phòng tuyến, làm thành một vòng trống đỡ. Ở nơi này hỗn loạn bên trong, Cố Tuấn vẫn không có động, kỳ quái chính là vậy vẫn không có áo bảo đèn quái vật định công kích hắn. Cố Tuấn rốt cuộc là tình huống gì? Là thật đang tiến hành tinh thần chiến đấu, vẫn là tinh thần đã quét? Đến lúc này, trừ thiên cơ cục nhân viên, cho dù là những cái kia vẫn còn ở khích lệ tinh thần một các quan chỉ huy trong lòng cũng có vết rách. Đa vành đã cầm bọn họ cũng bao phủ, tiếp tục như vậy bọn họ cái này mấy chục người còn có thể chống đỡ lên bao lâu đây, tử vong đã lại nửa xa xôi. Nhưng Lăng Ngô Thỉ Vũ vẫn không có buông tha, vẫn đang kêu gọi Cố Tuấn. Nàng cùng hắn tinh thần liên hệ là nhất là chắc chắn, vì vậy vậy trước nhất nhận ra được hắn trạng thái tinh thần biến hóa. Có khác một cỗ lực lượng mới đột nhiên xuất hiện, khiến cho nàng tinh thần cũng theo đó rung lên. Hàm Vũ, nghe. Cố Tuấn rốt cuộc còn nói ra lời, khàn khàn, lại hết sức kiên định, cơ hội sẽ đến. Nhưng là cơ hội chỉ có một lần. À, Lô Thỉ Vũ vừa nghe, trong lòng nổi lên, biết đây sẽ không là cái gì tốt cơ hội. Ta phụ trách cầm tất cả những quái vật này gom lại một đống. Cố Tuấn xem xem máu thịt tung tóe xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào nàng trên mặt mũi, ngươi phụ trách mang mọi người đánh ra cỗ ấn, xem lần trước như vậy trùng kết cái nghi thức này. Những thứ này dụng cụ ngươi cầm, chú ý cảm ứng, tăng cường cỗ ấn lực lượng. Hắn cầm túi thân chữa bệnh bao giao đến tay nàng bên trong, những cái kia các loại dụng cụ đều ở bên trong. Hàm Tuấn, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Lô Thỉ Vũ cầm chặt cái này chữa bệnh bao, trong mắt có chút lệ quàng. nhưng ta không nói, ngươi không sống sót liền không nghe được. Ta tận lực. Cố Tuấn nhẹ nhàng đẩy Ngô thì vũ đầu một chút, liền hướng người trùng quanh hô, "Nghe tỉ vũ, nàng biết phải làm sao?" Bởi vì vậy cổ mới hiện lực lượng, bây giờ hắn thuộc về một loại vi diệu trạng thái tinh thần. Vừa duy trì tự mình, nhưng lại có thể hơi khống chế vậy chưa hoàn toàn tỉnh lại hắc ám lực lượng. Những cái này cổ mới hiện lực lượng cũng đang trôi qua, vác không được bao lâu, phải bây giờ sẽ hành động. Bây giờ liền tiến vào đến cái nghi thức này cuối cùng câu. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Cố Tuấn hướng gò núi bên kia đi ra ngoài, ngâm hô lên dị văn ngôn ngữ, "Trùng thư vận, lần nữa thành hình." Một câu nói đơn giản tiếng nói lại giống như sấm nổ vang, hắn lập lại ngâm thê, thanh âm quái dị nhưng tràn đầy lực lượng. Gió lớn cuốn lên trước mây đen, cái này một phiến trong thiên địa trong hoang dã, đột nhiên thật giống như tất cả sự vật đều bị cổ lực lượng này ngưng trệ một cái trước, giống như cầm thời không vậy lôi vào vũng bùn bên trong, liên hiệp quân đội tất cả người sống cũng cảm thấy mình cũng ở đây ngưng trệ một cái, thân thể không nhúc nhích được, ý niệm chuyển động cũng thay đổi được khó khăn. Bay tán loạn súng hỏa dừng lại, tiếng súng không vang lên nữa, bọn họ vốn cho là mình lập tức muốn nổ chết dưới đao, thế nhưng chút thảo bảo đèn quái vật nhưng cũng dừng lại. Sau đó, những quái vật này toàn đều đi chạy đi. Râu dao một ít bóng người đi ra, vây lại một ít bóng người vậy đi ra, đổ xuống đất mới vừa lần nữa ngưng hợp một ít bóng người giống vậy đi ra. Bốn phương tám hướng, tràn đầy núi khắp nơi, cái này từng đạo kỳ quỷ bóng người thủy xuống giao đi tới cùng một phương hướng, là Cố Tuấn đi tới phương hướng. Cố đội trưởng, chuyện gì xảy ra, là hắn lực lượng sao? Cái này không thể nào là lực lượng của phàm nhân. Gỡ rằng Beta, Dolina Gimen các người kinh ngạc, nhưng Lâu Tiểu Linh, không tiếc các người vậy không nghĩ tới như vậy. A Tuấn, có thể khống chế những thứ này hắc ám tạo vật? Mọi người bị ngưng tinh thần còn không có chuyển qua vài cái ý niệm, liền lại thấy tới là quỷ dị cảnh tượng. Ngay tại Cố Tuấn trước mặt trống trải trong hoang dã, những cái kia áo bảo đèn bóng người đi tới một nơi, thân thể đụng thân thể, tay chân đụng tay chân, nhất thời liền vặn vẹo dính liền đứng lên, phát ra không cách nào hình dung bộ dạng sợ hai tiếng vang, là xương bể tan cảnh, da thịt mục nát nhưng lại có xương tân sinh, da thịt mới rải mới có thể hỗn hợp ra tiếng vang. Những hắc bảo nhân kia vận hợp với nhau, một cái, hai cái, 10, mấy chục, 100 cái. Nhìn một màn này, rất nhiều người cũng sợ run trước, nhưng thiên cơ nhân viên nhất thời liền nhớ ra cái gì? Dị tai da là cơ thể con người dị cây đa. Máu thịt dán lại, tay chân xiên kẽ, những hắc bảo nhân kia nối thành một khối hình dáng chính là xem một cây bàn căn thác tiết cây đa lớn. Theo càng nhiều hơn máu thịt dính liền đi vào, cái này cây dị cây đa càng phát ra lớn mạnh, giơ lên trời đứng, thành một phiến liền mây đen vậy che đậy âm lâm. Không lâu lắm, trong cánh đồng hoang vu lại không có nửa điểm đơn độc đỏ nhạt máu thịt, toàn bộ đều tại nơi đó, toàn bộ đều thành dị cây đa một số. Ở nơi này gốc cây khổng lồ dị cây đa thân cây ở giữa, có một cái to lớn đen sẫm cây đa động, trong động có một tấm do máu thịt xây thành ghế ngồi. Mà từ cửa hàng tới mặt đất có cây mây kết thành vậy nước thăng, tất cả đều là do tay chân xoắn mà thành. Trên thân cây khắp nơi đều có đầu lâu, những đầu lâu kia có bất đồng khuôn mặt, có khâu cằn khuôn mặt, có sâu lặng người khuôn mặt, có tà tín đồ khuôn mặt, cùng, có cám ơn một mạng khuôn mặt, dị ú ý trời trong khuôn mặt, tiết phách khuôn mặt. Lúc này, mọi người giống như trải qua giấc yêu nơi trải qua, chỉ là liền nhìn như vậy, tinh thần liền một phiến cuộn loạn. Lại hơn xem mấy lần, bọn họ có lẽ thì phải rơi vào điên cuồng. Nhưng Ngô thị Vũ, không tiếc các người còn có thể chống, đạn thuốc bọn họ cũng đều chống, bọn họ còn hơn có A Tuấn giao phó hạ nhiệm vụ. Nghe không gặp gió lớn gào thét, ở giữa thiên địa chỉ còn lại tĩnh mịch. Kinh ngạc trong mắt của mọi người đột nhiên nặng hơn, liền nhìn như vậy Cố Tuấn đạp ở tay kia chân trên bậc thang, hướng cái đó cây đa động đi tới, mà không cảm giác. Hắn một đường đi vào cây đa trong động, đi vậy tấm máu thịt ghế ngồi ngồi xuống, mặt hướng bọn họ, giống như một cái gia miện là vương vương giả. Cố Tuấn tên này, rốt cuộc là người nào? Hoặc là nói đang thay đổi thành thứ gì? Gợn rằng bệ hạ bọn họ có chút không lạnh mà run, nhìn vậy cây lớn, cây kia động, thân ảnh kia, đó chính là chèn ép bọn họ lực lượng cường đại. Đương nhiên, cái đó cây đa động co rút lại, màu đỏ sẫm mơ hồ máu thịt từ bốn bề kề cận liền cô tuấn, cơ hồ chỉ là ngay tức thì, liền đem hắn cả người cũng cán nát, chỉ còn lại mặt hắn bàng còn hiện ra, cặp mắt kia, một nửa màu máu, một nửa hắc. Mà ở dị cây đa phía trước, đang lúc mọi người chúng quanh hoảng dã, xuất hiện như là ảo ảnh vô số quy sát bóng người. Những thứ này bóng người tất cả đều dữ thấp đầu, có chút chính là không đầu bóng người, có loài người, khác từng loại, có là thối giữa thi thể, có con là một bộ xương. Quy sát ở trước mặt nhất chính là mới vừa rồi chết đi tựa rồ khọ rồ cả, F.E. Edison, hổ ly đấy mạn tự các người, ở đó chính giữa cũng có cái phách. Mọi người đã bị mờ mịt che không, nhưng Lô Thị Vũ biết, cái đó vẫn là Hàn Tuấn. Hắn mùi vị vẫn còn ở, cái đó hắn vẫn còn ở. Là hắn. Hắn vẫn còn ở. Nang lẩm bẩm nói, đây chính là hắn chú ý. Lô Thị Vũ. Không biết là vậy cây gì cây đa phát ra âm thanh, vẫn là nàng nghe nhầm, nhưng nàng nghe được Cố Tuấn đang kêu nói, chuẩn bị xong, ngay bây giờ. Cố Tuấn ý thức ở vỏ mèo, vậy đang dãy rủa, một nửa là hắc ám lực lượng, một nửa là chính hắn. Đây chính là nghi thức cuối cùng, tất cả nghi thức lực lượng đều đã tụ ở chỗ này. Nếu như hai hắc chi tử thành công hạ xuống, liền sẽ lấy rễ cây đa làm thể, nó một cái bình thường hình thái. Bất quá bây giờ, vực sâu cửa còn bị hắn ý thức lực lượng cản trở, nhưng chính là hiện tại, chế nữa một hồi nói, hai hắc chi tử đèm không thể ngăn trở. Ngay bây giờ, các vị, Cố Tuấn cũng không biết mình thanh âm có hay không truyền đi, cảm thấy những cái kia hắc ám máu thịt đã đang chui vào hắn mỗi một nơi ra, chui vào hắn đầu góc, hắn đang cùng cái này cây rễ cây đa hợp làm một thể, hắn đang biến mất. Nhưng mà ta, không thể cứ như vậy chết đi. Cái thế giới này còn chưa tới lúc kết thúc, lẫy lẫy lệ, lệ còn được nhiều chìm ngỉm một ít ngày. Mọi người còn phải đi về ăn Tết. Hàm Vũ còn có chút lời muốn nói, ta còn có chút nói phải nghe. Cố Tuấn chợt gồ lên tất cả khí lực, đã sớm biết phải nên làm như thế nào, mở ra trong đầu cái đó thiết chi chết không lành lặn ngộp đẹp. Ầm một chút, khắc một cột quang minh lực lượng bạo trào ra, ngay tức thì cầm vậy hắc ám ý chí tạm thời để lại, đây chính là cơ hội. Bị ngừng trệ một cái trước cùng gió lay động, bị ngừng trệ một cái trước mọi người nhất thời tinh thần bâng lòng một chút. Ngay bây giờ, mau, không nên do dự. Lô Thỉ Vũ trong lòng cảm ứng nghe hắn nói tiếng, trong con ngươi lệ quang chớp động, nắm chặt một tay cạ lộp dụng cụ. Đánh cũng ấn. Nàng cao giọng kêu lên, nước mắt đẫm mất, toàn bộ người đánh. Thiên cơ các nhân viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng kết thành chiến trận, mà G Dạng Vệ tạ các người vậy rối rít không kịp suy nghĩ nhiều đi theo chỉ huy, cái này năm sáu chục người cùng ngút thì vô cùng nhau hướng vậy cây khủng lỗ kia khuất thân thể con người dị cây đa, đánh ra tinh thần cuấn. Một phiến trước lượng cũng ớn ầm ầm đánh, lại bởi vì cả lộp dụng cụ liên hệ lực lượng mà đổi được vô cùng cường thịnh, chênh chánh đánh trúng dị cây đa. Không phân rõ là gió gào ghét, vẫn là dị dung tiêu gào, vẫn là trời long đất lở tiếng vang, mọi người đang mất đi tình giác, trước mắt cũng là một phiến lay động. Hàm Tuấn, Hàm Tuấn, phải xuống a. Nghe được sao? Những lời đó ta bây giờ hay cùng ngươi nói." Lô thị Vũ tiếng kêu ở đi xa, Cố Tuấn cảm giác hết thảy đều ở đây tan rã, cảm giác được dị cây đa ầm ầm sụp đổ, bể thành mảnh vỡ. Chỉ là không biết mình, phải chăng cũng được một đống mảnh vỡ. Rất đau, rất nhiều tiếng lối, bất quá. Thẩm địa đá kia vực sâu cửa bị đóng lại, nghi thức kết thúc. Trước liền liền cái cuối cùng hồng bào người vậy đi vào bia đá hiến tế mình, lai xinh xẻ, hai hách chí tử, yên tĩnh lại đi, đợi trong địa ngục. Cố Tuấn trước mắt, cái đó không lành lặn ngộm đẹp cảnh tượng còn đang lấp lánh, rất xinh đẹp đây. Là lai hoa tiết. Cố Dương vậy đầy khắp núi đồi lai hoa cây cũng nở hoa, lan nữa cùng người nhà, lệ cơ á, bạn tốt bái phủ cá nhi các người cùng nhau bước chậm núi gian ngắm hoa, tiếng cười nói. Cùng mọi người quen thuộc cái đó thiết tri tự không cùng, đây chỉ là một phổ thông bình thường ngọc đẹp, thuộc về nhân tính ngọc đẹp. Hắn cười một tiếng, thấy lại hình như là mình ngọc đẹp, là tiết thu thu, là mình và Hà Vũ, Từ Hiên, Đản Túc, Đặng Tích Mân bọn họ, cùng nhau thưởng tháng cười nhạo. Ngọc đẹp cảnh tượng dần dần mông lung, ý thức dần dần tiêu tán. Những cái kia quang minh lực lượng, hắc ám lực lượng đều ở đây tiêu tán. Tấm màn rơi xuống, cái này một vở tuần kịch tấm màn rơi xuống. Cái này đồng dạng cũng là vừa ra tên là người tuồng. Phong thôi cảm nghĩ, Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt băng sơn tợn tùy hột kẹt một chương 336, đảo bên ngoài. Ba ngày, xã đảo Gomer thủy triều lên xuống, đảo bên thủy triều lên xuống ao khi thì bị nước biển lấp đầy, khi thì lộ ra màu đen nham thạch, cùng thường ngày độc nhất vô nhị. Bất quá ở nơi này, đảo nhỏ vùng lân cận trên mặt biển, ngày đêm đều có một chi hơn liên hiệp quốc hợp hạm đội đang qua lại tuần tra, phong tỏa cái hải vực này. Thủy thủy đoàn nếu như không phải là đích thân trải qua, đại khái vậy rất khó tưởng tượng. Ngay tại 3 ngày trước Mới mười mấy chiếc thuyền cấp cứu liên hiệp quân đội 172 người, những thứ này tất cả nước tinh anh ở lên bờ cái này nhỏ cô đảo sau không lâu, nhưng cái kia chim biển bay múa đầy trời, mà trên đảo nhân viên nói không thấy được chim biển, nhưng có báo dấu hiệu. Bởi vì lên đường trước liền tỏa thuật qua, hạm đội lúc ấy thì không chọn lựa hành động gì, chỉ là xem xét cùng với chờ đợi gọi. Về sau dị biến cụ thể là làm sao phát sinh, ai cũng không thể nói, lúc ấy hạm đội ra đa cùng tất cả dụng cụ đều bị một hồi cường kiến nhiễu, liên liên vệ tinh cũng chỉ có thể quay chụp một phiến mơ hồ vặn vẹo lẫn như. Mà dùng mắt thường nhìn thủy thủy đoàn thì bị tinh thần quấy nhiễu, nhưng biến hóa liền phát sinh ở vậy một hồi. chờ bọn họ tầm mắt hồi phục, tín hiệu vậy khôi phục, chỗ tòa này nhỏ trên đảo biệt lập đã không có một bóng người, 172 người kể cả những cái kia thuyền cấp cứu toàn bộ biến mất không gặp. Bỏ mặc xạ dạ đảo gỗ mơ có phải hay không giác yêu đã từng nơi đến chi địa, nơi này đều có dị thường. Biến cố phát sinh sau đó, lễ phục sinh đảo trung tâm chỉ huy cho hạm đội hạ tại chỗ đợi lệnh chỉ thị, để tránh nhiễu loạn liên hiệp quân đội hành động. Bất quá ở mấy ngày nay thời gian, trung tâm chỉ huy bên kia, các nước nhân viên cao tầng liền chẳng hội nghị và cái vả, ổn nào đều là tiếp theo phải làm sao? Là chờ đợi, là lên đảo, hay là đối với đảo nhỏ tiến hành hành động? FBM là chủ trương lên đạo vậy nhất phái, Thiên Cơ cục chính là chủ trương chờ đợi trận doanh. Không phải chúng ta thích tất loại, là cái này 2 năm chúng ta so các người có kinh nghiệm. Thông qua đường xa tham dự trước hội nghị, nơi đó bày rõ là cái gì không gian cấm vào, bất kỳ tùy tiện hành vi đều có thể đưa đến cộng vào sổ độ, vậy ở dị không gian bên trong người một cái cũng đừng nghĩ đi ra. Nhưng cũng là ở mấy ngày nay, dị lân bệnh tình hình bệnh dịch xuất hiện một phát, càng nhiều hơn tất cả giới danh nhân bị bệnh, tình thế phát triển được vậy mau cần hướng công chúng ra phó. Cho nên Thiên Cơ cục thông gia cũng thừa nhận to lớn áp lực, nội bộ thật ra thì vậy bắt đầu thảo luận phải chăng cần lên đạo. Dẫu sao như thế một mực chờ đợi không phải biệt pháp. Tình huống đang liên hiệp quân đội biến mất ngày thứ 5 phát sinh biến hóa. Hôm nay vào buổi trưa, một cái biến hóa để cho chiến đấu ở dị lân bệnh lâm sàng tiền tuyến nhân viên y tế cửa mừng rỡ như điên, người bệnh cửa ác ngựa biến mất. Những cái kia còn chưa làm qua thần kinh hủy tổn thuận mới người bệnh, đột nhiên cũng cảm giác côn trùng đều biến mất hết. Mà những cái kia làm qua hủy tổn thuận người bệnh, tinh thần cũng khá rất nhiều. Xem cám ơn một mạn như vậy còn đã làm cắt bỏ bệnh biến ra, thấy ra người bệnh trước có các loại cũng phát chứng, bệnh tình vậy rối rít có chuyển biến tốt. Loại biến hóa này nhắm thẳng vào hướng một cái khả năng Liên hiệp quân đội bên kia tiêu diệt nguyên nhân bệnh, thắng lợi. Toàn cầu nuôi cái trung tâm chỉ huy tác chiến vậy vì vậy bất động, mỗi một người cũng biết không nên cao hứng được sớm như vậy, nhưng mỗi một người chính là cao hứng. Dị Lân bệnh, cái này từ đầu tháng dậy ở toàn cầu lặng lẽ bạo phát bệnh lạ, tựa hồ lúc này kết thúc. Cứu viện ngành chuẩn bị sẵn sàng. Thông gia chỉ huy lễ phục sinh đạo bên kia, đạo bên trong đạo bên ngoài tốc độ giờ không giống nhau, liên hiệp quân đội tùy thời sẽ trở về, ngày hôm nay, trong vòng một tuần lễ, trong một tháng đều có thể chuẩn bị sẵn sàng liền không sai. Hạm đội đội cứu viện vẫn luôn ở tùy thời đợi lệnh trạng thái, bây giờ dĩ nhiên là hơn nửa lên tình trạng đối. Nhưng thông gia và bọn họ đều có chút không nghĩ tới, đến nơi này tiền trạng và tối thì có mới tình huống. Đảo nhỏ lại đến nước lớn lúc, nước biển mới vừa tràn đầy qua những cái kia thủy triều lên xuống, vợ tới trên đảo nham thạch, đột nhiên lại phát sinh một hồi vậ mẹo, hệ đội tín hiệu bị quá nhiễu, mà dùng mắt thưởng quan sát các nhân viên lại lần nữa bởi vì tinh thần một hồi đột phát trống khổ cùng hoảng hốt, cũng không thể bắt được quá trình biến hóa cảnh tượng. Khi bọn họ tầm mắt hồi phục, những cái kia mất tích nhiều ngày bóng người cũng đã xuất hiện. Có chút là lơ lửng ở trên mặt biển thi thể, có chút là ngã ở đảo nhỏ trên đất người, có chút còn đứng, lại có chút đặt ở thủy triều lên xuống trên đất đà cao độ mực nát. Mọi cái trong trung tâm chỉ huy, thấy như vậy một màn, mọi người đều trầm mặc, thắng lợi vui sướng nhất thời không còn gì vô tồn. Hành động. Thông ra sắc mặt vậy băng bó, cứu người, cứu người. Hết thảy đều ở đây hỏa tốc khai chiến, hết thảy lại là đều đâu vào đấy tiến hành. Hạm đội lên đã sớm đợi lệnh một đám cứu viện máy bay trực thăng lập tức cất cánh, mà ở đảo nhỏ bên mặt biển chờ đợi đã lâu cứu viện thuyền thuyền cũng đều lái qua đi, mọ vật người chết, cứu chữa người sống. Thương vong rất lớn, thương vong rất lớn. Trời ạ, bọn họ trải qua chuyện gì? Máy bay trực thăng ở trên trời hạng vô xuống, cái này nhỏ cô đảo giống như đồ tể tràng. Khắp nơi đều là rầm rề vết máu, những cái kia ngã xuống đất người chết đa số cũng cả người là tổn thương, có đầu, cổ cũng ngấu thịt mơ hồ thối hư, nhưng đó không phải là vết thương đạn bắn, giống như là bị đồ sắc bén tọt khoét thành như vậy. Trong trung tâm chỉ huy, FBM các nhân viên ầm ầm đông cổ, phải đi vào 62 người, nhưng bây giờ nhìn còn đứng FBM đồng phục bóng người chỉ có chừng 10 người. Nước ánh nước bên kia lại là rơi vào tĩnh mịch, bọn họ cơ hồ không tìm được dù là một đạo người nước mình nhân viên bóng người. Rút nước, pháp nước các người nhân viên nhìn tìm, cũng phát hiện mấy phe cũng là thương vong thảm trọng. Hơn nữa rất nhiều đội trưởng cũng cũng tử trận, tổng cộng phái đi vào 85 người, bây giờ cộng lại còn lại 20 người đến. Mặc cùng bộ đồng phục nhiều nhất vẫn là tiên cơ cục nhân viên, bọn họ phái ra 25 người, mà bây giờ nhìn qua vẫn là có hơn 20 người ở. Đa số người là đứng, có chút nhân viên y tế ngồi cho trên đất người bị thương cấp cứu. Ai bị thương? Trong gian lưu lỏng, không khỏi được cầm lấy ít rượu bình, từ ngụ từng ngực đổ rừng lại rượu. Vậy đang nhìn trầm tiến sĩ, Diêu Thế niên các người cũng đều nín thở, không muốn thấy bất kỳ một đạo quen thuộc bóng người biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Nhưng sự thật chính là sự thật, hiện trường hình ảnh và tin tức đang không ngừng truyền về, trung tâm rất nhanh vậy tiếp lên đến đảo đường nối, là Lâu Tiểu Linh làm đường nối. Cái này cũng ý nghĩa, so nàng chức vị cao hai vị quan chỉ huy, tuyệt đối trưởng chết. Lâu Tiểu Linh thanh âm khàn khàn ở trung tâm vang lên, không cứu lại được, người cũng cứng. Đặng Tích Mân vẫn còn ở cấp cứu, có hô hấp. Cố đội trưởng, lần này lại là hắn công đầu. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, tim đập hô hấp cũng bị mất, vẫn còn ở cứu trước. Đàn Túc nói có trong đầu xuất huyết, tình huống không lạc quan. Trung tâm chỉ huy nhất thời bị bất tức mây đen bao phủ, mọi người tạm thời rơi vào yên tĩnh. Nhưng thông gia Jun giọng đội la lên, "Cứu! Toàn bộ đều phải cứu, không cứu được cũng phải cứu." Hiện trường hình ảnh truyền ở trên màn ảnh lớn, đàn thúc, chư hỏa hỏa mấy người đang cầm hôn mê Cố Tuấn đưa lên bằng xà, nô thị Vũ, khổng tước mấy người theo ở bên cạnh. Cố Tuấn cả người giống như là từ hố trong bùn rút ra như vậy, tay chân cũng lộ vẻ được cứng ngắc, gương mặt không có chút huyết sắc nào, nhìn đã là chết. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thần La Mã đế quốc một trường 337, hệt mộ. A Tuấn tự chủ tim đập hô hấp dừng lại 2 tiếng 5 phút, làm qua điện chữ run, đánh tuyển thượng thật làm, cấm quản, vẫn đang làm lực bên ngoài ấn. Cánh quạt tung mù. cứ viện máy bay trực thăng cứu thương bên trong khoang thuyền, đàn thúc cho cấp cứu đoàn thể các đồng liêu nhanh chóng vừa nói đại khái tình huống, đoàn đội cũng là thiên cơ cục nhân viên làm chủ. Chu sở chính y học bộ khoa cấp cứu xuất thân, bây giờ cũng là chú thuật bộ thành viên chuyên gia Lưu Minh Phong đảm nhiệm đội trưởng, cái này hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên cùng Cố Tuấn, đàn thúc đều biết, chỉ bất quá phụ trách là hậu cần công việc cứu viện. Lưu Minh Phong vừa nghe trước, một bên cho cố định ở trên băng ca Cố Tuấn làm kiểm tra triệu chứng bệnh tật kiểm tra. Lần này đặc khiển đội tiến vào dị không gian sau cũng không có mất đi vật liệu trang bị, tiện mang theo thức máy khử trùng tìm tiện mang theo thiết máy hô hấp cùng đều còn ở, cho nên hiện trường cấp cứu cỡ cỡ chất lượng rất cao, hồi phục dự vật cho, điện giật trừ run, cắm ống khí quản liền do máy hô hấp thông khí, kéo dài ngực bên mà ấn. Đàn thúc bọn họ đã làm hết thể có thể làm. Chỉ là, đôi bên con người tàn lớn, đối với quang phản xạ biến mất, toàn thân bất thị tất cả phản xạ đều biến mất, bây giờ kết nối với tâm điện đồ vậy biểu hiện không tự chủ tim đập. Đã có 125 phút Đàn thuốc nói lúc ấy quyết chiến sau tình hình là bọn họ chậm một lát mới có thể khôi phục hành động, cho nên là ở Cố Tuấn lòng vô mau chóng ngừng sau đại khái 6 phút bên trong bắt đầu cấp cứu, như vậy cho dù là chất lượng cao cỡ buzzer, tỷ lệ thành công cũng chỉ có cỡ 10%. Hiện hành quốc tế tiêu chuẩn là tay không thực hiện tim phổi hồi phục thuật cấp cứu vượt qua 30 phút, người bệnh vẫn không có khôi phục là được tuyên bố tử vong. Hơn nữa tim đập dừng lại vượt qua 5 phút, bởi vì não cung cấp trong máu đoạn thời gian dài, tế bào não liền bắt đầu không hề có thể nghịch tính tổn thương. Điên chết chính là một ít người bệnh cấp cứu lại được tim đập hô hấp, nhưng trở thành người không có chi giác nguyên nhân. Cố tấn phía bên phải trán còn có rõ ràng ra nứt ra tổn thương dài đến 5 cm, cục bộ da sưng lên ư hặc, phía bên phải con ngươi hữu máu, có thể tổn tại lỗ nao tổn thương. So sánh cái này hai cái thương thế, hắn tay chân nhiều chỗ gãy xương đổ lộ vẻ được không coi vào đâu đáng ngại. Tình huống vô cùng không lạc quan. Lưu Minh Phong bọn họ đối mặt với trên băng ca cổ thân thể này, cơ bản đã có thể gọi là thi thể. Hắn còn chưa có chết. Đứng ở một bên một thì Vũ Kiên tiếng nói câu, nàng còn nắm những cái kia mổ xẻ dụng cụ, ta có thể cảm giác được, hắn còn chưa có chết. Đản thúc biết cục diện này đối với Ngô Cô Nương nhất là khó khăn, là nàng dẫn đánh ra cũ ân đánh tan liền vậy cây dị cây đa. Nhưng nàng trạng thái tinh thần coi như vững vàng. Bọn mặc ai cảm giác thế nào, cấp cứu đoàn đội cũng không có nghĩ tới bùng thả, bọn họ công tác vốn là cùng tử thần tranh đoạt sinh mạng. Hung chi mặc dù không nhiều gặp, nhưng đang bình thường bệnh viện phòng cấp cứu bên trong sát tâm nhảy dựng lại 23 tiếng người bệnh, thậm chí là còn có suất huyết não người bệnh cứu lại được sự việc, cũng không phải biết bao nhiêu thấy. Cố Tuấn còn không phải là người bình thường, mà bọn họ thì có tốt nhất chữa bệnh tài nguyên sử dụng. Ngoài ra hai vị người bị thương, đặng tích mẫn tình huống nhẹ một ít. phết nặng hơn một ít vậy sớm hơn một chút, nhưng mà hiện trường cỡ cỡ chất lượng cũng rất cao, cũng không thể bừng tha. Cùng lúc đó, chư hỏa hỏa cho Cố Tuấn tiếp tục làm lực bên ngoài ấn, có y tá lập tức dùng băng nóng bao lấy Cố Tuấn đầu lấy hạ nhiệt, khắc có y tá cho hắn tiến hành cắm đi tiểu quản. Lưu Minh Phong, đàn túc bọn họ cũng chặt nhìn quanh cái đó trong suốt đi tiểu túi, cấp cứu có đi tiểu liền có cơ hội, không đi tiểu đạo ra được căn bản là cứu không được. Làm đi tiểu quản một trận, liền thấy có sâu màu vàng sẫm nước tiểu đạo ra đi tiểu quản, tràn vào đi tiểu trong túi. Có cơ hội, có cơ hội. Đàn thúc nhất thời không khỏi kích động vui vẻ nói, mọi người tinh thần rối rít phấn chấn, nô thị Vũ sắc mặt cũng có chuyển biến tốt. "Đúng, còn có được cứu, nhớ đi tiểu tính." Lữ Minh Phong đối với y tá kiên quyết nói, những thứ này đi tiểu cũng có thể là cố tuấn trước khi hôn mê liền tồn tại ở bụng dưới, nhưng có đi tiểu bao giờ cũng là chuyện tốt, lại nói, trên thuyền bên kia đã chuẩn bị xong làm mệt mộ, một chút đi để là làm. Mệt mộ chính là bên ngoài cơ thể màng phổi dưỡng khí hợp, nguyên lý là dùng ống cầm người bệnh tĩnh mạch nối liền tương quan nhân công tim phổi máy móc dụng cụ. cầm tĩnh mạch máu dẫn tới dưỡng khí hợp khí tiến hành nhân công dưỡng khí hợp, sau đó động lực bơm lại đem những thứ này dưỡng khí hợp máu chạy trở về người bệnh trong cơ thể, duy trì bộ phận cơ năng, trợ giúp tim phổi hồi phục. Loại này bên ngoài cơ thể tuần hoàn ở trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn thay thế tim phổi, có thể nói là trọng chứng cấp cứu cuối cùng một tay. Bất quá bởi vì dụng cụ đắt tiền, hơn nữa làm việc kỹ thuật độ khó, có dụng cụ cũng cần có đặc biệt học bổ túc lệ mổ đoàn đội mới được. Cho nên trong nước bệnh viện tam giấc cũng không phải mỗi nhà cũng có thể làm mệt mồ, thành thục đoàn đội rất ít. Nhưng cái này không phải là khu chụp hạm lên đợi lệnh cấp cứu đoàn thể vấn đề. Tâm huyết quản nội khoa tim ngoại khoa, tham gia khoa, khoa cấp cứu, thuốc mê khoa, thần kinh ngoại khoa, thần kinh nội khoa, khoa chỉnh hình, hô hấp cùng nguy hiểm trầm trọng chứng y học khoa. Rất nhiều môn học trên trăm vị giáo sư chuyên gia tạo thành đoàn đội, có chút đang ở hiện trường, có chút thì ở đường xa đường nối, cái này hệt mộ nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Cố Tuấn cái mạng này có còn hay không, bây giờ liền trông cậy vào cái này. Chỉ cần tiếp nối hệt mộ, cho dù Cố Tuấn thật đã là một cỗ thi thể, cũng không để cho hắn nhanh như vậy mục nát. Mà tiết phách giống vậy vậy biết làm mệt mộ tiến hành tứ vãn. Người bệnh hôn mê tồn tại dị thường lực lượng ảnh hưởng sao? Lưu Minh phong đây là lại hỏi. Đản thúc một lần muốn tình hình lúc đó, cũng có chút giận cả tóc gáy, lại A Tuấn cầm hắc ám lực lượng tụ chung một chỗ, hắn căn bản bị cănướp, chúng ta mới có phản kích chiến thắng cơ hội. Cũng là như vậy tạo thành hắn từ trời cao rơi xuống, những thứ này gãy xương và chán tổn thương cứ như vậy tới. Tinh thần cũ ấn vậy đánh rồi, lọc sạch đá vậy dùng qua, cũng biểu hiện Cố Tuấn cũng không có bị tinh thần ăn mòn tình huống. Cái này thì phải do Ngô thì Vũ tới nói một chút cảm giác, ta cảm giác không có, hắc ám lực lượng một lần cơ hội nốt hắn. Nhưng thời điểm sau cùng, những lực lượng kia đã bị đánh tan, hắn mùi vị vẫn là mặn, không như vậy mặn, nhưng vẫn là vị mặn, chính là hắn. Lưu Minh Phong các người gật đầu một cái, chỉ mong là không có, nếu không tình huống thì có quá nhiều ẩn số. Từ nhỏ đạo cất cánh còn không dùng 5 phút, máy bay trực thăng liền đáp xuống khu chụp hạm trên bong, bọn họ lập tức cầm trở cố tuấn bằng sạ mang đi ra thả vào cấp cứu trên giường, sớm ở bong thuyền chờ đưa đón nhân viên liền đẩy cấp cứu giường đi trên hạm bố trí hệt mộ phòng giải phẫu chạy như bay, lực bên ngoài ấn kéo dài không thể ngừng. Sớm 1 phút, hoặc trễ 1 phút, đều có thể quyết định người bệnh sống hay chết. Cơ động đặc hiện đội tiền tuyến chiến đấu hoàn thành, bọn họ hậu cần chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhất định phải toàn lực bắt lại thắng lợi. Mà ở trung tâm chỉ huy bên kia, thông gia Giư thế nhiên các người cũng ngưng sắc mặt, thông qua màn ảnh lớn nhìn cấp cứu hiện trường. Rất nhanh, Cố Tuấn liền bị đẩy tới hệt mộ phòng giải phẫu, y tá cầm hắn đồng phục đổi thành bệnh phục, đã sớm chuẩn bị xong giải phẫu đoàn đội lập tức chạy. Bước đầu tiên là làm cổ động tĩnh mạch cầm ống, cũng là giải phẫu chủ yếu nhất, khó khăn nhất một bước. Đang kéo dài ngực bên ngoài ấn đồng thời, bọn họ muốn đi Cố Tuấn bắt đùi mở lỗ nhỏ, tìm được hắn cổ động mạch và cổ tĩnh mạch cũng hoàn thành cầm ống, lại dùng to giải nối liền quản liền hướng lệt mô máy móc. Bước này một cái không tốt thì sẽ đưa đến người bệnh chảy máu nhiều, chẳng những chế ngại cấp cứu thời gian, còn để cho tình huống hỏng bét hơn cao chút. Lúc này, đèn dùng cho việc giải phẫu chiếu sáng, ở siêu âm dưới sự dẫn đường, mặc màu xanh da trời vô khuẩn giải phẫu dùng mười mấy bác sĩ y tá vây quanh nằm ngang ở trên bàn mổ Cố Tuấn làm việc. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã Đế quốc một chương 338, 90 cự tự nhất xanh. Vậy đổi vô khuẩn dùng nốt thì Vũ đứng ở bên ngoài phòng giải phẫu trên hành lang, xuyên thấu qua trên cửa cửa sổ nhỏ, có thể nhìn quanh đến bên trong tình huống. Điều này hành lang xếp đặt ba cái phòng giải phẫu, trong đó hai cái đều có cấp cứu đoàn đội bận dữ sống, cho Cố Tuấn tiết phách làm mệt mồ. Bên hành lang trừ dựa tay đài, còn thiết lập có một hàng nghỉ nơi ghế. Đối diện treo trên tường mấy khối màn ảnh, thực thì ba chiếc trên bàn mổ phương và bên cạnh vài cái máy thu hình vô hình ảnh. Một ít thế cho nhân viên y tế và chú thuật nhân viên đều ở đây trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tuy thời có thể đi vào phòng giải phẫu. Đản Túc, Chư Hỏa Hỏa cũng là ngồi ở trên ghế, mặc dù mong rằng trước màn ảnh, nhưng cũng đã sớm là kiệt sức. Không chỉ là trải qua trên đảo nhỏ hết thảy, kéo dài làm ngược bên ngoài ấn là rất tiêu phí khí lực, bọn họ và những người khác trước đây thay phiên để ép hơn 2 tiếng, thật ra thì rất sớm đã dùng hết sức cuối cùng một tia khí lực, nếu không phải còn có ý chí chống, căn bản duy trì không được đoạn này thời gian. Đản Túc, thì Vũ Tình huống gì? Lúc này, Lâu Tiểu Ninh từ trước phòng bên kia bước nhanh chạy tới, không tiếc mặc thanh mấy người theo ở phía sau. Bọn họ chỉ biết là bên này là mê môn, mà có tự chủ tim đập hô hấp đặng tích mần trước tiến hành một ít hình ảnh kiểm tra, lại chuyển vào trọng chứng phòng giám hộ. Đều còn ở làm mạch máu tích hợp quản mỡ ra lối đi. Đàn thúc nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trong màn ảnh hình ảnh, "A Tuấn bên này mở miệng, tìm được mạch máu. Cái này được, chỉ như vậy, lợi hại." Hoàn thành đâm đưa quản trên hành lang bác sĩ y tá cửa nhỏ nhỏ ở khu đích đặng hạn, trung tâm chỉ huy bên kia cũng xách dàn nồng cao tinh thần, bước này rất thuận lợi, coi như là một tốt bắt đầu. Lâu tiểu linh đi tới ngốt thì vũ bên cạnh, con mắt trái vậy đi trên cửa vậy cánh cửa sổ nhỏ bên trong nhìn một chút, chỉ gặp ban mổ bên vây đầy nhân viên y tế. Từ những cái kia quần áo lam trong khe hở mơ hồ thấy được trên bàn mổ cô tuấn, hợp với túi máu, từng chút các loại, vậy hợp với tâm điện giám hộ nghi, thuốc mê cơ hội cùng một đống dụng cụ, có y tá đang cho hắn làm ngực bên ngoài ấn, có bác sĩ cho hắn xử lý tay chân ngoại thương, dĩ nhiên cũng có bác sĩ đang làm đầm được quản. Ở trong phòng giải phẫu Cố Tuấn bình thường là đứng tại giải phẫu bên đài nghiêm túc bận rộn cái đó, mà không phải là giống như bây giờ. À, Lâu Tiểu Ninh không khỏi khẽ thở dài tiếng, tốt biết bao một người, nhưng như bây giờ, còn có tiết phức cũng vậy. Lúc này, màn ảnh loa truyền ra bên trong lệt mộ đoàn đội bác sĩ mỗi chính lạc đức thanh âm, dụng cụ dự xung lên. Trong phòng giải phẫu một nhóm người nhân viên là đặc biệt phụ trách làm việc điều giáo những cái kia hệt mộ dụng cụ, hắn tham số rất nhiều, không ngừng biến hóa, lòng phổi hệt mộ nhiều hệ thống ảnh hưởng lẫn nhau phải là nhận tương ứng huấn luyện nhân viên mới hiểu, hơn nữa phải tùy thời nhìn chằm chằm, tùy thời điều chỉnh, những thứ này đều là hệt mộ điểm khó khăn. Dũng cụ dự sông lên sau đó, bác sĩ mổ chính lạc Đức lúc này cầm mạch máu bên trong ống dẫn cùng nối liền quản tiếp nối, phòng giải phẫu trong ngoài mọi người giờ phút này cũng trong lòng thận trường, hết mổ bắt đầu vận chuyển. Hết mổ có hai loại chủ yếu truyền lưu phương thức, một loại là kinh tĩnh mạch cầm máu đưa tới, dưỡng khí hợp sau bơm nhập các một cái tĩnh mạch, đây là vở vở truyền lưu, thích hợp vô tâm bệnh ngừng nhảy nguy hiểm các bệnh, một loại khác là kinh tĩnh mạch ra máu, cuối cùng đưa về động mạch, đây là vai truyền lưu, thích hợp tim phổi chức năng có vấn đề, có lòng bệnh ngừng nhảy nguy hiểm các bệnh. Nhưng nếu như người bệnh tim ở siêu âm chẩn đoán hạ hoàn toàn ngừng nhảy vượt qua 3 tiếng, Bởi vì va kiểu mẫu hạ tim phổi vết dịch dừng lại mà rất dễ dàng sinh ra huyết xuyên và phổi sưng nước, cho nên liền được cho người bệnh lập tức làm mổ nội tuần, đi tim làm đưa quản đổi là A A A chuyển lưu tiểu mẫu. Cấp cứu đoàn đội cho cô Tuấn chức làm chính là va kiểu mẫu. Đạn thúc bọn họ từ trong màn ảnh chỉ gặp vết dịch màu đỏ sẫm từ ống dẫn đưa tới, đó là cô Tuấn trong cơ thể máu. Tĩnh mạch máu bởi vì chứa dưỡng khí tính thấp vốn là màu đỏ sẫm, nhưng bây giờ hắn đó cũng quá tối, gần như đã biến thành màu đen, giống như sắp sền sệt độc lại. Đạn thúc nhất thời không có phần kia kích động, có chút mờ mịt tối tăm hô một hơi, nhìn máu này, làm bác sĩ trong lòng đều có mấy Không phải cựu tử nhất xanh, a Tuấn lúc này là 90 cựu tử nhất xanh. Bây giờ không chỉ là tim phổi hồi phục và trong đầu vấn đề, hắn mỗi cái bộ phận chức năng hẳn đều đã bị nghiêm trọng thiếu máu thiếu dưỡng khí tính tổn thương, các loại cũng phát chứng thật là đang ở trước mắt. Trên hành lang rất nhiều nhân viên y tế đều ở đây âm thầm than thở, những cái này chút than thở chồng lên nhau, mọi người liền cũng có thể nghe được. Cùng, Cùng lúc đó, những cái kia tính mạch máu đi qua thiết bị dưỡng khí hợp sau đó, thông qua động mạch ống dẫn trở lại Cố Tuấn trong cơ thể, hoàn thành cái đầu tiên tuần hoàn. Ở hết mộ thành công nối liền sau đó, đoàn đội đối với Cố Tuấn ngực bên ngoài ẩn mới dừng lại. Cho dù người bệnh có thể vì vậy khôi phục tim đập, phải tốn bao lâu thời gian đó là nói không chừng, có vài người vừa cầm lên ệt mồ lại lần nữa nhảy, có vài người vài giờ, mấy chục giờ. Mà bây giờ tâm điện giám hộ nghi trong màn ảnh, Cố Tuấn Tim vẫn không gặp có tự chủ động tĩnh, lực bên ngoài ấn dừng lại, chính là một cái đường thẳng. Còn có gần phân nửa giờ. Đản Túc nói, "A Tuấn có thể có một chút điểm tâm nhảy, cũng không cần mở ngực." CT dụng cụ đã sớm vận vào phòng giải phẫu, ở nơi này chủ nệt mồ trong trạng thái, cấp cứu đoàn đội cho Cố Tuấn làm lộn nao CT, chẩn đoán chính xác trong đầu lớn diện tích ra máu. Giải phẫu mổ hóc muốn lập tức tiến hành. Bởi vì mở lựa thuật vậy tựa hồ thế phải làm, những cái kia gãy xương cắt ra phục vị thuận xếp ở phía sau. Bên kia, Thiết Phách không có suất huyết não và gãy xương tình huống, ệm mộ làm được vậy rất thuận lợi, nhưng huyết dịch tình huống so Cố Tuấn còn muốn gay go, tất cả khí quan tổn thương nặng hơn. Ai, không nhìn không nhìn. Đàn thúc đứng lên, kêu gọi Ngô Thị Vũ các người, chúng ta ở chỗ này cũng không giúp được, đi ra ngoài bong thuyền thổi một chút gió đi. Đàn thúc chủ yếu là sợ Ngô Thị Vũ tinh thần không chịu đổi, nhìn như vậy A Tuấn lại một sọ lại mở ngực, liền chính hắn vậy không chịu đổi, A Tuấn sẽ bị cạo đầu trọng phát, cắt ra da đầu, đi xương sọ chui động, lại đem xương sọ cứ mở. Đản thúc, ta khá tốt." Lô thị Vũ lại nói, "Ta muốn ở lại chỗ này, ta cảm rất hắn có thể thấy, như vậy có thể cho nhiều hắn một ít chống độc lực." "Được rồi được rồi rồi." Đản thúc vậy không miễn cưỡng, "Ở lại chỗ này khó chịu, đi ra ngoài cũng khó chịu, theo nàng ý nghĩa tới đi." Lâu Tiểu Linh, không thước bọn họ một cái cũng không có đi, mọi người ngồi ở trên ghế, vừa ngắm trước trong màn ảnh tình huống giải phẫu, một bên có liền khoác không liên khoác nói nói. Nhưng chính là vào lúc này, tới gần cố tuấn tim đập hoàn toàn dừng lại 3 tiếng thời điểm. Một tình huống để cho phòng giải phẫu bên trong một phiến kích động tiếng vang. Để cho trung tâm chỉ huy bên kia phấn chấn sôi trào, cũng để cho trên hành lang bọn họ đột nhiên toàn bộ người đứng lên. Tim còn đập, người bệnh xuất hiện tự chủ tim đập phản ứng. Khối kia tâm điện giám hộ nghi trong màn ảnh, lại nữa chỉ là tĩnh mịch thẳng tắp, mà có một chút xíu yếu ớt phập phồng, Cố Tuấn tim lần nữa nhảy lên. Tên này thật có một viên tốt bụng bẩn à. Lâu Tiểu Ninh kích động nói, không phục cũng không được, không cần mở ngực, chuyện tốt, chuyện thật tốt. Đàn thúc cũng ở đây luôn miệng vừa nói, mặc dù tim hồi phục không đại biểu A Tuấn liền sống lại, nhưng tuyệt đối đại biểu có cái này cơ hội, hơn nữa tránh khỏi một chàng mổ ngực giải phẫu, tránh khỏi càng nhiều hơn cũng phát chứng, quá tốt. Tuyệt đối à tuyệt đối, ngươi có thể học một chút ta. Hô. Lô Thị Vũ lúc này mới giải hô một hơi, đi cái ghế ngồi xuống, ta còn lấy là chờ lát có thể thăm hắn trong lòng cũng có cái gì đây. Còn có thể có cái gì? Thông ra thanh âm từ điện thoại vô tuyến truyền ra, chẳng lẽ còn mới có thể có ta lão thông sao? Mọi người đắng bên trong có chút mỉm cười, thực vậy trận chiến này còn không có đánh thắng, còn muốn đánh lên rất lâu. Nhưng là bây giờ, bọn họ thấy được hy vọng. Mọi người quốc khánh vui vẻ, cầu một tấm phiếu hàng tháng. Diệu thủ tâm ý dị hẻ này nhẽ đi ở hụ tạm mịt 1 chương 339, trong đầu tụ mê mê đồng. Hơn Liên hiệp quốc hợp quân đội lần nữa xuất hiện ở xạ dạ đảo Gomer, là ngay khi thời gian năm 2021 tháng 9 ngày 18. Ngày này trạm vạng tối 1812, cấp cứu đoàn đội tại giải phẫu phòng bắt đầu cho cố Tuấn Lamên mô, hắn ở 1837 khôi phục yếu ớt tim nhịp đập, phản ảnh buồng tim cũng có giúp lại bơm máu chức năng ép trị giá chỉ có 10%, mà bình thường trị giá là 5070, bởi vì hắn phía bên phải nghịch diệp đại diện tích ra máu, tư khấu lộ vẻ bác sĩ mổ chính thần kinh ngoại khoa đoàn đội ở 1842 cho hắn bắt đầu làm nghịch diệp khai lô thuật. Làm vết cắt, mở da múi, xương sọ khoán lỗ, mở cột múi chừ con núi, cắt ra cứng rắn náo màng, thanh trừ máu sưng, khâu lại, dẫn lưu. Bởi vì liền hắn bệnh tình cân nhắc, nếu như cất giữ con núi, đưa tới lô đệ cao, sau khi giải phẫu não sưng nước cũng cũng phát chứng nguy hiểm lớn hơn, vậy thì cần hai lần giải phẫu, vậy cũng có thể sẽ ép vỡ màng hắn, cho nên đoàn đội lựa chọn trừ con núi. Hắn bên phải ngạch một số đầu lâu không có, da đầu hạ chính là cứng rắn náo màng, nhìn gần nửa bên trán mềm nhũn sụp đi xuống. Nếu như hắn có thể chống đỡ được tới đây, sau này làm tiếp xương sọ thuật chữa trị. Bởi vì hắn không có những thứ khác nào áp chế nứt da tổn thương. Vì vậy trang này mổ xọ thuật chỉ dùng bốn cái hơn giờ liền xong thành, giải phẫu kết thúc tại ngày này 2256. Ngay sau đó, chuyên gia về xương xương Vương Huy Khang lãnh đạo khoa chỉnh hình đoàn đội nhận lấy thần kinh ngoại khoa bản mổ chủ lực vị trí. Bọn họ cho Cố Tuấn tiến hành nhiều chỗ mềm tổ chức thanh xương lại thuận, xong thượng chi trưởng, xương ngón tay, nạo, xích cốt, bên trái nửa người dưới bắp chân cốt sàn cùng hơn cái vị trí gãy xương cắt da phục vị bên trong cố định thuận, còn có vai khớp xương gọi vị cắt da phục vị thuận. Các thầy thuốc từ hắn những vết thương này thế có thể đoán được, Cố Tuấn lúc ấy từ trời cao rơi xuống là hai tay trước chạm đất chống giữ chống đỡ. Sau đó bên phải ngạch dập đầu một chút, chân trái chống giữ chống đỡ, vì vậy lên chi thương thế nặng xuống chi thương thế nhẹ. Cũng đang bởi vì bên phải nửa người dưới không có gãy xương tình huống, cho Hệt Mộ một cái lý tưởng va chuyển lưu cắm ống vị trí. Những thứ này giải phẫu lục tục làm, một làm chính là 22 giờ, đến khoa chỉnh hình đoàn đội nhiều người nhân viên dừng lại lúc, đã là tháng 9 ngày 19 buổi tối 2125. Ở chỗ này thời gian, Lưu Minh Phong mang theo Hệt Mộ đoàn đội vẫn đối với dụng cụ tham số làm xem xét và điều chỉnh. Những thứ này giải phẫu cho hệt mộ ổn định vận hành mang tới càng nhiều hơn vấn đề khó khăn, cũng may đoàn đội có phong phú kinh nghiệm, đối với Cố Tuấn tim phổi giúp đỡ, tay chân máu cung cấp đạt tới chạy trở về cũng duy trì hài lòng. Khoa tim và ngoại khoa tim Lý Thành, tâm trách lệ cùng chuyên gia nhân viên cũng không dám có từng giây từng phút bất lòng. Cố Tuấn mặc dù khôi phục tự chủ tim đập, nhưng là mà sao tuần hoàn đạt tới nhịp đập cực kém, chạy máu động lực học chập chờn lớn, một cái như vậy mới 22 tuổi người tuổi trẻ tim, hơn nữa lần trước kiểm tra sức khỏe kết quả tim hắn thật là có thể nhảy đến 120 tuổi. Bây giờ, nhưng xem tùy thời muốn cơ tim tắc nghẽn và tâm lực suy kiệt. bất quá ở đoàn đội hết sức chiến đấu hăng hái hạ, trong giải phẫu hắn không có phát sinh hai lần tim mau chóng ngừng, chạy máu động lực học xu hướng tại vức vàng, tim ép trị giá đưa lên đến 20%, vậy khôi phục yếu ớt tự thở. Đến lúc này, cấp cứu đoàn đội rốt cuộc có thể nói, mình đánh thắng từ vực sâu tối om bên trong đoạt lại cố tuấn thứ nhất chiến đấu. Phong giải phẫu, trung tâm chỉ huy, trên hành lang tất cả mọi người đều hơi tùng ra một hơi, nhưng về sau sự việc vẫn là chứng minh sau khi giải phẫu là rất dài khảo nghiệm. Ở ngày 20 tháng 9 buổi sáng, cố tuấn ép trị giá lại lần nữa hạ xuống tới ậm, IT 10, ngư phiến biểu hiện hắn đôi bên lồng ngực có hàng loạt tích dịch. Đôi phổi rỉ ra có viêm chứng bị nhiễm, còn có điện giải chất rối loạn các loại triệu chứng. Cấp cứu đoàn đội lần nữa đến bàn mổ bên xử lý những thứ này cũng phát chứng, cái này lại một chiến đấu hăng hái lại là hơn 30 giờ. Ngày 21 chính là năm này Tết Trung thu, bọn họ là ở trong phòng giải phẫu vừa qua, nô thì vũ, đàn thúc các người cũng đều ở khu chụp hạm lên vừa qua. Cố Tuấn Mộ sợ thuật hoàn thành chất lượng cao, không có xuất hiện sau khi giải phẫu cũng phát chứng, đây có lẽ là chỉ hai chuyện tốt. Một cái khác chuyện tốt là hắn đệt mộ đưa quản chỗ không có dướu máu, vậy chưa cho bên phải nửa người dưới tạo thành sưng lên. Trúng nổi bắt đầu mấy ngày nay Cố Tuấn bệnh tình liền hướng tốt phương hướng đi, mà đoàn đội tiếp tục hộ lý. Đến sau khi giải phẫu 1 tuần thời gian ngày 25, FPT giá tăng tới 30%, thoát khỏi trọng độ giảm thấp, rồi đến sau khi giải phẫu 2 tuần thời gian tháng 10 ngày 2, FPT giá tăng tới 40%, nhẹ độ giảm thấp, tim đã là thoát khỏi nguy hiểm. Thân thể của hắn khác chỉ tiêu vậy đã ổn định, vì vậy ở hết mộng 14 ngày sau, đoàn đội cho hắn rút lui trừ cái này cá thể bên ngoài tuần hoàn, cùng đem hắn chuyển nhập ICU phòng bệnh. Lúc này, Cố Tuấn bọn họ cũng bị trở về thành phố Đại Hoa Thiên Cơ cục trụ sở chính tiến hành sau này chữa trị. Đặng Tích Mân ở tháng 9 ngày 23 lúc cũng đã tỉnh lại rồi, mặc dù có chút triệu chứng nhức đầu, nhưng thần trí không thành vấn đề, vậy không nguy hiểm tính mạng, bất quá nàng rất trầm mặc. Thấy rằng nàng ở lần này trong hành động biểu hiện, nàng chính thức trở thành Thiên Cơ Cục chú thuật bộ một thành viên. Thông gia các người cũng đối với nàng gửi lấy kỳ vọng rất lớn, hy vọng nàng có thể phát huy đầy đủ ra mình tiềm năng, đèn mù Cố Tuấn không có ở đây lúc chống chỗ. Nhưng tạm thời nàng còn cần tiếp nhận rất nhiều khôi phục chữa trị. Đặng Tích Mân tỉnh lại để cho mọi người cũng cao hứng vô cùng, mà ở ngày 6 tháng 10, tâm tình của mọi người lại rơi vào đáy cốc. Đây là tiết phách làm mệt mỏi sau thứ 10 tháng ngày. Xuất hiện huyết dịch bị nhiễm, cũng phát gan, thận cùng hơn bộ phận suy tuyến, chữa bệnh đoàn đội đã là hết hết thể thủ đoạn cùng cố gắng, nhưng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Ở tối hôm đó 2336 phút, đoàn đội tuyên bố Tiết Phách tử vong. Tin tức này đối với Thiên Cơ cục mỗi một vị mà nói, đều là vô cùng nặng nề. Tiết Phách, thành phố Đông Châu săn ma người tiểu đội đội trưởng xuất thần, đã sớm trưởng thành là chú thuật bộ Thiên Cơ cục qua trọng yếu nhân tài, từ chẩn tại 39 tuổi. Cố tuấn tình huống bên kia vậy không là quan, tim đập hô hấp cũng khôi phục, thuốc tê đã sớm vãi, ý thức nhưng vẫn không có tỉnh lại, não điện đồ cũng không gặp có cái gì dấu hiệu. Cơ thể đều ở đây chỉ hướng nào có thể chết, hắn cơ thể còn sống, nhưng hắn lại cũng không sẽ tỉnh lại. Loại này não thần kinh vấn đề, các chuyên gia cũng đều không thể nói, có thể bệnh viện tỉnh không được, cũng có thể ngày mai sẽ tỉnh, hoặc là một năm sau, 10 năm sau. Thời gian mỗi ngày đã qua. Ở hắn hôn mê thứ 30 ngày tháng 10 ngày 18, vẫn là không có tỉnh lại. Ở nơi này trời, thiên cơ cục cho tiệc phách cử hành tang lễ, hạ táng tại thiên cơ liệt sĩ lâm viên. Tất cả mọi người tham dự, nhưng Cố Tuấn vẫn mặt. Ở hắn hôn mê tiến vào thứ 60 ngày, vỗ phiến kết quả biểu hiện hắn gãy xương khôi phục hài lòng, chữa bệnh đoàn đội cho hắn lục tục tháo bỏ thay cao. Cho dù Cố Tuấn có thể đã là người không có tri giác, trong đoàn đội bệnh phục khoa nhân viên cũng không có bưng lọng, mỗi ngày là hắn đúng giờ xoay mình, đấm bóp đợi một chút, tận lực duy trì hắn cơ năng. Vì vậy mặc dù hắn cả người gầy một vòng lớn, lại không có toàn thân bất thị thèo rút trình độ. Ở hắn hôn mê thứ 90 ngày tháng 12 ngày 18, ngạch diệp khai lô thuật sau khi giải phẫu 3 tháng, đoàn đội cho hắn làm xương sọ thuật chữa trị, dùng loại trước mắt tốt nhất xương sọ tự chữa vật liệu tụ mê mê đồng, cùng xương người không kẽ hở đối liền, các nhiệt, độ cứng cùng tính năng cũng đủ tốt. Giải phẫu làm rất thuận lợi. Từ đây Cố Tuấn trong đầu nhiều khối tụ mê mê đồng, bất quá có ra đầu trẻ dấu, mặt ngoài là không nhìn ra, vẫn là cái dáng vẻ kia. Thời gian đến tháng 12 ngày 31, năm này ngày cuối cùng, Cố Tuấn hôn mê thứ 13 ngày, năm 2022 mau sắp đến, mà hắn vẫn không có tỉnh lại. Diệu thủ tâm ý liền này nhẽ đi ở hủ tạm mật 1 trường 340, xem xét thời gian. Não điện giám hộ nghi, tâm điện giám hộ nghi trong màn ảnh sóng hình cũng đi rất vững vàng, cùng ngày xưa so sánh không có thay đổi gì. Đây là thiên cơ cục trụ sở chính y học bộ cao ốc nằm viện một gian y khu một người phòng bệnh, mặc dù có các loại máy móc, nơi này vẫn coi như rộng rãi, ở giữa nằm trên giường bệnh người bệnh chính là Cố Tuấn, hắn lũ kinh giải phấu đầu dài ngắn rậm rạp tóc đen, ngủ say gương mặt chỉ có yên tĩnh, thân hình gầy gò. Hộ lý trong đoàn đội có 3 vị y tá thay phiên phụ trách phòng bệnh buổi hộ công tác, trong đó Liễu y tá lúc này đang ngồi ở mép giường trên ghế nhìn tạp chí. Liễu y tá hơn 30 tuổi, là thiên cơ cục nhiều năm lão thành viên, cũng từng ở cơ động đặc nhiệm đội dừng lại, tinh thần trách nhiệm, hộ lý năng lực đều rất mạnh. Theo lý hôn mê người bệnh có rất nhiều thời gian, nhưng cũng không phải là không có chút nào có thời gian thời điểm, liều y tá rảnh rỗi liền xem xem tạp chí xem đọc sách. Xem phổ thông bệnh viện như vậy, điện thoại di động là không thể mang vào y cụ phòng bệnh, bởi vì hắn tín hiệu sẽ đối với dụng cụ tạo thành quá nhiều, phóng xạ cũng có thể sẽ ảnh hưởng người bệnh đại nào khôi phục. Nơi này y cụ vậy không cho phép thân nhân hoặc những người khác bồi hộ, đều do nhân viên y tế tới, bất quá mỗi ngày buổi chiều 16001630 là xem xét thời gian. Vốn là lấy cố tổn nhân duyên tới xem xét người sẽ lạc dịch không ngừng, nhưng nguyên nhân chính là làm cái này, từ chữa bệnh tân nhắc, cùng với hắn thân phận tính gạt thù, có quyền thăm viếng người không nhiều. Hơn nữa quyền thăm viếng vân là hai cấp, cấp 1 chỉ có thể đứng ở bên ngoài phòng bệnh tiền sảnh xuyên thấu qua cửa sổ xem một chút mà thôi, cấp 2 mới có thể đi vào phòng bệnh. Có cấp 2 xem xét cấp người một đôi tay cũng đến được, hoặc là xem thông gia, gia thế niên loại này cấp chế cũ, hoặc là hắn công nhận muốn bản thân. Thông gia những người đó quá nhiều chuyện phải làm, lại cả ngày phải ra kém, cho nên mặc dù mỗi ngày đều quan tâm tình huống, nhưng tới được không nhiều. Cho dù như vậy, nơi này cũng không thiếu khách thăm. Bởi vì Ngô Tử Vũ mỗi ngày đều tới, tham hắn, thử nghiệm làm tinh thần liên hệ tiến hành thức tỉnh. Loại này không thông thường chữa trị công tác ở trong mấy tháng này làm qua rất nhiều, quang liên tinh thần liên hệ, trừ Ngô Tử Vũ, đoàn đội cũng có an bài Cố Tuấn những thứ khác sư phụ và bạn bè đến độc, cùng nhau hợp lực thử nghiệm, Đàn Túc, Thái Tử Hiên, Đặng Tích Mân. Vương Nhược Hương cũng tới thử qua, nhưng mà cũng không thấy hiệu quả quả. Thái Tử Hiên vậy thường xuyên đến xem xét, vậy cũng sẽ mang điểm mình nấu lão lão lửa tỉnh canh tới, cho Liễu Y tá bọn họ uống, Cố Tuấn cũng chỉ có thể người người canh thơm. Đoạn này thời gian tới nay Đoàn đội là cho Cố Tuấn sắp xếp cái môi tự quản dành cho thức ăn lỏng, cùng với yên tĩnh tập trung dịch dinh dưỡng, dinh dưỡng khoa nhân viên phụ trách cái này một câu. Cố bác sĩ, ngươi xem xem nơi này, ngươi lại lên báo cáo. Liệu y tá nhìn tạp chí là một bản đối với công chúng phát bán ra mới tuần san Tiên Cơ Bí Văn, cái này kỳ lại có đối với Cố Tuấn đưa tin, gọi thẳng hắn là tiên cơ anh hùng. Đây có thể một chút đều không gọi sai, Cố Tuấn người trẻ tuổi này mặc dù chỉ có 22 tuổi, nhưng liền nắm quyền hạn không nhiều biết rõ, hắn gia nhập Tiên Cơ cục sau lập được công lao, bị khổ nạn cũng bái phục được cho cái danh hiệu này. Ở hắn hôn mê đầu một cái tháng, Còn thượng không có cùng đại lãnh đạo tới xem xét tham hỏi, Liễu Y Tá vậy cho nên thấy chút ngày thường khó mà vừa thấy nhân vật. Cùng tham gia cái này chữa trị đoàn đội, đúng là một loại quang vinh. Liễu Y Tá quay đầu nhìn xem trên giường bệnh người tuổi trẻ, cũng không khỏi thở dài một tiếng, đáng tiếc, thật là trời ghen tị anh tài. Lúc này xem xét thời gian sắp tới, người cũng nên tới, hôm nay là năm 2021 ngày cuối cùng, không có lý do không đến. Quả nhiên qua không một lát, Lô Thị Vũ đã tới rồi, còn mang một ít những thứ khác khách tham, Đặng Túc, Lưu Tiểu Linh, Thái Tử Hiên, Đặng Tích Mân, không tiếc các người đều tới. Bởi vì trong bọn họ không là mỗi người đều có cấp 2 quyền thăm viếng, cho nên tạm thời liền đều đứng ở ngoài cửa tiễn sảnh nhìn. "Hàm Tuấn, mọi người đến thăm ngươi rồi." Nô thị Vũ đẩy cửa đi vào, "Liêu y tá, hắn ngày hôm nay tình huống gì?" "Không có thay đổi." Liêu y tá lại nói những lời này một lần, mỗi lần nói, Nô thị Vũ cũng sẽ vì vậy hơi hiện lộ thất vọng nha lần trước tiếng. Cùng lúc đó, tiễn sảnh bên kia đặn thúc cho một nhiều người y tá giới thiệu một cái mới khách thăm. "Cảm ơn một mạng, nỗi danh lễ sĩ, trước do cô Tuấn lúc ấy chủ trì trị lẫn người bệnh người, hiện đã khỏi, nàng thân xin gia nhập thiên ng cơ cục huấn luyện và khảo hạch cũng thông qua." mới vừa chính thức trở thành bộ giao tiếp một thành viên. Trong cục phê nàng một lần cấp hai quyền tham viếng, tham nàng cùng Cố Tuấn bây giờ có cái gì không đặc thù liên hệ có thể kích hoạt. Mọi người khỏe. Cảm ơn một mạng hướng mọi người chào hỏi, đi vào phòng bệnh, lại hướng liều y tá mỉm cười nói, "Liều y tá người khỏe." Muốn lộ ra mỉm cười là nàng lễ phép, cũng là nàng ở trong đầu tưởng tượng hình ảnh, bất quá mặt nàng cho trên thực tế đương nhiên là không chút biểu tình. "Liều y tá các người là biết cảm ơn một mạng tình huống gì?" Nàng đã làm toàn mặt tấy ra khôi phục được rất tốt, bộ mặt đường danh và ngũ quan vẫn là rất đẹp, màu da khác biệt, tấy da chung quanh không quá rõ ràng vết sẹo có thể sử dụng trang điểm che giấu, chỉ là mặt nàng cơ không thể động, lạnh như băng mà cứng ngắc. "Cố bác sĩ, cảm ơn một mạng đi tới bên giường bệnh, thấy được hình như khô cằn Cố Tuấn." Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, cảnh tượng trước mắt cùng trong lòng cái đó cao lớn đẹp trai Cố bác sĩ đối với sông lên, nàng vẫn là đột nhiên đôi mắt hiện lên nước mắt. "Ta là cảm ơn một mạng, ta đến thăm ngươi. Thấy ngươi như vậy, ta rất khó chịu, nhưng là ta lại đặc biệt bội phục ngươi, ta nghe nói qua ngươi là vì nhiệm vụ tự mình hy sinh mới bị thương như vậy." Ta muốn cùng ngươi nói một chút tình huống của ta, không để cho ngươi quan tâm. Ta thần kinh hủ tổn và cấy da sau khi giải phẫu khôi phục đều rất tốt, mặc dù trên mặt không cảm giác được, không động được, nhưng ánh mắt, hô hấp và ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. Bên ngoài phòng bệnh đàn thúc nghe gật đầu một cái, đích xác là như vậy. Cảm ơn một mạn dâu sao trẻ tuổi, chỉ có 18 tuổi, giải phẫu chất lượng lại cao, cho nên khôi phục thật tốt. Không phải tất cả dị lẫn người bệnh người cũng có thể có cái này khôi phục trình độ, có vài người liền chớp mắt, nuốt vậy khó khăn. Những cái kia còn chưa làm qua hủy tổ thuật, liền bởi vì nghi thức trung kết mà tiêu trừ ác nhọt người bệnh liền may mắn rất nhiều, không cần làm tiếp hủy tổ thuật. Nhưng là dị lẫn bệnh một khi phát bệnh, coi như không có ác ngữ, trên mặt bệnh biến ra đều không sẽ tự nhiên hồi phục, vì vậy tất cả người bệnh cuối cùng cũng làm cắt da và cấy da thuật. Ta gia nhập tiên cơ cục, bộ giao tiếp. Cảm ơn một màn lau một cái trong mắt nước mắt, toàn cầu tất cả nước chuẩn bị liền lần này chuyện kiện cho công chúng một câu trả lời thỏa đáng, đến lúc đó ta sẽ ra kính, đó là ta nhiệm vụ thứ nhất. Cố bác sĩ, lần này chuyện kiện thay đổi ta, không chỉ là bộ mặt, ta thay đổi rất nhiều, ta có mục tiêu mới. Ta dự định tự cách đủ rồi liền thi chú thuật bộ, ta vẫn có chút thiên phú, ta linh biết tính không tệ. Ở cảm ơn một mạn nói ra đồng thời, nô thị Vũ năm cô tuấn tay tiến hành cảm ứng, nhưng mà vẫn giống như là một cái đầm nước động, liền cái loại đó giao giải phấu cảm giác cũng không có. Nàng lại để cho cảm ơn một mạn tự mình đi thử một chút, nhưng mà cảm ơn một mạn cũng không có thành công. Mặc dù ban đầu ông mong đợi liền không phải rất lớn, nhưng mọi người đối với cái kết quả này, luôn là có chút thất lạc. Như vậy không được, như vậy cũng không được, rốt cuộc như thế nào mới có thể thức tỉnh cô tuấn đâu, dù là có thể có một chút xíu phản ứng, hay hoặc là nói hắn thật đã dành cho khách thăm mỗi lần xem xét thời gian chỉ có 15 phút, đây là giới hạn rất nhanh thì đến, mọi người chỉ có thể thất vọng mà về, nhưng Lô Thị Vũ còn muốn lưu lại hơn một hồi. Bởi vì thân phận nàng cũng có tính đặc thù, nàng mỗi lần xem xét thời gian mới có thể có toàn bộ nửa giờ. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ậc một chương 341, đùi gà, quý lui. Lô Thị Vũ luôn cảm giác ngày hôm nay có chút không cùng. Xem xem náo địa đồ, xem xem tâm địa đồ, xem xem Cố Tuấn gương mặt, là nơi nào bắt đầu đâu. Ngày hôm nay còn người nào ra qua sao? Lô Thị Vũ hỏi liệu y tá, không cùng khách thăm đến thăm lưu lại dấu vết là sẽ ảnh hưởng đến nàng thông cảm. Không có. Liệu y tá lắc đầu nói, cũng chỉ có các ngươi. Cái này thì kỳ quái. Lô Thỉ Vũ quét nhìn xung quanh, vẫn là cảm giác nơi này có điểm khác tồn tại. Nàng đi xem xem góc phòng, xem xem máy phía sau, lại đi cửa sổ nhìn một chút, cũng không có phát hiện. Nhưng càng tìm, nàng càng xác định, ngay cả có thứ khác ở. Quỷ hồn. Nàng đi trở về đi nhìn lão điện giám hộ nghi trong màn ảnh sóng hình. Một hồi lâu sau, Lô Thỉ Vũ gật đầu, được rồi, nhìn vài tháng, còn chưa sẽ độc. Tóm lại bác sĩ xác định không phải điển chết thường gặp sóng hình, càng tương tự với lạ độ sâu hơn mê sóng hình. Làm sao mới có thể thức tỉnh hắn đâu? Nàng lần nữa nhớ tới một cái biện pháp. Ở truyện cổ tích bên trong, thủy mỹ nhân, công chúa Bạch Tuyết các loại mặc dù có thể tỉnh lại, hoàng tử hết có thể đổi hồi loài người, đều là bởi vì bị hôn một cái. Cái biện pháp này, nô thị Vũ mấy tháng trước liền thử qua, bất quá lúc ấy không có hiệu quả, nhưng ngày hôm nay tựa hồ không cùng, hàm tuấn tựa hồ hồi hồn. Liêu y tá, ngươi nhìn chằm chằm náo địa đồ. Nàng suy nghĩ quyết định thử một lần nữa, đến gần bên giường bệnh túy người ti tới, hôn hướng cô tuấn vậy không việc gì màu má môi. Hai cái miệng dấu môi sớm trước, nàng nhưng không việc gì cảm ứng, giữ mấy giây sau ngẩng đầu lên. Như thế nào? Có phản ứng sao? Chỉ là, Liêu Y tá lần nữa lắc đầu, vẫn là không có. Lô Thỉ Vũ nga một tiếng, tùy duyên. Lúc này không thể tùy duyên. Nàng Vũ vỗ mặt hắn bảng, lẩm bẩm nói, cũng nằm hơn 3 tháng, còn chưa đủ sao? Ngươi không thể so ta còn lười à? Nếu không chúng ta không sống được. Lại qua một trận, nửa giờ xem xét thời gian vẫn là đầy. Lô Thỉ Vũ chỉ có thể chuẩn bị rời đi, lại nói với hắn, Hàn Tuấn, ta đi, sang năm trở lại thăm ngươi. Ừ, ngày mai sẽ là sang năm, năm 2022. Nguyễn Đán vui vẻ, hy vọng ngươi nhanh lên một chút tỉnh đi, liền cái này năm mới mới mừng. Nhanh lên một chút tỉnh, mùa xuân thời điểm còn có thể đợi bao lý gì. Tạm biệt sau đó, nàng lại dừng bước liền một lát, mới đi ra phòng bệnh, ra tiền sảnh đi ra bên ngoài hành lang, nhưng chỉ đi mấy bước, nàng liền dừng bước lại. Loại cảm giác đó ở nơi này bên ngoài cũng có. Lô thị Vũ nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hành lang trần nhà, ở trần nhà bên trong có đèn, có đường ống thông gió. Đường ống thông gió. Trong phòng bệnh cũng có. Nàng cau mày đặc biệt cảm thụ một chút, lại xem chung quanh, đổi cảnh tượng, có lối đi quản, trái táo, cái dương. Siêu cấp Mazio. Hả không đúng, là một cái khác trò chơi. Năm trước kia cũng có chơi qua, con sóc đại tác chiến. Chẳng lẽ là Hàm Tuấn? Lần trước là cạn gạ dụ, lần này là con sóc. Còn có khác một cái khả năng, nháo con chuột, vẫn còn ở đường ống thông gió bên trong chạy khắp nơi, cái này thật giống như rất không vệ sinh, cần báo lên đi. Trước xem xem có phải hay không có chuột. Lô Thỉ Vũ người động lỗ mũi mấy cái, cảm thụ chung quanh hết thảy, cũng không có đặc biệt suy nghĩ, sẽ để cho mình du hồn như nhau theo cảm dẫn đi, có đường liền đi đường, không đường liền đường vòng, phảng phất là đang chơi con sóc đại tác chiến, nhảy, lại nhảy nhẹ. Ụp. Bên kia liệu y tá luân phiên đi ra. Ngô Thị Vũ nhẹ về phía trước đi bóng người, không khỏi cùng mấy vị khác đồng nghiệp trố mắt nhìn nhau. Cố tuấn tình huống đối với Ngô Thị Vũ rất không dễ dàng, mọi người một mực có tuân theo cấp trên phân phó, chú ý cho kỹ nàng trạng thái tinh thần, dạng bất đối với nàng kích thích. Nhưng ngày hôm nay năm mới buông xuống, ngày lễ tựa hồ vẫn là kích thích nàng. Cái này một tầng là 10 lầu, Ngô Thị Vũ rời đi hành lang sau đó, kết quả là một đường đi tới cửa thang lầu, sau đó đến thứ tầng 21 lầu chót, cũng làm nàng mệt đến mất ngư. Lầu chót cửa là có thủ vệ, nàng được sau khi tiến vào, ở đường ống thông gió ra đầu gió bên chạy một vòng, lại đi xuống lầu dưới trở về. Lên thang lầu một đường đến một tầng, rời đi cao ốc nằm viện, nàng đi ra bên ngoài, nghỉ ngơi nghỉ, sau đó lại đến vùng lần cận một phiến xanh hóa trong rừng cây nhỏ. Bây giờ còn chỉ là buổi chiều năm giờ, bầu trời vẫn sáng ngời xanh thẳm. Đi ở u tĩnh rừng cây gian, Lô Thỉ Vũ cảm giác cái vật kia vậy đã phát hiện nàng, đang đang tránh né nàng theo dõi, tiếp tục như vậy có thể bắt không ở đối phương. Nàng đứng suy nghĩ một lát, nghĩ tới cái biện pháp, thở dài một cái nói, quả nhiên là ta nghi thần nghi quỷ đâu, cây bản liền không có bất kỳ vật gì, đi. Lô Thỉ Vũ đi đường về xoay người đi tới, một bước, hai bước, ba bước, đi ra đại khái 10 bước sau đó, Hai tròng mắt nhất lưu, chợt xoay người liền chạy chạy về. Nàng nhất thời liền thấy được một đạo lén lút bóng người kinh ngạc hốt hoảng chạy đến một cây cây phong đi lên, con sóc, lớn con sóc. "Này, ta đã thấy ngươi, còn muốn tránh?" "Không dùng." Lô thị Vũ chạy tới bên cây, ngửa đầu nhìn 34 em mở cào trên nhánh cây vậy con động vật, trong đầu linh quang chớp mắt, nhớ tới đã sớm từ hầm tuấn nơi đó nghe nói qua rất nhiều tình huống, vậy xem qua bức họa lại không thấy tận mắt một loại huyền mộng sinh vật. Nàng kinh hô lên, một bên múa hai tay vỗ vào mình, một bên hô, "Tổ tất cả, ngươi là tổ tất cả, tổ tất cả, tổ tất cả, tổ tất cả." Tổ tất cả. Tổ tất cả. Trên cây vậy chỉ tổ tất cả cặp mắt ti hí nhìn một cái nàng, ở đầu nhánh lên đi tới đi lui, tựa hồ đang tính toán làm sao trốn. Lô thị Vũ biết, Hàm Tuấn người đại biểu loại văn minh thiếu tổ các bộ lạc một phần rất phong phú báo cảm ơn, còn theo một con tổ tất cả thuận lợi có mộng đẹp liên hệ. Nghĩ như vậy, nàng toàn hiểu rõ ra, cái này tổ tất cả chắc là thuận lợi, đến tìm Hàm Tuấn phải báo cảm ơn. Người là thuận lợi sao? Theo Hàm Tuấn có mộng đẹp liên hệ thuận lợi. Nàng hỏi, trong lòng dâng lên một cộ kích động. Trước kia Hàm Tuấn là có nàng một cái mộng đẹp, nhưng mà sau đó hắn nói bẻ nát. Nàng rõ ràng cái loại đó ngượng đẹp liền hệ so giống vậy tinh thần cảm ứng liên hệ cường liệt hơn được nhiều, liền đứng lên vậy dễ dàng được nhiều. Hiện tại mọi người cũng thức tỉnh không được Hàm Tuấn, nhưng cái này chỉ tụ tất cả đâu. Nói không chừng nhưng có thể. Lúc này, mắt gặp tụ tất cả thuận lợi muốn chạy trốn vọt chạy mất, nô thị vu nóng này, nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, Hàm Tuấn không biết còn được ngủ lên bao lâu. Nay chờ một chút. Nàng vội vàng gọi lại, hai tay làm dừng lại động tác tay, ngươi muốn đáp ơn phải không? Chúng ta có, có thể cho ngươi. Già theo cô Tuấn biết, già theo hắn rất quen. Thật, không lựa gần ngươi. Thuận lợi, thuận lợi. Nàng lặp lại kêu danh tự này. Nôn ngữ không thông là vấn đề, tổ tất cả hẳn là nghe không hiểu nàng mà nói, nhưng giống như người nước ngoài tới nơi này du lịch làm sao vậy hiểu được nói một câu nửa câu bùn gạo bùn dây dưa cái gì, tổ tất cả thuật lợi lúc ấy đi theo Hàm Tuấn bọn họ lâu như vậy, chắc ghi nhớ mấy câu trung văn, ví dụ như nó tên chữ, còn có hứng thú của nó yêu thích. Đùi gà. Đùi gà. Quý lôi. Nô thị Vũ không ngừng tấm dùng miệng ba, khi thì làm nhai động tác, khi thì làm cắn xé trong tay đùi gà động tác, "Quý lôi, ta mời ngươi ăn quý lôi." Nhưng nhìn nàng cái này tay máy tay chân, phải đem cái gì làm thị tàn thịt dáng vẻ. Trên cây tổ tất cả xem được cả người có chút hơi chiến chiến. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ậc một chương 342, tần số ở lên cao. Quý lui, quý lui. Nô thị Vũ gặp vậy chỉ tổ tất cả thật giống như nghe không hiểu lắm, vậy thì làm tiếp một cái bắt chước gà trống động tác, đồng thời lặc khặc kêu mấy tiếng, lần này hiểu chưa? Nàng vỗ vỗ hai chân mình, đùi gà. Nổ, hầm, kho. Đều có. Đột nhiên lúc này, vậy chỉ tổ tất cả từ trên cây phốc thông lăn xuống, thật giống như một mặt ủy khuất biểu tình cầu khẩn, Vũ vào đầu mình nói gì? Hả? Tại sao nó đột nhiên liền chịu xuống cây liền đâu? Hơn nữa không giống nghe hiểu nàng nói. Tích lý canh cánh, cái này tổ tất cả dùng móng vuốt nối liền không ngừng gõ mình, vỗ chung quanh, Lô Thỉ Vũ không cũng có nghe hiểu nó ý nghĩa, nhưng thông cảm thấy một ý đồ. Gối. Nha người ác ngộng. Đuổi gà. Lúc này là đuổi gà. Chỗ chết. Nàng chuyển động ánh mắt, đoán nói, ngươi nói là, ngươi là tới tìm người ác ngộng, cũng chính là Hà Bẩn, là tới tìm hắn muốn đuổi gà, cũng không có ác ý, để cho ta không muốn có ngươi. À. Nàng nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai like cái này tổ tất cả là bị hù xuống tây, lấy là nàng nói đúng các chân, cắt lời chân. Vậy nàng bắt chước gà trống quả nhiên là thất bại, thật không có một chút tiên phú biểu diễn. À tùy duyên. Ta không phải nói các chân, là đùi gà. Lô thị Vũ vội vàng chân thành chống vắt, nhưng gặp thuận lợi hai móng hợp thành chữ thập giống như là bài bái, bái. cô nàng không muốn làm thì nó, nàng không thể làm gì khác hơn nói, không cần làm thịt, thật ra thì ta đã sớm hưởng qua mùi của ngươi, không, có chút vị, ngược lại là có chút mèo vị. Nàng bắt chước mèo kêu meo tiếng, mèo vị. Chỉ là nhìn qua thuận lợi hơn nữa sợ. Tiếp tục như vậy không được à. Lúc này, người bình thường hẳn sẽ làm sao làm đây? Lô thị Vũ nhìn bầu trời một chút, Thông cảm thấy đầy trời tín hiệu sóng bay tới bay lui, vậy liền nhớ ra cái gì. Nàng lúc này móc túi ra điện thoại di động, trước không mang vào ỉ cụ phòng bệnh, đặt ở tiền sảnh, lúc đi lại mang đi. Nàng dùng điện thoại di động lên internet tìm tấm đùi gà trên ảnh, hơn nữa còn là đặc biệt béo khỏe cái loại đó, cho thuận lợi vừa thấy, gõ gõ màn ảnh, cái này. Tổ riêng ánh mắt là có thể thấy rõ ràng điện thoại di động màn ảnh, nó vừa nhìn thấy tờ này đặc biệt béo khỏe đùi gà trên ảnh, móng vuốt cũng không khỏi vô vô miệng ba. Ta theo Hàm Tuấn, Nô thị Vũ lại thả tấm cố tuấn tấm ảnh, sau đó là hai người bọn họ chụp chung, rất quen. Nàng lại đi internet tìm tấm hai con chuột tay trong tay trên ảnh, bạn rất thân. Nàng lại chỉ chỉ nó, lại biểu diễn đùi gà trên ảnh, gần như đem điện thoại di động đưa cho nó, hắn thiếu ngươi đùi gà, ta cho ngươi. Như thế tới một cái, tổ tất cả thuận lợi hơn phân nửa hiểu rõ ra, cả thân gia lông dần dần ngu lòng, trong ánh mắt sợ hãi cũng ở đây biến mất, lại là dừng lại vỗ vào. Lô thị Vũ nghe nó phát ra vỗ vào tiếng, nghe được càng nhiều, vượt có thể cảm nhận được bên trong tiết đập không cùng. Nàng cho nên có thông cảm chắc càng đúng, là chút bằng Hữu giữa tiếng cười vui, nàng gật đầu một cái, "Ừ, bằng Hữu." Vừa dùng điện thoại di động cho nó biểu diễn từng tờ một tương ứng trên ảnh, vừa nói, chúng ta tuyệt đối sẽ cho đuổi gà, nhưng bây giờ Hàm Tuấn hôn mê, ngươi mới vừa rồi cũng có thấy chưa, chúng ta cần chức cầm hắn thức tỉnh, sau đó ta lập tức mang ngươi đi ăn KFC. Tổ tất cả thuận lợi dừng lại trước, không biết là Trần Trở vẫn nghe không hiểu. Cố Tuấn. Lô Thỉ Vũ điểm bấm điện thoại di động bên trong người xem tấm ảnh, ngủ bên trong, đang nhắm mắt trên ảnh, cầm hắn đánh thức. Mở mắt trên ảnh. Nó lúc này mới vỗ mình mấy cái, nàng thông cảm thấy ý nghĩa, thuận lợi nói nó không dám cam đoan có thể đánh thức Hàm Tuấn, loài người thiếu nợ nhất định phải còn. Không biết chạy mất ngươi. Một ít đuổi giả đối với chúng ta thật không coi vào đâu. Nô thị Vũ nhìn sắc trời một chút, mau chạm vạng tối đem xuống, mọi người đều biết trời vừa tối buồn ngủ liền sẽ đặc biệt mạnh, đến lúc đó lại muốn thức tỉnh có thể lại càng khó hơn một chút, Hàm Tuấn sẽ không biết muốn dù sao ngày này cũng ngủ đến tối rồi, không bằng dứt khoát tiếp tục ngủ một giấc đến sáng năm đi. Nguyên nhân chính là là nàng đối với loại tư tưởng này đặc biệt rõ ràng, cho nên rõ ràng khắc không cho chậm, phải đuổi trước lúc trời tối liền đem Hàm Tuấn thức tỉnh. Theo ta tới, Nô thị Vũ đem điện thoại di động thả lại trong túi, liền hai tay cầm cái này tổ tất cả một cái ôm, hướng cao ốc nằm viện bên kia chạy đi, cứu người đi. Tổ tất cả thuận lợi ban đầu còn có chút vùng vẫy, nhưng là bị nàng chặt chẽ ôm chặt, tiến động không được. Nhưng mà nó thật không có thói quen ở trước mặt nhiều người như vậy ló mặt, đó không phải là tổ riêng phong cách, bây giờ lại bị nàng ôm vọt vào cao ốc, vọt vào trong thang máy, mà trong thang máy còn có một chút những người khác. Nó vội vàng không nhúc nhích định trụ thân thể, nhìn qua giống như là một con thú bông em bé. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nô thị Vũ lẩm bẩm, nhìn thang máy chỉ thị đèn, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Tầng tầng ngừng, dây dưa đi không ít thời gian, thứ 10 tầng cuối cùng đã tới, thang máy cửa vừa mở ra, nàng ôm chặt thuận lợi liền chen lấn đi ra ngoài. xông về vậy gian y cũ phòng bệnh. Thì Vũ, Liêu Y tá ở trạm y tá vẫn chưa đi đâu, liền thấy Ngô Thỉ Vũ dưới chân sinh gió xông qua, trong ngực ôm một cái hình dáng kỳ quái các loại chuột thú đông. Đương nhiên Liêu Y tá liền thấy cái đó thú đông ánh mắt biết lúc lích, nhìn sang, ánh mắt đối với là sống. Liêu Y tá ngốc ở, ở trạm y tá công tác và đi loanh quanh mấy vị khác y tá vậy rồi rít sửng sốt, thấy con chuột lớn kia ở Ngô Thỉ Vũ trong ngực vùng đây. Có y tá một kịp phản ứng liền lập tức đè xuống báo động trùng, thông báo phòng bệnh bên kia cái tình huống này, cẩn thận, thì Vũ ôm một con không rõ sinh vật đi qua. Bên kia, Nô Thị Vũ ở ngoài phòng bệnh tiền sảnh bị canh phòng ngăn lại, nàng vội la lên, không thời gian giải thích, tóm lại đây là tổ tất cả, các người báo lên, tổ tất cả chuẩn lợi đến tìm Hàm Tuấn, nó có biện pháp thức tỉnh hắn. Liên quan tới mộng đẹp một chuyện Hàm Tuấn nói là không có báo liên qua, cũng phải nàng hỗ trợ giữ bí mật, cho nên nàng không có nói. Vị này rốt sao là Nô Thị Vũ, canh phòng và các y tá cũng không làm cái gì, giữ nàng ý nghĩa lập tức tiến hành báo lên. Nô Thị Vũ đứng ở tiền sảnh lo lắng đợi một lát, chính thân thuộc về tòa cao ốc này, bên trong thêm có doanh rối các thầy thuốc rối rít chạy đến, Lưu Minh Phong, Lý Thành Tấm trạch lệ cùng mấy vị chuyên gia đều ở đây, bọn họ rất có chút bẩm mịt, đó là vật gì? Mang không mang theo quần? Tổ tất cả, tổ riêng tồn tại, Hoàng Kim Nha đang đợi một chút những thứ này, nơi này mọi người đa số là cũng không biết, cho nên bọn họ thật không rõ ràng Lô Thị Vũ đánh cái gì chủ ý, biện pháp gì cũng thử qua không dùng, một con chuột lớn nhưng có biện pháp. Nhưng để cho bọn họ rõ ràng cái tình huống này không đơn giản là, ở trên bên kia nhanh chóng hạ lệ tới, nghe Ngô Thị Vũ, bọn họ phải toàn lực phối hợp nàng và vậy chỉ tổ tất cả. Sắp trời sắp tối, Lô Thị Vũ một bắt được cái này đi lại làm. liền thích banh đẩy ra cửa phòng bệnh, ôm tổ tất cả đến bên giường bệnh, nhìn xem còn đang ngủ say cô Tuấn, thuận lợi, vậy thì cứ nhờ. Nang cầm cái này tổ tất cả thả vào trên giường bệnh cô Tuấn đầu bên. Cùng lúc đó, từ bên giường bệnh đến cửa phòng bệnh, lại đi ra bên ngoài, nhân viên y tế cửa chen lấn cái đẩy, còn có nhiều hơn áo khoác dài màu trắng đang chạy tới. Sau đó các người trố mắt nhìn nhau, hỏi thăm đây là tình huống gì. Nhưng là Lưu Minh Phong, liệu y tá bọn họ cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, không biết, hay chờ xem. Tí tách tí tách, tổ tất cả thuận lợi đưa ra hai móng, hướng về phía cô Tuấn trán chính là một trận vỗ vào. Một màn này không ngừng để cho bác sĩ y tá cửa bệnh tâm không giúp, Cố Tuấn Dương phẫu thuật chữa trị vừa mới là sau khi giải phẫu ngày thứ 13, phổ thông ca bệnh sau khi giải phẫu hồi phục khá hơn nữa cũng phải nửa tháng mới cho phép xuất viện, sau khi giải phẫu 3 tháng cũng phải chú ý trước, có thể không nhịn được cái gì vỗ vào à. Nhưng mà con chuột lớn kia, nhưng là vượt vỗ vào càng mạnh hơn như vậy, nhất định chính là ở hủ ở tay mùa chân. Lô Thỉ Vũ lặng lặng không nói gì, xem xem Cố Tuấn, lại xem xem cái đó não điện giám hộ nghi sóng hình thế đi, vẫn là xem không hiểu. Nhưng qua một vòng nhỏ, tụ tất cả thuận lợi vẫn còn ở vỗ vào Hàn Tuấn, đương nhiên Nàng trông cảm thấy một loại đã lâu mùi vị, hoặc bát mùi vị, mặn mùi vị. Ồ, tần số, tần số ở lên cao. Bởi vì vậy đột nhiên có chút biến hóa sóng điện não, bác sĩ y tá cửa rối rít trợn to hai mắt, tần số ở lên cao, người bệnh xuất hiện, xuất hiện ý thức hoạt động. Hàm Tuấn, Hàm Tuấn. Lô thị Vũ vậy nhìn ra được sóng hình bất động, đang đổi được càng ngày càng chắc chắn, Hàm Tuấn ở tỉnh lại. Nàng tâm tình nhất thời dâng trào, chỉ là thuận lợi dừng lại, Hàm Tuấn còn không có tỉnh, nàng cảm giác còn kém chút gì, còn kém trước một chút gì, rất trọng yếu rất mấu chốt cái gì. Đương nhiên, nàng nghĩ tới, nàng biết kém cái gì. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lô thị Vũ cầm tổ tất cả thuận lợi đẩy ra, túy người xích tới, một hấp hôn lên, Cố Tuấn đôi môi tái nhợt lên. Nao điện dám hộ nghi trong màn ảnh, đi đến sóng điện não tần số nhất thời xung tới, xông lên thành sóng, người bệnh muốn thức tỉnh. "Hả? A?" Một cái từ cổ họng phát ra trầm thấp hàm hồ tiếng bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người nghe rõ, là Cố Tuấn thanh âm. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nột thản ở chồng kịch một chương 343, tỉnh lại. Một tiếng này người bệnh tỉnh lại phát ô tiếng cũng như âm thanh tự nhiên. Để cho bên trong phòng bệnh bên ngoài tất cả nhân viên y tế cũng khó tin thêm mừng rỡ như điên. Lô Thỉ Vũ cũng nghe được, hôn môi tách ra, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, luôn nhịp thở, Hàm Tuấn. Hàm Tuấn. Bên cạnh tổ riêng vậy đôi mắt ti hí vậy đang nhìn, vô vào mình vậy phát ra lớn tiếng thở. Mọi người chỉ gặp Cố Tuấn vậy tấm khuôn mặt gầy gò mí mắt hơi run run, mắt dưới ra con người đang hoạt động. Lưu Minh Phong các người đều có một phần cần chương, hôn mê đã lâu người bệnh tỉnh lại có đôi khi là phân giai đoạn dần dần hồi phục, có lúc chính là trực tiếp tỉnh lại. Mà Cố Tuấn Dậu sau lúc đó là hôn mê cỡ 6 phút sau mới bắt đầu cử động trở, rất có thể từng có nào thiếu dưỡng khí, hơn nữa quả thật có qua suất lên não, lại làm qua giải phẫu một góc, chỉ vì là hắn sau khi giải phẫu một mực hôn mê bất tỉnh, cũng không ai có thể xác định hắn não tổn thương thần kinh tình huống. Có thể cầm hai mắt mở ra sao? Bọn họ còn không suy nghĩ nhiều, Cố Tuấn mí mắt liền hơi tỉnh liền đi lên, hơi lộ ra ánh mắt vô cùng không có thói quen kia sáng kích thích mà nếp nhăn ở. Ha ha la. Lô Thị Vũ thấy hắn vậy đã lau ánh mắt thần quang, nhất thời tùng ra một hơi, "À, ngươi có thể ngủ đủ rồi, đến phiên ta có thể ngủ ngon giấc." Mọi người đều kích động không thôi, nhưng lại chững đệ, bởi vì tình huống còn chưa sáng tỏ. Lưu Minh Phong hỏi: "Thì Vũ, chúng ta có thể cho hắn làm một cái y thức trạng thái kiểm tra sao?" "Được, các ngươi tới." Lô Thị Vũ gật đầu một cái, lập tức ôm lấy tổ tất cả thuận lợi đứng dậy nhường ra vị trí. Lưu Minh Phong, tấm trạch lễ cùng mấy vị chuyên gia lúc này vây lại, Lưu Minh Phong hỏi: "Cố bác sĩ, ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao?" Cố Tuấn nhẹ phát ra hả hừ tiếng để cho mọi người lại là một phen phấn chấn, Lưu Minh Phong lại hỏi: "Ngươi nhớ được từ mình tên chữ sao? Ngươi nhớ sau cùng sự việc lạ cái gì?" "Cố Tuấn, ta ở." Kết thúc y thức Cố Tuấn chậm rãi vừa nói, chúng ta thành công không? Thành công? Ngươi nhớ ta là ai sao? Nô thị Vũ thò đầu nhìn một chút, để cho hắn có thể thấy, nếu như mất trí nhớ cái gì vậy có thể gặp phiền toái. Thị Vũ, Cố Tuấn thấy nàng, khẽ miệng nhất thời hơi nâng lên, lộ ra mỉm cười, ngươi còn sống. Tốt. Nô thị Vũ cao hứng, không khỏi được dùng sức bóp tổ tất cả thuận lợi một chút, có thể. Cầm ngươi kiểm tra, ta đi nghỉ đi. Nàng lúc này mới rời qua một cái ghế ngồi xuống. Cố bác sĩ, ngươi có thể thấy đây có vài ngón tay sao? Lữ Minh Phong đưa tay phải bốn ngón tay, theo thứ tự là cái gì ngón tay? 4 tay. ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, còn có ngón tay út." Cố Tuấn Thanh âm thấp chậm trả lời. Theo kiểm tra hạng mục hoàn thành càng nhiều, áo khoác dài màu trắng cự thị càng mượt dỡ. Người bệnh thần trí thanh tỉnh, đối với tự thân và hoàn cảnh chung quanh biết năng lực hài lòng, không có trí nhớ mơ hồ, suy nghĩ cũng không hồ đột, hỏi cái gì cũng có thể chính xác trả lời. Sau đó liệu y tá lại phụ trách cho hắn làm một cái tay chân chức năng đánh giá, kích thích hắn bắt thị xem phản ứng, để cho hắn tây máy tay chân một chút, từ đầu ngón tay đến toàn bộ tay chân cong rôi động tác. Cố Tuấn động tác mặc dù yếu ớt châm chạm, hơn nữa có chút không tự chủ bắp thịt lay động, nhưng là cũng có thể hoàn thành động tác, không có tê liệt. Mặc dù hắn cũng có nhức đầu, lòng buồn bực cùng một ít có đợi điều chỉnh và khôi phục không tốt triệu chứng, nhưng đối với so cấp cứu ban đầu hắn tình huống, từ mất đi tự chủ tim đập hô hấp hai tiếng, đến liên tục kẹt mổ, một loạt giải phẫu, một chuỗi trọng chứng gián hộ. Ở nơi này hôn mê thứ 13 ngày, Cố Tuấn tỉnh lại. Cái này cũng đã là một cái kỳ tích, y học kỳ tích. Lukei ở lưu minh phòng, liều y tá đám người trên khuôn mặt trách già phát hiện. Tiết phách không thể cứu lại được đặc biệt tiên uối, nhưng bọn họ cộng thêm nô thị Vũ và cái này tụ tất cả, cầm cố Tuấn Tử vực sâu kéo trở lại, thì làm người ta chần an. Mà ở bọn họ làm kiểm tra đồng thời, Cố Tuấn tỉnh lại cái tình huống này một xác định được, thì có y tá làm báo lên, phần này Trần An phấn chấn chậm rãi lan tràn ra. Nhận được tin thông ra, Diêu Thế Nhiên các người cũng làm sôi trào, thông ra tại chỗ kêu to cười lớn, ha ha ha, thằng nhóc này mạn lớn, thật là mạn lớn. Bên kia, đi một tiếng, thang máy cửa mở ra, Đản thúc, Thái Tử Hiên, đặng tích mân đám người chạy vội ra. Bọn họ lúc trước rời đi cao ốc nằm viện sau đó liền đi trước tổng bộ một nhà nhà ăn cùng nhau ăn cơm tối, điện thoại di động nhận được nô thị Vũ phát tin tức liền chạy trở về. Trạm y tá đã là nước chảy không lọt, rất nhiều nhân viên y tế đều tới, dọc theo đường đi canh phòng cũng thay đổi được càng hơn. Nhưng bọn họ là có giấy thông hành, bởi vì Cố Tuấn nghe nói bọn họ mới tới qua, muốn tới gặp hắn cửa. Khi đoàn người đi tới bên ngoài phòng bệnh, đã có thể nghe được Cố Tuấn nhẹ nhàng tiếng nói chuyện, đi vào vừa thấy, quả nhiên gặp hắn đã tỉnh lại. Nô thị Vũ ngồi ở bên giường bệnh trên ghế, trong ngực ôm vậy chỉ cứu mạng tổ tất cả, bất quá nó bị một kiện bên ngoài bộ che được kín, nhìn chỉ là đoạn quần áo. A Tuấn Đặng Túc trước nhất vui kêu một tiếng, thái tử hiên hạn mục không ngớt ác cảm khái không thôi, Đặng Tích Mân ở mấy tháng qua này ít có lộ ra nụ cười. "Cố bác sĩ, cảm ơn một mạng vậy thật muốn cười to một tràng, chỉ bất quá trên mặt vẫn là mặt không cảm giác, quá tốt, quá tốt." Khổng Tước mấy người cũng mừng rỡ được không nói ra lời, Lâu Tiểu Ninh thì vui mừng liền liền cười mắng. Mà Cố Tuấn thấy bọn họ, cũng làm một phen vui vẻ, trước cùng thông gia các người từng có một chảng điện thoại di động đường xa đường nối, cũng đã biết tiết phách tình huống. Vốn là từ đối với hắn trạng thái tinh thần bảo vệ, mọi người là tạm thời không muốn nói cho hắn tin tức này, là hắn một kiên trì nữa mới biết được, lúc ấy trầm mặc hồi lâu. Bây giờ Cố Tuấn vậy chưa nói bao nhiêu lời tiếng nói, dấu sao là mới vừa tỉnh lại, tinh khí thần còn rất kém cỏi, còn cần thời gian tĩnh dưỡng hồi phục. Vì vậy mọi người đợi 10 phút cơ đó, vui vẻ đoàn tụ trò chuyện một chút, cảm ơn một mạng lần nữa nói qua mình tình huống, liền được đi, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe, liền Ngô Thỉ Vũ và tổ tất cả thuận lợi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tổ tất cả thuận lợi có chút nóng nảy, từ bên ngoài bộ bên trong muốn kiếm động đi ra, nợ là người ác ngọng nói thiếu, người khác có nhận biết hay không là vấn đề. Người không cần lo lắng. Cố Tuấn đối với nó mỉm cười nói, người đi theo Hàm Vũ phối hợp, ăn cái gì cũng không thiếu được. Ầm Vậy chúng ta đi trước. Lô thị Vũ nặng nàn mặt hắn, thật thì không muốn đi, có thể hắn cần nghỉ ngơi, sang năm trở lại thăm ngươi, năm mới vui vẻ. Sang năm gặp lại, năm mới vui vẻ. Cố Tuấn cười một tiếng, nàng vừa muốn đi, hắn lại kêu ở nàng, Hàn Vũ, chờ một chút. Còn có ngươi không muốn lấy là nói chúc phúc nói là có thể đợi ta. Ta cũng không có mất trí nhớ, ngươi nói muốn tặng quà cho ta, Tết Trung thu, năm mới. Ta đều phải. Mọi người vui vẻ, trước đi bên ngoài phòng bệnh đi, lưu thời gian cho hai người bọn họ. Cho nên nói không mất ức thật là có thật có xấu. Nô Thị Vũ hé miệng nói, "Khá tốt, ta đã sơm chuẩn bị xong rất nhiều lễ vật, trước cho ngươi trong đó một phần đi." Nàng góp đi hôn trán hắn một chút, liền ôm tổ tất cả đuổi theo bên ngoài mọi người đi, "Thuận lợi, chúng ta mời ngươi đi ăn buổi gà." Nô Thị Vũ. Cố Tuấn đưa ra khí lực cười hô một tiếng, "Phần lễ vật này thật tốt, ta rất thích." "Ừ, tốt thì tốt, chính là rất mặn." Nô Thị Vũ nói tiếng từ bên ngoài tiền sảnh truyền tới, tiếng bước chân của nàng tăng nhanh, liền nhảy mang nhẹ đi đã đi xa. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nột than ở trọng kích một chương 344, đầu óc biến hóa, ở mọi người sau khi rời đi. Cố Tuấn cũng để cho Bùi Hộ Y ta có thể đi ra ngoài chậm một chút, đóng lại phòng bệnh cánh đèn, trung quanh ở mở tối yên tĩnh lại. Hắn nhắm mắt lại, mặc dù mình cần càng nhiều hơn nghỉ ngơi, trong chốc lát cũng không quá buồn ngủ. Lộ Thỉ Vũ gương mặt lại hiện lên trước mắt, hắn không khỏi mỉm cười, "Hàn Vũ, mấy tháng này qua rất không dễ dàng đâu, cảm ơn ngươi, trong dạ tiệc ăn nhiều một chút." Hắn biết chờ đợi tổ tất cả cát lợi là một trang bí mật hoan nên dạ tiệc, lúc này nó thật quá lo lắng. Cái này con chuột lớn cũng không phải là một loại dị loại sinh vật đơn giản như vậy, ở trên sẽ không đem nó bắt giam lại nghiên cứu, nhiều nhất là thu thập điểm nó lông, nước miếng cùng vừa làm kiểm tra lại làm nghiên cứu. vật lợi ở chỗ này là được hưởng khách quý thân phận, yêu cầu không quá đáng cũng sẽ thỏa mãn nó, bởi vì nhân loại văn minh cùng tổ các bộ lạc thành lập quan hệ hợp tác vô cùng trọng yếu. Coi như rất phong phú báo cảm ơn là cái gì, cùng hắn khá hơn chút còn muốn đi. Cố Tuấn suy nghĩ một chút những chuyện này, đầu liền có chút phát đau, nhưng lấy mình ban đầu thương thế phát triển một chút tới, như vậy coi như nhẹ. Hắn mới vừa rồi đã đại khái nghe nói qua mình là làm sao bị mọi người cấp cứu lại được. Liênetmo đều dùng lên, cái mạng này thật là nhặt. Hắn cũng biết mình phía bên phải chán nơi đó bây giờ có một khối u thịt đầu lâu, chậm rãi đưa lên tay tới sờ một cái. mới vừa rồi cũng có theo qua gương, tựa hồ là không việc gì phân biệt, nhưng cái này sao suy nghĩ nó, lại thích xem đầu đứng là có chút bất đồng. Thật ra thì nếu để cho hắn mình chọn nói, hắn có thể sẽ chọn hợp kim tỷ tạn nhị hồn lâu, thuần túy là bởi vì kim loại đẹp trai hơn điểm, hơn nữa phù hợp hắn đầu thiết tính cách. Làm như thế cái động tác, suy nghĩ như thế cái tự dễ ước, Cố Tuấn liền cảm thấy tay cánh tay một hồi bừng run, tim có chút im lìm, mà đầu có chút chóng váng. Ta bây giờ tình trạng thân thể thật đặc biệt gay go, so làm người ác ngộng thời điểm còn muốn gay go, lần này không quá giống nhau. Cô Tuấn đi đầu góc bên trong muốn xem xem cái đó hệ thống, nhưng nghĩ như vậy, đầu lại càng phát kịch đau, chỉ có thể cảm giác được nguyên bản hệ thống tồn tại nơi đó biến thành một đoàn bể tan cảnh mông lung phối hợp độn. Hệ thống bể. Hắn đã rõ ràng liền tình trạng, cổ lực lượng này lúc ấy cùng thai ách chi tử lực lượng chống lại liền cơ hồ hao hết, sau đó cùng trung tiêu tán. Ở nơi này hung hiểm thế giới, liền hệ thống cũng sẽ chết mất à. Hắn không thấy được mình thân thể chỉ tiêu và tinh thần ăn mòn trạng thái, cũng không có nhiệm vụ liệt bày tỏ, cũng không có trước kia đã từng tư cùng những cái kia văn kiện. Trợ giúp hắn cùng nhau đi tới cái này lớn trợ lực không có. Nhưng cái này của hệ thống lực lượng là thiết chi tử làm đi đối phó Thái Hách chi tử, hai người tức tức tương quan, chính vì hắn trải qua những cái kia họa đoàn cơ hồ đều cùng lấy lấy lệ tiến độ có liên quan, hệ thống mới có thể cung cấp như vậy thích hợp trợ giúp. Nếu như cùng Thái Hách chi tử không liên quan, chính là sẽ kém hơn một chút. Mà bây giờ, hắn có thể cảm giác được, còn tim vậy cổ hắc ám lực lượng đồng dạng là bế nát, nhưng cái kia táo loạn biến mất không gặp. Thái Hách chi tử âm ảnh đã từ cái thế giới này đi xa, mà lai sinh sẽ đã tiêu diệt, ít nhất là tạm thời bị diệt. Lúc ấy tất cả người áo bào đen, hơn bao người cũng hướng lớn cồn hiến tế mình, Thái Hách chi tử không có thể hạ xuống. Bọn họ cũng không có có thể sống lại. Ba ba, Mụ Mụ, Tâu Hải Điểu, cùng theo gió đi đi. Suy nghĩ những thứ này, Cố Tuấn trăm cảm đồng thời xuất hiện, mà đầu đau hơn. Mình rốt sao là mới vừa tỉnh lại, đừng lại đúng hôn mê, trước nghỉ ngơi một chút. Bất quá, vậy cổ hệ thống lực lượng thật giống như cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, còn lưu lại một chút, chính là vậy đoạn phối hợp độn. Vì vậy hắn thản nhiên nhăn tay, mãnh mạnh lòng tựa hồ vẫn còn ở, hơn nữa tụ tất cả thuận lợi và hắn còn có một chút ngậm đẹp lên đặc thù liên hệ. Không biết sau này sẽ không biết hồi phục, hoặc là như thế nào, bây giờ trước bỏ mặc. Hắn chậm rãi xoay người, Để cho mình yên tĩnh hạ suy nghĩ, chìm vào vậy phiến mệt mỏi bên trong dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng Cố Tuấn ngủ được không phải rất thực tế, thật giống như trong tiềm thức sợ mình ngủ say liền vẫn chưa tỉnh lại như vậy, ngủ một cái ngắn giấc liền mông lung tỉnh một chút, cũng không biết có ngủ bao lâu, như vậy ngủ tỉnh ngủ tỉnh nhiều lần, hắn mở mắt ra nhìn xem trên tủ ở đầu giường một cái đồng hồ điện tử, biểu hiện là tháng 1 ngày 1 dạng sáng 2h hơn. Năm 2022, năm mới. Ngủ cái này 7, 8 giờ, Cố Tuấn tinh thần khôi phục chút, tiếp theo ngủ thất bại sau đó, cũng không khỏi liền nghĩ tới sự việc tối. A Tô đại trưởng lão cho vậy chương tên nạ cổ tít ma nợ dịp ngộng đẹp hình chiếu không thuộc về là hệ thống đồ, hắn muốn xem xem đầu góc bên trong có còn hay không. Mơ hồ một cái cổ xưa chủ quấn, chính ở chỗ này, nhưng lại là làm hắn muốn mở ra, đầu liền lại là đau nhức, chủ quấn cũng giống tùy thời muốn văng tung tóe chạy đi. Chỉ rằng có như thế một chút, hắn liền thở ra một hơi, ngừng lại, bây giờ không phải là ngủ cậy mạnh thời điểm. Tiếp tục ngủ. Cố Tuấn vòng vo xoay người, nhưng mà ruộng ý trời trong, tiết phách khuôn mặt thoáng qua, chưa biết được một ít chuyện trạng thái tình huống vậy đang quẩn quẩn. Từ xả dạ đạo go mơ vậy nhất dịch sau đó, toàn thế giới cái này 3 tháng tới gió hêm sóng lặng. Lĩnh ngôi đoàn bệnh đã bị toàn bộ giập cắt, không có thuốc ngựa, nhưng cũng không có mới tăng người bệnh, toàn cầu dịch khu cũng giải trừ phong tỏa, tiến hành thai sau xây lại công tác. Dị Lân bệnh cũng bị giập cắt, chuyện này kiện còn chưa hướng công chúng tuyên bố, tất cả nước chuẩn bị liền gần đây phát biểu liên hiệp thanh minh, bây giờ còn liên thanh minh nội dung thảo luận trước. Bởi vì phát sinh ở trên đạo thảm trọng hy sinh, cùng với tất cả người trong nước nhân viên mang về trải qua, tất cả nước liền toàn cầu an toàn, siêu tự nhiên lực lượng chuyện này thái độ có chút thay đổi, ở công việc hợp tác lên đội được càng tích cực chân thành một ít, cho nên oa và mộ thành lập đều được đẩy tới. Bây giờ xạ dạ đảo gỗ mơ còn bị các nước liên hiệp hạm đội vây lại nghiên cứu, nhưng không tìm được dị không gian lối đi, vậy không xuất hiện cái gì dị thường. Trước cùng thông ra đường nối lúc, Cố Tuấn liền cảnh cáo nói, "Giáng thị, nhưng không phải làm gì, loài người chúng ta tạm thời không có năng lực đối phó lớn cổn. Lớn cổn là lớn cổn, sâu lạ người là sâu lạ người, người sau chỉ là tiến đồ mà thôi. Loài người không nên đi trêu chọc lớn cổn, nếu không có thể là tự giệt vong. Thông ra cũng là cái này chủ trương, thiên cơ cục bây giờ vậy quy hướng, nhưng thế giới tất cả nước mỗi một lần muốn thống nhất ý kiến đều là một cục việc khó. A Tuấn, những thứ này chuyện phiền toái có chúng ta làm." Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe." Thông gia lúc ấy nói, khỏe mạnh của ngươi đối với chúng ta, đối với cái thế giới này cũng quá trọng yếu. Trong quá khứ 2 năm thời gian, thật ra thì nổi lên tối tâm mặt chủ yếu chính là Lai Sinh sẽ cùng lẩy lẩy lễ giáo đoàn đám người này, đi qua gần đây cái này hai dịch, đám người này chết chết, chằng chằng, hẳn tạm thời nửa khắc sẽ không lại ló đầu. Nhưng dòng nước ngầm dưới còn khác biệt phương trào, ví dụ như áo vàng huynh đệ sẽ, bọn họ đối với cái tổ chức này cũng còn biết quá mức ít. Cố Tuấn rất hy vọng nhưng không tin là cái thế giới này liền sẽ như vậy một mực bình tĩnh lại. Bất quá mình bây giờ trạng thái này, hắn thật có một loại cảm giác sợ rằng mình trong thời gian ngắn khó khôi phục tới đây. Suy nghĩ một chút, hắn nhấc đầu lại bắt đầu, hai bên Huệ Thái Dương có cổ phần liên cảm, cũng tốt xem có thể cảm thấy khối kia việc đầu lâu đổi được càng ngày càng nặng. Ngủ đi, dưỡng hào tinh thần, ngày mai. Không đúng, chính là ngày hôm nay liền bắt đầu làm phục kiện vận động, sớm một chút hồi phục. Đô thị cực phẩm ý dị tiên đỏ thị cục Phạm Mỹ Sen, chương 345, nửa tháng. Năm 2022 mới vừa đến mấy ngày, ở ngày 3 tháng 1 chủ nhật, toàn cầu tất cả nước lấy qua và một là đại biểu hướng dân chúng công bố dị lân bệnh tuyệt kiện. Sớm ở năm ngoái tháng 9. Trên internet do vậy hai cái tà điện video bắt đầu thì có qua một vòng rối rít lên cao. Nhưng ở lúc ấy đều bị toàn cầu tất cả nước kiêm tôn xử lý, bây giờ mọi người rốt cuộc xác định thật sự ra chuyện, bất quá chẳng này bệnh dịch đã kết thúc, liên lụy trong đó tổ chức khủng bố đã bị hơn liên hiệp quốc hợp quân đội giải quyết. Dị Lân bệnh lấy nhân vật công chúng nghề hành nghề nhân viên làm chủ muốn phát bệnh đám người, lần này trong sự kiện toàn cầu tổng cộng có 5264 người mắc bệnh, tử vong 27 người, đầu tiên phát người bệnh dụ ý trời trong chết tại phần tử khủng bố nhu sát, 17 người mắc bệnh chết tại chữa trị giải phẫu trong giải phẫu và sau khi giải phẫu cũng phát chứng Còn có 9 người mắc bệnh ở sau khi giải phẫu tự sát thân vong. Người bệnh bên trong có 45% là toàn bộ cầu tất cả giới nhân sĩ nổi danh, rất nhiều ở công chúng tầm mắt trước mặt biến mất nhiều ngày, nhân vật chính là một thành viên trong đó. Chuyện kiện một khi công bố, nhất thời dẫn phát toàn cầu dân chúng một vòng mới khiếp sợ cùng nghi nghị. Cứ việc lần này bệnh dịch cùng lính mới đoàn bệnh so sánh cách mình xa chút, nhưng là giống vậy đáng sợ, nhất là có người chú ý tới ở nơi này phần liên hiệp công báo bên trong cũng không có nói minh thị lẫn bệnh căn bệnh, phát bệnh, cơ chế chờ bệnh lý, nói tới nói lui chỉ nói là cùng siêu tự nhiên lực lượng có liên quan. Chuyện kiện công bố đồng thời, thế giới các nước đều có khỏi hẳn minh tinh người bệnh đi ra đối với ông tính, đối với dân chúng biểu diễn mình kiên cường một mặt. Cũng là lúc này, ở trên trời cơ hội cục tự hành trong buổi họp báo tin tức, cảm ơn một mạng cùng tham dự lần này chuyện kiện hành động tác chiến mấy vị chiến công nhân viên đặc thúc, Lâu Tiểu Linh, Nô Thị Vũ cùng trung lộ tương. Cảm ơn một mạng mặt không thay đổi lảm phát biểu, chúng ta không biết hướng hắc ám khuất phục, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu tiếp. Ngoài ra cảm ơn một mạng đoàn đội còn phát biểu một phần nàng người thanh minh, nàng đã gia nhập thiên cơ cục ra sức vì nước, tuyên bố vô kỳ hạn tức hành. Cảm ơn một mạn mê điện ảnh những người hái mộ đối với lần này vừa là khổ sở, lại là nản cố gắng lên. Mọi người đang tuyên bố trong buổi họp vậy là ở lần này trong sự kiện người bị hại và hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên tiến hành mặc niệm. Lần này tác chiến tiền tuyến 172 người, các nước đều có nhân viên hy sinh. Hoa Kỳ nước FBM hy sinh 51 người, từ trận trước tiến đạt 82%, ba gồm hộ lý đây mạn tờ, Michael Gerber các người, rốt nước, nước Anh nước các nước tổng cộng là hy sinh 65 người, từ trận trước tiến cũng có 76%, không thể bảo là không thảm thiết. Nhưng đạo thành do Netso sánh chính là, thiên cơ cục tử trận trước tiên chỉ có 4%, chỉ hy sinh một người, tiết khách. Lúc ban đầu FBM không muốn đúng sự thất công bố phần này số liệu, là thiên cơ cục kiên trì nổi. Thiên cơ cục vậy hướng ngoại giới tỏ rõ, thử trận trước tiên tốc không phải bởi vì thiên cơ nhân viên không có chiến đấu ở tiền tuyến nhất, trên thực tế mặc dù có thể lấy được lần này thắng lợi, thiên cơ nhân viên làm ra chủ yếu cống hiến, trong đó lấy đội trưởng Cố Tuấn biểu hiện kiên suất nhất. Cái trận này mất trước tiên to lớn khác biệt chủ nhân là thiên cơ nhân viên đối mặt siêu tự nhiên lực lượng có phong phú hơn kinh nghiệm tác chiến. ở hành động tác chiến bắt đầu trước, Thiên Cơ cục Liên Phương án tác chiến có nói lên rất nhiều ý kiến, sau chuyện này chứng minh là chính xác, đáng tiếc lúc ấy cũng không bị tất cả nước hoàn toàn tiếp nhận. Liên hiệp quân đội đang làm trước trận chiến kỳ cũng không có đạt thành rất tốt hiệp đồng, đây là tạo thành cuối cùng số người thương vong cao như vậy chủ nhân một trong. Thiên Cơ cục lần nữa tỏ rõ, mình có dẫn đầu kinh nghiệm cùng kỹ thuật, nguyện ý cùng thế giới tất cả nước hợp tác, hy vọng tất cả nước có thể vượt xuống thành kiến, đặt thành nhận thức chung, xây dựng một cái có lợi cho loài người quốc tế tổ chức. Ở lần này trong hành động, Thiên Cơ cục cũng đã cùng tất cả nước chia sẻ hạng nhất trọng đại kỹ thuật tinh thần cũ ẩn. Đối với Thiên Cơ cục những thuyết pháp này, toàn cầu tất cả nước dân chúng các loại thanh âm quá mức ôn hòa trần trụi. Bất quá tất cả nước chính thức nhưng là đối với lần này thừa nhận, hiệp đồng lên xảy ra vấn đề, cầm tinh thần cũ ấn kỹ thuật, Thiên Cơ nhân viên là công đầu. Tinh thần cũ ấn để cho tất cả nước thấy được chiến lệnh, mà những thứ khác cũ ấn sản vật là chúng cần thiết, bây giờ đoàn kết nhưng thật ra là có lợi cho chúng. Cho dù như vậy, là thảo luận liền hơn 3 tháng, mới có hiện ở cục diện này. Đối với tình huống như vậy có ngay mặt dân chúng thanh âm, nhưng các loại âm lưu bản về và tiếng chất vẫn vẫn là bên thai không dứt. Ở toàn cầu hợp tác công việc lên, không chỉ là muốn khảo nghiệm chính phủ các nước trí khôn, cũng phải cấp dân chúng tư tưởng lên tiêu hóa thay đổi thời gian. Cố Tuấn không có phát hiện trận tham dự chàng này tin tức tuyên bố sẽ, bất quá ở thu hình trong hình ảnh ra ống kính hướng công chúng hỏi thăm sức khỏe, hắn gầy gò, nhưng tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm. Hiện ở mọi người đều biết vị này chủ yếu công lao người ở trong hành động bởi vì hắn anh dũng hành vi mà bị trọng thương, đã từng mệnh treo một đường, hôn mê 13 ngày, ở năm 2021 ngày cuối cùng tỉnh lại, trước mắt tình trạng thân thể hài lòng. Cố Tuấn người hái mộ cùng dân chúng đều rối rít là hắn chúc phúc, hy vọng hắn sớm ngày khôi phục sức khỏe. Chính là ở nơi này một phiến vân dương chính giữa, Cố Tuấn sải bước đi mình phục kiệt đường. Đang tức tỉnh ngày thứ 2, hắn liền rút cái muỗi từ quản, bởi vì trước đoàn đội hộ lý rất tốt, mặc dù bắp thịt théo rút rất nhiều, hắn lại có cơ lực có thể chống cây nặng đi xuống giường bệnh. Ở thân thể cơ năng vô diện, hắn hồi phục là đặc biệt nhanh chóng, đến tháng 1 ngày 7 ngày này, liền rời đi y cũ phòng bệnh, chuyển vào thông thường khách quý phòng bệnh. Cùng lúc đó, tụ tất cả thuận lợi ở mỗi ngày du sơn mà thủy, khắp nơi ăn uống vui đùa. Có lẽ là theo loại người tiếp xúc được nhiều, nó cơ trí tới đây, rõ ràng mình bây giờ là tôn quý sứ giả, tựa hồ cũng không vội trước kết thúc chuyến này chi phí trung du lịch. Nó nói mình tới đây vật lý lối đi đã đủ độ. Tạm thời nữa khắc là không trở về nguyên một cảnh, nó vừa vặn có thời gian đi hoàn thành một cái tộc trưởng giao phó xuống nhiệm vụ, đó chính là thật tốt thi sát loại người văn minh, xem có đáng giá hay không được hợp tác. Vỏ mặc lời này là thật là giả, thiên cơ cục tạm thời đều là cầm nó cứng trước, tận lực để cho nó cao hứng. Nhưng khi biết loại người quốc gia có quốc bảo động vật loại này dự tính sau đó, thuận lợi một lần nói lên phải đem tổ các thiết vì nhân loại cầu bảo ý tưởng, quả thực là có chút nhẹ nhàng. Thiên cơ cục lấy tổ các bộ lạc cần bí mật làm việc làm lý do khéo léo từ chối nó, thuận lợi suy nghĩ một chút đích xác là như vậy, cũng không có kiên trì, lại muốn cái khác chủ ý đi. Trưởng thức loại người rượu tốt nhất, rượu đắt tiền nhất, ăn lớn nhất của gà, còn có. Trước kia Cố Tuấn là thật không biết là tổ có loại này thuộc tính, vẫn là thuận lợi mình sắp đảm bao trời, hoặc là bị đạn thuốc làm hư, nó lại còn phải đi hội sở chơi. Sau đó chứng minh hoàn toàn là một chàng hiểu lầm, thuận lợi chỉ là ở lúc trước nghe qua Cố Tuấn để cho đạn thuốc chống nổi, trở về còn muốn mang hắn đi hội sở chơi lời như vậy, liền lấy là hội sở là một cái liền người ác ngộng vậy ngày nhớ đêm mong địa phương, kết quả hoàn toàn không hợp nó thưởng thức, nó liền không rõ ràng ở bờ sông câu cá có cái gì tốt chơi. Đối với những thứ này, Cố Tuấn đều là nghe mà thôi. Làng Ngô Thị Vũ bọn họ mỗi ngày xem xét bầu bạn lúc mang đến sướng sướng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đến tháng 1 ngày 15, Cố Tuấn tỉnh lại đã có nửa tháng. Hắn đã thoát khỏi xe lăn và tai nạn, thân thể không có trước kia mạnh như vậy tránh sử dụng tốt, nhưng thân thể năng lượng hoạt động đã khôi phục bình thường, tim phổi chức năng cũng ở đây từng bước khôi phục, chỉ cần lại thêm lấy rèn luyện, cầm trước kia thân thể trạng thái luyện trở về là có thể. Chỉ bất quá, hắn một ít tinh thần thần kinh vấn đề không gặp chuyện biến tốt, tự hô thuộc về một loại không tầm thường vết thương sau ứng kích chứng ngại chính giữa. Đại Đường hảo tướng công đái đủ ẩu ngụ tuần sâm, chương 346, vết thương sau ứng kích chứng ngại Trong một ngày 18 buổi trưa này, Thiên Cơ cục trụ sở chính nghĩa hội bộ, Cố Tuấn ở Ngô thị Vũ, thái tử hiền cùng đi đi vào tâm lý sở nghiên cứu cao ốc. Tiến vào nhà này chất pháp cao ốc sau đó, bọn họ đi tới lầu 5 một cái não công năng cao cấp nghiên cứu phòng thí nghiệm, Trầm Tiến sĩ ở đó chờ, còn có phòng thí nghiệm người phụ trách ngựa quân giáo sư cùng với một đám nhân viên nghiên cứu. Mã giáo sư là trong nước tốt nhất não khoa chuyên gia một trong, bây giờ cũng là Cố Tuấn chữa trị đoàn đội một thành viên. Cố Tuấn nọc thuộc về một loại dị thường trong trạng thái, không phải có thông thường tinh thần chứng lại, lo âu, mất ức, kích vượng, trầm ngâm cùng những thứ này cũng không có. Hàn Cảnh Tình cũng không gặp có cái gì thay đổi, nhưng là làm hắn vừa tiếp xúc với dị thường siêu tự nhiên lực lượng, bao gồm tụ tất cả, Huyễn Mộng, Trú Thuật, Ảo Ảnh, Dị Giới, lây lây lệ đợi một chút những chuyện này vẫn, hắn sẽ xuất hiện triệu chứng trước đầu, mà tiếp xúc là chỉ bao gồm nghe được người khác nói, mình muốn, từ trong hành động tham dự trong đó. Nghe được người khác đàm luận là triệu chứng nhẹ nhất, hắn nếu như chỉ là tùy tiện nghe không thèm nghĩ nữa, chỉ là đầu chứng phát đau mà thôi, nhưng một khi hắn nghe vào trong đầu, mình tiến hành suy tư cân nhắc, triệu chứng liền sẽ nhanh chóng tăng thêm, nào bộ có mảnh liệt nứt ra đau, Dick thân tham dự nói, càng sẽ nghiêm trọng rất nhiều. nhưng bỏ mặc triệu chứng nhẹ, làm hắn cắt đứt tiếp xúc, hắn nhấc đầu liền sẽ từ từ chậm trở xuống. Không tiếp xúc thì chuyện gì cũng không có. Ngược lại tiếp xúc thời gian vượt dài, chỗ đau lại càng tăng nặng, có thể đau cho ra hiện bệnh động kinh toàn thân mạnh thẳng và co quắp triệu chứng, cùng với ngắn ngủi tính ngất xỉu. 3 ngày trước Cố Tuấn ở bên trong phòng bệnh chẳng qua là đọc thông gia đưa tới một phần qua văn kiện, văn kiện còn không có học xong, nhìn vẫn chưa tới 2 chàng, hắn liền toàn thân co quắp cũng ngất xỉu, thật cầm người trùng quanh sợ, khá tốt nhân viên y tế vừa muốn bắt đầu cấp cứu, hắn liền từ từ tỉnh lại. Vậy từ sau đó Nhân viên y tế cửa tâm tỉnh lại chìm xuống, mọi người đều biết có phiền phức lớn. Cố Tuấn cũng biết không lạc quan, cứ như vậy một chút, mình tinh thần tiêu hao thế đấy, cả người lại mệt mỏi lại khó chịu, chậm một ngày mới tỉnh lại. Ngươi hốc quá phức tạp, đầu óc hắn còn dài qua khôi u, thiếu dưỡng khí, nhận tổn thương, động tới giải phẫu. Hơn nữa bị thương ra máu vị trí là phía bên phải chăn lá, ناو la trắng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ hủy tổn chính là trước ngạch diệp khu vực, khu vực này sự việc đặc biệt khó nói. Có hành động có thể theo là, hắn cái tình huống này tương tự với vết thương sau hướng kích chứng ngại, the the er, mà dị thường sự vật là hắn ứng kích nguyên. Năm đó giáp yêu có tờ tờ SR triệu chứng, lần này liên hiệp trong quân đội cũng có một ít những quốc gia khác sống sót nhân viên xuất hiện nhẹ tờ tờ SR triệu chứng. Nhưng cô tuấn cùng bọn họ bất đồng chính là không có tờ tờ SR điển hình lâm sàng biểu hiện, không có xâm nhập tính vết thương tính tái hiện, không có nhận biết và tâm cảnh thua tính thay đổi, chưa từng có độ cảnh giác, giao dịch kích chọc giao dịch giận dữ đợi một chút, hắn tự mình đánh giá cũng không có phương diện này tâm lý khốn cảnh, không muốn tránh những chuyện kia kiện chỉ nhớ. Nhưng mà đầu óc hắn nhưng biểu hiện ra đối với cùng ứng kích tương tự hoặc có liên quan sự vật lúc xuất hiện mảnh liệt tránh, một khi đối mặt hoặc tiếp xúc tới tương quan thời điểm, mặc dù không có tâm lý thống khổ, nhưng xuất hiện mảnh liệt phản ứng sinh lý, đây cũng là phù hợp tờ TSR chẩn đoán. Đối với Cố Tuấn cái tình huống này, chủ sở chính các cao tầng cũng vô cùng cần trượng, thông ra, Diêu Thế Nhiên bọn họ cũng vậy. Tư nhân quan hệ lên, thông qua bọn họ liền không muốn thấy Cố Tuấn như vậy, vì lo nghĩ đại cục, bọn họ vậy không hy vọng Cố Tuấn không thể tiếp xúc nữa dị thường. Gần đây 2 năm tới Cố cô Tuấn cống hiến và phát huy tác dụng không cần nói nhiều, nếu như chị không trở lại, vậy ý nghĩa hắn chỉ có thể thời gian dài nghỉ ngơi thậm chí còn rảnh ngủ. Như vậy đối với thiên cơ cục, đối với toàn cầu dân chúng đều là một cái tổn thất to lớn. Chính là vì vậy, chữa trị đoàn đội lần nữa trách nhiệm trọng đại, Lưu Minh Phong cùng chị thân thể nhân viên lui tràng, mà ngựa giáo sư Lâm cùng nghiên cứu đại náo nhân viên gánh nổi trách nhiệm nặng nề. Bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là tìm ra bệnh lý cơ chế, rốt cuộc cái này là cố Tuấn vấn đề tâm lý, vẫn là đầu góc hắn có chút tổn thương mất thăng bằng, mới đưa đến loại chuyện này. Trước cố Tuấn đã thử nghiệm tính sử dụng qua cũ ấn lọc sạch đá. cũng không có đo lường ra tinh thần an ổn. Hắn còn chưa từng làm xét trị giá kiểm định, Trầm Tiến sĩ lo lắng bọn họ vết thương cảnh tượng đánh vào có thể sẽ đưa đến hắn lại lần nữa rơi vào hôn mê, vậy chỉ sẽ để cho tình huống hơn nữa khó giải quyết. Lúc này, Cố Tuấn, Lô Thỉ Vũ và Thái tử Hiên đi vào phòng thí nghiệm này, nơi này trước vào đầy đủ hết dụng cụ có thể vì hắn làm một ít càng tỉ mỉ náo bộ kiểm tra. Trong phòng thí nghiệm rất là sáng ngời rộng rãi, phân là chức phòng, trước phòng nối liền mấy cái thà không hề cùng thiết bị phòng kiểm tra. Mọi người chào hỏi sau đó, Cố Tuấn liền do mã giáo sư các người mang đi những gì phòng kiểm tra. Vì tức là chức năng tính từ cộng hưởng thành xem, dù cụ nhìn qua theo hạch từ cộng hưởng kém không nhiều, nhưng ở lúc kiểm trắc không cần trích xạ bắn hoạt tính vật chất. Hắn phải làm kiểm tra là bẩm gì? Máu dưỡng khí trình độ lệ thuộc vào chức năng từ cộng hưởng thành xem. Đây là một chức năng tính thần kinh hình ảnh học kiểm tra phương pháp. Chấm tiến sĩ hướng Lô thị Vũ hai người giải thích, kiểm tra lúc sẽ để cho A Tuấn hoàn thành tích tích nhiệm vụ, thông qua đo lường hàm máu dưỡng khí trình độ ý lại tín hiệu biến hóa, có thể phản ánh hắn cục bộ não hoạt động, loại này chính xác xác định vị trí có thể giúp chẩn đoán hắn bệnh lý cơ chế. Nghe không hiểu? Lô Thị Vũ xuyên thấu qua phòng kiểm tra cửa sổ thủy tinh, nhìn Cố Tuấn nằm đến dị dụng cụ trên giường, "Trầm tiến sĩ, ngươi có thể đơn giản giải thích một chút sao?" Thật ra thì thái tử hiện vậy không hiểu lắm gì, y học hiện đại thật sự là có quá nhiều tế hóa lĩnh vực, không phải chuyên tu khoa thần kinh thậm chí có thể chường nghe nói qua những thứ này. Hắn vẫn là bởi vì ngày hôm nay nghỉ phép liền bồi bạn già qua tới kiểm tra, cũng muốn học tập một chút, nhìn một ít văn hiến mới hiểu được. "Chính là nói." Trầm tiến sĩ suy nghĩ một chút, tận lực dùng thật thà ngôn ngữ thuyết giáo, "Nếu như trong đầu cái não nạo khu thần kinh hoạt động tăng cường, chảy máu tĩnh liền sẽ gia tăng." Hơn nữa mang đi dưỡng khí phân tử muốn hơn tại hoạt động thần kinh nguyên thực tế dây dựa dưỡng khí tính, cho nên thần kinh hoạt động đưa tới chảy máu tính gia tăng sẽ nâng cao tương ứng nào khu máu dưỡng khí hàm lượng, đây chính là buồn tín hiệu. Cái này có thể trợ giúp chúng ta tìm ra hắn ứng kích thời điểm, là lớn não nơi nào thần kinh hoạt động tăng cường. Lô Thỉ Vũ nghe trầm tiến sĩ nói một chảng sau đó, gật đầu một cái, à tốt, nghe vẫn là không hiểu. Chính là, trầm tiến sĩ cảm giác có cần phải từ đầu nhỏ nói một lần, buồn tín hiệu đâu, chính là thần kinh nguyên hoạt động đối cục bộ dưỡng khí dây dựa tính và não chảy máu ảnh hưởng trình độ không cùng. thay đổi cục bộ đi dưỡng, khí đỏ tươi lòng trắng chứng tương đối hàm lượng, từ đó đưa đến cục bộ từ trưởng tính chất phát sinh biến hóa. Trầm Tiến sĩ, ta thật giống như càng nghe ngươi nói, càng hồ đồ. Lô thị Vũ mang giơ tay lên cắt đứt, ta trước nói một chút ta hiểu, Hàm Tuấn làm cái này kiểm tra, là vô hắn ứng kích thời điểm là đầu góc bên trong nơi nào ở kích động, tìm được vị trí này lại phán đoán hắn có vấn đề gì. Thái tử Hiên cảm thấy nàng không nhiều sai, lời nói này nói rất rõ. Kém không nhiều là như vậy. Trầm Tiến sĩ nói, nhưng óc lại đặc biệt phức tạp. Lô thị Vũ vừa nghe trước, vừa muốn, liền bởi vì hốc siêu phức tạp đi, nàng chỉ có thể hiểu đến trình độ này. Cùng lúc đó, phòng kiểm tra bên trong dụng cụ bắt đầu vận chuyển, chi chi tiếng vang bên trong, chờ cố tuấn kiểm tra giường hướng viên vòng tử thể bên kia rời đi. Ôn dịch tí dư sinh ôn dịch dịnh một trường 347, buồn gì? Chi chi, kiểm tra giường rời về phía viên vòng tử thể, cố tuấn một hơi một tí, vung lòng trước đầu góc, cái gì cũng không ổn, để cho dụng cụ trước vỗ xuống hắn so sánh trạng thái. Vì cơ hội vận chuyển đồng thời, thiết lập ở phía trước phòng làm việc bản làm việc trước mặt, mã giáo sư, chấm tiến sĩ các người cũng đang nhìn mấy khối màn ảnh máy vi tính ở giữa hình ảnh chính ảnh. Lúc này cố tuấn nạo bộ chảy máu tính liền biểu hiện ở trong hình ảnh. Nhưng chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới học được cái này, không cùng nào khuôn màu sắc bất đồng và sắc thái minh độ là tín hiệu gì ý nghĩa, cùng với những cái kia Mr chỉ giá, ke chỉ giá, T2 chỉ giá cùng tham số thố lộ tin tức. Đừng nói Ngô Tử Vũ, thái tử hiên giống vậy chỉ có thể vọng đồ than thở. A Tuấn cái trạng thái này là bình thường." Trầm Tiến sĩ theo bọn họ nói câu. Một lát sau, ghi vào thật nhiều so sánh trạng thái hình ảnh số liệu sau đó, mã giáo sư liền thông qua phòng kiểm tra loa đối với cô Tuấn nói: "A Tuấn, tiếp theo làm kích thích nhiệm vụ, từ nhẹ đến nặng tăng lên. Đầu tiên ta sẽ nói ra dị thường sự vật danh từ, ngươi lắng nghe." Nếu như ngươi cảm thấy nhức đầu, không phải nhịn, dùng tiếng kêu để cho chúng ta biết ngươi tình huống nặng nhẹ, nếu như ngươi không nhịn được, nhất định phải kêu ta lập tức dừng lại tới. Được. Phòng kiểm tra bên trong Cố Tuấn đáp ứng, "Mã giáo sư, ngươi bắt đầu đi." Mã giáo sư vững chắc trung niên mặt mũi, bày trận mà đợi bắt đầu chậm rãi nói ra từng bước từng bước tên, "Chú thuật, sâu là người, dị dung bệnh, thân thể con người dị tây đà." Theo Mã giáo sư nói tiếng, trong màn ảnh đọc hình ảnh sắc thái minh độ nhất thời đề cao lên tới, Cố Tuấn não bộ thần kinh nguyên hoạt động càng sống động. "Dị lẫn bệnh, nghi thức, lớn hỗn, dục ý trời trồng." Mã giáo sư càng nói Vậy hình ảnh sát thái lại càng lượng, mà tâm tình của mọi người càng thêm khẩn trương. À, Cố Tuấn đột nhiên phát ra đau tiếng tê ở, hắn cảm thấy trong đầu từ đau ngầm đổi là hàng loạt đao nhức, đã làm cho hắn thân thể bắt đầu có chút mạnh hạng. Đây chính là phản ứng kích trạng thái, cũng là cái này kiểm tra nhiệm vụ trạng thái. Máy vi tính thông qua cầm nhiệm vụ trạng thái chạy máu đồ giảm đi so sánh trạng thái chạy máu đồ, thì có thể phát hiện cùng nhiệm vụ trong trạng thái đặc biệt tâm lý làm việc có liên quan não bộ vị, mà bây giờ một khối trong màn ảnh liền hiện lên tức thì so sánh kết quả. Trầm Tiến sĩ dĩ nhiên là học được hình ảnh lập tức vừa thấy liền nhíu liền chân mày, đối với Ngô thị Vũ hai người nhẹ giọng nói, chán lá, hạnh nhân hạch, hải mã thể, cái này ba nơi chảy máu tính cũng rõ rệt tăng lên. Thái tử Hiên nhất thời không khỏi thở dài, bắt bắt phát trọc trán, là cái này ba nơi liền không phải là chuyện tốt. Hắn có xem qua chút Dr. S trợ nghiên cứu văn hiến, Dr. S trợ não hình ảnh học có một cái chủ muốn thành quả nghiên cứu chính là phát hiện người bệnh hải mã đạt tới hải mã cảnh hồi, hạnh nhân hạch, chán lá cùng tồn tại chức năng dị thường, cho nên có chán lá hạnh nhân hạch biển mã hoàn đường, cái bệnh này lý giải nói tức là chấn lá bị tổn thương đưa đến chức năng yếu bớt, từ đó đối với bệnh nhân hạch điều chỉnh và khống chế tác dụng yếu bớt, khiến cho bệnh nhân kiểm tra khủng bố tính phản ứng quá độ tăng cường, mà hải mã bản thân tổn hại cùng với cùng chấn lá, bệnh nhân hạch bây giờ liên lạc mất thang bằng, vậy tham dự đối với người bệnh trí nhớ tổn hại quá trình. Bây giờ hào tuấn chảy máu biến hóa đo lường kết quả, phù hợp loại này giả nói cục bộ não hoạt động điện hình biểu hiện. Mà hào tuấn trước não bộ ra máu vị trí là bên phải chấn lá, nếu như là lần đó tổn thương và tương quan giải phẫu đưa đến chấn lá chức năng dị thường, cái này tìm được căn bệnh. A Tuấn hiện đang gia tăng kích thích Ngươi hồi tưởng một chút phát sinh ở cái đó nhỏ chuyện trên đạo tình. Ma giáo sư lại nói, một khi không chịu nổi liền dừng lại, không nên miễn cưỡng. Cố Tuấn Tuân theo trước hoàn thành cái này kích thích nhiệm vụ, nhức đầu được hắn thật có chút sắp không cách nào nhịn được, hô hấp biến thành thở dốc. Tiếp theo là nặng nhất cấp bậc nhiệm vụ, ở dị cơ hội bên cạnh y tá cho hắn một phần vấn truyện, đều là xem sâu làn người thi thể, dị dung người bệnh người cùng dị thượng sự vật trên ảnh. Cố Tuấn chỉ nhìn rồi hai ba tấm, đầu liền đau nhức được xuất hiện bệnh động kinh phát tác trước toàn thân bất thị không tự chủ có giúp dấu hiệu, hắn nhất thời nhắm mắt lại ngừng lại. Mà đây cái kiểm tra kích thích nhiệm vụ cũng theo đó kết thúc. Nhưng Cố Tuấn tạm thời không rời đi kiểm tra giường, để cho máy móc tiếp tục ghi xuống hắn bình phục quá trình não bộ chảy máu tính biến hóa. Bên kia, Mã giáo sư, Trầm tiến sĩ bọn họ nhìn trong máy vi tính so sánh hình ảnh, sắc mặt cũng càng phát ra khó khăn xem, vậy có chút kinh ngạc. Làm Cố Tuấn nhớ lại vết thương tính cảnh tượng lúc trước, chảy máu tiếp tục gia tăng, mà làm hắn xem xem ứng kích trên ngành lúc, hắn xuất hiện chảy máu động lực học kỳ biến, không chỉ là chăn lá, hệ nhân hạch và hải mã thể cái này ba cái đầu khu, mà là toàn não chảy máu tính cũng phát sinh kịch tăng, loại này phản ứng sinh lý so vậy đỡ tờ S giờ người bị ứng kích lúc còn cường liệt hơn được nhiều. Huyết nữa như vậy nhanh chóng toàn não ứ máu là vô cùng nguy hiểm, sẽ đưa đến huyết áp mau chóng tăng, rất dễ dàng khiến cho trong đầu nhỏ mạch máu tan vỡ mà đưa tới ra máu. Cân nhắc đến Cố Tuấn còn có suất huyết não bệnh án và giải phẫu mổ hốc sừ, cấp bậc này ứng kích trạng thái đối với hắn đủ để có thể chết người. Không lạc quan, thật không lạc quan. Trầm tiến sĩ lẩm bẩm nói, không phải là một bi quan người, đây là những cảm thấy bó tay. Cố Tuấn từ phòng kiểm tra sau khi ra, vừa nhìn thấy thần của bọn họ tỉnh, cũng biết tình huống không lạc quan. Làm hắn nhìn những hình ảnh kia kết quả, trong lòng có chút mờ mịt, chán lá tổn thương đưa đến chức năng gì thử sao, cái này rất khó trị ạ. Hàn Tuấn. Nô thị Vũ vỗ vai hắn một cái, hơn nửa tháng trước ngươi còn hôn mê đâu, từ từ sẽ tốt đi. Ừ. Cố Tuấn đối với nàng gật đầu một cái, lại hướng Mã giáo sư nói, "Mã giáo sư, ta muốn đem gì? MRI scan những cái kia cũng làm, cha rõ điểm." "Gì là hạch từ cộng hưởng, dùng ở nao chức năng kiểm tra lên thuộc về nao hình trạng thái đo lường học, MRI scan thì thuộc về vật sống từ cộng hưởng sóng phổ đo lường học, cũng có thể đo lường hải mã thể tích, đánh giá hải mã thần kinh nguyên có hay không mất hoặc tổn hại. Bởi vì hải mã cấu tạo thay đổi là r-r-r người bệnh điển hình triệu chứng." Làm cái này hai loại kiểm tra đều cần trước đánh thả bắn hoạt tính vật chất, cũng chính là tạo ảnh thuốc, trước bởi vì Bân Khoang đối với hắn thân thể tạo thành khó sử dụng không dễ dàng sử dụng. Bây giờ vừa là Cố Tuấn yêu cầu, lại là buồn ngữ gì không cách nào tỏ rõ hắn Hải Mã thể kết cấu tình huống, Mã giáo sư và Trầm tiến sĩ một phen sau khi thương lượng, đồng ý tiến hành kiểm tra, nhưng trước hết để cho Cố Tuấn tại phòng thí nghiệm bên trong nghỉ ngơi 3 tiếng. Sau đó y tá cho hắn đánh tạo ảnh thuốc, tiếp theo hắn trước sau hoàn thành gì và mở RS kiểm tra. Như là có một xẻ hình ảnh Mà MRS là ghi chép bị đo lường cá thể bên trong tất cả hóa học tín hiệu tổng hợp, đo lường kết quả là do hơn phổ sợi phổ đồ. Ma Cố Tuấn dị hình ảnh trên có hải mã thể tích thu nhỏ lại gián tiếp triệu chứng, hắn bên não thất nhĩp giác mở rộng, hải mã đầu cận danh biến mất. MRS kết quả vậy tỏ rõ, hắn hải mã thần kinh nguyên số lượng có giảm bất tín hiệu. Ở ngày này, Cố Tuấn còn làm một ít khác kiểm tra, ví dụ như rút máu đo lường BORNF trình độ, não nguyên tính thần kinh dinh dưỡng nhân tử, MRS người bệnh BORNF trình độ bình thường thấp hơn người bình thường nóng. Mà bây giờ hắn bở giờ NF trình độ liền hơi thấp, cùng lần trước kiểm tra người kết quả so sánh lại là đại phúc ná xuống. Thiên cơ cục có nghiên cứu số liệu tỏ rõ Cao Linh biết đám người bở giờ NF trình độ có thể so với người bình thường nhóm cao, cái này cũng có thể là hắn Linh biết nguồn. Bây giờ Cố Tuấn tự hồ chẳng những là mất đi hắn Cao Linh biết, hơn nữa có tờ tờ SR bệnh lý thần kinh bên trong bài tiết đạt thủ. Tất cả những thứ này kết quả kiểm tra bày ở một chỗ, mà giáo sư bọn họ đều biết câu trả lời là cái gì. Cố Tuấn đắc hình thái quả thật có thay đổi. A Tuấn, ngươi đi về trước nghỉ ngơi cho khỏe, bưng lòng tâm tĩnh, không cần nhớ như vậy nhiều. Chúng ta sẽ bàn một cái thích hợp nhất người phương án chữa trị." Trầm Tiến sĩ Đường Dễ dàng an ủi nói, cầm cố Tuấn ba người đưa ra phòng thí nghiệm. Tiếp theo, Trầm Tiến sĩ và Mã giáo sư tới đến bên cạnh phòng họp mờ hội nghị tạm xa, thông gia, Diêu Thế Nhiên, còn có cục trưởng các người cũng đang chờ phần này kiểm tra báo cáo. Thủ thuật trực bá gian lượi dễ ẩm giải phâu nhế thủ u ở trục ba y án, một trường 348, chẩn đoán báo cáo cùng phương án trị liệu. Tình huống như thế nào? Phòng họp video liên tiếp thông, thông gia liền không kịp chờ đợi hỏi, hắn bây giờ người ở rốt nước bên kia làm chút qua hợp tác công tác. Tham gia chẳng này hội nghị đều là tiên cơ cục ở đảm nhiệm cao tầng, đi qua 2 năm này biết đổi, đã có một nhóm người cũng bị thay cho, một ít chiến công người mới lên lại. Không phải rất tốt. Mã giáo sư và Trầm tiến sĩ mang tới tin tức xấu, nói một ít kết quả kiểm tra sau đó, Mã giáo sư lại nói, cân nhắc ga Tuấn không có tâm lý vết thương, là lớn não tổn thương đưa đến chức năng dị thường, ra hiện loại này tơ tơ ESR kéo dài tính tránh triệu chứng. Cái kết luận này một chút, giống như có chuyện gì xấu lúc này mới thành thật, trong phòng họp không khí nhất thời ngưng kết. Làm sao hết lần này tới lần khác liền bị thương trán là đây. Thông ra sắc mặt cũng đỏ lên vì tức Diêu Thế Nhiên buồi ngồi thở dài, mà những người khác vậy lại là nặng nề, lại là khổ sở. Mọi người đều không thích cái này chẩn đoán, đây có thể nói là biết bắt nhất kết quả. Tốt nhất tình huống là có tinh thần ăn mòn hoặc khác dị thường lực lượng bị phá, vậy ngược lại cung cấp một loại cơ hội, giải quyết dị thường vấn đề là có thể khỏe tới. Thứ nhì là Cố Tuấn thật sự có tâm lý vết thương đưa đến gợt tờ sợ. Như vậy chính là tâm lý đưa đến sinh lý thay đổi, sinh lý thay đổi lại khiến cho vấn đề tâm lý tăng thêm. Chữa trị ý nghĩ rất rõ ràng. Vừa dùng dược vật chữa trị chậm tách ra sinh lý triệu chứng đạt tới cải thiện tinh thần triệu chứng, vừa dùng chữa trị tâm lý giải quyết người bệnh vết thương, thậm chí còn sử dụng đặng tích môn đóng góp tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật vòng qua vết thương. Như vậy sát tâm lý chữa hết, nào chức năng sẽ chậm chậm cải thiện trở về, liền có thể hết bệnh. Dĩ nhiên đây là lý tưởng tình huống, phát hiện có y học đối với chữa trị vỏ tờ, tờ SZ thật ra thì không biện pháp gì tốt, còn không có dược vật đối với nó các loại triệu chứng nhóm cũng có thể sinh ra hài lòng hiệu quả trị liệu, trước mắt đa số vẫn là sử dụng vắc lo hô thuốc và vắc quát thuốc, cũng chính là đối chứng chữa trị mà tôi Cho nên chữa trước tiên và chữa trị chất lượng đều rất thấp, Doctor SZ người bệnh ít nhất có 1/3 là suốt đời không khỏi bệnh, chỉ có thể sống ở trong khổ bên trong, có nửa số trở lên người bệnh thường kém có các loại tinh thần chứng lại. Doctor SZ người bệnh tự sát trước tiên là người bình thường 7-6 lần chi hơn. Nhưng là cái này ít nhất còn có trị liệu phương pháp, có khỏi hẳn hy vọng. Bây giờ Cố Tuấn nhưng là xấu nhất tình huống, hắn không phải tâm lý vết thương vấn đề, là não bộ tổn thương vấn đề. Loại vấn đề này vừa vận là nhất không có cách nào đi chữa trị, làm sao để cho gặp không thể nghịch tính não tổn thương hồi phục. Đây không phải là bây giờ loại người y học có thể làm được sự việc. Chính là vì vậy, y học mới đem như vậy náo tổn thương định nghĩa là không thể nghĩ tính. Dược vật chữa trị phương diện có ý kiến gì sao? Diêu Thế Niên vẫn là không cam lòng hỏi một câu. Phát hiện có dược vật rất khó đối với hắn tình huống sinh ra hiệu quả trị liệu, nhưng có thể thử một lần. Mã giáo sư vừa nói cũng là không biết làm sao. Dr. SR vẫn là thế giới vấn đề khó khăn, cũng là thiên cơ cục vấn đề khó khăn. Dr. SR bốn đối chiếu lòng triệu chứng nhóm, xâm nhập tính triệu chứng nhóm, kéo dài tính tránh, nhận biết và tâm cảnh thua tính thay đổi, tính cảnh giác tăng cao. Dược vật chữa trị là vì giảm bớt cải thiện những thứ này triệu chứng. để cho chúng đừng tái nhiều được chữa trị tâm lý, cùng với để cho người bệnh tận lực có thể giữ sinh hoạt hàng ngày. Cố Tuấn không có quá nhiều triệu chứng, không cần ăn bác lo âu thuốc, nhiều nhất là ăn chút đi giáp thận thượng tuyến làm lại thu lấy ức chế thuốc loại bác có tứ thuốc, thử một chút có thể hay không giảm bớt tránh triệu chứng, cũng cải thiện một chút thần kinh bên trong bài tiết, mà không có thể nghịch tính não tổn thương, cũng chỉ có thể từ từ điều dưỡng, xem chính nó có thể khôi phục hay không. Người bệnh cần trước tĩnh dưỡng một thời gian, để cho não bộ khôi phục lại chút, lại đối hắn tiến hành thích độ kích thích, từ từ thêm tính. Chúng ta định kỳ cho hắn làm kiểm tra. Xem xét hắn nói hình thái học biến hóa, nếu như có chuyển biến tốt liền thử nghiệm tiến hành vết thương bại lộ liệu pháp. Đối với hắn chữa trị nhất định không thể gấp, chữa trị thời gian hẳn định ở 1 năm trở lên, hơn nữa phải chuẩn bị sẵn sàng. Mã giáo sư rất không muốn như thế nói, nhưng cái này là hắn ngồi ở chỗ này trách nhiệm, người bệnh đại khái trước tiên không cách nào bị phục, triệu chứng sẽ chậm chạp hóa phát triển, chỉ có thể suốt đời khống chế điều chỉnh. Ngắn hạn bên trong, người bệnh không thích hợp nữa xử lý tiếp xúc dị thường công tác, trong cuộc sống cũng hẳn tránh tiếp xúc tin tức tương quan. Nghe những thứ này chẩn đoán lời nói, thông ra mặt của bọn họ sắc trầm hơn, cũng đều biết Mã giáo sư không phải ở nói chuyện giật gân. Ngày hôm nay A Tuấn chỉ là nhìn mấy tờ dị thường sự vật trên ảnh liền cơ hồ chảy máu não, cái này còn có thể làm cái gì đây? Ngoài ra chúng ta còn lo lắng, mã giáo sư còn nói, cái tình huống này sẽ đối với hắn chân chính tạo thành vết thương, đưa đến hắn xuất hiện càng nhiều hơn tợ tơ S giờ triệu chứng. Ta và A Tuấn nói qua. Châm tiến sĩ thanh âm thấp, ở dị luận bệnh truyện truyện lên hắn đúng là không giống có gặp phải vết thương, ngược lại đối với rất nhiều chuyện mở rộng rất nhiều. Nhưng hôm nay kết quả kiểm tra để cho hắn rất như đưa đám, ta là nhìn ra được, nếu như hắn chỉ có thể chỉ như vậy nữa dài ngủ, cái này rất có thể sẽ trở thành là hắn vết thương tính thể nghiệm. Hoạn nghị trong màn ảnh mọi người im lặng, loại chuyện này đối với người bất kỳ đều là một cái trọng đại đánh vào. Cố Tuấn còn chỉ có 22 tuổi, chính là tiền đồ một phiến thật tốt thời điểm, cái thời đại này cũng chính là cần hắn thứ người như vậy thời điểm, hắn cũng có mình theo đuổi. Bây giờ nhưng ở bỏ ra hết thảy sau đó, mặc dù thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng mất đi tài năng của mình, thành một cái phế nhân. Ở chết 27 tên dị nhân người bệnh người bên trong, có 9 người là sau khi giải phẫu tự sát chết, mà những người này đa số chính là xem cảm ơn một mạng như vậy, sự nghiệp đang đỏ, tiền đồ thật tốt, tất cả những thứ này nhưng mai kia sụp đổ. Dr. S giờ mà nói, vậy chín người mắc bệnh tự sát là cấp tính những kích hành vi, mà những thứ khác người bệnh rất nhiều đều có tương quan chứng ngại. Bây giờ Cố Tuấn chỉ chiếm kéo dài tính tránh cái này hấp nhất, nhưng cái này dạng lâu dài đi xuống đâu. Não kết cấu và công có thể thay đổi sẽ ngược lại ảnh hưởng tâm lý tinh thần, nếu như Cố Tuấn bệnh tình trở nên ác liệt, căn cứ vào sinh vật học và nghiên cứu số liệu, hắn thánh tính cơ hội nhất định cũng sẽ có thua tính thay đổi. Dr. S giờ đưa đến thấp S trị giá nhân viên bình thường đều có loại này thua tính thay đổi. Đến cái loại đó thời điểm, có lẽ bọn họ thì thật vĩnh vĩnh xa xa mất đi cái đó thiên cơ anh hùng. Chúng ta phải làm tốt một cái công tác." Đây là lão cục trưởng nói, lần sau nguy cơ phát sinh thời điểm, mới có thể có xem Cố Tuấn người như vậy vật đứng ra. Cố Tuấn chỉ có thể thả nghỉ dài hạn, nhưng dị thường chuyện kiện không thể nào vĩnh viễn không xuất hiện nữa, lớn, nhỏ, luôn là sẽ có lần kế. Đến lúc đó lại phải giống như đã qua mấy lần sự kiện lớn bên trong như vậy chồng cậy vào Cố Tuấn năng lực, kế hoạch tạo hành tìm đầu mối các loại. Vậy là không được. Thật ra thì sớm ở Cố Tuấn hôn mê ban đầu, chuông báo động liền bị gõ, cái này 2 năm là Cố Tuấn để cho công việc trong cục đội được ứng dụng, nhưng cái này không phải là thông thường trạng thái, huống chi bây giờ vậy dựa vào không được. Cho nên đoạn này thời gian tới này, bọn họ một mực ra tăng chức nhân tại khai thác và đào tạo cấp tác, mục tiêu là có 100 cái cố tuấn, 1000 cái cố tuấn. Ta lần nữa xin Cẩm Vương nhượng hương thả lại tới chúng ta chú thuật bộ. Thông gia đối với mọi người lao nhớ tới nói, còn có trọng dụng đặng Tích Vân. Cái này hai cái đều là hạt giống tốt. Nô thị Vũ cũng được đi, nàng có thiên phú nhưng không vậy theo đổi. Thiên Cơ đại học bên kia mở rộng thu nhận học sinh phàm vi, lại làm chút hạt giống tốt. Còn như A Tuấn, Thông gia thở dài một hơi, thằng nhóc này bị thương thành như vậy còn có thể sống được chính là kiếm được. Nghỉ phép chuyện này do ta trở về theo hắn nói đi, thằng nhóc này Mọi người trầm tư, bây giờ tạm thời cũng chỉ có thể là như vậy. Ngã Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẹn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ ông, một chương 349, trước mộ. Thiên Cơ liệt sĩ lang viên bên trong một phiến du tĩnh, tiết phách mộ liền ở trong đó một nơi, trước mộ bia bày vài bó hoa tươi. Lúc này, Cố Tuấn cầm mình mang tới một bó hoa tươi đi trước mộ buông xuống, lặng lẽ nhìn trên mộ bia vậy tấm ảnh Vũ Cương nghị ảnh chân dung tấm ảnh. Tiết đội trưởng, đa tạ ngươi trước kia đối với ta Triều Cố, đa tạ ngươi làm sự việc. Hắn nhẹ giọng nói, so với người khác rõ ràng hơn tiết đội trưởng linh hồn có lẽ đã thành thai ách chi từ người làm, ở tại tòa kia quỷ lệ hùng vĩ trong giáo đường. Toa nghĩ tới những thứ này, Cố Tuấn bản ở mơ hồ cảm giác đau đớn đầu thì có qua một chút rút ra đau, để cho hắn không thể không đội vàng dừng lại, là não bộ chạy máu tính ở kịch tăng đi. Hắn ngày hôm nay muốn đơn độc tới nơi này tảo mộ, sửa sang một chút suy nghĩ, vậy làm một cái nói tạm biệt, nhưng còn là xa xa đi theo mấy vị đồng liêu, bọn họ sợ hắn ngất xỉu cần cấp cứu. Hôm nay là ngày 26 tháng 1, sớm ở một tuần trước thông gia từ rốt nước liền đêm trở về, đã cho hắn nói kết quả kiểm tra, cùng với tổ chức quyết định. A Tuấn, ngươi cảm thụ ta ít nhiều biết. Thông gia thở dài nói, đời người có đôi khi là có loại này chuyện hư hỏng, có lúc sẽ có Đối với cái kết quả này, Cố Tuấn dĩ nhiên là rất khó tiếp nhận, thất lạc, mờ mịt, như đưa đám, có một đoàn không chỗ có thể phát thứ yím liềm. Từ hôn mê mới vừa to lúc tỉnh lại, hắn vốn cho là tiếp theo sẽ là khôi phục như cũ, sau đó đưa vào mới trong công việc, ví dụ như goa thành lập, còn có cùng tổ các bộ lạc thành lập quan hệ, trở lại huyết mạch, là cái thế giới này tiếp tục làm càng hơn hưu hích sự việc. Nhưng là bây giờ, ở trong lòng mình, tức bực bội đồng thời phải chăng có khắc một cổ như chút được cái nặng, hắn không biết, không xác thực định. Thông ra, ta không có sao. Hắn lúc ấy nói, gia nhập tiên cơ cục tới nay, ta không thẹn với lòng. Ta sớm liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể nghĩ một chút. Hắn tử cười nhạo cười, bật địu được liền đi xem một trang điện ảnh thời gian cũng không có, cô sống như thế thật không dễ chịu, ta rốt cuộc có thể từ trong bệnh khổ đi ra ngoài liền à. Đó là, thông ra vậy trong khổ mua vui cười, thằng nhóc ngươi là mang lương nghỉ phép, tôi lệnh đi chơi. Ngươi liền cho chúng ta cứ việc chơi, thật tốt hồi phục. Ừ, những công việc này liền dựa vào các ngươi. Cố Tuấn cũng không biết nên nói như thế nào, tự giễu lời nói cũng không nghĩ ra càng hơn. Mặc dù nói như vậy, nhưng ở một tuần này thời gian, hắn vẫn là thử một ít không thông thường phương pháp trị liệu. Bởi vì trong này rốt cuộc có không có khác thường lực lượng đang tác quái, thật ra thì liền chính hắn vậy không thể nói. Vậy cổ hệ thống lực lượng bị nát, nhưng chưa có hoàn toàn tan đi, thành cái phối hợp độn ngay tại đầu góc nơi đó, cái này có ảnh hưởng hay không đến chứ? Vẫn là bởi vì lúc ấy hắn trung kết nghi thức, bị hắc ám cơ hồ chiếm đoạt mà lưu lại hậu di chứng. Những thứ này cũng nói không chừng. Cố Tuấn đầu tiên thử đặng tích môn đã cho trong cục cống hiến ra tâm linh bức tưởng ngăn cản kỹ thuật, cái này giống như là một loại dị văn nhân tâm lý học tự mình thôi miên phương pháp, là thông qua có kỹ xảo suy tưởng, tự mình tưởng tượng, bổ túc chi tiết đợi một chút, chế tạo một tầng có thể ảnh hưởng ý thức phòng vệ. Trong cục đối với hạng kỹ thuật này vô cùng quan trọng, bởi vì tâm linh bức tường ngăn cản không chỉ là có thể sử dụng tại biên tạo hư cấu tự mình, đặc tích môn cũng không phải như thế theo trong cục giao phó, tâm linh bức tường ngăn cản có thể làm tấm tuấn chi dụng, cầm những cái kia đủ để làm người ta ứng kích mất trí hết s đáng giá tinh thần đánh vào và tinh thần ăn mòn, rời đi do tầng này bức tường ngăn cản chịu đựng. Tâm linh bức tường ngăn cản có thể là một cái hư cấu tự mình, cũng có thể là một ít mình vô cùng nữa chuẩn kỳ vọng tương lai cảnh tượng, hoặc là một đoạn không ngừng cường hóa tốt đẹp nhớ lại. Hạng kỹ thuật này đối với tiền tuyến nhân viên tác chiến là đặc biệt có trợ giúp Vậy khiến cho được Thiên Cơ cục nắm giữ được khách hạng nhất toàn cầu dẫn đầu tâm linh khoa học kỹ thuật. Trong cục đã tự chú thuật bộ, cũng ấn bộ chọn lựa thủ nhóm nhân viên tiến hành huấn luyện học tập sử dụng, Lâu Tiểu Linh, đàn thúc cũng ở trong đó, mà khủng tức mấy người không có ở đây nhóm đầu trong danh sách, bởi vì bọn họ vốn chính là có đồng thời tự mình, lại thêm một tầng tâm linh bức tường ngăn cản sẽ như thế nào rất khó nói, trước cùng trong cục biết rõ điểm lại học không mượn. Bất quá chỉ là ở cái giai đoạn này, Cố Tuấn thử nghiệm dùng tâm linh bức tường ngăn cản chữa trị mình, dùng một cái tương lai dự chủ đi xây dựng bức tường ngăn cản chống lại kéo dài tính tránh triệu chứng. Nhưng còn không đợi hắn chính thức bắt đầu, tứ hắn nghe đặng tích môn cặn kẽ dạng dài dậy, hắn nhấc đầu liền dần dần trầm trọng hơn, lần đầu tiên thử nghiệm thất bại. Trầm một ngày tiến hành lần thứ 2 thử nghiệm, cũng là thất bại, hắn hoàn toàn không cách nào ngưng thần đến loại trình độ đó, trước kia tùy tiện có thể làm được sự việc bây giờ cất bước là gian. Cái này giống như là hai chân đều bị buộc lần trước ngàn kilo vật nặng, còn muốn muốn chạy nhanh, đó không phải là sức người có thể lạ. Tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật thử nghiệm thất bại, cũng ấn kỹ thuật không tạo tác dụng, Cố Tuấn còn thử chút cái khác, chữa trị tâm lý thủ đoạn, đốt nhang bái Phật thủ đoạn. Dư vật chữa trị lên không chỉ là ăn đi giáp thận thượng tuyến làm lại thu lấy ức chế thuốc, cũng uống chút thuốc đông y y, cũng làm chút thực liệu. Nhưng mà toàn bộ đều không việc gì hiệu quả trị liệu. Từng cái chữa trị mục chọn bị chứng minh không thể thực hiện được, từng cái hy vọng tan biến, đến cuối cùng, Cố Tuấn Minh và chữa trị đoàn đội cũng chỉ có thể đón nhận đau khổ. Đến ngày hôm nay ngày 26, khoảng cách cuối tháng ngày 31 giao thừa, đã không dư thừa mấy ngày. Nhờ vào mấy ngày này bình tĩnh, rất nhiều người đều có nhỏ kỳ nghỉ, có thể trở về nhà đi thăm người thân qua cái Tết, chỉ là bọn họ rất nhiều người cũng không yên lòng Cố Tuấn Cố Tuấn chính là biết cái này một cái tình thế, cho nên mình nói lên muốn nhanh lên một chút bắt đầu nghỉ phép, nhưng thật ra là đuổi ở trước đi, để cho mọi người cũng có thể về nhà qua tốt năm. Tiết đội trưởng, xế chiều hôm nay ta phải đi. Lúc này, Cố Tuấn hướng về phía trên mộ bia tấm ảnh nhẹ giọng nói, cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Hắn vẫn là sẽ định kỳ trở về làm lão bộ kiểm tra, nhưng một loại ý nghĩa khác trở về nhưng là không có ngày tháng. Hắn không có thể tham gia tiền tuyến công tác, hậu cần công việc văn phòng cũng không được, liền liên chuyển nhập Khang Nhạc bộ cho mọi người an bài ăn uống vui lùa. Hoặc là đến bộ giao tiếp làm cái vật cắt tường hình tượng phát ngôn viên cũng không được, bởi vì chỉ cần thân ở tại Thiên Cơ cục và qua bên trong, cũng tất nhiên sẽ khiến cho hắn tiếp xúc tới hàng loạt dị thường sự vật tin tức, bất lợi cho hắn tính dưỡng hồi phục. Đối mặt dị thường sự vật, hắn cũng chỉ theo tổ tất cả các lợi tiếp xúc không có mảnh liệt ứng kích phản ứng, chỉ là mơ hồ nhức đầu mà thôi, có thể là bởi vì trước kia do Ngộng Đẹp thành lập được về điểm kia đặc tù liên hệ, cũng có thể là bởi vì là tổ tất cả loại sinh vật này vốn là sẽ không cho ai tạo thành những kích. Vì vậy đang cùng tổ tất cả chuyện kết minh nên, hắn vẫn là sẽ đúng lúc tham dự một chút. Nhưng là cuối cùng, bây giờ đối với hắn nhất thích hợp an bài Chính là ngày rời đi cơ hội cục, rời đi những thứ này dị thường sự vận, trở lại bình thường trong cuộc sống đi. Tiết đội trưởng, không cần là ta khổ sở. Cố Tuấn còn nói, so sánh với ngươi, so sánh rất nhiều người bệnh, ta đã may mắn quá nhiều. Tiết đội, xem ngươi người như vậy, coi như hy sinh, cũng phải có một cái danh liệt phương thức, mà không phải là đột nhiên hạ xuống thai hách. Hắn vừa nói hít thở sâu một chút, chỉ là cái thế giới này, thật sự có rất nhiều tiếng ối. Đi, còn phải đi về nhà trọ thu dọn đồ đạc, lần sau trở lại thăm ngươi. Cố Tuấn dứt lời, trầm mặt bằng đối với mộ bia chào một cái quốc lễ, liền xoay người sải bước đi đi. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhén gật thẳng ly ở chủ vũ vũ ông, 1350 xa nhau. Mông lung mây đen phiêu trên bầu trời, để cho cái này mùa đông trạm vạng tối gió còn có điểm ra rét, tin tức khí tượng nói ngày hôm nay có tiểu vũ. Trú thuật bộ căn cứ một cái nhà phái nam lầu túc xá bên trong một cái phòng ngủ, Cố Tuấn đang trong phòng ngủ của mình đem nô vật thu thập vào dương hành lý, những cái kia cạ lọ dụng cụ cũng ở đây, trong cục phê để cho hắn mang đi, bởi vì hắn đối hắn cũng không có mảnh liệt ứng kích phản ứng, số lượng vừa phải tiếp xúc những thứ này có thể kích độ kích thích dị thường của hắn sự vật là trị liệu một vòng. Hắn vật phẩm riêng tư không hề nhiều. bởi vì hắn vào ở nơi này dậy, còn không có qua đưa thêm bố trí có thời gian thời gian, cho nên làm hắn thu thập xong một ít quần áo, một ít sách, một ít người khác tặng lễ vật, liền xong hết rồi. Ở hắn hôn mê thời gian, rất nhiều người cũng cho hắn đưa lễ vật. Đây là hắn tự bản đọc sách trong ngăn kéo cầm ra cái gì mà cười một tiếng, hai tấm thiệp, là Lương Lô Thỉ Vũ gửi cho hắn, ngày đó nàng đi bên cạnh Bắc thành phố Châu đi công tác, không có ở đây đi xem xét hắn, chính ở bên kia ngủ lại khách sạn gửi hai tấm thiệp, sau đó là y tá giúp hắn nhận lấy. Cố Tuấn cầm cái này hai tấm phong cảnh thiệp, lần nữa nhìn Hy vọng tờ này bưu thiếp có thể thuận lợi gửi đến trong tay ngươi đi, biết ngươi rất lâu, cùng nhau trải qua rất nhiều, chính là muốn nói, tiếp này được bạn bè như vậy, là ta có phúc. Chúc ngươi sớm ngày bình phục tỉnh lại, sau này bất kể cái gì cũng thuận buồm xuôi gió đi. Nô thị Vũ. Đây là tấm thứ hai chống đỡ chàng diện. Hy vọng ngươi có thể tỉnh lại đấy, nếu không cũng có phần rất tiếc nuối, tiếp tục chúc ngươi cái gì cũng thuận lợi. Nô thị Vũ. Cố Tuấn xem được trong lòng ấm áp, tâm tình đều tốt rất nhiều, có chút nhớ nhung thấy nàng bóng người, nghe được nàng thanh âm. Chữ không nhất định như người, nhưng chữ của nàng hành động quả thật thật giống nàng. vừa có linh động xinh đẹp, lại có một ít hoạt bát hoạt bát. Nhắc tới hai tấm bưu thiếp có cái gì quyết điểm, đó chính là lời nói viết được quá thiếu, hắn không xem đủ, chống đỡ tình cảnh nên cũng có 10 bạn mới đúng. Cạch cạch cạch, không có đóng lên cửa phòng bị gõ, Cố Tuấn quay đầu nhìn, chỉ gặp Ngô Thị Vũ đứng ở bên cửa phòng, có một cái màu nâu nhỏ hành lý bao, nàng nói, "Cố đồng chí tốt, ta là Khang nhạc bộ phái tới Ngô Thị Vũ, ta nhiệm vụ là mang ngươi đi ăn uống vui lửa, thứ nhất chỉnh là theo ta trở về quê quán năm Tết." "Ngô đồng chí ngươi khỏe." Cố Tuấn cười một tiếng. Hàm Vũ cũng có không ngắn năm mới kỳ nghi. Huân luận ở chỗ này thời gian thật sự là thành tựu Khang Nhạc bộ nhân viên là hắn an bài cần đối, cùng với nhìn chằm chằm hắn sức khỏe trạng thái. Hắn bây giờ vô thân vô cốt, lại không muốn quấy rầy đến người khác về nhà đoàn tụ, theo nàng về nhà ăn Tết rất tốt. Trống đỡ tình cảnh nên có 10 bạn. Cố Tuấn đối với đi tới nàng giơ giơ lên trong tay bưu thiếp. "Vậy ta có thể rõ ràng ngươi tại sao kêu cường hào đẹp trai?" Lô Thị Vũ nói, Cố Tuấn không khỏi đẩy một cái nàng đầu, nàng lại nói, "Ngày khác ta cho ngươi vẽ một tiếng xem hòa đi, có thật lâu không vẽ." Nàng đại học là hội họa chuyên nghiệp, cũng là bởi vì là nàng ở phương diện tài năng này xuất chúng. được tiến vào thân thành phố Thượng Hải Thiên Cơ Cục cổ vật bộ. Bất quá biết nàng tới nay, Cố Tuấn rất ít cơ hội kiến thức nàng cái này mới có thể. Thu thập xong hành lý sau đó, hai người kéo vài cái dương hành lý đi ngoài phòng ngủ phòng khách đi tới, trong không khí canh nhang trôi dạt. Là phòng bếp bên kia Thái tử Hiên hầm một chúng ngóc heo cậu kỳ canh, tư âm an thần, bổ não bổ máu. Đây là trong thời gian ngắn Cố Tuấn một lần cuối cùng uống hắn thang, cho nên Thái tử Hiên đặc biệt để tâm, dùng liệu hết sức đầy đủ, hầm xuống liền hai chén nửa nước, tràn đầy đều là tinh hoa. Đây là canh đã thịch lên chén, hai chén đầy, một chén nửa đầy, bốc hơi nóng. Thật thơm mà. Nô thị Vũ Dương mắt nhìn, nuốt động cổ họng, tới uống canh rồi. Thái tử Hiên cho Cố Tuấn một chén, Nô thị Vũ một chén, mình chỉ cần vậy nửa chén. Ba người cạn ly nhẹ nhàng đụng một cái chén, liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Thái tử Hiên không thôi nói, "Hào Tuấn à, chính ngươi ngày thường vậy hơn nấu điểm trà uống, lấy hình bổ hình, đối với ngươi khôi phục có thể thật có trợ giúp. Vỏ mạc có hay không trợ giúp?" Cố Tuấn chậm uống cháo, thật tươi ngọt món ăn ngon, ta cũng nên uống nhiều một chút canh. Đoạn này thời gian hắn ăn không thiếu có thể có trợ giúp độ, liền lai hoa cây lá cây cũng nhai một phiến, nhưng đối với hắn không có hiệu quả trị liệu. Bây giờ vậy cây lai hoa cây trưởng thành 10 cm cao mầm cây nhỏ, lá cây không phải rất nhiều, cho nên hắn ăn một phiến còn không biết đối với nó có không có tổn hại. Ta bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều có thể đối với ngươi có trợ giúp nguyên liệu nấu ăn. Nô thị Vũ lẩm bẩm, gấu trúc thịn. Nàng suy nghĩ một chút, chán, gấu trúc khả ái như vậy. Đừng đánh gấu mèo chú ý. Cố Tuấn nói, Nô thị Vũ nghi ngờ, ngươi làm sao biết? Cố Tuấn nói, gấu trúc tranh ảnh cũng phiêu ở trên đầu ngươi. Nô thị Vũ nhìn xem trên đầu mình, quả nhiên như vậy. Thái tử Hiên nhìn hai người bọn họ, cảm khái thở dài một tiếng, các ngươi còn chưa đi, ta liền rất nhớ các ngươi ngủ ngon. Ngủ ngon. Xa nhau là như vậy ngọt ngào lạnh lẽo thành, ta thật muốn hướng các ngươi chúc ngủ ngon cho đến bình minh. Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ nhìn nhau, xa kẻ giờ, nếu không phải là ạ tổ đại trưởng lão, tuyệt đối không sai. Uống rồi canh, hai người ngay tại Thái tử Hiên đi cùng rời đi. Nơi này vẫn sẽ là Cố Tuấn phòng ngủ, nơi này là hắn cất giữ, nhưng Thái tử Hiên sẽ rời đi một cái mới phòng ngủ những thứ khác người họ ở, bởi vì tiên cơ nhân viên cần bạn ở trợ chung lẫn nhau lưu ý trạng thái tinh thần. Ba người ngồi thang máy đi tới cao ốc tầng 1 đại sảnh, đi ra phía ngoài. Lúc này, bầu trời đã là bay xuống trước mưa lất phất mưa phùn, lịch lịch đánh trên đất, vậy lịch lịch đánh đang lúc mọi người trong lòng. Mặc dù Cố Tuấn nói không muốn làm được tình cảnh quá lớn, nhưng thông gia cùng rất nhiều người cũng để lựa tiễn, bất quá đều là chút hắn quen nhau bằng hữu. Mà một chiếc SUV đã là ngừng tốt ở chỗ nào, phụ trách đem hai người đưa về sân bay, bọn họ đem ngồi đi thân thành phố Thượng Hải chuyến bay, bên kia thiên cơ nhân viên sẽ nhận điện thoại. Vương Nhược Hương cũng ở đây mọi người bên trong, nàng đã ở gần đây từ cách ly căn cứ điều hồi trú thuật bộ. Thật ra thì nàng ở lĩnh mới đoàn bệnh viện kiện lúc liền là công. Hơn nữa cách ly giam cầm thời gian một mực biểu hiện rất tốt, nhưng bây giờ trở về sau đó, nàng trong thời gian ngắn bị giam quản sẽ so với người khác nghiêm ngặt. Đây là Vương Nhược Hương hướng hắn gật đầu một cái, lời an ủi đã sớm nói qua, nàng đối với hắn không lo lắng, cường hào đẹp trai không phải cái loại đó yêu đất người. A Tuấn, đàn túc viên mặt tràn đầy nụ cười, không lộ ra những cái kia đau lòng, nghĩ liền cứ việc chơi, tâm tình khá một chút, hồi phục cũng nhanh. Ta không cùng ngươi nói nhảm. Lâu Tiểu Ninh hùng hùng hổ hổ nói, đường mẹ hắn chẳng trưởng, thật không được cũng nhiều sự việc làm. Ta không tin ngươi người này cứ như vậy. Cố Tiến Sinh Không tức hay là đối với hắn sử dụng tôn sưng, người vĩnh viễn là ta trong lòng ánh hùng. Cắt đỡ Dĩn vui vẻ nói, còn hảo nhân gia quen thuộc ngươi, nếu không thì Vũ được en. Mọi người một trận cười khẽ, nô thị Vũ tiếp nhận mọi người chê gẹo, không cái gọi là nói, có lúc ăn một chút giống tốt, có thể điều một chút vị mặn. Cho dù bây giờ cùng mọi người qua nhau, Đặng Tích Mân cũng không phải một cái người nói nhiều, chỉ là nói, các ngươi bảo trọng. Cầm. Thông gia cho Cố Tuấn vàng nốt thì Vũ nét hai cái giày cổ cổ bao tiền một lớn, đừng cho ta lão thông nhận ra hoa. Thông gia nói tiếng không nói được, thần sâu than thở. bên cạnh Trầm Tiến sĩ hốc mắt càng đã có điểm uất át, ở 2 năm trước là bọn họ chọn chúng hai người đi đặt vấn, 2 năm tới sẽ ra rất nhiều chuyện à. Lúc ấy còn có Tiểu Húc, cái đứa nhỏ này vậy đã ở tại gần đây chính thức bị điều vào chú thuật bộ, thành tựu lớn lực đào tạo nhân tài một trong. Thông gia, Trầm Tiến sĩ, các vị. Cố Tuấn xem qua bọn họ từng cái người mặt mũi, mọi người cũng phải bảo trọng, không cần lo lắng ta. Lâu Tiểu Linh nói đúng, ta có thể có thể hay không lại cùng các người chiến đấu với nhau, nhưng là ta sẽ sống khỏe mạnh, cuộc sống mới hẳn sẽ không tệ. Nhất định sẽ, nhất định sẽ. Thái tử Hiên cảm khái lẩm bẩm nói. Mưa phùn có chút phiêu lớn, tạm biệt sau này, mọi người giúp cầm hai người bọn họ hành lý bỏ vào xe cót sau, sau đó Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ ngồi lên xe. Rất nhanh, chiếc xe màu đen quân dụng CSC UV đóng cửa xe, người điều khiển nổ máy, ô long tiếng xe nhất thời vang lên. Ở mọi người trong cảm cảm cùng xuất hiện đưa mắt nhìn hạ, xe xuyên trước nước mưa rời đi khu tốc sá, lái ra chú thuật bộ căn cứ, chạy nhanh hướng phía ngoài bình thường thế giới. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ ông, một trường 351, mối quan hệ. Cố Tuấn trú ở mới là một nhà khách sạn cấp sao khách quý căn hộ, ở vào thân thành phố Thượng Hải nội thành. khoảng cách Ngô Thị Vũ nhà không xa, đi bộ đã qua cũng chỉ mười mấy phút. Bọn họ ở dưới màn đêm đến chỗ tòa này phồn hoa đô thị sau đó, tùy tiện cơ nhân viên tiếp đãi, Ngô Thị Vũ cùng Cố Tuấn đi tới khách sạn đi dạo vòng, trở về nhà mình đi. Bây giờ Cố Tuấn là nghỉ ngỉ dài hạn trạng thái, muốn ở nơi nào, ở bao lâu hoàn toàn là nhìn chính hắn ý nguyện, mà hắn dự định trước ở cái thành phố này qua hết mùa xuân. Cái này căn hộ tạm thời chính là nhà mới của hắn, phòng khách, hai cái phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm đều có, còn có một cái có thể thưởng thức sơn mắt cảnh đêm sân thượng. Hắn ở nơi này nhà mới an trí xuống. ngủ mơ giấc, buổi sáng ngày thứ hai, đi ra ngoài và Ngô Thị Vũ đi dạo phố cũng mua chút lễ vật, chuẩn bị buổi chiều đến nhà nàng Dương Thăng. Bây giờ cách mùa xuân không dư thừa mấy ngày, đầu đường lên đã sớm tràn đầy mới xuân khí phần, các thương gia thay vui mừng trang sức, từng lần một phát chúc mừng phát tài. Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ tay kéo tay đi ở điều này buồn bán đường dành cho người đi bộ bên trong, đây là bọn họ xác định quan hệ yêu thương sau lần đầu tiên hẹn hò đi dạo phố. Bọn họ dĩ nhiên không có mặc tiên cơ đồng phục, liền bộ thông người tuổi trẻ quần áo lối ăn mặc, lại đeo kính mắc lên, không người sẽ lưu ý đến bọn họ là rất nổi danh anh hùng chiến sĩ. Ở người ta lui tới trong đám, hai người nhìn chỉ là một đôi phụ thông tình nhân mà thôi. Ba mẹ ta thật sự là rất tốt thỏa mãn loại người như vậy. Lô thị Vũ đung đưa tay hắn, tùy tiện mua mấy cân trái cây đã qua là được rồi. Từ Cố Tuấn thành trạng thái bây giờ, nàng đụng chạm hắn thời điểm, lại không có nắm đao giải phẫu như vậy thông cảm. Vậy không được. Cố Tuấn dùng sức nắm chặt hạ tay nàng, mỉm cười nói, ta cùng ngươi rất nghiêm túc, lần đầu tiên gặp phụ hình, nhiệm vụ cấp SSS. À. Lô thị Vũ nghiêng đầu, lại gần hắn bả vai một chút, cũng là không khỏi mỉm cười, được rồi được rồi. Bước chậm đi ở trong đám người. cùng bạn gái cùng nhau đi dạo cửa hàng chọn lễ vật, Cố Tuấn đã rất lâu chưa từng có như vậy thời giờ, có lẽ trước kia cũng không từng có qua. Hắn tâm tình thật dần dần thư giãn xuống, quý trọng thời khắc này vui vẻ, mà thiên cơ cục và các loại dị thượng sự vật tựa như đổi được xa xôi. Làm căng thẳng náo thần kinh thanh tĩnh lại, có lúc sẽ khiến cho não bộ không tự chủ một chút nhanh chóng lay động. Cố Tuấn bây giờ tựa hồ chính là như vậy, ở thư họa tiệm chọn lễ vật thời điểm, đầu hắn mảnh một chút đung đưa, tầm mắt có chút mơ hồ. Không phải ảo ảnh cảm, cũng không giống như trước quen thuộc bất kỳ một loại cảm ứng giác, loại chuyện này là hắn gần đây có, là não tổn thương hậu di chứng. Có tốt không? Lô Thị Vũ thấy được nhất thời hỏi, "Không có sao?" Cố Tuấn xoa xoa con mắt, "Lo tình huống, triệu chứng này tới cũng nhanh đi nhanh hơn, hắn quả thật không có chuyện gì." Tiếp theo tiếp tục chọn tư họa, Hàm Vũ nói ba mẹ nàng đều thích sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Hai người mua xong lễ vật sau đó, buổi trưa ở nơi này bên ngoài nhà ăn ăn cơm trưa, Sế Triều đi dạm chiếu phim nhìn một trang địa ảnh, tới gần 5 giờ liền đi nhà nàng. Lô Thị Vũ nhà là phổ thông gia đình trung lưu, phụ mẫu làm ở phòng vẽ, nhiều năm qua kinh doanh được làm, phát không được lớn tài, nhưng sinh hoạt gần đây không tệ, hiện ở tại một cái bên trong tiểu khu hạng sang một bộ nhà giàu hình bài mục bên trong. Cái này còn là Cố Tuấn lần đầu tiên xách lễ vật đến nữ sinh nhà Viếng Thâm, cho dù trải qua như vậy nhiều, vẫn có chút khẩn trương. Ở nàng dưới sự hướng dẫn, hắn đi vào Ngô gia, thấy Ngô Ba Ba và Ngô Mụ Mụ. Vị này, Cố Tuấn. Lô thị Vũ bàn tay hướng hắn, giọng long trọng giới thiệu, "Đồng nghiệp ta, bạn ta, cũng là bạn trai ta." Cố Tuấn không dừng được cười, nụ cười cũng ở đây Ngô Ba Ba và Ngô Mụ Mụ trên mặt hiện ra. Hai vị phụ huynh cũng hết sức cao hứng nhiệt tình, nhưng bởi vì biết bọn họ tính chất công việc, cũng rõ ràng một chút Cố Tuấn bối cảnh gia đình và sức khỏe trạng thái, cho nên trò chuyện không biết quá tuyến. Hai người và hắn chính là trò chuyện một chút thông thường đề tài, trò chuyện một chút ngô thì Vũ Di vặn chuyện lý thú. Lại bởi vì Cố Tuấn từ phòng khách ti vi trên bàn một cái tương khung thấy tấm nốt thì Vũ khi còn bé tấm ảnh, cũng chỉ năm, 6 tuổi, ở công viên trưởng thang trước làm siêu nhân cất cánh tư thế, vừa cơ trí vừa đáng yêu, để cho hắn không khỏi một trận cười vui. Sau đó Ngô Mụ Mụ tìm ra album ảnh tới, hắn thấy càng hơn hàm vũ hình, từ nàng trẻ sơ sinh đến đứa bé, nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, cao trung các loại, thì Vũ khi còn bé so với ai khác cũng ra. Ngô Mụ Mụ vừa nói, chúng ta còn lo lắng nàng sau này quá dã. Kết quả trưởng thành liền liên tính lại. Bất quá Cố Tuấn từ khác một tấm tấm ảnh thấy nhỏ Hàm Vũ nằm ở công viên cắt trong ao, thần thái kia theo nàng bây giờ nằm trên ghế salon cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn càng xem những thứ này tấm ảnh càng vui vẻ, đối với nàng đáng yêu rõ ràng càng nhiều một chút, đối với nàng yêu thích cũng càng khó đè nén chế một chút. Nhìn xong tấm ảnh sau đó, Ngô Mụ Mụ và Ngô Ba Ba phải đi phòng bếp làm cơm tối. Thừa dịp bọn họ đứng dậy đi tới không để ý, trên ghế salon Cố Tuấn ôm trầm Ngô Thị Vũ, theo nàng lặng lẽ nói, ta phát hiện ta thật thích ngươi, còn càng ngày càng thích. Ngô Thị Vũ khẽ ừ một tiếng, ta phát hiện ta càng ngày càng thích thân ngươi. Vừa nói nàng trộm hôn hắn gọ má một hớp. Thời gian ngắn được vừa vặn, Lô Ba Ba bỗng nhiên quay đầu hỏi, "A Tuấn, muốn uống chút gì không đồ uống sao?" "Không cần, ta bây giờ không thể ăn như vậy nhiều được phút." Cố Tuấn đứng dậy đi theo, Lô Thị Vũ nói, "Trộn một chén nước muối đi, hắn thích tán mặn." Cái này chỉ là nói cười, nhưng Ngô Mụ Mụ thật đúng là hỏi có phải hay không muốn nước muối. Cố Tuấn nói không cần, vốn là hắn phải đi phòng bếp hỗ trợ làm việc, Lô Thị Vũ lại nói hắn một đi hỗ trợ nàng liền vậy được đi hỗ trợ, cho nên nàng lấy hắn cần nhiều một chút nghỉ ngơi làm lý do, cầm hắn từ cửa phòng bếp bên lôi đi, mang tới phòng ngủ của nàng bên trong đi. Nhưng là so sánh với phòng bếp, Cố Tuấn quả thật càng ngỡ trộm đi khuê phòng của nàng nhìn một chút, vì vậy là dạ bộ trối tử. Có lẽ là tối hôm qua Ngô Thỉ Vũ trở về liền thu thập qua một bữa đi, phòng ngủ của nàng bên trong chỉnh tề có thứ tự, tủ quần áo, bàn đọc sách, giường, đầu giường đối diện tường tivi, giá vẽ, còn có một cái chuyên thả nàng họa làm thủ. Nhà nàng có chuyên bố trí hội họa đạt tới dấu phòng vẽ, nhưng cái này bên trong vậy thả chút. Ngô Thỉ Vũ vừa vào phòng ngủ liền mình nằm dài trên giường nghỉ ngơi một chút, Cố Tuấn muốn thăm nàng họa làm, liền đi tới họa tủ trước giữ nàng nói mở ra, cầm ra bên trong một ít tác phẩm bức họa nhìn. Nàng phụ mẫu đều là rất có nghệ thuật tu dưỡng người, cũng là làm cái này xin kế, vì vậy nàng đi lên mỹ thuật con đường là một cách tự nhiên sự việc, đây cũng là nàng thích làm chuyện, nàng thông cảm chứng khiến cho nàng có so người khác càng nhiều hơn nghệ thuật biểu đạt muốn, ở nàng những cái kia tự do phát huy họa làm bên trong, có một loại đặc biệt phong cách. Sắc thái sắc sỡ, tươi và sinh động linh động, xem nàng thông cảm thấy thế giới hình dáng, Cố Tuấn không phải rất hiểu thưởng thức, nhưng là cảm giác họa rất khá xem, nhưng cũng có cái khác họa làm để cho hắn càng hiểu thưởng thức. Hàn Vũ, ta đột nhiên phát hiện đại học chúng ta chuyên nghiệp một điểm giống nhau." Cố Tuấn nói. "Cái gì?" Lô Thỉ Vũ nằm nghiêng thân thể, trên tay chống đầu. Cố Tuấn biểu diễn dậy một bức vẽ thân thể con người người mẫu bức họa, đều phải ở trong lớp nghiên cứu thân thể con người. Thật vẫn là. Lô Thỉ Vũ nằm xuống, trăn tròn trong mắt mong rằng trước hắn, Hàm Tuấn, lúc nào chúng ta lẫn nhau nghiên cứu người của đối phương thế đi. À. Cố Tuấn ngớ ngẩn, trong lòng đột nhiên giật mình, thật vĩnh viễn không biết tên này hạ một câu sẽ nói gì. Nhìn nàng tiêm đẹp dáng người, xinh xắn mặt mũi, hắn tim đập càng phát ra gấp nhanh, đi mép giường đi tới, tối nay như thế nào? Đi tân nơi đó. Hả? Chờ ngươi khá hơn nữa chút đi, bây giờ sợ ngươi chảy máu náo. Lô Thể Vũ suy nghĩ vẫn là lắc đầu một cái, bây giờ chỉ có thể nghiền tứ miệng, những thứ khác còn không được. Vậy ngươi sớm như vậy nói? Cố Tuấn bất đắc dĩ nói, mất quá có so không có tốt, thì đi thân nàng mơ hớp, tâm tình này thật giống trở lại mình thời điểm mười mấy tuổi. Nhưng tụi hồ cũng chính là bởi vì phần này kích động, đây là đầu hắn đột nhiên lại một chút đau nhói, cảm giác trước mắt thật giống như lóe lên chỗ gì. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay cái này điệp bức họa, rút ra qua vậy tấm thân thể con người họa, lại xem hồi những cái kia sắc thái sǎ sỡ, đường còn phân phồn phong cảnh họa. Mới vừa rồi trước mắt tàn ảnh đổi được càng rõ ràng. Đó là một ký hiệu sao? Nga thành liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủụ vũ ông, một trường 352, dưới ánh trăng, đèn đường cạnh, đó là một ký hiệu sao? Cố Tuấn trước mắt lóe lên cái gì, đầu có chút đau nhói, nhưng cũng không phải đặc biệt đau, tàn ảnh rõ ràng điểm, nhưng lại không đủ thấy rõ. Hàm Tuấn. Lô thị Vũ nhìn ra hắn mắt tự nhiên, một chút lật đứng dậy, đen nhánh hai hàng lông mày nhíu lại, không phải thật chảy máu náo lên đi. Không. Không như vậy nghiêm trọng. Trước mắt dị cảm nháy mắt biến mất, Cố Tuấn lắc lư đầu, nghi ngờ nhìn trong tay cái này bức nước thải phong cảnh họa, hỏi, "Hàm Vũ ngươi bức họa này vẽ là cái gì?" Bên trong có ký hiệu gì hoặc là ký hiệu ý tứ biểu đạt sao? Hả? Lô Thỉ Vũ chuyển mắt nhìn xem, không có, bức họa này chính là họa bầu trời, biểu hiện đám mây và ánh sáng nhiều thay đổi, không ký hiệu ý nghĩa. Nghe nàng như thế vừa giải thích, Cố Tuấn nhìn trong tranh những cái kia rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, càng có thể cảm nhận được họa làm kỳ diệu ý cảnh, thế nhưng trùng dị cảm không có tái hiện. Dị cảm là bởi vì là bản vẽ này kích hoạt sao? Tựa hồ cũng không phải là, bởi vì hắn lúc trước đi dạo chữ vẽ thời điểm, thậm chí sớm hơn ít ngày, liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Không giống nào ảnh cảm, càng giống như là rất ngắn ảo giác. Chữa bệnh đoàn đội chẩn đoán là lâu nao tổn thương hậu di chứng, cũng có thể thuộc về là SDR đưa đến tinh thần chứng ngại. Cố Tuấn lau trán một cái, đối với Ngô Thị Vũ nói mình mới vừa rồi dị cảm, tự rêu nói, hậu di chứng, ta còn không có thói quen, có thể vậy cũng có thói quen không thấy được gạo anh. Không có sao, ta cả ngày cũng có thể thấy, ta nói cho ngươi liền tốt. Lô Thị Vũ nhìn quanh xung quanh, vừa nói mình thông cảm, có khúc dương cầm, có hoa cỏ, có quả vặt, là một túi sờ nặc quai. Nàng vừa nói bỗng nhiên chừng chừng ngơ, không đúng nha, vậy túi sờ nặc quai là thật, giúp ta cầm một chút. Cố Tuấn không khỏi cười một tiếng. Đứng dậy đi giúp nàng cầm lấy bên kia trên bàn trang điểm một túi sờn nặng khoai. Ở phòng ngủ của nàng đợi sau một lúc, Lô thị Vũ mang Cố Tuấn đi thăm nhà nàng hội Hòa phòng, sau đó là một cái sưu tầm các loại tác phẩm nghệ thuật phòng cất giữ. Ở Lô thị Vũ giới thiệu một chút, Cố Tuấn xem qua rất nhiều sưu tầm, không việc gì quý giá đồ cổ, mà là rất có ý tứ hoặc ý nghĩa sưu tầm. Ngày hôm nay hắn mang tới tư họa lễ vật cũng đem bỏ vào nơi này. Ở chỗ này thời gian, cái loại đó gì cảm không có xuất hiện lại, hắn dần dần cũng không đi nhớ. Màn đêm tất đen xuống, mùi thơm bốn phía bữa ăn tối muốn bắt đầu. Lô Ba Ba và Ngô Mụ Mụ vì làm bữa tiệc này, đã sớm chuẩn bị mấy ngày. Hạ tốc nguyên liệu nấu ăn và thời gian. Trên bàn ăn có lục đảo món ăn chi hơn, có thanh hầm canh gà, sườn xào chua ngọt, tháo quái cá bạc đầu các loại, có ngọt thức ăn cùng có dưa muối, có thể thỏa mãn không cùng khẩu vị, sắc mùi thơm đều đủ, để cho người nhìn liền ngón trỏ đại động. Đứa này bữa ăn tối ăn được cũng là hết sức vui vẻ, trên bàn ăn cười vui liên liền. Lô Ba Ba và Ngô Mụ Mụ là rất hài lòng nữ nhi cái này người bạn trai, hắn làm người quen thuộc anh hùng hình tượng tự nhiên để cho người thích, mà trong cuộc sống cái này chân thật hắn vậy chọc người hơn hoan, người lớn lên lại cao lớn đẹp trai, cùng thị Vũ lại tính tình bước lên phối, cho nên hai lão càng xem Cố Tuấn vượt tâm hỉ. Nhưng cũng đang bởi vì làm cái này, bọn họ đối với Cố Tuấn gặp gỡ lại có nhiều hơn thương tiếc, lại không thể nói nhiều, cũng chỉ có thể liền liền cho hắn gặp thức ăn, để cho hắn ăn nhiều một chút. Cố Tuấn vừa là quả thực thấy được hai vị phụ huynh tài nấu nướng, vậy nếm được một loại rất đúng hiếm có ấm áp, vì vậy ăn được đặc biệt thoải mái. Sau bữa ăn tối, hắn không phải giúp hai lão tu thập dọn dẹp bữa ăn cái, nô thị Vũ cũng chỉ có thể không biết làm sao gia nhập. Sau đó bốn người trở lại phòng khách, một bên pha trà uống, một bên xem TV và tán gẫu. Đến buổi tối 9h hơn, Cố Tuấn gặp thời gian không còn sớm, mới nói lên rời đi ý, hắn bây giờ vì nuôi não ngủ rất sớm. Trở về khách sạn còn muốn rửa mặt, 10 giờ rưỡi ngủ xong hết rồi. Lô Ba Ba và Ngô Mụ Mụ cùng nhau cầm cố Tuấn đưa ra cửa, Nhật Tình kêu hắn lần sau lại tới chơi, năm mới đi điểm đa động. Cố Tuấn tự nhiên luôn miệng hứa hảo, cũng là thật lòng tình nguyện, từ từ biệt sau đó, do Ngô Thị Vũ đưa hắn đi xuống lầu. Chỉ có hai người thang máy vừa đóng một cái cửa, hắn nhất thời không khỏi tùng ra một hơi, bên cạnh Ngô Thị Vũ một lần hành động quả đấm nói, nhiệm vụ SSS hoàn thành. Vinh cấp như thế nào? Hắn hỏi. Ta cảm giác phải đi về người của khách sạn là ta. Nàng nói, bọn họ ước gì ngươi là bọn họ nhi tử, ta mới là tới nhà làm khách. Hai người nhìn nhau, Đông Nhân cũng khẽ nở nụ cười, đối với lần này gặp phụ huynh thành công viên mãn, đều là trong lòng vui mừng. Đêm nghe tiếng phParameteri, một vòng rừng lượng Nga Mi tháng treo ở trong bầu trời đêm. Hai người ra cao ốc sau đó, bước chậm ở tiểu khu vườn hoa đường lát đá tầng lên, trò chuyện ngày mai cùng đi bãi biển chơi, Hầu Thiên cùng đi vườn trò chơi, ngày kia nàng có thân thích tới, đến lúc đó xem hắn có muốn hay không góp náo nhiệt này. Từ hai người chính thức là người yêu quan hệ, giống như rơi vào một loại dị thường lực lượng bên trong, làm hai người đan độc chung đụng thời điểm, thời gian qua được đặc biệt mau. Giống bây giờ ở cái tiểu khu này trong vườn hoa đi một vòng, liền cũng sắp đến 10 giờ, nhưng hai người vẫn không phải rất muốn kết thúc hôm nay hẹn họ. Chỉ là là Cố Tuấn khỏe mạnh muốn, nô thị Vũ cầm hắn đẩy tới cửa tiểu khu, đi rồi đi rồi, tạm biệt, ngày mai gặp. Nàng khoát khoát tay, liền xoay người đi tới. Ừ, ngày mai gặp. Cố Tuấn vậy khoát tay nói, xoay người đi bên ngoài tiểu khu đi tới, còn không có ra cửa, lại không khỏi quay đầu nhìn lại. Hắn nhất thời chỉ thấy bên kia còn chưa đi xa ngút thì Vũ cũng ở đây quay đầu trông lại. Thanh lượng ánh trăng chiếu chiếu nàng thân ảnh lượn lượn. Alo, nàng hỏi, người đi về trước Hắn nói: "Ha ha được rồi, tùy duyên." Lô Thỉ Vũ gật đầu một cái, biên độ lớn bảy một chút tay, ngủ ngon. Nhưng nàng đi một đoạn nhỏ đường, vừa quay đầu trông lại. Nàng cười, Cố Tuấn cũng là cười, cười hô, ngủ ngon. Có lẽ là bởi vì cũng muốn dậy Thái tử Hiên nói câu kia sả cái giờ, có lẽ là bởi vì thấy đối phương liền muốn mỉm cười. Rõ ràng đã dính chung một chỗ một ngày, rõ ràng buổi sáng ngày thứ 2 là có thể không gặp mặt nhau nữa, một mực dùng điện thoại di động duy trì truyền tin vậy không thành vấn đề, nhưng là quyến luyến không thôi. Ngủ ngon, ngộng đẹp. Lô Thỉ Vũ lần nữa khoát tay, quay đầu lại bước nhanh hơn. Xem lộ con như nhau liền nhảy mà ngảy. Cố Tuấn nhìn nàng nhanh nhẹn hình bóng đi xa, chuyển qua một cái con bị cây cối che không thấy được, lúc này mới lần nữa nâng lên rồi đi bước chân. Nhưng hắn càng đi đi, trong lòng vẫn có một chút bất an quẩn quồ lên. Ngư gác cổng đã là hắn ngưng lên tiểu khu cửa mình gần, Cố Tuấn đang muốn bước ra, trong lòng dỗng nhiên thoáng qua một ít đáng sợ tưởng tượng hình ảnh, tựa như mình vừa đi ra khỏi cái tiểu khu này, trở vị kia tình nhân thang máy liền sẽ đánh mất, phía sau cao ốc thì sẽ sụp đổ. Cố Tuấn chợt xoay người vọt trở về, ở dưới ánh trăng vọt vào tiểu khu Vân Hoa, hướng xa xa vậy đạo nhanh nhẹn bóng người đuổi theo, Hàn Vũ, Lô thị Vũ. Ưng. Lô thị Vũ đang đi tới một ngọn đèn đường bên, ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng nàng xinh xắn mắt mũi. Nàng thấy hắn như thế hoảng gấp chạy tới, hơn nữa vẻ mặt có chút không đúng lắm, nàng nhất thời nghi ngờ đi tới, "Thế nào? Ta..." Cố Tuấn thấy được nàng bình an vô sự, mình không khỏi bật cười, chấm hạ bước chân, gãi đầu một cái, "Có thể ta thật có điểm tở tởn à?" "Ngày hôm nay thật là vui, Hàm Vũ, ta có chút sợ. Trở về ngủ một giấc, liền lại cũng không thấy được ngươi." Hắn buông tiếng thở dài, nói ra mình cảm thụ, "Ta sợ những thứ này là ảo ảnh, ta sợ ngày hôm nay những thứ này vui vẻ không phải thuộc về chúng ta." ta sợ sẽ là hiện như vậy nhiều cái gì khốn kiếp đang lạm trước chuyện. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Hàm Tuấn, ta cũng sợ." Bên Điềm Lô thì Vũ mỉm cười nhẹ giọng nói, "Ta cảm thấy chúng ta làm muốn lại vui như vậy, lại như thế sợ qua đi xuống." Nàng lời nói chưa dứt, đột nhiên liền chạy vội tới ôm lấy hắn, lại nhỏ điểm lên hai chân, hôn hướng hắn. Cố Tuấn vậy không nói thêm cái gì, khẽ vướt ve gò má mặt nàng, hôn nhau đứng lên. Đêm gió cuốn dậy đường lát đá tảng lên lá rơi, đèn đường lung lung ánh đèn cầm bọn họ ôm nhau bóng người kéo rất dài. Ngủ ngon, ngủ ngon, xa nhau là như vậy ngọt ngào lạnh lẽo thành, ta thật muốn hướng ngươi chúc ngủ ngon cho đến bình minh. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thản lý ở chủ hộ vụ ông.